vừa nói, kia khâu lôi một bên sai biểu lấy thủ hạ trở về nhà báo tin, một bên hướng về phía đường trạch dương cao môi cười một tiếng, ngươi là tu luyện giả, hẳn biết tại nam bộ châu, độ tiên minh uy danh có bao nhiêu lớn đi. động ta, ngươi chính là đắc tội độ tiên minh, mà đắc tội rồi độ tiên minh, ngươi sẽ lại cũng đừng muốn từ nam bộ châu giới tu luyện lan lụt. vừa nghe sự tình cư nhiên nghiêm trọng như vậy, thậm chí liên lụy đến độ tiên minh người, ngay cả đường tịch đều hoàng hồn. lâm thanh cùng tần anh may mà, các nàng hai nữ biết rõ độ tiên minh sợ hai vương tiểu đủ, liền tính đường trạch thật làm quá khích hành vi, độ tiên minh cũng không sẽ đặc biệt truy cứu có thể đường tịch, còn có đường ra rất nhiều hạ nhân lại cũng không biết một điểm này. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua độ tiên minh danh hiệu, nhưng nhưng không rõ lắm độ tiên minh cùng phù Vân tông, còn có Vương tiểu nhục giữa đủ loại quan hệ. Cho nên vừa nghe, đắc tội cái này khâu lôi thậm chí có khả năng liên lụy đến độ tiên minh, đường tịch cùng một ít đường ra hạ nhân liền đều có chút khẩn trương. Đường Tịch càng là thận trọng lôi kéo đường trạch ống tay áo, "Kaka, quên đi, ngược lại ta cũng không sao cả bộ dáng, không cần thiết vì một người như thế, đắc tội độ tiên minh à. "Đúng vậy thiếu gia, quên đi, nhà chúng ta còn phải tại Yến quốc đặt chân đâu, bất kể là chọc tới thửa vẫn là độ tiên minh." đều đối với chúng ta bất lợi rất à. Thiếu gia bình tĩnh, chuyện này chúng ta thì nhịn đi. Kỳ thực không ít người đường ra đều không biết đường ra rời khỏi Triệu Quốc tin tức, thậm chí còn có người cảm thấy là đường ra tại Triệu Quốc không sống được nữa mới tính toán rời đi. Có ý nghĩ như vậy, những hạ nhân này tự nhiên không hy vọng đường trạch lại gây rắc rối, trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Đường Thanh Thiên tuy rằng cũng đối với khâu lôi hành vi rất là tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể than nhỏ một tiếng, khuyên bảo đường trạch lùi sau một bước. xử sự, sự làm người nên là loại này, khi tiến vào tắt tiến vào, cần lui thì lui, không thể lúc nào đều thái độ cứng rắn. Khương Nguyễn Nhi do dự một chút sau đó Cuối cùng chính là kéo Đường Thanh Thiên một hồi, tỏ ý Đường Thanh Thiên đừng lại khuyên Đường Trạch rồi. Khương Nguyệt Nhi dù sao biết rõ Đường Trạch thực lực chân thật, nàng biết rõ, nếu mà Đường Trạch thật độ thủ, coi như là độ tiên minh người đều đã tới, Đường Trạch cũng như thường sẽ không phàm sợ. Mà bị khi dễ chính là nữ nhi của nàng, một điểm này Khương Nguyệt Nhi cũng cảm thấy không thể nhẫn nhịn, vì vậy mà biết rõ Đường Trạch thực lực chân thật nàng, còn thi nguyện ý để cho Đường Trạch đi buông tay đánh một trận. Hơn nữa nàng tin tưởng, Nhi tử trong tâm chắc có cân nhắc. Mặt đối sau lưng Đường Tịch cùng một đám Đường gia người làm khuyên bảo, Đường Trạch giống như là bị thai không nghe Hắn tiếp tục dùng vừa mới nhìn về phía Khâu Lôi lạnh lùng ánh mắt nhìn đến đối phương, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Ta vẫn là câu nói kia. Hiện tại lăn, bằng không thì chết. Ta chẳng muốn cùng các ngươi đang tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. Xem ở độ tiên minh phân thượng, ta mới dễ dàng tha thứ ngươi phí lời đến bây giờ. Vừa nói, Đường Trạch trực tiếp từ chữ vật trong ngọc đội rút ra một thanh trường đao nắm tại trong lòng bàn tay. Trên thân khí thế tăng vọt, mấy cái hộ viện hộ vệ trong nháy mắt bị đường trạch khí thế áp tới toàn thân run rẩy. Cho dù đường trạch hiện tại chỉ đuổi đi hư anh tầng thấp lực đạo, vẫn không phải những người này có thể tiếp nhận. Khâu Lôi người bình thường này càng bị uy áp trấn nhiếp trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, vừa mới còn muốn cứng rắn một cái hắn trong nháy mắt liền mềm nún. Hắn bị dọa sợ đến nước mắt nước mũi hoành lưu, cũng biết nói, đừng đừng đừng, ngươi đừng động thủ với ta, ta người đã về nhà báo tin, độ tiên minh người lập tức tới ngay. Ngươi, ngươi xong đời, ngươi xong đời, nói quá nhiều. Đường Trạch nhướng mày một cái, lúc này một đao vung xuống, liền muốn bổ về phía Khâu Lôi. Có thể ngay trong nháy mắt này, thành nội đông nhiên chuyển đến một tiếng nữ tử kinh hô, hạ thủ lưu tỉnh. Tiếp theo, chính là một tiếng đao kiếm đụng nhau âm thanh, vang vọng ngoài cửa thành. Chương 423, Chu tụy. Chương 423, Chu tụy. Tiến đến ngăn trở Đường Trạch là cả người Độ Tiên Minh phục sức tuổi trẻ nữ đệ tử. Thực lực của nàng tại Kim Đan kỳ tam tứ trong khoảng, mặc dù so sánh lại bất quá Kim Đan bắt trọng Lâm Thành, bất quá đặt ở toàn bộ Nam Bộ Châu thế hệ thanh niên tu luyện giả bên trong, cũng coi là không tệ thực lực. Thực lực như vậy, nhớ ngăn trở Đường Trạch công kích, tự nhiên là không có khả năng. Thậm chí Đường Trạch chỉ dùng hiện tại biểu hiện ra hư anh tam trọng thực lực, liền hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem đây Độ Tiên Minh nữ đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Bất quá tại đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt đó, Đường Trạch lại lựa chọn thu lực dừng tay, bởi vì đây người nữ đệ tử. Đường Trạch nhận thức, lúc trước Đường Trạch đã từng lấy vương tiểu nhục thân phận đi qua một lần độ thiên minh, lúc đó trùng hợp gặp phải tây bộ Châu Tấn quốc kim qua vệ ạt đánh chiếm độ tiên minh. Khi đó hắn ngay tại độ tiên minh ngoài cửa gặp phải cái này ngũ sư tỷ, xem như có duyên gặp qua một lần. Mặt khác, lần trước Đường Trạch tại Nam Huyễn Thần cung cứu Lâm Thanh cùng Tần Anh tỷ cũng thấy qua cái này ngũ sư tỷ, xem ở độ thiên minh mặt núi, Đường Trạch ngừng tay, hắn thuận lên trước mặt cái này ngũ sư tỷ lực đạo, thân thể hướng về sau nhảy một cái, nhìn qua giống như hắn bị cái kia ngũ sư tỷ cho chọn giống như bay một màn này nhất thời để cho vừa mới suýt chút nữa tại đường trạch dưới đau bỏ mạng, cả người đều muốn bị dọa sợ đến hỏng mất khâu lôi, lại ổn định chút tâm thần. tiểu tử này tuy rằng doanh người, nhưng quả nhiên vẫn là độ tiên minh cường giả càng hơn một bậc ga. khâu lôi trong lòng lập tức liền có đáy, hắn lão đạo hai bước ở bên người hộ viện hộ vệ đỡ bên dưới đứng vững, nhìn đến đường trạch nói, độ tiên minh sư tỷ đến, ta xem ngươi làm sao còn huống. kiến ngũ sư tỷ nhủ mày một cái, nhìn khâu lôi một cái, trong tâm một tiếng thầm than. độ tiên minh ngũ sư tỷ chú lần này là đi theo độ tiên minh trưởng lão, cùng nhau đi yến quốc thừa tướng khâu sinh hẹn, cùng khâu sinh thương nghị đại sự. Cụ thể thương lượng là chuyện gì, lấy chu tụy thân phận đều còn không thể biết, nàng chỉ biết là lần này đi theo tới trước chính là Độ Tiên Minh đại trưởng lão, Độ Tiên Minh bên trong địa vị gần với Trần Đạo Lăng tồn tại, đủ có thể thấy lần này Độ Tiên Minh coi trọng cỡ nào lần này thương lượng. Tại Yến quốc mấy ngày nay, Chu tụy chờ Độ Tiên Minh người cũng hưởng thụ khâu gia thượng khách đãi ngộ, duy trì có có một chút, một mực để cho Chu tụy cảm thấy không quá thoải mái. Đó chính là khâu gia tam thiếu gia, Khâu Lôi. Cái này Khâu Lôi tại Yến quốc nói bóng nói gió, Chu Thụy đã sớm nghe nói qua, nhưng vẫn là chăm nghe không bằng một thấy. Tại nàng đi tới Yến quốc sau đó, Cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy cái này khâu lôi tại Yến Quốc bên trong gây rắc rối, thậm chí có một lần, cái gia hỏa này còn đem chú ý đánh trên thân nàng. Nếu không phải sau lưng nàng có độ tiên minh chỗ dựa, Chu Thụy thật đúng là được dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cho nên đối với cái này khâu lôi, Chu Thụy trong lòng là tương đương có chịu. Vừa mới, nàng chính đang khâu ra nghỉ ngơi, một tên khâu ra hạ nhân chính là bỗng nhiên chạy tới nàng cùng độ tiên minh mọi người nghỉ ngơi trong sân nhỏ cầu viện, nói là khâu lôi gặp phải nguy hiểm. Khâu gia đại trưởng lão lúc ấy đang cùng người nhà họ Khâu nhị sự, chúng chi có chuyện đệ tử làm thay, khâu lôi bị người khi dễ loại sự tình này, khẳng định còn không đáng được độ tiên minh đại trưởng lão ra mặt, chu thụy liền tính trong tâm sẽ không sảng khoái khâu lôi, cũng không khỏi không tự mình đi ra giúp đỡ khâu lôi. Kết quả vội vội vàng vàng chạy đến cửa thành, chu thụy liền chính nhìn thấy một thanh trưởng đao bổ về phía khâu lôi đỉnh đầu. Lúc đó chu thụy cũng không để ý nghĩ quá nhiều, vội vã xông lên liền muốn, muốn tiếp lấy một đạo kia, nhưng để cho chu thụy không có nghĩ tới là nàng thậm chí còn không có chuyện để bắt đầu dùng sức trước mặt cái tiêu cơ đao người trẻ tuổi, liền trực tiếp bay lui ra ngoài. chu thụy có thể nhận thấy được người trẻ tuổi này trên thân uy áp, nàng tin tưởng nếu mà người trẻ tuổi này toàn lực ứng phó thậm chí chỉ vận dụng 3 4 thành lực đạo, nàng liền chắc chắn không phải là đối thủ. Vì sao? Đối phương lại đột nhiên thu tay lại đâu? Chu Tuệ nghi ngờ đánh giá trước mặt đường trạch, càng xem, càng thấy được nhìn khuôn mắt. Chính đang Chu Tuệ buồn bực thời điểm, hai đạo trẻ tuổi giọng nữ chính là bỗng nhiên chuyển đến, Chu Tuệ sư tỷ. Nghe được thanh âm này, Chu Tuệ bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ở đó cầm trong tay trường đao người trẻ tuổi sau lưng, đang đứng hai cái cô nương. Không phải là người khác, chính là lần trước tại Nam Huyền Thần cung thời điểm, Chu Tụy nhìn thấy phụ Vân Tông hai tên nữ đệ tử, Lâm Thanh, cùng Trần Anh. Các ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu tụy một hồi liền ngây ngẩn cả người, Phù Vân tông khoảng cách đến quốc chính là đường sá không ngắn, làm sao đây lượng tiểu cô nương sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh gọi ra cái này Ngũ sư tỷ danh tự, Đường Trạch Kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn nhìn thấy cái này Ngũ sư tỷ thu tay lại, vừa vặn chỉ là xem ở độ tiên mình mặt mũi. không muốn đến, Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái tiểu nha đầu cư nhiên cũng nhận thức cái này Ngũ sư tỷ, thậm chí có thể gọi đưa ra tên họ, xem ra quan hệ còn không chỉ có chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy. Lâm Thanh cùng Tần Anh đồng dạng không muốn đến, tại đây cư nhiên đụng phải Chu tụy. Lần trước tại Nam Huyền Thần cung huyền cảnh thì Hai người bọn họ cùng Độ Tiên Minh hai tên nữ đệ tử phát sinh một ít mâu thuẫn, lúc ấy chính là cái này tên là Chu tụy Độ Tiên Minh Ngũ sư tỷ dẫn đầu ra mặt giúp các nàng hai người giải vây. Sau đó tại viễn cảnh bên trong, Chu tụy đối với các nàng cũng là chưa quan tâm, cho nên Lâm Thanh Tần anh hai nữ đối với nàng đều ấn tượng từ sâu. Nghe thấy Chu tụy nghi ngờ hỏi mà nói, Lâm Thanh chủ động tiến đến, hơi sau khi hành lễ nói ra, "Chu tụy sư tỷ, lần này ta là theo đại sư huynh cùng người nhà cùng nhau đến trước kiến quốc, sư tỷ đây là, ta là cùng Độ Tiên Minh trưởng lão cùng đi, chờ một chút, ngươi nói đại sư huynh?" Chu tụy bỗng nhiên phản ứng lại, sau đó kinh ngạc nhìn về phía đường Trạch vậy ngươi lẽ nào chính là đường Trạch là ta đường Trạch khẽ bước cảm bất quá đối với chu tụi bất ngờ phản ứng nhưng có chút không hiểu làm sao lẽ nào vị sư tỷ này biết được ta chu tụi nuốt một ngụm nước miếng lại chỉ là gật đầu một cái chi lúc trước nghe nói qua nhưng nàng nhìn về đường Trạch thì kia ánh mắt khiếp sợ bán đứng nội tâm của nàng phù vân tông là độ tiên minh trọng điểm kết giao thông môn chu tụi tự nhiên cũng đã sớm đối với phù vân tông có hiểu biết nàng rất sớm lúc trước liền nghe nói qua phù vân tông đại sư huynh nguyên bản Thiên phú cực kém thậm chí được xưng là phù vân tông đệ nhất phía sau đó thật giống như dựa vào dự vận mới tăng lên tới chút cơ lần trước nam huyễn thần cung huyễn cảnh bên trong chu thụy cũng không có thấy tận mắt đến vị này phù vân tông đại sư minh nàng trong lúc nhất thời thậm chí còn cho là có phải hay không cái này phù vân tông đại sư minh thực lực quá kém thiên tư quá yếu cho nên phù vân tông liền không mang theo hắn cùng đi nhưng bây giờ chính mắt thấy được đường chạy cái này phù vân tông đại sư minh sau đó chu thụy trong lòng cũng chỉ còn lại có chấn động vừa mới đường Trạch trên thân lũy áp nếu mà chu thụy không có cảm ứng sai đây tuyệt đối là hư anh trở lên áp hơn 20 tuổi hư anh cường giả cái này ở toàn bộ nam bộ châu chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hưu thiên tài đi loại này nhân vật khủng bố dĩ nhiên là năm đó phủ vân tông đệ nhất phế sải nói ra ai tin a đường trạch khủng bố thiên tư để cho chu tụy thật lâu mới bình phục lại tâm tình trên mặt của nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hướng về phía đường trạch còn lấy thi lễ sau đó nói ra đường sư đệ lần này khâu ra tam thiếu có thể cùng ngài khoảng sinh ra điểm hiệu lầm nhỏ mong rằng đường sư đệ xem ở độ tiên minh mặt mũi giờ cao đánh khẽ ngay sau ta phủ vân tông trưởng định sẽ đích thân bái phòng đường sư đệ cho đường sư đệ một câu trả lời Đây Đường Trạch thực lực cũng sắp cùng với các nàng độ tiên Minh trưởng lão một dạng cường đại. Chu Tụy lúc nói lời này tâm đều run rẩy, rất sợ chỗ nào nói không khéo léo rồi, đắc tội nữa rồi cái này phụ Vân Tông đại sư mình lấy hắn hư anh thực lực cấp bậc, muốn giết chết mình chỉ sợ chỉ cần mấy mắt. Kết quả nàng lần này khách sáo lời xã giao mới vừa nói xong, thậm chí còn không đợi được Đường Trạch đáp ứng, nàng liền nghe được sau lưng khâu lôi bỗng nhiên dậm chân hét lớn một tiếng. Không được, ai cho ngươi trị vua? Hôm nay chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chương 424, đạo lý chỉ có người nghe hiểu được. Chương 424, đạo lý chỉ có người nghe hiểu được. Chu tụy biết rõ đường trạch thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào, cũng biết, đường trạch sau lưng phủ Vân tông, không phải độ tiên minh có thể tùy tiện có thể chọc nổi. Nhưng mà, Khâu Lôi không biết ta. Cái này đã sớm tại Yến quốc bên trong Hoàn Khố quán thiếu gia, trong lòng bây giờ cũng chỉ có chưa tình hồn và đối với đường trạch phẫn nộ. Hắn đường đường Khâu gia Tam thiếu, tại Yến quốc hành hành không cố kỵ nhân vật, hôm nay cư nhiên bị một cái tên nhà quê cho uy hiếp, thậm chí suýt chút nữa bị tên nhà quê giết chết. Một hơi thở này, Khâu Lôi làm sao có thể tùy tiện nuốt trôi? Khâu vừa mới khâu lôi tận mắt thấy, tại độ tiên minh ngũ sư tỷ Chu tụy xuất hiện thì cái kia tên nhà quê rõ ràng bị đánh lùi, cho nên Khâu Lôi cố chấp cho rằng, Chu tụy thực lực là mạnh hơn như vậy cái tên nhà quê. Chu tụy muốn hướng tên nhà quê này chịu vừa, Khâu Lôi đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Hắn đứng tại Chu tụy sau lưng, ánh mắt oán vẫn nhìn chằm chằm đường trạch cả giận nói, "Ngũ sư tỷ, tên nhà quê này chính là suýt chút nữa giết ta. Chuyện này làm sao có thể cứ tính như vậy? Các ngươi độ tiên minh thực lực mạnh như vậy, hà tất sợ một cái như vậy tên nhà quê? Ngươi biết cái gì?" Im lặng. Chu tụy vốn là đối với Khâu Lôi không có nửa điểm hảo cảm hiện tại vừa nhìn cái này khâu lôi cư nhiên còn không sợ chết muốn chuyện tiêu diệt chu Tụy trong tâm càng là nội ý dân chảo quay đầu hướng về phía khâu lôi quát khẽ một tiếng có thể đây quát khẽ một tiếng lại căn bản không có đem khâu lôi cho mắng tỉnh khâu lôi ngớ ngẩn sau đó liền đưa tay chỉ chu Tụy nói ngươi lại dám gào ta ngươi cho rằng ngươi là người nào ngươi chẳng qua chỉ là độ tiên minh một cái đệ tử mà thôi hiện tại ngay cả các ngươi độ tiên minh trưởng lão đều chỉ mong cùng chúng ta khâu ra kết mình ngươi một cái đệ tử lại dám ngỗ nghịch ý của ta thậm chí còn lấy tay bắt cá a nhớ thả đám này tên nhà quê ta cho ngươi biết hôm nay Hoặc là ngươi liền đem đám người này tất cả đều giết chết, nếu không ta sau khi trở về liền đem việc này nói cho cha ta biết cùng các ngươi độ tiên minh trưởng lão. Nếu như bọn hắn biết rõ ngươi là một cái như vậy ăn cây táo, rào cây sung nhát gan hèn yếu đồ vật, ngươi đang còn muốn độ tiên minh đợi tiếp. Nam Ngục. Khâu Lôi cắn răng nghiến lợi, sớm tại lần trước, hắn nhớ trêu đùa Chu tụy hay sao thì, hắn đối với đối với nữ nhân này rất có câu hắn hận. Vừa nhìn hiện tại cái nữ nhân này cư nhiên còn không giúp mình, Khâu Lôi liền càng tức. Những người này, một cái hai cái đều khi hắn dễ khi dễ như vậy sao? Hơn nữa Khâu Lôi nói kia mấy câu nói, kỳ thực cũng là có niềm tin. Tuy rằng lấy Khâu Lôi tại Khâu gia địa vị, còn chưa đủ để lấy biết rõ Khâu gia hiện tại đến cùng có kế hoạch gì, nhưng hắn lại biết rõ, lần này Khâu gia cùng Độ Tiên Minh tựa hồn là muốn liên hợp kết minh, hơn nữa chủ đạo kết minh vẫn là hắn nhóm Khâu gia một phương. Nói cách khác, ngày sau được xưng Nam Bộ Châu Thứ vừa tu luyện tông phái Độ Tiên Minh, về sau rất có thể sẽ nghe bọn hắn Khâu gia nói. Một điểm này để cho Khâu Lôi rất có niềm tin, hắn tin tưởng, lấy hắn Khâu gia tam thiếu thân phận, hoàn toàn có thể nói động độ tiên minh, đem đây cái gì ngũ sư tỷ đuổi ra môn phái. Chu tụy biết rõ Khâu Lôi là cái hoàn cố, nhưng vẫn là vừa mới biết rõ. Cái gia hỏa này không chỉ hoang cố, đầu góc còn thiếu toàn cơ bắp. Thằng này lẽ nào liền chưa từng nghĩ nàng tại sao phải biểu hiện khách khí như vậy sao? Liền chưa từng nghĩ kỳ thực cái này cái gọi là tên nhà quê kỳ thực thực lực càng cường đại hơn, thậm chí có so sánh độ tiên minh cường đại hơn bối cảnh sao? Thậm chí còn hoài nghi nàng ăn cây táo, rào cây sung, Chu tụy suýt chút nữa đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng quay đầu nhìn đến Khâu Lôi, lạnh giọng trách mắng, "Ngươi đại khái có thể đem chuyện này nói cho chúng ta biết môn phái trường bối nói cho Khâu thừa tướng, xem bọn họ là sẽ bên vực ngươi, vẫn sẽ bên của ta. Có vài người không phải các ngươi khâu gia trọng nội." cũng không phải chúng ta độ tiên minh có thể chọc nổi, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ? Khâu Lôi cười lạnh một tiếng, ta vừa mới tận mắt thấy, ngươi nhất kiếm liền đem tên nhà quê này đánh bay, hơn nữa đám người này vừa nhìn thấy thành yến kinh thì rung động bộ dáng ta cũng đều thấy được. Cứ như vậy một đám thực lực không bằng ngươi tên nhà quê, ngươi lại còn nói bọn hắn là khâu gia cùng độ tiên minh đều không chọc nổi. Ngươi đây không phải là nói đùa, chính là tại thiên vị ngoại nhân, ăn cây táo, rào cây sung. Ta đối mặt một cái như vậy không có đầu óc ngu xuẩn, chu Thủy đều cảm giác mình muốn chọc giận không nói ra lời. Mà lúc này Nàng bên cạnh Đường Trạch chính là tiến lên trước một bước, chậm rãi nói ra: "Sư tỷ, giảng đạo lý là chuyện tốt, nhưng đạo lý chỉ có nhân tài nghe hiểu được. Ngươi làm sao có thể mong đợi một con heo thông tình đạt lý đâu?" Trường đao trong tay của hắn nắm chặt, đi về phía khâu lôi. Hà tất cùng loại này ngu như heo phí lời đâu? Một đao giết, mới là thẳng thắn nhất. Vừa nói, Đường Trạch lại lần nữa cưỡi lao, chém về phía khâu lôi. Tiểu tử này làm trễ vãi hắn thời gian quá lâu. Sự kiên nhẫn của hắn đã sắp muốn dùng hết sáu. Yến quốc, khâu gia Khâu ra trong sân nhỏ, thừa tướng khâu sinh đang cùng độ tiên minh đại trưởng lão và Ngô khôn. Tề gia gia chủ Tề Nghĩa và người khác ngồi vây quanh thương thảo cái gì, khâu sinh bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Độ Tiên Minh Đại trưởng lão cười khổ nói: Đại trưởng lão, ta kia con thứ ba lại náo loạn chuyện, còn phải làm phiền ngài Độ Tiên Minh người hỗ trợ, thật sự là làm các ngươi cười cho rồi a. Độ Tiên Minh Đại trưởng lão tuy nói tuổi là so với Trần Đạo Lăng tiểu, bất quá nhìn qua một cái hoa dâm dâu cái hàm, lại không giống Trần Đạo Lăng như vậy tóc bạc mặt hường hào, thần sắc khoảng còn thấy nếp nhăn, phảng phất so sánh Trần Đạo Lăng còn lâu hơn hơn mấy tuổi. Lúc này hắn cười ha ha, khoát tay một cái nói: Không sao không sao, ngày sau chúng ta kết minh. Các ngươi khâu ra sự, chính là chúng ta Độ Tiên Minh chuyện. huống chi liền Tính không nói kết Minh, đại công tử tại chúng ta Độ Tiên Minh tu hành, quan hệ giữa chúng ta cũng vốn là rất gần rất gần. Bất quá nhắc tới, tam thiếu gia làm việc sát thực là quần là áo lụa chút, tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến không nên dây vào người, khâu thừa vẫn là phải chú ý a. Nghe xong Độ Tiên Minh lời của đại trưởng lão, Khâu Sinh vội chắp tay gật đầu, một bên tể nghĩa chính là cười ha ha một tiếng, a, đại trưởng lão lời nói này. Về sau chúng ta kết Minh, lại thêm nô quản sự và sau lưng của hắn vị đại nhân kia tồn tại. Toàn bộ Nam Bộ Châu, nơi đó còn có chúng ta không chọc nổi người a. Vừa nói, Tề Nghĩa còn cung duy nhìn về phía một bên Nô Khôn. Kỳ thực lần này Khâu gia cùng Độ Tiên Minh kết minh, trên thực chất là Khâu gia cùng Nô Khôn, Tề Nghĩa đây một đám muốn kéo đến Độ Tiên Minh vào nhóm, cùng phá độ toàn bộ Yến Quốc. Đến lúc này sau tân đế thượng vị, Yến Quốc sẽ lực mạnh nâng đỡ Độ Tiên Minh phát triển, hơn nữa hiệp trợ Độ Tiên Minh, cùng nhau giúp Nam Bộ Châu giới tu luyện phát triển. Kỳ thực chuyện này, Nô Khôn là chẳng muốn tham dự. Độ Tiên Minh, thế ra, Khâu gia, cho dù những gia tộc này một nhà đều không cùng hắn kết minh, Nô Khôn cũng không để ở trong lòng. Sau lưng hắn, chính là đường trục, chính là Vương tiểu Nhục a liền trung bộ châu đại thế lực cũng phải nhìn vương tiểu nhục ánh mắt nho nhỏ nam bộ châu gia tộc tông môn vừa có thể tính là cái gì? bất quá khâu gia đối với chuyện này rất là để ý, cậu thêm nô khôn cảm thấy kéo độ tiên minh vào nhóm trình độ nhất định chắc có thể tiến một bước giúp đỡ đại sư mình, nói không chừng đại sư minh còn có thể khen hắn làm việc khéo léo, cho nên liền cũng đồng ý kết minh. đương nhiên hắn bây giờ vẫn là không có bại lộ thân phận, độ tiên minh gặp qua người của hắn kỳ thực cũng không nhiều, chỉ cần chính hắn không nói, ai có thể nghĩ đến? hắn một cái như vậy xuất thủ rộng rãi, một tay khuấy động yến quốc phong vân Ngô quản sự kỳ thực là phù vân tông một cái đệ tử nho nhỏ đâu? Đối mặt tề nghĩa tân búc, nô khôn cũng là một cái lỗ thai nghe một cái lỗ thai bước lên. Bất quá đúng vào lúc này, thành yến kinh cửa nam nơi ở, chính là bỗng nhiên dâng lên một đạo bạch quang. Mọi người đều theo nhìn không đi, mà độ tiên minh đại trưởng lão, sắc mặt chính là khe biến. Đây là chúng ta độ tiên minh tín hiệu cầu viện, xem ra tam thiếu chọc tới người liền chu tụy đều xử lý không được. Lão phu được tự mình đi một chuyến rồi. Ta cũng đi. Nhà chúng ta trêu ra sự tình, ta cũng phải ra mặt ta. Khâu sinh cùng tề nghĩa cũng là đồng thời đứng dậy mở miệng. Mắt thấy đây một đám người cũng phải đi tham gia náo nhiệt, nô khôn bản thân một người ở lại khâu gia cũng không có ý nghĩa, liền cũng phủi mông một cái đứng lên nói, vậy ta cũng đi xem một chút đi, nhìn nhìn rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Khâu gia tam thiếu, cùng độ tiên minh người đều không giải quyết được. Chương 425, sương cứng. Chương 425, sương cứng. Tiến quốc thành yến kinh cửa nam, nhìn đến bắn tung tóe lên trời bạch quang, Chu tụy nuốt nước miếng một cái. Tuy nói Chu tụy trong lòng là vô cùng vô cùng không định gặp cái này Khâu Lôi, nhưng nàng cũng không thể thật trơ mắt nhìn Khâu Lôi chết tại trước mặt mắt thấy đường trạch lại một đao muốn chém hướng về khâu lôi, chu Tụy chỉ có thể vội vàng lại lần nữa ngăn cản đường trạch, sau đó vội vã thả ra tín hiệu, hướng về thân ở khâu gia đại trưởng lão cầu viện. nếu mà chỉ là chu Tụy một người, đương nhiên là không cách nào ngăn cản đường trạch. bất quá vừa nhìn chu Tụy tiến đến ngăn cản, lâm thanh cùng tần anh cũng là nhanh chóng ra mặt, kéo giữ đường trạch. dù sao ban đầu chu Tụy rút qua các nàng hai nữ bận rộn, lâm thanh cùng tần anh tất cả lên ngăn trở đường trạch rồi, đường trạch đương nhiên không có cách nào lại ra tay, liền chỉ đánh phải trước tiên thu đao. lần đầu tiên thu đao, hắn là xem ở độ tiên minh mặt mũi, tạm thời tha khâu lôi một mệnh. lần này. Hắn là xem ở Lâm Thanh cùng Tần Anh duy trì chu tụy mặt mũi, lại lần nữa tha khâu lôi một mệnh. Nhưng không có lần sau. Đường Trạch nhàn nhạt dương mắt, nhìn khâu lôi một cái. Cái nhìn này để cho khâu lôi cả người không tự chủ được run lập cập. Hắn phản phất tại cái nhìn này bên trong, thấy được thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bất quá khâu lôi rất nhanh liền an ủi mình, không có gì hay sợ hãi. Tiên nhà quê này cũng ngay tại lúc này uy phong mà thôi. Chờ đợi sẽ độ tiên minh người tới, nhìn hắn còn dám hay không như vậy cuồng. Lấy khâu lôi nhàn dối, hắn căn bản nghĩ không ra, cũng căn bản sẽ không suy nghĩ. Tại Nam Bộ Châu giới tu luyện sẽ có so sánh độ tiên minh mạnh hơn tu luyện giả tồn tại, cái gọi là hết ngồi đài giếng, không ngoài như vậy. người nhà họ khâu cũng tốt, độ tiên minh người cũng tốt, đối với khâu lôi đều vẫn là rất coi trọng. chu thụy bạch quang vừa mới thả ra không lâu, độ tiên minh đại trưởng lão liền đầu tiên chạy tới. dù sao thực lực của hắn tối cường, chạy tới cửa thành, đại trưởng lão vốn là nhìn lướt qua khâu lôi, nhìn thấy khâu lôi không gì, đại trưởng lão trong tâm mới bóng tối thở phào. kỳ thực độ tiên minh cũng không sợ khâu ra, coi như là khâu ra bởi vì khâu lôi chết rồi, muốn cùng độ tiên minh tính sổ, dị vãng độ tiên minh cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Độ Tiên Minh hôm nay kiên kỵ, là cái kia cùng tề gia cùng khâu gia và người khác kết minh nô quản sự, vang nô quản sự sau lưng người kia. Độ Tiên Minh hiện tại không muốn đắc tội khâu gia, cũng là xem ở nô quản sự cùng nó người sau lưng mặt mũi. Khâu Lôi vừa nhìn Độ Tiên Minh đại trưởng lão đến, trong lòng cũng là nhất thời đã nắm chắc. Hắn vội vàng đưa tay chỉ hướng đường trạch và người khác, vội vàng nói: Đại trưởng lão, ngài được thay ta làm chủ a. Một đám này tên nhà quê cho ta, còn muốn giết ta, có thể các ngươi Độ Tiên Minh đây cái gì chu tụy, không những không giúp ta, còn tiên vị ngoại nhân nói, hôm nay cái này chu tụy, còn có đám này tên nhà quê. Cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Nghe hết sạch khâu lôi mà nói, đại trưởng lão cũng có chút chán ghét nhữ mẩy một cái. Đối với cái này khâu lôi, hắn cũng là không thích. So với khâu ra cái kia vẫn còn tại độ tiên minh tu luyện đích trưởng từ khâu phòng, và thông minh hơn người con thứ khâu mưa, cái này khâu lôi thật sự là không khiến người ta thỉnh cầu vui, thật sự là không có đầu bóc chặt. Hắn dù nói thế nào cũng là độ tiên minh đại trưởng lão, hiện tại đây khâu lôi cầu hắn làm việc, cư nhiên còn muốn nói bọn hắn độ tiên minh đệ tử nói xấu. Thậm chí giọng điệu còn vinh mặt hất khiến Nếu không phải Trần Đạo Lăng ban đầu hạ lệnh, muốn cùng nô quản sự cùng nó người sau lưng làm quan hệ tốt, tranh thủ có thể thấy được người sau lưng, hướng về nó tìm kiếm chân chính đồng minh, nhu cầu càng nhiều vốn hơn đến củng cố độ thiên minh, không phụ vương tiểu nhục đại năng kỳ vọng, đại trưởng lão hiện tại cũng nhớ một cái tắt đập chết tiểu tử này. Khi sâu một hơi, hắn quay đầu trở lại đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào, tư nhiên xui xẻo như vậy trọng phải khâu lôi cái này hàng. Kết quả vừa quay đầu, đại trưởng lão liền thấy đường trạch sau lưng cách đó không xa Lâm Thanh cùng Trần Anh. Không sai, ánh mắt của hắn thậm chí không có nhiều từ đường trạch trên thân dừng lại một nửa giây. Bởi vì lúc này Đường Trạch đã thu Liêm ký tức, vừa nhìn thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh, đại trưởng lão thần sắc chính là biến được thêm mấy phần kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Các ngươi, không phải Phù Vân tông tiểu oa nhi sao? Làm sao chạy đến Yến Quốc tới nơi này?" Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ lúc này cũng là cung kính thi lễ, sau đó Lâm Thanh mới đáp: "Gặp qua đại trưởng lão, chúng ta chuyến này là theo đại sư huynh cùng nhau đến trước Yến Quốc." "Đại sư huynh?" Đại trưởng lão phản ứng liền cùng trước Chu Thụy không sai biệt lắm, cho tới bây giờ mới phản ứng được, người trẻ tuổi trước mặt này chính là phụ Vân tông đại sư huynh. Đây cũng không trách hắn và Chu Thụy sở dĩ hai người này chỉ nhận nhận thức lâm thanh Tân anh không nhận ra đường trạch là bởi vì đường trạch lộ diện quá ít ngoại trừ có lẽ là trước thượng thành đại hội bên trên đường trạch để lộ qua một lần mặt sau đó nam bộ châu người tổ đoàn đi bắc bộ châu tham gia đan đạo đại hội đường trạch không có tham dự lần này nam huyện thần cung hành trình vừa không có đường trạch ngược lại thì lâm thanh cùng tần anh nhiều lần đều tham dự đại trưởng lão dùng cẩn thận ánh mắt nhìn một chút đường trạch sau đó ngược lại thì hướng về phía đường trạch chắp tay lão phu độ tiên minh đại trưởng lão hành Vân đạo nhân không biết vương tiểu đục tiền bối gần đây được không tuy rằng đại trưởng lão chưa từng thấy đường trạch nhưng hắn sớm cũng đã nghe nói qua, cái này phù vân tông đại sư huynh cùng vương tiểu nhục quan hệ tương đương mật thiết, thậm chí đi theo vương tiểu nhục cùng nhau tu hành qua. mà bọn hắn độ tiên minh lại đem vương tiểu nhục coi là đại ân nhân, đối với đường trạch, hắn lên mặt tự nhiên cũng không dám thả quá cao. may mà làm phiền trưởng lão quan tâm, đường trạch cũng còn lấy thi lễ để cho hắn may mắn là, cũng may ngoại trừ đây khâu lôi ra, tuyệt đại đa số người vẫn là có đầu óc. nếu như cái này độ tiên minh đại trưởng lão không nhận ra hắn và lâm thanh tần anh thân phận, đi lên liền muốn đánh nhau, kia đường trạch mới là thật muốn làm khó rồi, làm có giết chết vị đại trưởng lão này sau đó nên bồi thường cho Trần Đạo Lăng giá hỏa kia bao nhiêu tiền tổn thất tinh thần. Đại trưởng lão nơi đó biết rõ, trước mặt cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi tâm lý, lúc này cư nhiên là đang suy nghĩ loại chuyện này. Hắn cười ha ha, sau đó bày ra một bộ người thuyết hòa bộ dáng, nghĩ đến Tiểu Hữu cùng Khâu Tam thiếu khoảng, hẳn đúng là có thứ gì hiểu lầm. Không ngại cho ta một phân chút tình nguyện, chuyện ngày hôm nay liền đi trước xóa bỏ, sau này ta nhất định sẽ cho Tiểu Hữu một cái hài lòng bồi thường. Đại trưởng lão cảm thấy, hắn đều thấp kém như vậy rồi, cho dù cái này đường trẻ xem ở thân phận của hắn cùng mặt mũi bên trên, cũng nên phục cái mềm mại mới được. Kết quả để cho đại trưởng lão, thậm chí đường gia mọi người đều không nghĩ tới là đường trạch trên mặt tươi cười, mỉm cười nói ra, ta cùng hắn khoảng không có có hiểu lầm, ta hôm nay nhất định phải giết chết hắn, có thể để cho hắn sống lâu đây tiếp cận một khắc đồng hồ, đã là ta cho độ tiên mình mặt mũi. trạch nhi, làm sao nói đây? đường thanh tiên vừa nghe đường trạch mà nói, lập tức tiến đến kéo đường trạch một cái, sau đó liền muốn hướng về đại trưởng lão nói xin lỗi. có thể đường trạch lại đưa tay ngăn cản đường thanh tiên nói, cha, hà tất nhận lỗi. Đây Khâu Lôi không chỉ năm lần 7 lượt vũ nhục chúng ta, còn đem chủ ý đánh vào thanh nhi dây tua cùng mọi mọi ta trên thân, nếu mà ta cứ như vậy thả hắn, ngày sau chúng ta đường gia chẳng phải là muốn trở thành người người có thể lấn gia tộc. Trong lúc nói chuyện, Đường Trạch vẫn còn nhìn đến Độ Tiên Minh đại trưởng lão, đại trưởng lão, đường gia chúng ta mặt vứt hởi, có thể phù Vân tông cùng Vương tiểu nhục tiền bối mặt, không ném nổi a. Nghe Đường Trạch kia ý vị sâu xa lời nói, đại trưởng lão cái chán, hơi có chút rữa mồ hôi. Khó trách Chu tụy ra mặt không giải quyết được chuyện nơi đây. Cái này Đường Trạch, thật là một cái khó gặm xương cứng a. Chương 426, chơi được thật biển a. Chương 426, chơi được thật biển a. Độ Tiên Minh đại trưởng lão tại cảm khái đường trạch đồng thời, kỳ thực trong lòng cũng đã đem khâu lôi máng một lần. Khi hắn nghe thấy đường trạch nói, đây khâu lôi cư nhiên đem chủ ý đánh vào Lâm Thanh cùng Tần Anh trên thân thì, đại trưởng lão tâm liền chìm vào thấp nhất rồi. Lâm Thanh cùng Tần Anh, đây hai nha đầu bản thân thiên tư cũng rất rất cao cao, ngày sau vậy khẳng định là không thể đo lường nhân trung lão vương. Mà ngoại trừ thiên tư ra, càng khiến người ta kiêng kỵ, vẫn là các nàng cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ giữa. Lần trước Nam Huyền Thần cung chuyến đi, hai nữ gặp phải nguy hiểm, Vương Tiểu Nhục không chỉ phái ra Tử Tình Truy Nguyệt điêu cường đại như vậy yếu tố, bản tôn càng là trực tiếp từ trung bộ châu vội vã chạy về đủ có thể thấy vương tiểu nhục đối với các nàng hai nàng có trọng nếu như khâu lôi thật sự là bởi vì đánh hai nàng này chú ý mới chọn phải chuyện kia cuối cùng nói không chừng thật đúng là sẽ dính dấp đến vương tiểu nhục nếu thật là chờ vương tiểu nhục bản tôn tự mình ra mặt chỉ sợ đến cuối cùng thì không phải chết một cái khâu lôi liền có thể giải quyết đơn giản như vậy giữa lúc độ tiên minh đại trưởng lao xoan xui chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào mới phải thời điểm phía sau hắn khâu lôi lúc này lại không nhịn được mở miệng thậm chí có chút dậm chân nói đại trưởng lão ngươi đến cùng tại nói nhảm với hắn cái gì Lẽ nào các ngươi độ tiên minh, liền như vậy mấy cái tên nhà quê đều không giải quyết được? Khâu Tam Thiếu, ngươi căn bản không biết ngươi chọc phải người nào. Đại trưởng lão cao mày quay đầu, hướng về phía Khâu Lôi trầm giọng nói, kể từ khi biết Khâu Lôi đắc tội cư nhân là người phụ Vân Tông, thậm chí là phụ Vân Tông bên trong cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ mật thiết nhất ba người sau đó, ngay cả đại trưởng lão đều có chút muốn giết thằng này rồi. Ngươi làm sao như vậy có thể gây chuyện, thậm chí chọc tới, cũng đều là ngươi không nên dây vào. Ngươi nào? Ngươi nào so được với các ngươi độ tiên minh? Các ngươi độ tiên minh không phải được sưng Nam Bộ Châu giới tu luyện đệ nhất tông môn sao? Lẽ nào các ngươi cái danh này cũng là giả? Đại trưởng lão bị cái này chỉ có thể chuyện theo diện nhi, cái gì cũng không có tác dụng não tàn chỉnh nổi giận trong bụng. Hắn buồn bực nhìn về đường chạy, cắn răng nói: Tiểu hữu, như như lời ngươi nói, chuyện ngày hôm nay đích thực là Khâu Tam thiếu không đúng. Bất quá Khâu gia cùng chúng ta Độ Tiên Minh hiện tại cũng có nơi hợp tác. Nếu chuyện ngày hôm nay Tiểu hữu không nguyện tùy tiện chấm dứt, vậy ta có thể lần nữa đoạn Khâu Tam thiếu một cánh tay, để cho hắn căng căng giáo huấn, không biết Tiểu hữu ý như thế nào. Liên tính Đại trưởng lão lại không định gặp Khâu Tam thiếu, hắn hiện tại phải cân nhắc, còn phải là Độ Tiên Minh và vị kia cùng Khâu gia liên hiệp nô quản sự. Một mặt đại trưởng lão không muốn bởi vì một cái khâu tam thiếu đắc tội khâu ra, phá hư cùng vị Tiêu lô quản sự cùng nó người sau lưng quan hệ, mặt khác hắn lại khẳng định phải chiếu cố tốt cùng Vương tiểu nhũ quan hệ mật thiết đường Trạch Lâm Thanh tần anh tâm tình, cho bọn hắn một câu trả lời. Quả thực đều muốn đem đại trưởng lão cho ưu sầu chết. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới nhất điều hòa biện pháp, cũng chỉ có trước tiên phế khâu lôi một cánh tay, cho đường Trạch xin bớt giận, chờ đường Trạch không đang bực bội bên trên, sẽ chậm chậm bồi thường đừng ra. Nhưng hắn đề nghị này vừa mới nói xong, khâu lôi cùng đường Trạch cư nhiên đồng thời mở miệng. Dựa vào cái gì? Không được. Nói dựa vào cái gì chính là khâu lôi nói không được, dĩ nhiên là Đường Trạch. Khâu Lôi lúc này tránh ra khỏi hộ vệ bên cạnh nữa, xông lên phía trước kéo Đại Trưởng Lão nói, ngươi lão đầu này, ngươi biết bản thân ngươi nói gì nữa sao? Đòn ta một cánh tay đi dỗ tên nhà quê này. Các ngươi độ Tiên Minh thì không muốn cùng chúng ta khâu ra hợp tác sao? Đường Trạch chính là lãnh đạo nói, ta nói muốn giết hắn, liền nhất định phải giết hắn. Nếu mà Đại Trưởng Lão không muốn độc thủ, vậy tính xin nhường đường, đừng chậm trễ nữa thời gian của chúng ta rồi. Bị kẹp ở giữa Đại Trưởng Lão thật sự là khó chịu nhất đầu. mắt thấy Đường Trạch cái vốn không muốn làm cho bước, nhìn lại bên cạnh, tựa hồ Đường Trạch mọi người trong nhà và lâm thanh cùng tần anh thật giống như đều có khuyên bảo đường Trạch tính toán đại trưởng lão trong lòng hơi động xem ra cuối cùng địa bảo còn phải là đường ra bên này chỉ cần hắn có thể cho đường ra áp lực nhất định hơn nữa hiệu chi lấy lý lấy tình động đường ra những người khác mới có thể khuyên ngăn đường Trạch nghĩ tới đây đại trưởng lão hoi nhẹ một tiếng chợt nói ra tiểu hữu còn có đường ra mấy vị ta không phải là không thể lý giải tâm tình của các ngươi khâu tam thiếu hành vi đúng là không thích đáng chỉ có điều khâu gia sau lưng hiện tại dính dấp quá nhiều cho dù là đứng tại vương tiểu nhục tiền bối góc độ ta nghĩ hắn cũng là hy vọng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có Nghĩ đến các ngươi còn không biết, hiện tại yến quốc thị trường bị một cổ thần bí từ bên ngoài đến thế lực cho đảo loạn. Ngay cả yến quốc nhà giàu nhất tề gia hôm nay đều không thể không cùng cổ thế lực kia kết minh mới có thể bảo vệ sẽ không phá sản. Cổ thế lực này hôm nay cũng cùng khâu gia kết minh. Nếu mà tiểu hữu ngươi thật giết khâu lôi, kia khâu gia nhất định sẽ nhờ cậy cổ thế lực kia nhằm vào ngươi cùng đường gia tiến hành phản kích. Đại trưởng lao cô dùng khuyết đại chút giọng điệu nói, vậy cổ thế lực thần bí trưởng không giả, liền ngay cả chúng ta độ tiên minh cũng không biết, chỉ có một tự xưng ngâu người quản sự với tư cách phát ngôn viên tại yến kinh hoạt động có thể cho dù chỉ là cái này nô quản sự, hắn có tài sản đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. dù sao, có thể sức một mình phá vỡ toàn bộ yến quốc thị trường, lại há là một người như vậy? xem các ngươi đây chuyển nhà, hẳn đúng là nghĩ tại yến quốc lâu ở một thời gian ngắn đi. mà các ngươi đường gia cũng là buôn bán, nếu mà tại yến quốc đắc tội khâu ra, đắc tội nô quản sự, chỉ sợ liền tính lấy các ngươi đường gia tài lực, cũng khó mà từ yến quốc đặt chân á. dù sao, đường gia tài sản, vẫn là so không lại tề ra đi. đại trưởng lão lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn lâu hướng về đường thanh thiên bên kia, hắn biết rõ, những lời này đối với đường trạch nói khẳng định tác dụng không lớn vẫn phải là từ đường trạch người bên cạnh bắt đầu hạ thủ đúng như dự đoán đại trưởng lão lần này vừa rất lời vừa mới đều bị đường trạch cho khuyên bảo ở đường thanh thiên thần sắc lại có biến hóa làm vị kinh doanh người đường thanh thiên hiểu rõ nếu mà kia cổ thế lực thần bí cái kia ngô quản sự thật giống như đại trưởng lão nói lợi hại như vậy có thể sức một mình khuấy động yến quốc thị trường kia tài lực cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể dễ dàng phá vỡ đừng ra chớ đừng nhắc tới hiện tại đường gia còn chưa tại yến kinh trú tại không có căn cơ thương nhân chú trọng dĩ hòa vi quý suy nghĩ một chút sau đó đường thanh thiên còn là hướng về phía đường trạch thấp giọng nói trạch nhi quên đi thôi Ta biết trong lòng ngươi tức giận bất quá, ta cũng như nhau, nhưng nếu bởi vì nhất thời án khí, bởi vì đây khâu lôi một cái mạng chó, ảnh hưởng toàn bộ đường ra tương lai, liền được không bù mất rồi. Huống chi, kia thế lực thần bí sau lưng là ai đang không chế, chúng ta ai cũng không biết, vạn nhất người kia cũng là một nhân vật hung ác, chúng ta phải tội hắn, thì tương đương với Vương Tiểu Nhục tiền bối đắc tội hắn, chúng ta cũng không thể cho Vương Tiểu Nhục tiền bối tìm phiền phải à. Đường Thanh Thiên nói xong, Phúc Bá cùng không ít cái khác đường giá hạ nhân cũng đi theo khuyên khuyên. Bọn hắn hiểu thậm chí còn không bằng Đường Thanh Thiên nhiều, chẳng qua là cảm thấy Đường Thanh Thiên nói có đạo lý. Chỉ có một người hiện tại chẳng những không hề bị lay động, thậm chí còn có chút buồn cười. tự nhiên chính là đường trạch, hắn không phải đang cười đại trưởng lão đường công cứu quốc một dạng quyến bảo, cũng không phải đang cười đường thanh thiên, hắn chỉ là đang cười vừa mới đại trưởng lão trong lời nói một cái từ nô quản sự, nô con cái này hàng, tự nhiên trả lại cho mình lấy như vậy cái danh hiệu. còn thần bí gì thế lực phía sau màn trường không giả, xem ra gia hỏa này tại Yến quốc chơi được thật biệt a. chương 427 mình đắc tội mình. chương 427 mình đắc tội mình. đại trưởng lão cùng đường thanh thiên bọn hắn cũng không biết đường trạch hiện tại đang suy nghĩ gì nhìn thấy đường trạch vào lúc này trầm mặt không nói, còn tưởng rằng đường trạch bị đả động. giữa lúc đại trưởng lao tính toán tiến một bước khuyên bảo, để cho đường trạch thu tay lại thời điểm. sau lưng lại có một loạt tiếng bước chân truyền đến. không có thực lực tề ra gia chủ tề nghĩa, thừa tướng câu sinh, còn có mặc dù có thực lực, nhưng phải bồi giang nu nhi, cho nên lựa chọn chậm rãi đi tới ngô khôn, rốt cuộc chạy đến. vừa nhìn thấy mấy vị này đến, đại trưởng lao tâm lý lại là thở phào nhẹ nhõm. đặc biệt là vị này nô quản sự. mấy ngày nay cùng vị này nô quản sự sống chung, đại trưởng lao có thể cảm giác được, cái này nô quản sự tựa hồ tương đương có nhiều va chạm xã hội. Đặc biệt là đang nói đến Trung Bộ Châu một ít chuyện thì biết tựa hồ so với hắn cái này hư anh cường giả còn nhiều hơn. Cho nên đại trưởng Lao đã cảm thấy cái này ngô quản sự cùng sau lưng hắn trưởng không giả, có phải hay không là Trung Bộ Châu người. Bất quá bất kể có phải hay không là Trung Bộ Châu người, đại trưởng Lao đều cảm thấy chuyện này để cho vị này ngô quản sự và thừa tướng khâu sinh tự mình đến giải quyết đều không thể tốt hơn nữa. Ít nhất bọn hắn độ tiên minh không cần bị kẹp ở giữa hai đầu không phải là người. Cho nên hắn vội vàng kéo qua ngô khôn cùng khâu sinh, đơn giản đem sự tình nói một lần sau đó liền hướng về phía đường Trạch cùng đường Thanh Thiên và người khác tiến cử nói, "Chư vị, vị này chính là vị kia tài sản lực hùng hậu, hơn nữa đầu góc buôn bán siêu quần, thế lực sau lưng thần bí khó lường nô quản sự." Đường lao Gia ta nói thật, lấy đường gia của cải, tại Triệu Quốc tuy rằng xem như nhà giàu nhất, nhưng để ở Yến Quốc chỉ có thể coi là trên trung bình. Nếu như có thể kết giao vị này nô quản sự, cùng hắn làm quan hệ tốt, để cho nô quản sự giúp đường gia một cái, ngày sau đường gia tại Yến Quốc đặt chân sẽ dễ dàng rất nhiều." Đây đối với đường gia lại nói, có thể là một chuyện tốt đa. Đại trưởng lão lúc này mặt nở nụ cười cho Đường gia mọi người giới thiệu Nô Khôn, lại không có chú ý tới. Lúc này Nô Khôn trên mặt kia lung tung tới cực điểm biểu tình, và Lâm Thanh Tần Anh cùng nhận thức Nô Khôn người Đường gia kia thần tình nghi hoặc. càng đẹp hơn chú ý tới. Đường Trạch lúc này đang đánh giá vị này Nô quản sự, trong ánh mắt tất cả đều là nghiến ngấm. Cái kia, Đại trưởng lão, ngài xác định ngài không có nói sai, cái người này chính là ngài nói vị kia ngô quản sự sao? Nhất trước tiên tỉnh hồn lại là Lâm Thanh, nàng cảm thấy đầu có chút tỉnh tỉnh, gương mặt có chút co giật nhìn đến Nô Khôn, thấp giọng hỏi. Đại trưởng Lao lúc này mới phát giác Lâm Thanh thần sắc khác thường, chính hắn cũng rất nghi ngờ, còn cho là mình có phải hay không giới thiệu lầm người. Quay đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh xác thực là vị kia tuổi trẻ tài cao Ngô quản sự, đại trưởng Lao lúc này mới gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Có thể. Lâm Thanh tự hồ không biết như thế nào mới có thể nói ra được, dừng một chút sau đó, mới dùng thanh âm thấp hơn, hướng về phía Ngô quản sự nói ra, nếu mà ta không nhìn lầm. Ngô khôn sư minh, đã vừa mới lung túng nói không ra lời Ngô Khôn, lúc này mới lộ ra nụ cười so với góc còn khó coi hơn, là ta, tiểu sư muội. Mà kèm theo Ngô Khôn câu nói này ra miệng, đại trưởng lão nụ cười trên mặt, đọc lại. Khâu Sinh cùng Tề Nghĩa biểu tình, cũng đều triệt để cứng lên. Ngay cả luôn luôn không biết rõ trạng huống Khâu Lôi, nghe xong những lời này đều ngấp mắt, "Sư minh, sư, sư muội." Đường Trạch lúc này chính là chậm rãi mở miệng, nhìn đến Ngô Khôn cười nói, "Ứ uh, a, đây không phải là Ngô quản sự sao? Có thể thấy được trong truyền thuyết thế lực thần bí phát luôn viên Ngô quản sự, ta còn thực sự là có phúc ba đời đâu." Đều nói Ngô quản sự tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự, thắt lưng quấn bạc triệu lại tài trí hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đường Trạch lời nói này để cho vốn là lúng túng nô khôn đều muốn khóc. Hắn túi người nhìn đến Đường Trạch, khổ không sót mới nói, "Đại sư huynh, ngài cũng đừng tố khổ ta nữa." "À, ta nào dám chế rêu ngài à, vừa mới nghe đại trưởng lão nói, nếu như đắc tội ngài, chỉ sợ Đường gia chúng ta cũng không cách nào tại yến quốc đặt chân, còn nói cùng ngài kết giao với ngài là đường ra chúng ta thiên đại chuyện may mắn, chúng ta nào dám chế giễu ngài đâu." "Nga, đúng rồi, đây Khâu Lôi đem ý đồ xấu đánh vào em gái ta trên thân, vốn là ta là muốn giết hắn cho hạ giận, có thể nếu nô quản sự ra mặt, mọi thứ vẫn là cũng phải nghe nô quản sự đó à? đường trạch một bên cười hết mắt, vừa nói làm nô không tâm lý được gọi là một cái thống khổ. đại sư minh a đại sư minh nếu không ngươi giết ta được rồi sớm biết hôm nay khâu lôi chọc tới cư nhiên là đường trạch tiếng nô không sớm không nói hai lời liền lao ra một đao đem khâu lôi chặt. cũng không đến mức hiện tại lúng túng thành loại này khâu sinh giàu gì cũng là cái thừa tướng cuối cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng tuy nói có chút chấn động nhưng lúc này cũng rốt cục thì chậm qua thần đến tiến đến có chút run rẩy hỏi đây dám hỏi nô quản sự còn có vị này đường gia tiểu hữu không biết quan hệ của các ngươi phải sư minh đệ nô không thấp giọng nói. Kỳ thực Khâu Sinh đã biết đáp án, biết rõ cái này để cho hắn hận không được tự tay giết chết Khâu Lôi đáp án. Nhưng nghe đến Ngô Không Chính miệng nói xong, Khâu Sinh trong lòng vẫn là hùng hãn chìm xuống. Không muốn đến, mình đứa con trai này hôm nay gây chuyện nhì, cư nhiên trọng phải Ngô quản sự người bên kia. Càng tuyệt vọng hơn, thật ra thì vẫn là Khâu Lôi mình. Nguyên bản Khâu Lôi còn tưởng rằng, Ngô quản sự đến lúc này, những này tên nhà quê nhóm đều chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, sự tình cùng hắn nghĩ vừa vặn ngược lại. Ngô quản sự vừa đến, ngược lại thì hắn, giống như hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là lấy Khâu Lôi đầu góc cũng hiểu rõ hắn hiện tại nhất thiết phải chịu thua, nhất thiết phải cầu xin tha thứ. phu phù. không nói hai lời, khâu lôi liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất. so với mặt nhỏ, cái gì tôn nghiêm mặt mũi hắn đều không để ý tới. hắn hướng về phía đường chạy cuống quít ra đầu, sau đó ôm lấy ngô khôn bắp bủi nói, nô quả sự, ta, ta không biết ta treo chọc đến chính là ngài sư minh sư muội, là ta đáng chết, là ta đáng chết. mong rằng ngài nể tình ta không có gây thành sai lầm lớn, nghệ tình chúng ta khâu ra cùng ngài liên hiệp phân thượng, tha ta một mệnh đi. cầu xin ngươi, khâu sinh lúc này cũng là đuổi vội mở miệng, chỉ có điều lời này, hắn là hướng về phía đường chạy nói. Vị tiểu hữu này, ta nhi tử này nợ dạy dỗ, là ta đây người làm tra lỗi. Lần này trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn. Chỉ câu tiểu hữu, xem ở chúng ta khâu gia cùng nô quản sự liên minh phân thượng, xem ở nô quản sự sau lưng vị kia trưởng khống giả phân thượng, thả con ta một mệnh đi. Bất kể nói thế nào, khâu lôi dù sao vẫn là khâu sinh nhi tử. Hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn khâu lôi chết. Vị này nô quản sự người sau lưng là khâu sinh hiện tại hy vọng duy nhất. Hắn hy vọng kéo ra cái này thần bí đến hắn thậm chí không có nửa điểm tình báo người sau lưng, đến chấn nhiếp đường chạy bảo vệ khâu lôi một cái mạng. Đại trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói, "Đúng vậy tiểu hữu, tuy nói ngươi cùng nô quản sự nhận thức, thậm chí là sư huynh đệ, có thể khống chế thế lực thần bí này dù sao còn do người khác, vị này nô quản sự cũng chỉ là phát ngôn viên mà thôi. Nó người sau lưng mới là chúng ta chân chính không thể đắc tội đó a." Bên cạnh vẫn không có chen miệng tề ra gia chủ tề nghĩa cũng là đi theo nói đôi câu, hơn nữa còn là đứng tại người kinh doanh góc độ, cùng Đường thanh Thiên nói. Đại khai ý tứ, cũng là đang nói ngô khôn sau lưng thế lực thần bí mạnh như thế nào. Kết quả nghe xong lời của bọn hắn sau đó, Đường Trạch chẳng những không có sợ hãi, không có sợ hãi, ngược lại còn cười. Người sau lưng Trưởng công giả, ta không đắc tội nổi, không thể đắc tội. Trình độ nào đó, các ngươi lời nói này cũng không có sai, Đường Trạch cười, thậm chí còn vỗ tay, dù sao, ta với tư cách một cái đầu náo người bình thường, làm sao có thể mình đắc tội mình đâu. Chương 428, thay mặt trải qua. Chương 428, thay mặt trải qua. Làm sao có thể mình đắc tội mình đâu? Tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng nghe được những lời này. Sau đó, ngoại trừ Giang Nu Nhi cùng nô khôn bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Giang Du Nhi mặc dù cũng không biết rõ đường trạch cùng Vương Tiểu Nhục là một người, nhưng nàng cũng biết đường trạch hẳn đúng là Vương Tiểu Nhục bên cạnh một cái rất người thân cận, cũng là cho Nô Khôn phát hạ nhiệm vụ lần này người, nếu mà Vương Tiểu Nhục không tự mình lộ diện mà nói, nói đường trạch là chỉnh sự kiện phía sau màn trưởng khống giả cũng không có đáng. Nô Khôn liền càng không cần phải nói, mà trừ bọn họ ra hai người ra, bất luận là Lâm Thanh Trần Anh, Đường Thanh Thiên Phúc Bá, vẫn là Tề gia gia chủ Tề Nghĩa, Khâu thừa tướng, Độ Tiên Minh đại trưởng lão bọn hắn, tất cả đều bối rối. Coi như là biết rõ đường trạch thân phận Khương Nguyễn Nhi, hiện tại cũng có chút sững sờ. Nàng biết con trai của mình là Vương Tiểu Nhục nhưng mà không muốn đến con của mình ngoại trừ tại phương diện tu luyện nổi bật ra cư nhiên lén lén lút lút đem xúc tu đưa tới hiến quốc thương giới. càng không có nghĩ tới toàn bộ chuyện cư nhân sẽ như thế híp híp hóa bị khâu thừa tướng độ tiên minh đại trưởng lão bọn hắn làm kháo sơn khen ngợi nịnh nọt nô quản sự đến cuối cùng lại chính là nàng tay của con trai dưới Khương uyển nhi phảng phất cũng nghe được đại trưởng lão khâu thừa tướng bọn hắn nội tâm hỏng mất thanh âm đường thanh thiên thật lâu mới phản ứng được sau đó kéo lại đường chạy lấy đường Trạch đầu vai hỏi trạch nhi đây rốt cuộc chuyện này như thế nào đúng vậy thiếu gia Ngài làm sao lại thành thần bí gì thế lực trưởng không giả sao? Đại sư Minh, ngươi cùng nô khôn sư Minh khoảng. đường trạch nơi này người kéo đường trạch đặt câu hỏi không ngừng, mà nô khôn bên kia, người nhà họ khâu cùng người tề gia cũng là kéo nô khôn hỏi tới hỏi lui. Nô quản sự, hắn thật chẳng lẽ phải lấy bọn hắn đường ra tài lực, làm sao có thể giao động yến quốc thị trường? Nô quản sự, đây sẽ không là thật sao? Nhìn đến câu sinh tề nghĩa kia đã có chút kinh hại đến ánh mắt tuyệt vọng, nô khôn cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Sau đó, hắn xoay người hướng về phía đường trạch túi người hành lễ, bẩm đại sư Minh, đã tuân đại sư Minh chi mệnh, loạn quốc thị trường hơn nữa trước mắt đã liên hiệp tiến quốc nhà giàu nhất tề gia thừa tướng câu gia và độ thiên minh tùy thời có thể hiệp trợ đại sư Vinh tiếp tục đại kế vừa nhìn ngô khôn đều nói như vậy khâu sinh tề nghĩa cùng đại trưởng lao trong lòng là triệt để hiểu rõ chuyện này không phải nói đùa không muốn đến cái này phù vân tông đại sư minh lại chính là bọn hắn luôn luôn ham muốn kết giao kiến thức ở trong lòng bọn họ quyền thế ngút trời quốc gia giàu có thần bí người đường trạch lúc này tắc là hướng về phía đường thanh thiên và người khác lộ ra một nụ cười lúc này mới chuyển thân tỏ ý ngô khôn không cần đa lễ dường mắt nhìn khâu sinh và người khác chậm rãi nói liên hợp ta xem đây tam gia cũng không có muốn cùng ta liên hiệp ý tứ sao? Đây, tiểu hữu, không, đại nhân, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Tên nghĩa cái này con buôn người lên tiếng trước nhất, một bộ lấy lòng bộ dáng đi tới trước, chúng ta thể gia đã sớm phái người đi qua Triệu Quốc, muốn cùng các ngươi đường ra kết giao tới đây. Hơn nữa lần này chúng ta thể gia cùng nô quản sự hợp tác, đó cũng là thành tâm thành ý. Mà lại nói nói thật, ta và đây Khâu gia cùng Độ Tiên Minh hoàn toàn không có quan hệ gì, lập trường của bọn họ là lập trường của bọn họ, lập trường của ta là lập trường của ta. Ta mãnh liệt ủng hộ đại nhân ngài một đao đem Khâu lôi cái này không biết trời cao đất rộng ra ngoặt chặt. Độ tiên minh đại trưởng lão vừa nghe, thế nghĩa gia hỏa này lại muốn bắt hắn cho để ra, vội vàng cũng nói ra, tiểu hữu, vừa mới ta khuyên nói ngươi không nên giết Khâu Lôi, kia cũng là vì tốt cho ngươi, suy nghĩ không nên để cho ngươi đã đắc tội nô quản sự, và nô quản sự thế lực sau lưng. Bây giờ biết nô quản sự thế lực sau lưng chính là ngươi, vậy ta khẳng định cũng ủng hộ ngươi giết Khâu Lôi cái này không biết trời cao đất rộng hoàn khố chi tử, còn lại vẫn không có tỏ thái độ khâu sinh, hiện tại cũng muốn khóc lên. Mẹ, không phải là của các ngươi nhi tử, các ngươi nói giết liền giết, có thể thật là thoải mái, có thể trên thực tế, hiện tại Khâu sinh đều hận không được đem Khâu Lôi chặt. Ngươi nói một chút, trên mặt đất hàng không chọc giận ngươi chọc trên trời hàng, chiêu chọc ai không tốt, làm sao lại trêu chọc tới nô quản sự sau lương trưởng khống giả cơ chứ? Người ta liền toàn bộ yến quốc cũng dám đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn hại chết bọn hắn một cái khâu ra, đây không phải là như chơi đùa sao? Bọn hắn khâu ra, làm sao đắc tội nổi a? Nhìn đến quỷ dưới đất, đã thần thái chết lặng từ ra khâu lôi, khâu sinh hiện tại thật muốn đi lên một đao chặt xuống đầu của hắn. Hắn cũng biết, nếu mà tàn nhẫn một chút, hắn làm như vậy là lựa chọn chính xác nhất. Có thể khâu sinh coi như là cái lại thế lợi chính trị ra, cũng cuối cùng vẫn là cái phụ thân. Hổ giữ còn không ăn thì con hắn làm sao đối với con ruột xuống tay, cắn răng, khâu sinh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hướng về phía đường chạy chắp tay nói, chọc tới ngài trên đầu, là khâu lôi không có mắt, cũng là ta khâu sinh dạy dỗ không chu toàn. chuyện hôm nay, ta khâu sinh thâm biểu ấy nấy, nhưng vẫn là hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha ta nhi một mệnh, tha cho hắn. đường chạy cười, nếu ta cùng đây nô quản sự không có chút quan hệ nào, nếu ta không phải phủ vân tông đệ tử, không phải vương tiểu đục bảo hộ người, không phải tu luyện giả, vậy ta bị đây khâu lôi khi dễ thời điểm, ngươi lại sẽ khuyên hắn tha ta đây khâu lôi tội ác trong chất chỉ sợ yến quốc mọi người đều biết hắn tại làm những cái kia chuyện sai lầm thời điểm hắn có từng tha những người bị hại kia đường trạch lại lần nữa rút ra trường đao chỉ là lần này không có người nào lại dám ngăn trở hắn bất quá nuôi không dạy lỗi của cha nếu ngươi thật muốn bảo đảm ngươi nhi tử tính mạng cũng tốt đường trạch vừa nói trường đao bỗng nhiên vung hướng khâu sinh cổ lưới đao khoảng cách khâu sinh cái cổ chỉ có không đến chỉ một cái khoảng cách vậy ngươi liền thay hắn thay mặt trải qua ta sẽ tự tha cho hắn khâu sinh sắc mặt một hồi thay đổi trắng bệnh một phiến. chết ai đều sợ hơn nữa khâu sinh vẫn là cái không có đi lên chiến trường. Không có tu luyện qua, chưa từng giết người thậm chí cũng không có từng giết gà con văn. Đối với Tử vong, càng là sợ hãi. Bất quá, khi hắn liếc nhìn bên cạnh Khâu Lôi thì, Khâu Sinh vẫn là hít một hơi thật sâu. Ta, nguyện ý thay vì trải qua, cho dù đứa con trai này mắc phải nhiều hơn nữa sai, cho dù đứa con trai này lại vô đạo đức, có thể cuối cùng là cốt nhục của mình. Nguyên bản Khâu Lôi đều đã tuyệt vọng, thậm chí đều đã cảm giác mình chắc chắn phải chết rồi. Nhưng bây giờ xoay chuyển tình thế, một hồi để cho Khâu Lôi trận to hai mắt. Hắn nhìn đến đường trạch, nhìn đến bị đường trạch dùng đến đỡ cổ Khâu Sinh, bỗng nhiên vùng giọng nói, giết, giết hắn! Ngươi giết hắn, đừng có giết ta. Hắn nguyện ý thay ta chết, hắn nguyện ý thay vì trải qua. Ngươi giết hắn là tốt, ngươi đừng có giết ta. Hết thề đều là hắn đây người làm cha lỗi. Hắn đem tất cả tâm huyết đều đặt ở đại ca ta nhị ca trên thân, hắn quản đều mặc kệ ta. Ta bây giờ biến thành như vậy, đều là của hắn sai. Ngươi muốn giết cứ giết hắn. Khâu lôi, ngươi. Khâu lôi xuất sinh này giống vậy nuốt luận, để cho một bên tề nghĩa đều giận trừng mắt lên. Khâu sinh cũng là con mắt đỏ lên, thân thể xếp đánh một dạng bất thình lình run nhẹ. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đưa cổ bị lục giống vậy dương cổ lên. Đường Trạch khỏe miệng nở một nụ cười, chợt giơ tay chém xuống. Lớn chừng cái đấu đầu người rơi xuống đất, khâu lôi thi thể, ngã trên đất. Đường Trạch nhìn về phía ngạc nhiên Khâu Sinh, thản nhiên nói, ngươi có lẽ không phải người cha tốt, nhưng xuất sinh như vậy, càng không xứng với khi người nhi tử. Hôm nay ta không giết hắn, ngày sau hắn chỉ có thể treo ra càng lớn hơn mầm tai họa. Ngươi nếu bán ta hờ ta, muốn cùng ta giải trừ hợp tác, tùy tiện. Vừa nói, Đường Trạch cũng không quay đầu lại, liền dẫn đội đi vào thành Niên Kinh. Chương 429: Đến hoàng cung. Chương 429: Đến hoàng cung tuy nói ngô khôn cũng không biết đường trạch sẽ chuyển nhà cử ra đến yến quốc, bất quá hắn tùy tiện cùng tề gia nói lên một tiếng, tề nghĩa liền sẽ chủ động vì đường ra dành ra chỗ đặt chân. tạm thời tại tề gia biệt viện dừng chân, đường thanh thiên cùng tần anh đường tịch bọn hắn vẫn là vây quanh đường trạch hỏi tới hỏi lui. đường trạch hết cách rồi, chỉ đành phải lại lần nữa kéo ra rồi vương tiểu nhục. tuy nói chuyện lần này là ta để cho ngô khôn làm, nhưng bất kể là tiền tài, vẫn là yến quốc nơi này thế lực, đều là vương tiểu nhục tiền bối cho ta, hoặc có lẽ là, chỉnh sự kiện chính là hắn ủy thác cho ta, ta lại ủy thác cho ngô khôn, lấy vương tiểu nhục tiền bối bản lĩnh muốn một cái yến quốc còn không phải sái sái thủy một dạng vương tiểu nhục vừa ra đường thanh thiên cùng lâm thanh tần anh bọn hắn cũng không có lời gì dễ nói cũng sẽ không lại hoài nghi đường trạch từ đâu tới nhiều tiền như vậy làm sao mua chuộc những thương nhân kia và phá đổ yến quốc thị trường mục đích mọi thứ đều giao cho vương tiểu đục là được đến mỗi loại thời điểm này đường trạch đều vô cùng may mắn hắn ban đầu làm một cái vương tiểu nhục đi ra thật sự là quá sáng suốt rồi giải quyết xong đường ra chuyện bên này đường trạch rất nhanh lại thấy ngô khôn một bên đơn giản từ ngô khôn chỗ đó biết một chút gần đây yến quốc tình muốn sau đó đường trạch hỏi khâu sinh đâu ta giết hắn nhi tử Hắn có phản ứng gì chưa? Khâu Lôi trước khi chết nói kia một phen xuất sinh nói tựa hồ ngược lại giảm bất khâu sinh trong lòng cảm giác có tội, lại thêm đại trưởng lão cùng tề nghĩa khuyên bảo và bọn hắn khâu ra con thứ hai khâu mưa khuyên can, khâu sinh tâm tình tốt giống như cũng không có thấp như vậy rơi xuống. Đặc biệt là khâu Lôi sau khi chết, rất nhiều khâu Lôi lúc còn sống đã làm lại bị khâu Lôi áp xuống chuyện ác đều nổi lên mặt nước, loại này cướp đốt giết hiếp tội ác tẩy trời xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Nô quân vừa nói lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, đại sư minh làm sao ngài cùng bá phụ bọn hắn đều đến yến quốc sao? Thậm chí còn mang theo nhiều như vậy hạ nhân. Hừm. Đường Trạch khẽ mút cảm, ta định đem Đường gia rời đến Yến Quốc đến. Cái? Vì sao? Lẽ nào Đường gia tại Triệu Quốc sẽ ra chuyện gì sao? Ngô Khôn lại không đốc, lúc trước một mực đang Triệu Quốc ở rất tốt người đường ra, đột nhiên liền muốn rời khỏi Triệu Quốc, đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây Yến Quốc, trong này làm sao lại không điểm nội tình gì? Là đã ra chút chuyện, bất quá, chủ yếu vẫn là cha ta không muốn lại từ Triệu Quốc lên nô. Đường Trạch ở tại Ngô Khôn ngồi đối diện, vừa nói, một bên nhìn về phía bầu trời bên ngoài, sau đó đi theo Tề gia nói chuyện một chút, đem tại đây mua xuống đi, thuận tiện, Yến Quốc hoàng thất chuyện, cũng không kém đến thu lưới thời điểm rồi nhiều để cho yến chú sống thời gian dài như vậy, hy vọng thời điểm hắn chết, có thể đối với ta đội ơn. Ba ngày sau, yến quốc hoàng thất, yến quốc hoàng đế yến chú trong tầm cung, thưởng thụ mỹ nhân hầu hạ yến chú, Nghe thấy có thái giám đi lên báo tin tức, cũng không quay đầu lại một cái trực tiếp hỏi, có dám mau thả, có phải hay không lý tự phục bên kia chuyển đến tình báo? Không có, không có. Hôm nay tới báo tin thái giám mặc dù không phải cùng khâu sinh quan hệ rất thân đoàn yêu, nhưng cũng là yến chú bên cạnh rất được tín nhiệm thái giám. Thái giám này biết rõ yến chú tính cách, càng có thể nghĩ đến, một khi yến chú biết được hắn sau đó phải nói sự tình, sẽ tức giận thành hình dáng gì? Cho nên hắn càng có chút sát súc, không dám mở miệng. Yến chú lúc này chính là tự mình mắng một câu, Lý tự phục tên phế vật kia, đều đi thời gian bao lâu, còn chưa đem mỹ nhân mang cho ta trở về. Hơn nữa ngay cả Tây Sơn kiếm thần đều không tin tức truyền đến, tất cả đều là phế vật. Nho nhỏ một cái triệu quốc đường ra đều muốn làm như vậy nửa ngày, muốn bọn hắn có ích là gì? Vừa nói, yến chú lại trực tiếp nhặt lên bên cạnh mâm trái cây bên trên một cái quả táo, hung hãn đập vào thái giám kia trên đầu, còn ngươi nữa, run cái gì run? Nói chuyện a, đến cùng làm sao? Thái giám kia bị đập đầu đều có chút vấn ra, lại chỉ dám dập đầu tạ tội, một bên tạ tội vừa nói, hồi bẩm bệ hạ, yến. Thành yến kinh thị trường đột nhiên liền hỗn loạn. Hỗn loạn? Là như thế nào hỗn loạn pháp? Mới đầu, yến chú căn bản không có đem chuyện này để trong lòng, nhưng khi hắn nghe thấy thái giám nói, thành yến kinh cơ hồ bắt thành cửa tiệm đều bị vội vã đóng kín, vô số thương gia thiếu hụt lỗ vốn, thậm chí rất nhiều người liền thời gian đều không vượt qua nổi, nước láng giềng thương nhân cũng rối rít rời khỏi thành yến kinh thị, yến chú nhất thời ngẩn ra. Liên tinh trong ngày thường yến chú minh quân hình tượng đều dựa vào khâu sinh đám người phụ tá giả vờ. Liên tính hắn trên thực tế là một bạo quân, nhưng hắn với tư cách một cái quân vương vẫn không có não tàn đến liền chuyện này nghiêm trọng tính đều nghe không rõ phân thượng. Tức giận yến chú một cước đạp bay vừa mới vẫn còn tại hầu hạ thị nữ của hắn, lại dùng sức đập chết rồi trên bàn mầm trái cây, phẫn nộ quát: Tại sao có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm một chút nói cho ta? Có thể, có thể là hôm nay vừa mới ra vấn đề đi. Ít nhất, khâu thừa tướng là hôm nay mới nói cho ta biết. Thái giám hù dọa đến liên tục phát run, đánh dám. Yến chú khí đi lên phía trước bắt lại thái giám kia tóc sau đó đem đầu của hắn hung hãn theo như ở trên mặt đất lớn như vậy tan vỡ sẽ là cả ngày hôm nay hình thành các ngươi đem chấm khi kẻ đần độn đùa bỡn có đúng không vậy hạ vậy hạ chuyện này ta cũng không biết ta thật sự là khâu thừa tướng vừa mới nói cho ta biết mà mà lại còn có một việc vậy hạ còn có một việc tiến chú một cước dậm ở thái giám kia trên bụng của đau đến thái giám phụt ra rồi một ngụm máu tươi nói vâng cho dù miệng phun máu tươi thái giám vẫn là gắng gượng nói nô tài nô tài còn nghe nói vậy hạ ngài vệ tất cả đều lạ lùng bỏ mình bỏ mình Yến chú lần này cái này cần là hai mắt sắp ra, chấm mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống nuôi ám vệ tất cả đều bỏ mình, lẽ nào bọn hắn là cả ngày hôm nay chết sao? Vì sao chấm một chút tin tức cũng không biết? Đây, nô tài cũng không biết ta. Phế vật. Yến chú trực tiếp đi tới bên tường rút ra trường kiếm, sau đó không để ý thái giám kia kêu, kêu thảm thiết, một kiếm đâm xuyên rồi thái giám chết hầu. Bị dọa sợ đến trong căn phòng nó thị nữ của hắn đều là không ngừng run rẩy. Yến chú lại cắn răng, đi đến vừa mới hầu hạ thị nữ của hắn bên cạnh. Thị nữ kia trực tiếp bị dọa sợ đến khóc lên, Yến chú lại là một cước đá vào trên người nàng, khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc? lan đi cho chấm đem khâu sinh tên phế vật kia tìm đến nhanh vâng phải thị nữ như được đại giá bây giờ yến chú giống như là một ma vương chỉ cần có thể không ở yến chú bên cạnh ở lại thị nữ cảm thấy để cho nàng làm cái gì đều được mà lúc này tại bên ngoài hoàng cung mấy chiếc xe ngựa đang chậm rãi dừng lại khâu sinh đoàn yu tề nghĩa nô khôn độ tiên minh đại trưởng lão cũng không thiếu lúc trước cùng khâu sinh cùng nhau quan viên rồi rít xuống xe ngựa nhìn lên trước mặt cao ngất hoàng thành khâu sinh vuốt vuốt diềm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết Tại cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi cái cuối cùng đi xuống. Hắn ngáp một cái, rội lưng một cái, sau đó xoa xoa cổ, mở miệng biếng nhác nói ra: Đi thôi. Đi cuối cùng thấy một cái, các ngươi thân ái vậy hạ. Chương 430, đúng vậy a, muốn tạo phản. Chương 430, đúng vậy a, muốn tạo phản. Tiến quốc trước cửa hoàng cung. Trong coi hoàng cung cửa thị vệ vừa thấy nhiều như vậy đương triều đại quan và trong thành nổi danh cự cổ đều tới, còn tưởng rằng là ra chuyện quan trọng gì, vội vàng tiến lên chào đón. Mấy vị đại nhân, các ngươi là muốn gặp vua sao? Tính xin tha cho chúng ta thông báo một tiếng. Khâu Sinh bên cạnh, tản đi thái giám áo khoác, đổi lại toàn thân văn sĩ trang phục đoạn yêu chính là lắc lắc đầu, không cần thông báo, tính toán thời gian, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến mời chúng ta vào trong. Lối vào thị vệ đều có chút buồn bực, kết quả để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn hắn mới đợi ngắn ngủi không tới một phút, liền thật có mấy cái trong cung thị nữ thái giám lảo đảo nghiêng ngả chạy tới. Một nhìn được cửa Khâu Sinh, những cung nữ kia thái giám tuổi hồ cũng cảm động muốn khóc. Bọn hắn chặn lại nói, Khâu thừa tướng, ngài làm sao ngay ở chỗ này, bệ hạ đang tìm ngài đây. Đúng vậy à, ngài mau tới thôi, lấy bệ hạ tính khí, ngài nếu như đi trễ còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đây. những thái giám này lời nói khiến cho hoàng cung thị vệ mắt tròn váng, dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Đoan nưu. người này chẳng lẽ là coi quẻ. đây cũng quá thần đi. Đoan nưu chỉ là nhún vai cười không nói, là hắn phái thái giám đi cho Yến chú báo tin, lấy hắn nhiều năm như vậy hầu hạ Yến chú, đối với Yến chú lý giải đến xem, Yến chú tất nhiên sẽ chấn nộ kêu người đến gọi đến làm việc bất lợi khâu sinh. Yến chú cái kia không chút tâm cơ nào phế vật, cũng sớm đã bị hắn cho mò thấy rồi. Khâu sinh sửa sang lại áo khoác liền đi theo thái giám đi vào, Đoan và người khác đang muốn đuổi theo, hoàng cung thị vệ nhưng lại ngăn cản bọn hắn, chờ một chút. Bệ hạ chỉ gọi khâu thừa tướng một người, ngài mấy vị, muốn không phải là chờ ta đi thông báo một chút đi. Dù sao, nhìn chút thái giám cung nữ cuốn quần bộ dáng, bệ hạ hiện tại hơn phân nửa còn đang bực bội bên trên. Nếu như lúc này, bọn hắn những thị vệ này bỏ rơi nhiệm vụ, thả nhiều người như vậy vào cùng, bệ hạ giận một cái, nói không chừng mấy người bọn hắn mạng nhỏ cũng phải không gánh nổi. Đoán như bọn hắn còn muốn nói nhiều cái gì, đứng tại phía sau nhất đường trạch, lúc này lại là khoan thai chậm rãi đi lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, chỉ là đơn giản mở miệng, tránh ra. Hai chữ rơi xuống, kia trước cửa hoàng cung bọn thị vệ nhất thời trở nên giống như là để tuyến khôi lỗi một loại, thân thể cứng ngắc đo đẫn, nhường đường. Những cái kia thái giám cùng các cung nữ tất cả giật mình, chỉ là còn không chờ bọn họ có phản ứng, Đường Trạch đã dương mắt nhìn về phía bọn hắn. Chỉ là cái nhìn này, một luồng áp lực vô hình liền trong nháy mắt chấn nhiếp mấy người kia, để cho thân thể bọn họ vô lực ngã trên đất. Làm xong hết thề các thứ này, Đường Trạch mới tiếp tục chậm rãi đi về phía hoàng cung. Một màn này tại Khâu Sinh cùng Tề Ngiễu và trong mắt những quan viên kia, quả thực có thể nhìn thành thần chỉ. Đặc biệt là Khâu Sinh cùng Tề Ngiễu, lúc này càng là không nhịn được hướng về phía bên cạnh Đại trưởng Lão hỏi, Đại Trường Lão vị này đường thiếu thực lực chắc không kém đi so sánh ngươi thế nào ngay cả độ tiên minh đại trưởng lão hiện tại cũng là hít sâu một hơi chợt thấp giọng nói nếu bàn về thực lực hắn là hư anh tâm trọng so sánh ta còn muốn kém một ít tuy nói hắn cái tuổi này hư anh tam trọng đã được gọi là yêu quái rồi đánh giá ở miền trung châu loại kia nhân tài đông đúc địa phương thiên tư của hắn cũng là thừa thừa khó trách vương tiểu nhục tiền bối sẽ bồi dưỡng hắn nhưng nói cho cùng rất khiến người cảm thấy khủng bố thật ra thì vẫn là thần hồn của hắn chi lực đại trưởng lão vừa nói trong mắt cư nhiên lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý người tu luyện trên thân đều có thất hải khống chế thần hồn chi lực nhưng vị này đường thiếu thần hồn chi lực lại cường đại đến cùng bố, cho dù là ta, thậm chí là đại ca ta trần đạo lăng, thần hồn chi lực chỉ sợ cũng không sánh bằng đường thiếu. Ta hiện tại chỉ có thể may mắn, hôm đó không có thật cùng đường thiếu xích mích, không thì không cần thiết vương tiểu nhục tiền bối xuất thủ, chỉ sợ chỉ bằng vào đây đường thiếu một người, ta liền không phải là đối thủ rồi. lời của đại trưởng lão để cho khâu sinh tề nghĩa đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. mấy ngày qua bọn họ đích xác là rất tôn trọng đường trạch, nhưng nói thật, bọn hắn tuy rằng tôn trọng đường trạch, nhưng trong tâm chính là xem ở vương tiểu nhục mán mũi. Bọn hắn cảm thấy Đường Trạch cũng không không phải chỉ là Vương Tiểu Nhục một cái phát ngôn viên, không có Vương Tiểu Nhục giúp đỡ, Đường Trạch cũng chỉ chỉ là một bình thường công tử nhà giàu. Nhưng bây giờ nghe xong lời của Đại Trưởng Lão, bọn hắn mới phát hiện mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Cho dù không có Vương Tiểu Nhục, người ta Đường Trạch vẫn như cũ bọn hắn không chọc nổi tồn tại a. Tế nghĩa trong tâm càng là hơi suy nghĩ, sau đó thấp giọng nói, nhà ta cái kia tiểu nữ nhi, tuy nói so ra kém Đường thiếu hai cái sư muội, nhưng cũng coi là quốc sắc thiên hương, về sau có cơ hội xem ra cần phải tiến cử một hồi a. Lời nói của hắn để cho Khâu Sinh cùng Đại Trưởng Lão và người khác một hồi khinh bị Tề nghĩa lại không cam lòng nói, kinh bị ta làm gì sao? Các ngươi đó là không có nữ nhi, nếu là có, các ngươi động tác so sánh ta đều nhanh. Hắn vừa nói như thế, Khâu Sinh cùng Đại trưởng lão ngược lại thật không nói, bởi vì Tề nghĩa nói là nói thật. Đường Trạch loại này thiên tiêu, liền tính sau lưng của hắn không có Vương tiểu đủ, vậy cũng đáng giá bọn hắn những người này dùng hết toàn lực lôi kéo. Cho dù không nói Đường Trạch Thiên Phú, không nói Đường Trạch Thần Hồn, cũng chỉ nhìn Đường Trạch hiện tại hư anh tam trọng thực lực, đặt ở Nam Bộ Châu, hư anh tam trọng đã là 10 đại tông môn bên trong phần lớn tông chủ cấp bậc lực lượng, thậm chí còn hơn lúc trước. Tại Khâu Sinh và người khác thấp giọng thương lượng thời khắc, Đường Trạch đã mang theo mọi người, đi vào hoàng cung bên trong. Tiến Quốc không hổ là hôm nay nam bộ châu đệ nhất đại quốc, hoàng cung quy mô thậm chí đều so sánh bình thường quốc gia hoàng cung khí phái rất nhiều. Chỉ là đây hoàng cung, bao nhiêu có vẻ hơi lạnh tanh, tự hồ thiếu rất nhiều thị vệ. Khâu Sinh chợt nhớ tới cái gì, đi tới trước hỏi Đường Trạch nói, "Đường thiếu, đúng rồi, còn có một việc không hỏi qua ngài. Lúc trước ta nghe nói, có người đối với bên cạnh bệ hạ ám vệ cùng thị vệ hạ thủ, không biết vị thần bí nhất kia, có phải hay không cũng là Đường thiếu người của ngài?" Từng. Đường Trạch gật đầu một cái, Tùy tiện tìm một chó săn, xem ra hắn hiệu suất làm việc vẫn tính có thể. Tùy tiện, tìm một chân chó. Khâu Sinh Khỏe miệng giật một cái. Yến Quốc Cám vệ, đây chính là toàn bộ Nam Bộ Châu số một ám vệ tổ chức, thực lực thậm chí không kém gì một cái tông môn. Hơn nữa, ám vệ đều là lấy mạng ra đánh tử sĩ, thậm chí có lời đồn nói, khi Yến Quốc Cám vệ dốc hết thời điểm, liền Độ Tiên Minh cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể tiêu diệt khủng bố như vậy tồn tại người, tại vị này Đường thiếu trong miệng cư nhiên chỉ là tùy tiện tìm chó săn. Khả năng, đây chính là đại lao thế giới đi. Nói chuyện khoảng, mọi người rốt cục thì đi đến yến chú trong tầng cung đứng tại trước cửa tẩm cung, Khâu Sinh chủ động tiến đến, không người nói, vi thần Khâu Sinh, tham kiến bệ hạ. Khâu Sinh, Người còn dám lộ diện? Trong tẩm cung Yến chú vừa nghe đến Khâu Sinh âm thanh, lập tức mang theo kiếm đi ra. Kết quả vừa ra cửa, hắn liền thấy trước cửa lấy Khâu Sinh cầm đầu mười mấy người, chắn tại hắn tẩm cung lúc trước. Yến chú mắt hổ nhất thời tròn tròn, phẫn nộ quát, một đám phế vật, ở chỗ này làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Hắn muốn là chỉ làm muốn quát lui những người này, trong lòng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ có người sẽ hẳn muốn tạo phản. Có thể tiếp theo, Yên chú liền thấy Khâu Sinh bên cạnh, nhất tuổi trẻ người lười biếng trả lời. Đúng vậy à, muốn tạm phản. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Chương 431, để ngươi chết được rõ ràng. Chương 431, để ngươi chết được rõ ràng. Nhìn đến nói chuyện người tuổi trẻ kia, Yến chú nheo mắt lại, cắn răng tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi là người nào?" Khâu sinh tề nghĩa còn có một đám đại thần, Yến chú đều biết. Nhưng đây dẫn đầu nói chuyện người trẻ tuổi, Yến chú lại không có nửa điểm ấn tượng. Mình lúc nào đắc tội qua cái người này sao? Hoặc có lẽ là, bọn hắn Yến quốc có một người như vậy và sao? Ngươi không nhận ra ta?" Đường Trạch mặt mỉm cười nhìn đến chú, không có chút nào nhận thức. Bớt nói nhảm. Chấm hỏi ngươi liền thành thật trả lời. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy ta liền ta tự giới thiệu mình một chút được rồi, Đường Trạch cười nhún vai một cái, tại hạ họ Đường, vốn là Triệu Quốc Đường gia đại thiếu, Đường Trạch, cũng chính là ngươi đã từng nhớ đối với muốn giết chết gia tộc đích trừ tử. Cái gì? Đường Trạch lời nói khiến cho Yến Trú kinh sợ, ngươi là Đường Trạch, ngươi làm sao có thể còn sống? Tuy rằng Lý Tự Phục không có truyền tin trở về, tuy rằng Tây Sơn kiếm thần cũng không có tin tức truyền đến, nhưng Yến Chú vẫn là cố chấp cảm thấy, lấy Lý Tự Phục chíu ưu cùng Tây Sơn kiếm thần võ lực của, nếu muốn tiêu diệt Đường gia, chẳng qua chỉ là nhấc nhấc tay động động miệng chuyện nhỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đường gia đại thiếu cư nhiên còn sống, không, không chỉ sống sót, thậm chí còn mang theo bọn hắn yến quốc thừa tướng, đại thần, đến trước mặt hắn tạo phản. tiến chú dùng sức siết chặt trường kiếm trong tay, chợt quay đầu, trận mắt trận tròn khâu sinh nói, khâu sinh, ngươi là điên rồi sao? Trâm cho ngươi dưới một người trên vạn người địa vị, cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý, mà ngươi lại muốn đi theo tiểu tử này đến tạo chấm ngược lại, ngươi có biết hay không, bọn hắn đường gia đã bị chấm phái lý tự phục cùng đến từ tây bộ châu nguyên anh cường giả tây sơn kiếm thần đi đối phó, đừng nói bọn hắn đường gia. Coi như là bọn hắn đường ra sau Lương Vương tiểu duk đều chưa chắc có thể chịu được dạng này đả kích. Vừa nói, Yến chú dùng kiếm chỉ hướng Đường Trạch, "Tiểu tử này, nói không chừng chỉ là từ bị hủy diệt đường ra trốn ra được chó nhà có Tang. Khâu Sinh, ngươi đường đường yến quốc thừa tướng, cư nhiên dẫn người cùng loại này chó nhà có Tang liên hợp, suy nghĩ tạo chấm ngược lại, đầu góc ngươi nước vào sao?" Đường Trạch chỉ là cười cười không nói gì, có thể Khâu Sinh chính là tiến đến một bước, nghiêm nghị không sợ nhìn đến Yến chú nói, "Yến chú, ta chính là đầu góc không có nước vào, mới sẽ chọn cùng Đường thiếu cùng nhau, đem ngươi là đổ. Ta tận tâm tận lực phụ tá ngươi nhiều năm như vậy, Bất luận là chính sự vẫn là quân sự, cơ hồ toàn bộ quốc sự ngươi đều giao cho ta. Mà làm tốt, ngươi kéo thành chiến công của mình; làm kém, ngươi liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho chúng ta. Một năm như là, hai năm như là, có thể mười mấy năm qua rồi, ngươi trộn thành minh quân, chúng ta những này thần tử lại bị dân chúng nói là ngồi không ăn bám, dựa vào ngươi chế lấp. Nếu chỉ là như thế ta cũng thì nhịn. Dù sao chúng ta những này thần tử vốn là vì bệ hạ phục vụ, vì bệ hạ, vì hiến quốc, này cũng không có gì. Có thể ngươi, ngươi đây huy quân, bạo quân, vì thỏa mãn bản thân tư dục, dựa vào thủ hạ ngươi ám vệ mấy năm nay trong bóng tối làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý khâu sinh đối mặt với yến chú đáy mắt tất cả đều là vẻ chán ghét phái người đi đối với đường già đối với phủ văn tông loại này bị hồi sự tỉnh ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng Càn dỡ yến chú giận dữ một tiếng giống to trợn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát trâm ám vệ đây trâm thị vệ đây đều chết hết sao đương nhiên chết hết khâu sinh bên cạnh đoạn nhu cười ha ha vậy hạ mới vừa tiểu thái dám hẳn đã đem ám vệ mất đi nói cho người mới đi về phân thị vệ nếu mà thị vệ vẫn còn chúng ta như vậy một đám người có thể thuận lợi đi tới đây sao Tỉnh một chút đi, bại hạ, ngươi đã xong đời. Đoan Nhu, ngươi cũng dám phản bội ta. Yến Trú toàn thân giận đến phát run, những người này đều điên, đều điên. Bất quá rất nhanh, Yến Trú khẽ miệng dõng nhiên liền lộ ra điên cuồng nụ cười, các ngươi tạo phản, liền chưa hề nghĩ tới kết quả sao? Chớp ở bên ngoài danh hiệu là một đời minh quân, tạo chớp ngược lại, giết chớp, các ngươi chính là phản bội toàn bộ Yến quốc mất tính, liền coi như các ngươi lật lập tân đế, cũng sẽ được thiên hạ bách tính quần khởi công chi. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm là có thể vớt đúng lúc sao? Tạo chớp ngược lại, cuối cùng còn muốn bị người khác ngược lại, đến lúc đó các ngươi ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn. Đây chính là các ngươi mong muốn. Khâu Sinh, tên nghĩa, còn các ngươi nữa những người khác, đều tốt tỉnh lại tỉnh lại, đừng cho cái này đường chạch cho rằng quân cờ dùng. Hiện tại, chỉ cần các ngươi bây giờ quay đầu, đem cái này đường chạch giết, chấm liền khi chưa từng xảy ra chuyện gì, các ngươi tiếp tục làm các ngươi quan, chấm bảo đảm sẽ không truy cứu các ngươi. Tuy nói Lây Yến Chú vốn là tinh khí, hiện tại hận không được đem những người này đều giết chết. Nhưng đây hiển nhiên là không thực tế. Yến Chú mặc dù là một làm người hung tàn bạo quân, nhưng hắn kỳ thực thực lực của bản thân là rất bình thường, thậm chí ngay cả chút cơ cũng không có. Người như vậy sức chiến đấu cũng chỉ so sánh người bình thường mạnh mẽ một chút, cho dù Khâu Sinh đám người này cùng nhau vây quanh, đều có thể bắt hắn cho đánh nằm xuống. loại thời điểm này, tiên chú không thể không phục mềm mại. hắn tự nhận là hiện tại trộm được Khâu Sinh đám người uy hiếp, cảm thấy có thể khuyên bảo Khâu Sinh và người khác hồi tâm chuyển ý. kết quả hắn lời nói này vừa mới nói xong, Đường Trạch mang theo nụ cười ấm áp, chậm rãi mở miệng nói, tiên chú, tiên chú, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu A. lẽ nào ngươi cho đến bây giờ đều còn chưa phản ứng kịp? tại sao ta muốn phí hết tâm tư, trước tiên bừa bãi hiến quốc kinh tế sao? Vì sao ta không rất sớm dẫn người đến sông hoàng cung? Vì sao ta không giống nhau kiếm giết người? Vì sao hiện tại chúng ta có tự tin đứng tại trước mặt người? Ngươi đến bây giờ, đều không nghĩ thông sao? Tiễn chú cho mày, tiểu tử túi, ngươi đang nói gì? Đường Trạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra lấy ngươi trí lực là thật không nghĩ ra đi. Vậy ta liền lòng từ bi, để ngươi chết được rõ ràng được rồi. Đường Trạch vừa nói, bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo hòa hợp xương mù nhất thời tăng lên mà ra. Tiếp theo, Tiễn quốc phố phường hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đoàn kia sương mù bên trên. Một người trung niên thương nhân nhìn đến bởi vì phá sản bị buộc đóng rừng cửa tiệm, đang thống khổ quỳ xuống đất khóc tỉ tê. Những cửa hàng kia bên trong hạ nhân đều vô tình rời đi, chỉ có cao tuổi một tên lão trưởng quỹ thở dài, nói khẽ với thương nhân kia nói: Lão ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại yến quốc loạn như vậy, vậy hạ lại không ra mặt sửa trị, coi như là tề gia thời gian cũng không tốt qua, chúng chi chúng ta đâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì yến quốc ngoại trừ chuyện lớn như vậy, cái kia yến chủ còn có thể ngồi vững hoàng cung, hắn liền không quan tâm sự chết sống của chúng ta sao? Thương nhân dùng sức một quyền đệm vào rồi trên mặt đất, một tiếng giống to. Hình ảnh nhất truyện, mấy cái toàn thân nước bùn lao công xuất hiện ở trong hình, bọn hắn một đám các đại lao gia, lúc này lại vành mắt sưng đỏ, khóc mơ mơ hồ hồ. Bọn hắn mỗi người trong tay đều chỉ có 2 3 cái đồng tiền, đây là bọn hắn cực khổ rồi một tháng tiền công. Bởi vì ngay cả bọn hắn đâu ra, đều bởi vì thiếu hụt không được ăn cơm rồi. Nắm đây mấy đồng tiền, những này lao công thậm chí không biết nên làm sao trở về nhà. Ta lão nương vẫn chờ ta đây tiền chữa bệnh đâu, đây có thể làm sao đây a? Vốn là nói xong rồi, cầm tiền công tháng này đi trở về cùng tiểu thúy thanh thân, nhưng này, nữ nhi của ta đã một tháng chưa ăn qua cơm no, sẽ chờ hôm nay phát tiền công. Ta lấy cái gì đối mặt nàng a? Mẹ, cầm lấy chút tiền này, lão tử cũng không sống nổi a. Một tên sau cùng lao công ngẩng đầu nhìn về phía rồi thành Yến Kinh phương hướng, dứt khoát, lão tử bất cứ giá nào. Đây cầu hoàng đế, phản. Chương 432, tại sao phải đi? Chương 432, tại sao phải đi? Trường hợp như vậy, tại Yến quốc các nơi đều có chỗ diễn ra. Tuy nói Ngô Khôn khuấy động chỉ là Yến quốc kinh thành thị trường, có thể trên thực tế, với tư cách Yến quốc kinh tế trung tâm, thành Yến Kinh thị trường là có thể phóng xạ toàn bộ Yến quốc rất nhiều thành yến kinh bên trong đại thương nhân, tại yến quốc các nơi cũng đều có sản nghiệp, kinh tế của bọn hắn một xảy ra vấn đề, ảnh hưởng, liền không chỉ là chỉ là thành yến kinh. tại yến quốc các nơi, có thương nhân bởi vì bị thủ hạ công nhân đòi nợ, không nộp ra tiền tài, lựa chọn tự sát. vợ con của bọn họ già trẻ, cũng đều bị dồn vào đường cụt, có người bị giết, có người bị bán đi, có lao công bởi vì không lấy được tiền tài, đi giết bọn họ đông ra, có vài người chính là liên hợp lên, tính toán tạo phản, quan bức dân phản, dân không thể không ngược lại. có lẽ tại rất lâu lúc trước, yến chú đích thực là những dân chúng này trong lòng minh quân có thể đó đã là quá khứ thất rồi. mấy ngày nay toàn bộ yến quốc kinh tế tan vỡ, có thể yến chú lại ngồi yên hoàng cung, không có chút nào coi như chuyện, đã để các lao bách tính triệt để quên mất hắn đã từng minh quân thánh chủ hình tượng. rõ ràng chỉ cần chi tiền, chỉ cần mở kho, chỉ cần hơi sửa trị một chút là có thể ngăn chặn lại tan vỡ, yến chú lại không hề làm gì cả. vậy làm sao có thể không bước đến cùng đường mặt lộ dân chúng tạo phản. yến quốc mọi chỗ là tượng, cứ như vậy xuất hiện ở đường Trạch triệu hồi ra ngủ miệng trong sương ngủ. thật lâu sau đó đường Trạch mới chậm rãi thu hồi xương ngủ, cười híp mắt nhìn đến yến chú nói, tuyệt vọng sao? vậy hạ. Loại này rõ ràng không hề làm gì cả lại muốn thừa nhận mọi thứ tội danh, tứ cố vô thân, thiên hạ phản bội, chúng bạn thân ly cảm giác có phải hay không rất tuyệt vọng. Yến chú toàn thân run rẩy, có thể thật lâu, hắn lại không nói ra được một chữ. Cuối cùng chỉ có một khe máu tươi từ khỏe miệng của hắn tuôn ra ngoài, tức thì nóng giận công tâm. Khi yến chú nhìn thấy kia mù mịt trong xương mù cảnh tượng thì hắn mới tính chuyện để tình ngộ. Vì sao đường trạch không trực tiếp dẫn người đến hoàng cung tạo phản? Tại sao? Chứ phải đối với yến quốc kinh tế động thủ, hết thảy mọi thứ yến chú đều kiệm phản ứng. Đây là phải đem hắn bước lên vách đá. Bây giờ yến chú đã bị Đường Trạch dồn đến toàn bộ Yến Quốc đối lập mặt. Liên tính hôm nay Đường Trạch không giết hắn, chỉ cần mặc cho Yến Quốc loại này tan vỡ đi xuống. Hắn Yến chú cũng chậm sớm, có một ngày sẽ chết tại bách tính trong tay. Nhưng Đường Trạch tựa hồ cảm thấy loại này còn chưa đủ, loại này đối với Yến chú đã kích còn quá nhỏ. Hắn bỗng nhiên lộ ra một bộ vừa mới nghĩ khởi cái gì thần sắc, vỗ tay một cái nói, đúng rồi, còn thiếu chút nữa đã quên rồi một người. Từ trước ta chính là đã nói với hắn, để cho hắn nhìn tận mắt Yến quốc ta vỡ, làm sao có thể bắt hắn cho quên đi? Vừa nói, Đường Trạch đưa tay đưa tới chữ vật ngọc bội bên cạnh lại giơ tay lên, trong tay cũng đã nói ra một cái lớn chừng cái đấu đầu người. Mà nhìn thấy đầu người này trong ngay mắt, tiến chú càng là át không chế trụ được, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Lý Tự Phục, Tiểu Bối, ngươi dám giết hắn, ngươi cư nhiên giết hắn. Khoảnh này đầu người, đúng là hắn đã từng tín nhiệm nhất đại thái giám Lý Tự Phục đầu người. Tiến chú rốt cuộc minh bạch, vì sao mấy ngày nay Lý Tự Phục vẫn không có tin tức chuyển đến? Bởi vì hắn đã chết. Đường Trạch tiện tay đem Lý Tự Phục đầu ném về hướng ở bên, chợt rất thích sạch sẽ một loại cầm khối khăn tay xoa xoa tay. Ta không giết hắn, chờ đợi hắn giết ta sao? Đang như bây giờ. Ta không giết bệ hạ, lẽ nào chờ đợi bệ hạ, tiếp tục đối với đường gia ta động thủ sao?" Đường Trạch khỏe miệng đều một cái, "Nếu mà không chọc tới trên đầu ta, bạn thiếu gia không cần biết ngươi là cái gì mình quân bạo quân, quản ngươi đã làm gì chuyện hư hỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác bạn thân ngươi muốn chết, nhất định phải chọc ta, chọc đường gia chúng ta. Vậy cũng đừng trách ta còn lấy màu sắc, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đây đều là ngươi tự tìm." Vừa nói, Đường Trạch chậm rãi đi về phía yên chú. "Bệ hạ ngài một đời Minh quân, quốc gia đều như vậy, ra ngoài thị sát thị sát tổng không sai đi. Hôm nay bạn thiếu gia tâm tình tốt, liền tự mình mang theo bệ hạ ngươi" đến trên chợ đi một vòng đi. Không, không được. Không được. Nếu như nói lúc trước Yến chú vẫn chỉ là phẫn nộ, khi hiện tại hắn nhìn thấy đường trạch lại lần nữa tính kế, đủ loại lá bài tẩy sau đó, khi hắn ý thức được mình treo chọc phải một cái bao nhiêu không nên trêu chọc nhiệm vụ sau đó, Yến chú tâm đã triệt để lạnh. Không có ám vệ, không có thị vệ, thậm chí không có lòng dân làm làm uy hiếp. Hắn hiện tại cũng chỉ là trên tấm tất thì cá, hắn lấy cái gì chống lại đường trạch cái này giao tớt Mắt thấy tiến lên đường trạch, Yến chú liên tiếp lui về phía sau. Cho dù đường trạch bây giờ không phải là muốn giết hắn, trong lòng của hắn vẫn như rơi vào hầm băng vừa mới hắn đã thấy hiện tại yến quốc thăng trạng nếu mà hắn bây giờ bị đưa tới chợ thì hắn tất nhiên sẽ chết tại những cái kia bị bức phải sống đều không sống nổi bách tính trong tay hơn nữa là chết thảm giữa lúc yến chú hoảng sợ khi lui về phía sau một đạo nhân ảnh đống nhiên lặng yên không tiếng động mặc ở yến chú bên người đạo nhân ảnh này xuất hiện mang tới là một cổ cường đại đến liền độ tiên minh đại trưởng lao cũng vì đó run rẩy khí chàng đây đây là nguyên anh cường giả sao đại trưởng lao thét một tiếng kinh hãi mà tề nghĩa khâu sinh và người khác một nghe hắn mà nói thần sắc cũng đều là bỗng nhiên biến đổi nguyên anh cường giả ngoại trừ vương tiểu đục Nam Bộ Châu còn khác biệt Nguyên Anh cường giả sao? Có thể Vương Tiểu Nhục, tuy nói Khâu Sinh và người khác chưa thấy qua, lại cũng đã nghe nói qua, đó là một cái loại son phấn ăn mặc tiểu thư sinh người, trước mặt cái này xui xẻo đến kiếm hiệp khách, hiện nhiên không phải Vương Tiểu Nhục. Kia hắn, là ai? Tây Sơn. Tây Sơn kiếm thần tiền bối. Cùng Khâu Sinh đáng người khiếp sợ bất đồng chính là, vừa thấy được người này, Tiên chú ngược lại trong nháy mắt vui mừng lên. Tây Sơn kiếm thần tiền bối, người tới thật đúng lúc. Tây Sơn kiếm thần. Nghe lời Tiên chú chính là lời nói, Khâu Sinh thể nghĩa cùng đại trưởng lão và người khác, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn vừa mới chính là chính thai nghe thầy yến chú nói, hắn mời tây bộ châu nguyên anh cường giả tây sơn kiếm thần đi đối với đường gia. Nếu mà người này thật là tây sơn kiếm thần, đây chẳng phải là yến chú người bên kia? Mà một khi yến chú có nguyên anh cường giả chỗ dựa, bọn hắn tại chỗ những người này, bao gồm đại trưởng lão cùng đường trạch tại bên trong, lại có ai có thể chống lại đi? Khâu sinh đám người tâm đống nhiên chầm xuống, một ít tiểu quan viên càng là bắt đầu động đung đưa. Thấy một màn này yến chú càng là mừng rỡ trong lòng, thay đổi trước xu thế suy sụp, làm sao? Các ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao? Không là nghĩ đến phản soán vị sao? Hiện tại đến a. Các ngươi hôm nay có một cái tính một cái, ai đều chớ nghĩ sống đến từ nơi này rời khỏi. Hôm nay, các ngươi tất chết. Khâu Sinh cùng Tề Nghĩa đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bên cạnh Độ Tiên Minh đại trưởng lão cũng là cắn răng, chợt thấp giọng hướng về phía Đường chạy nói, "Đường thiếu, chờ một hồi ta kiềm chế Tây Sơn kiếm thần, ngài tận lực chạy trốn đi. Ta không thể bảo vệ tất cả mọi người, vốn lấy thực lực của ngài, có ta cản ở phía sau, ngài hẳn là có thể rời khỏi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngài là Vương tiểu nhục đại năng trọng yếu hầu bối, ta không thể để cho ngài tại đây xảy ra chuyện." Đường thiếu, đi thôi. Khâu sinh tề nghĩa và người khác nhìn về phía Đường Trạch, bọn hắn cũng biết, lấy Đường Trạch thực lực có lẽ có thể chạy, nhưng bọn hắn chính là không chạy thoát được. Không muốn đến cuối cùng vẫn là cờ sai một chiêu, không muốn đến cuối cùng, bọn hắn vẫn bị thất bại. Nhưng, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải. Lúc này Đường Trạch, bỗng nhiên cười càng sáng lặn hơn. Hắn cười nhìn đến bên cạnh đại trưởng lão, hỏi, "Đi?" Tại sao phải đi? Chương 433: Tham kiến nô chủ. Chương 433: Tham kiến nô chủ. Nhìn đến trên mặt lộ vẻ cười Đường Trạch. Nhìn đến Di Nhiên tự đắc Đường Trạch. Ngược lại thì mở miệng khuyên bảo Đường Trạch mau mau rời đi Đại trưởng lão, Hoài nghi lên mình. Hắn không nghĩ ra, vì sao tận đến giờ phút này, người trẻ tuổi này còn có thể cười được? Bởi vì người trẻ tuổi này tin tưởng sau lưng hắn Vương Tiểu Nhục sao? Hay là bởi vì người trẻ tuổi này cùng Vương Tiểu Nhục chung đụng quá lâu, thế cho nên cho rằng tất cả Nguyên Anh đều rất thân thiện. Có thể mấy ngày này sống chung, Đại trưởng lão không hề cảm thấy vị này Đường gia đại thiếu sẽ là một cái như vậy người không có đầu óc. Nhưng bây giờ Đường Trạch lại chân chân thật thật đang cười. Ngài đang cười cái gì? Không biết vì sao Đại trưởng lão đống nhiên mở miệng hỏi thậm chí, chính hắn đều không có ý thức đến, mình tăng thêm giọng tôn kính. "Hán, Độ Tiên Minh đại trưởng lão, hôm nay toàn bộ Nam Bộ Châu dưới một người trên vạn người nhân vật, cư nhiên xưng hô một tên trẻ tuổi hậu bối vì ngài." Hơn nữa, hắn còn không có cảm giác được có nửa phần dị thường. Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, "Ta đang cười cái gì? Ta là đang cười, có vài người cho dù chết đã đến nơi rồi, đều còn vẫn không tự hiểu, đem hy vọng ký thác cho một cái hoàn toàn không thể tin người, đến lúc hy vọng phá diệt sau đó mới tự mình tan vỡ thất thủ, loại này ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không đáng ta cười nhạo một chút không?" "Tiểu tử thúi, ngươi đang nói cái gì?" là sợ choán văn sao? Đối Diện, tiến chú trong mày cắn răng nói ra, hắn nghe được, Đường Trạch là đang dèo cật hắn, nhưng mà hắn lại không nghĩ ra, cái này Đường Trạch có tư cách gì cười nhạo hắn? Tiểu tử này lẽ nào vẫn không rõ, có Tây Sơn Kiếm Thần ở bên, những này người đều phải chết sao? Suy nghĩ, tiến chú quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tây Sơn Kiếm Thần, cao giọng nói, Kiếm Thần tiên bối, làm phiền ngươi xuất thủ đem các loại phản tặc địch đặng toàn bộ chu diệt, ta hứa hẹn cho thủ lao của ngươi sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Tây Sơn Kiếm Thần cầu kiếm nghe xong yến chú mà nói, chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng, tại hắn rút kiếm trong nháy mắt đó cuồng bạo kiếm khí giống như là một hồi cất lốc, vét sạch cả tòa hoàng cung. Kia lực lượng cường đại để cho đại trưởng lão đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cường đại như vậy lực lượng, chỉ sợ là hắn đời này cũng không thể với tới, không thể nào có đi. Nhưng rất nhanh, đại trưởng lão đống nhiên phát giác có cái gì không đúng. Kiếm khí này tuy rằng cuồng bạo ngang ngược, nhưng mà cuốn sạch qua bọn hắn những người này thì lại chỉ là chấn nhiết bọn hắn một hồi, cũng không có đối với thân thể của bọn họ tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thậm chí liền ngay cả này không có chút nào linh lực, căn bản không có tu luyện qua các quan viên, cũng không có nhận được phân nửa tổn thương. Thật giống như. Thật giống như vị kia cường đại Tây Sơn kiếm thần, cái vốn không muốn thương tổn bọn hắn một dạng. Bất quá một điểm này, thực lực so sánh khá mạnh đại trưởng lão là phát giác, có thể phần lớn người lại hoàn toàn không có chú ý tới. Rất nhiều nhát gan sợ phiền phức, lập trường không kiên định quan viên, tại đây cổ cường bạo linh lực dưới sự uy áp, trực tiếp bị dọa sợ đến run rẩy kêu lên thảm thiết, có chút càng là không nhịn được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc khẩn cầu yến chú cho hắn thêm nhóm một cơ hội, tha cho bọn hắn một mệnh. Truyền thân, mười mấy tên trong quan viên, lại có tiếp cận nửa số người lựa chọn khuất nhục cầu xin tha thứ. Nhìn đến những người này, Khâu Sinh đỡ lấy uy áp cả giận nói: thứ tham sống sợ chết, chỉ có chút can đảm này, lại vì sao đến cùng ta thứ vương giết giá. Lúc trước là lúc trước, lúc trước là các ngươi nói năm chắc phần thắng, yến chú chắc chắn phải chết, chúng ta mới ra nhập vào. Hiện tại, hiện tại chắc chắn phải chết chính là chúng ta, cũng phải không được chúng ta đầu hàng sao? Một người lớn tiếng la lên, bên cạnh hắn một tên đồng liêu cũng là đi theo, hướng về phía yến chú nói ra, vậy hạ, chúng ta hoàn toàn là bị Khâu Sinh kéo vào hỏa, đây hết thảy hết thảy đều là cái này đường trạch cùng Khâu Sinh bày kế. Kính xin bệ hạ xem ở hai ta hướng Nguyên lão phân thượng, tha ta một mệnh a. Còn có chút người lúc này hướng phía Khâu Sinh nói, Khâu thừa tướng, chúng ta biết rõ hết thảy các thứ này đều là đường chạy xúi rụng ngươi làm ra, ngươi cũng chỉ là một con cờ, kia Tây Sơn kiếm thần thực lực ngươi cũng thấy đấy. hiện tại mau mau đem chân tướng đều nói cho bệ hạ, nói cho bệ hạ đều là cái kia đường chạy lôi. lấy ngươi tài cán, chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, bệ hạ nhất định sẽ tha ngươi. thừa tướng, ngươi nghĩ rõ ràng a? Khâu Sinh nắm đấm nắm chặt, giữa lúc hắn nhớ nói gì thì bên cạnh hắn, từ trước đến giờ tham sống sợ chết tề nghĩa, lúc này lại là bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ, nếu như ta hiện tại đầu hàng, ngươi thật sẽ tha ta sao? Tiễn chú nheo mắt lại, bất quá rất nhanh chính là con mắt hơi chuyển động nói. Đương nhiên, các ngươi ở Tề gia tài sản là yến quốc không thể thiếu lực lượng, chỉ cần ngươi cùng những người đó một dạng, thành tâm nhận sai, lấy chúng ta giao tình, hết thảy đều dễ thương lượng. Bất quá nói xong, Yến Trú khỏe miệng liền nâng lên nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Hắn làm sao có thể bỏ qua những người này? Bất kể là cầu xin tha thứ vẫn là không có cầu xin tha thứ, tất cả mọi người tại chỗ, Yến Trú một cái cũng sẽ không đơn qua. Hắn phải để cho những người này triệt để biết rõ cái gì là phản bội hắn hậu quả, hắn phải để cho những người này nếm khắp thiên hạ cực hình. Nhưng, trong tâm nghĩ như thế, Yến Trú ngoài mặt vẫn là hướng về phía Tề Nghĩa đưa tay ra, Tề gia chủ Ngươi cũng muốn phi ám đồ mình, đứng ở ta nơi này bên sao? Đương nhiên. Tề nghĩa cười ha ha, là không thể nào. Yến chú bất thình lình trợn to hai mắt, lại thấy Tề nghĩa một tiếng hừ lạnh, ngươi yến chú là hạng người gì, lão tử còn mẹ nó không rõ ràng. Dù sao cũng là một lần chết, lão tử mới mẹ hắn không làm đào binh. Đừng nhìn ta loại này, 30 năm trước ngươi vẫn còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, lão tử chính là đi theo tiên đế ngữ giá thân chinh trôi qua. Ngươi cả đời này tiêu xái một lần, cuối cùng có thể chết như vậy, đáng giá. Vừa nói, Tề Nghĩa hẳn là trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra, tựa hồ là muốn cùng Tây Sơn kiếm thần liệu mạng một dạng lão cậu, cùng cái gì cuồng, kiếm thần tiên bối, không cần do dự, động thủ, những người này, mặc kệ có đầu hàng hay không, hết thảy bắt lấy. nhưng tốt nhất không nên giết, ta phải khiến hắn nhóm chết vô cùng thống khổ. tiến chú lời nói này nói xong, những cái kia quỷ dưới đất các đại thần đều điên cuồng kêu gào cầu xin tha thứ. chỉ là, ước chừng 5 giây đi qua, tiến chú bên cạnh tây sơn kiếm thần chính là không có nửa điểm động tác. tiến chú cao mày nhìn về phía tây sơn kiếm thần, kiếm thần tiên bối, ngươi vì sao còn chưa động thủ? ta cho ngươi tiền, ta chính là cố chủ của ngươi. ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền động thủ. động thủ. xin lỗi. Thầy Sơn Kiếm Thần Cầu Kiếm, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Yến Chú, "Ta có nói qua, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi làm việc sao? Ta có nói qua, ta còn sẽ đứng tại ngươi bên này sao? Tại ta chủ nhân chân chính mở miệng lúc trước, ta làm sao có thể động thủ đi?" Cầu Kiếm lời nói khiến cho Yến chủ mở ra, chợt tâm lý thịch thịch một tiếng, "Chủ nhân chân chính? Chủ nhân của ngươi?" Cầu Kiếm chậm rãi quay đầu, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhìn về phía đường trạch. Sau đó, ổn quyền hành lễ. Tây Sơn Kiếm Thần Cầu Kiếm, tham kiến mô chủ. Chương 434, tính toán không bỏ sót. Chương 434, tính toán không bỏ sót tham kiến nô chủ khẩu sinh cũng tốt tên nghĩa cũng tốt đại trưởng lão cũng tốt những quan viên kia cũng tốt lúc này trong lòng quan quân đều là bốn chữ này và cầu kiếm nhìn về phía đường chạy gì kia vô cùng tuân theo ánh mắt ai cũng không nghĩ tới đây tây sơn kiếm thần cầu kiếm trong miệng chủ nhân chân chính cư nhiên chính là đường chạy đại trưởng lão đông nhiên đã minh bạch tại sao vừa mới đường chạch muốn cười tại sao hắn phải nói kia loại rêu cỏ tiến chú nói nguyên lai từ tử vừa mới bắt đầu cái này đường thiếu đã nắm trong tay liên quốc hôm nay nhân vật nguy hiểm nhất tây sơn kiếm thần Đối mặt một cái đã sớm là người mình người, khó trách cái này Đường Thiếu sẽ không sợ sệt. Cùng xung quanh ánh mắt khiếp sợ bất đồng chính là, Đường Trạch lúc này chỉ là tùy ý phất vứt tay, đi, đứng lên đi. Chuyện này làm rất đẹp, người có hai lòng, không có năng lực hèn nhát cũng đều thử đi ra. Hiện tại, liên thông những người phản bội này mang theo Yến chú, cùng nhau bắt đi ra phố đi. Được rồi, Tây Sơn Kiếm Thần đột nhiên thay đổi lúc trước bộ dáng lanh khóc, cười hắc hắc. Sau đó, kiếm trong tay hắn liền trong nháy mắt điểm vào, còn chưa quay người lại Yến chú trên cổ. vậy hạ, hy vọng bản thân ngươi có thể thức thời một chút. Dù sao ta kiếm quả thực quá nhanh. Vạn nhất không cẩn thận đem ngươi giết, nô chủ sẽ trách ta ngu nghịch ý tứ của hắn. Tây, Tây Sơn kiếm thần, tiền bối. Thanh kiếm kia mang cho yến chú lực trấn nhiếp, so với yến chú mình tưởng tượng, còn có khủng đố nghìn lần và lần. Vậy, tiểu tử kia, hứa hẹn cho ngài là thứ gì? Bằng vào chúng ta yến quốc tài lực, nhất định sẽ gấp 10 lần cho ngài, kính xin ngài. Phân rõ đến cùng ai, là địch hay bạn? Yến chú Tốn Sức nói xong những lời này, cũng coi là bất cứ giá nào. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần có thể mua được Tây Sơn kiếm thần, nói cho đường cùng đám này tặc, cho dù để cho hắn đem quốc khố đều móc sạch hắn cũng nguyện ý. Những này phách lối loạn thần tặc tử, hắn nhất định phải để cho bọn hắn chết. Thật là tiếc nuối, đáng tiếc hắn hứa hẹn cho ta là các ngươi hiến quốc lực lượng cả nước đều không lấy ra được đồ vật. Tây Sơn Kiếm Thần vừa nói, trên thân thần hồn chi lực bất thình lình quyết tán, trong nháy mắt vết sạch tiên chú và những cái kia vừa mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phản bội đường trạch khâu sinh các đại thần. Tại cầu kiếm dưới sự thao túng, ánh mắt của những người này rất nhanh liền lòng lẻo, thay vào đó một phiến giống. Sau đó cầu kiếm tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, những người này liền giống như cái xác biết đi một loại, mình xếp thành một đội. Làm xong hết thể các thứ này, cậu kiếm mới lần nữa hướng về đường trạch thi lễ một cái, lại hướng về phía đại trưởng lão Khâu Sinh và người khác nói, vừa mới vì phối hợp nô chủ kế hoạch, dùng uy e áp chấn nhiếp trừ vị một phen, xin đừng trách. "Đây Nguyên anh đại năng nói xin lỗi, quả thực để cho đại trưởng lão Khâu Sinh tề nghĩa bọn hắn suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến vọt lên đến." Bọn hắn vội vàng lại là khoát tay lại là lắc đầu, bộ dáng kia quả thực giống như là bọn hắn làm sai chuyện một dạng. Cũng là lúc này, đại trưởng lão và người khác mới rõ ràng, tại sao đây Tây Sơn kiếm thần rõ ràng ngay từ đầu đứng tại đường trạch bên này? Nhưng xuất hiện sau đó lại không có lập tức cho thấy lập trường, thậm chí làm bộ là yến chú người bên kia. Nguyên lai like đây cũng là đường chạy kế hoạch. Lúc trước ta liền nghĩ qua, những này từ quan viên nơi xây dựng liên minh, nói cho cùng vẫn là từng người mang ý xấu riêng. Rất nhiều người đều chẳng qua là cảm thấy lần hành động này không sơ hở tí nào, lại có thể có lợi mới gia nhập. Những người này biết rõ chúng ta vừa bại yên quốc thị trường, thiết kế hãm hại yên chú. Nếu mà bọn hắn cuối cùng đều còn sống, đến lúc tân đế kế vị sau đó, bọn hắn rất có thể coi đây là nhược điểm, áp chế chúng ta cùng tân đế. Lần này mưu phản, người biết, vẫn là càng ít càng chung càng tốt. Hơn. Vừa nói, Đường Trạch cười hiếp mắt nhìn về phía số lượng không nhiều mấy cái không có lựa chọn đầu hàng quan viên, "Chư vị, các ngươi hẳn cùng ta muốn một dạng đi." Những quan viên kia vừa mới vẫn còn tại may mắn mình không có đầu hàng, bảo trụ một cái mạng nhỏ, hiện tại liền lại bị Đường Trạch biểu tình bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. "Người trẻ tuổi này khí chàng làm sao mạnh mẽ như vậy? Đừng nói động cái gì tiểu tâm tư ý đồ xấu rồi, còn giữ lại những quan viên này, hiện tại cũng hận không được quỳ xuống đất dưới cho Đường Trạch biểu lộ trung thành." Mắt thấy những người này đều bị mình hàng phục được rồi, Đường Trạch lúc này mới vỗ tay một cái nói, "Được rồi, Khâu thừa tướng, tề lao ra, đại trưởng lão Thời điểm không sai biệt lắm, nên mang theo chúng ta ham muốn hưởng lạc không để ý tới triều chính bệ hạ, và những này thừa dịp quốc nạn trắng trợn hốt bạc bọn thang quan, đi trên chợ chuột mất một vòng. Dứt lời, Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã dạo bước một đoạn, chậm rãi đi ra hoàng cung hậu cung. Mà nhìn đến bóng lưng của hắn, Khâu Sinh, Tề Nhiễu, đại trưởng lão và người khác, đều là hung hãn ngược lại hít một hơi. Coi như là cùng Đường Trạch quan hệ mật thiết chính bọn họ, hiện tại đều không khỏi cảm khái, người trẻ tuổi này biết bao khủng bố. Từ mới bắt đầu đảo loạn yến quốc thị trường, dẫn tới dân vẫn, giá họa yến chú Đến bây giờ lợi dụng Tây Sơn kiếm thần thực lực, cố làm ra vẻ huyền bí, loại bỏ dị kỳ, các loại đủ loại, phản phất đều ở đây người trẻ tuổi này nằm trong kế hoạch. Phá vỡ một cái quốc gia, lật tung mai kia thống trị, tại hắn tại đây, vậy mà giống như lấy đồ trong túi, lật bàn tay đóng cửa. Thậm chí từ đầu tới cuối, hắn đều là vô cùng bình tĩnh, bảy mưu là kế, tính toán không bỏ sót. Thật may, Khâu Sinh thở ra một hơi. Thật may, hắn ban đầu không có bởi vì Khâu Lôi chết, liền cùng cái người này triệt để xích mích. Cái này đường trạch, là bọn hắn khâu ra, đời này cũng không thể trêu chọc nổi tồn tại 6. Một bên khống chế yến chú cùng những đại thần kia hướng phía thành yến kinh chợ đi tới, Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm một bên thay đổi đối mặt Khâu Sinh và người khác thì lễ phép bộ dáng, có một vài chó chân hướng về phía Đường Trạch nói: "Lão đại, hôm nay ta phối hợp không? Con ngủ ngáy, chính là để cho ta nô chủ, ta cảm thấy rất không được tự nhiên." Đường Trạch xoa xoa cái chán, "Nếu không phải hiện tại người người đều biết rõ sau lưng ta có một vương tiểu nhục chỗ dựa, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hoài nghi, vì sao ta một cái hư anh, có thể thu phục một cái anh." Cầu Kiếm cười hắc, hắc. "Lão đại, ta liền buồn rồi, thực lực của ngài còn ẩn tàng cái gì à Trực tiếp chiêu cáo thiên hạ không tốt sao?" Đường Trạch ngừng lại, lại chỉ là lắc lắc đầu, không có giải thích thêm cái gì. Lại không nói hắn biết rõ Lâm Thanh tiểu tâm tư, sợ bại lộ thực lực sau đó Lâm Thanh xa lánh. Liên tính mặc kệ một điểm này, hôm nay Lâm Thanh vừa mới đón nhận ám sát Vương tiểu nhục nhiệm vụ. Một khi Đường Trạch hiện tại bại lộ thực lực, nói cho Lâm Thanh hắn chính là Vương tiểu nhục, kia Lâm Thanh nhiệm vụ này khẳng định thì sẽ thả vứt sạch. Vốn là cố chấp ở tại thực lực Lâm Thanh, lại dễ dàng buông tha sạch nàng nơi nơiỷ lại hệ thống, đối với Lâm Thanh đã kích đem không phải lớn một cách bình thường. Cho dù Đường Trạch có thể không lại nhiệm vụ này kiếm lấy oán khí trị, hắn cũng phải cân nhắc đến Lâm Thanh tình huống mắt thấy Đường Trạch không có trả lời, Cầu Kiếm cũng không có bị đuổi mà mắc cỡ, ngược lại nói, Lão đại, trên người ta cái này gì chứng về sau? Đường Trạch tiện tay ném ra ngoài một chai đan dược, có thể Cầu Kiếm vừa thấy đan dược này, lại triệt để ném ra Nguyên Anh Cường giả phong độ, như một chó nhìn thấy xương một dạng đột kích đến liền tiếp nhận. Lão đại, kiềm chế một chút ta, đây có thể là mạng của ta. À? Mắt thấy Cầu Kiếm bộ kia bộ dáng thận trọng, Đường Trạch liền quả muốn cười, sau đó những mày nói, ngươi vậy làm sao mở miệng một tiếng Lão đại, làm ta và cái thổ phỉ thủ lĩnh mở dạng. Vừa nói, cũng không đợi hắn trả lời Cầu Kiếm trả lời, ma lang ngẩng đầu lên cùng một bên khâu sinh và người khác nhìn về phía trước mắt đường bởi vì lúc này bọn hắn đã tới thành yến kinh nhất chợ phồn hoa mà trên chợ tất cả mọi người cũng cơ hồ đều quay đầu nhìn về phía bọn hắn bên này hơn nữa nhìn về phía phía sau bọn họ kia trở mấy vị đại thần và hoàng đế đương triều Yến trú xe tủ chương 435 vương tiểu nhục muốn tới chương 435 vương tiểu nhục muốn tới chuyện kế tiếp đường trạch liền không có lại chủ động nhúng tay qua mà là làm một cái khán giả dù sao khâu sinh tề nghĩa bọn hắn đều không phải người ngu ngốc hiện tại Yến trú đều bắt được rồi nên nói cái gì có thể kích thích dân vẫn nói gì có thể để cho bách tính hận không giết được yến chú, làm sao đem yến quốc bây giờ thảm trạng đều quy tội yến chú chết thân? Khâu sinh cùng tề nghĩa đều biết, mà cầu kiếm cũng thu lại đối với yến chú chờ tinh thần của người ta không chế, bất quá liền coi như bọn họ có thể mở miệng nói chuyện rồi. đây khắp thiên hạ bách tính, lại có mấy người sẽ tin tưởng bọn họ đâu? tại khâu sinh bọn hắn thiêu toa phía dưới rất nhanh, lần lượt từng nhờ vào lần này kinh tế tan vỡ mà phá sản, mà tuyệt vọng, mà tuyệt lộ yến quốc bách tính, rồi đều đi tới trước, hoặc là có trong tay bọn họ đồ ăn nát thì vụn, hoặc là dùng đá cục gạch, rồi dít đập về phía yến chú đoàn người, có chút đoan thậm chí đỡ lấy dân chúng công kích xuống tới, leo lên xe tủ, hung hãn vung quyền đập về phía yến chú, chửi rủa, gầm thét, châm trọng, đủ loại âm thanh vang vọng tại yến chú trong tai. yến chú liều mạng muốn giải thích, liều mạng muốn nói hết thể các thứ này không phải lỗi của hắn. nhưng mà ai tin đâu? dân chúng đã sớm đem hắn coi là kẻ cầm đầu, cho dù hôm nay không có khâu sinh bọn hắn tiêu toa, chăm họ giống nhau sẽ không bỏ qua yến chú. vô lực, thống khổ, bi ai, điên, đủ loại tâm tình đánh út về phía rồi yến chú, để cho yến chú cảm nhận được trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. đó là có thể đem người bước điên tuyệt vọng. một lúc lâu sau. Khi xe tù lái ra chợ thì Yến chú và người khác đã biến thành thi thể. Nhìn đến một màn này, lựa chọn ngồi ở phía xa trên nóc nhà khi khách xem đường chạch, cười chặt chặt lên tiếng. Chết còn chưa đủ thảm, không đủ thảm. Ta cảm thấy hắn còn có thể càng tuyệt vọng hơn một ít. Ngươi nói đúng không? Lý Tự Phục. Hắn cầm trong tay Lý Tự Phục đầu người ném tới phía dưới trong hẻm nhỏ, trong đó tranh đoạt thức ăn mấy con giá cẩu vốn là bị sợ hết hồn, sau đó liền giành cướp lên cái đầu người kia. Làm xong đây hết thể đường Trạch chậm rãi đứng dậy đi trở lại đường ra tại Yến Quốc đặt chân tiểu viện. Toàn thân áo trắng, tiêm trần chưa luộm, mà chết đi Yến chú cùng Lý Tự Phục. Có lẽ đời này đều không nghĩ ra. Vì sao ban đầu đối với Đường Gia một cái tiểu tiểu kế hoạch, sẽ đem bọn hắn đưa lên một con như vậy tuyệt lộ 4. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Trạch sau khi rời giường, liền nghe được Đường Thanh Thiên, Khương Uyển Nhi còn có Phúc Bá và người khác đang đang bàn luận ngày hôm qua trợ chuyện xảy ra. Chúng ta hiện tại là không không nên đến a. Yến quốc hiện ở đây sao loạn, thậm chí ngay cả hoàng đế đều. Đường Thanh Thiên có chút bận tâm, Phúc Bá cũng nói theo, hơn nữa còn giống như là vị kia cùng Ngô Khôn thiếu gia liên hiệp câu thừa muốn làm, sẽ không dính líu đến chúng ta đi. Tuy nói hôm đó Ngô Khôn từng cho thấy, hắn đang cùng câu gia, thế ra hợp tác nhưng kỳ thật hợp tác nội dung cụ thể Đường Trạch cùng Ngô Khôn đều là không có nói cho Đường Thanh Thiên chỉ nói là Vương Tiểu Nục phân phó bọn hắn xử lý một ít chuyện vụ vặt hơn nữa Đường Thanh Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới con trai hắn động động miệng động động tay liền dễ dàng đầy đủ rồi một vị đế vương cho nên khâu sinh lưu phản yến chú băng hạ Đường Thanh Thiên căn bản liền không có hướng Đường Trạch Ngô Khôn cùng khâu sinh đám người hợp tác bên trên nghĩ Khương Uyển Nhi ngã là bao nhiêu có thể nhận thấy được cái gì bất quá Khương Uyển Nhi tính cách cũng là ngoại nu nội cương lúc trước yến quốc suýt chút nữa phá đổ bọn hắn ra còn thương tổn được con gái nàng Cho dù thật sự là con trai của nàng một tay phá đổ đế quốc, Khương Uyển Nhi cũng chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Nghe Đường Thanh Thiên cùng Phúc Bá đối thoại của bọn họ, Đường Trạch lúc này một bên ngáp một bên đi tới trước nói, Cha, ngươi đang suy nghĩ cái gì chứ? Chúng ta Đường gia thế nào lại là không nên hiện tại đến đâu? Phải nói, chúng ta Đường gia hiện tại đến quả thực không thể tốt hơn nữa a. Thanh Yến kinh kinh tế tan vỡ, vừa vận thích hợp chúng ta Đường gia cường thế chú vào, ngoài ra, chỉ cần hơi nhiều tốn ít tiền, giúp đỡ cái khác thương nhân làm dịu áp lực, là có thể thoải mái kết giao một nhóm người lớn. Một ít tại đường sinh tử danh giới các thương nhân nhờ có rồi chúng ta giúp đỡ sau đó, nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta trung thực đồng minh. Đồng thời, ta trong tay còn có Vương Tiểu Nhục tiền bối cho phần thưởng của ta, có chừng 5 vạn lượng hoàng kim quặng, khoản tiền này chúng ta có thể thừa dịp thị trường hỗn loạn, giá thấp sau đấy mua lượng lớn sinh hoạt vật liệu, sau đó phái người lấy đường ra danh hiệu phân phát cho toàn bộ yến quốc các nơi bị kinh tế ảnh hưởng đến dân chúng. Loại này chúng ta đường ra rất dễ dàng là có thể danh tiếng lan xa, lại nhân cơ hội bắt lấy một ít yến quốc ngoại trừ yến bên ngoài kinh thành thành phố sản nghiệp, chúng ta đường ra phát triển tốc độ chính là không có gì sánh kịp. Cha cái này còn không là đường ra đến yến Quốc thời cơ tốt nhất sao? Đường Trạch những lời này nói thẳng Đường Thanh Thiên đều sửng sốt, kỳ thực những thứ này cho Đường Thanh Thiên một hai ngày thời gian suy nghĩ, Đường Thanh Thiên bản thân cũng có thể nghĩ rõ ràng, dù sao cũng là thường trường lăn lộn lão du điểu, chẳng qua là yến chú bị chết quá đột ngột, để cho Đường Thanh Thiên nhất thời không có tỉnh lại mà thôi. Đường Thanh Thiên không có nghĩ tới là những này phương diện buôn bán đồ vật, con của hắn cư nhiên thoải mái như vậy liền loát thanh sở nhớ thấu triệt. Phải biết, yến chú lúc này mới chết một ngày không đến, không tới một ngày liền đem phía sau kế hoạch đều cho sắp xếp xong xuôi, mình đứa con trai này lúc nào thông minh như vậy. Nếu để cho Đường Trạch biết rõ đường Thanh Thiên ý nghĩ, lấy Đường Trạch ra mặt dày cũng phải đỏ mặt không thể. Hắn nơi đó là một ngày không đến liền muốn tốt những ngày à? Ngay từ lúc Đường gia cử ra đưa đến Yến Quốc trên đường, hắn liền bắt đầu suy nghĩ những thứ này, đây đều qua gần nửa tháng rồi hắn mới đều kế hoạch tốt. Tại buôn bán phương diện, so với Đường Thanh Thiên, kỳ thực Đường Trạch còn kém rất xa. Tại Đường Trạch dưới sự trợ giúp, Đường Thanh Thiên rất nhanh sẽ liệt kê ra rồi một chuỗi kế hoạch tỉ mỉ, lấy Đường gia sợ trưởng nhất tơ lụa nghề vì để vào, một mặt thừa dịp cái khác thương hộ thân ở cảnh tú thiếu, cường thế vào Yến Quốc, mặt khác lấy ra tương đương một phần tiền vốn giúp đỡ những cái kia trải qua đường trục điều tra sau đó xác định có thể hợp tác hiến quốc các thương nhân sống qua cửa hải khó. Khâu Sinh cùng Tề Nghĩa hai người này cũng nhận rõ thực tế, đặc biệt là Tề Nghĩa, biết rõ đường gia vừa vào rừng, bọn hắn Tề gia nhà giàu nhất danh tiếng liền khó giữ được, dứt khoát cũng chỉ không, câu chấp một ít, chủ động trở thành đường gia đồng minh, giúp đỡ đường gia cùng nhau tài trợ những thương nhân khác. Mà Ngô Khôn bên kia, cũng thu lại đối với hiến quốc thị trường ảnh hưởng, ngắn ngủi gần nửa đi qua, thành yến kinh kinh tế liền khôi phục bình thường. Kỳ thực đây cũng là dân chúng thống thuận chú nguyên nhân, rõ ràng chỉ cần nhúng tay thống trị rất nhanh sẽ có thể khống chế được vấn đề, Yến Trú vẫn một mực bỏ mặc, dẫn đến sự tình làm lớn chuyện. Dân chúng làm sao có thể không hận Yến Chú? Tuy nói hết thệ các thứ này, đều là đường trạch hãm hại cho Yến Chú. Ngoại trừ thành Yến Kinh bên trong, tiến quốc những thành thị khác, đường gia cũng phái ra người đi, cho những cái kia không được ăn cơm đám người đưa cho vật liệu. Trong lúc nhất thời, đường gia chi danh có thể nói nhanh chóng vang dội toàn bộ Yến quốc, danh tiếng vô lượng. Mấy ngày này lại việc nhỏ rồi một trận đường trạch, cũng hướng theo đường gia tại Yến quốc cán ổn, yên tâm nghỉ ngơi một hồi. Thang đến, một cái tin truyền đến. Hôm nay Phúc bá hưng phấn tìm được đang đang luyện đan đường trạch, cao hưng nói: "Thiếu gia, tin tức tốt." "Sao? Là Vương tiểu nhục đại năng." "Nghe nói Vương tiểu nhục đại năng mấy ngày nay liền sẽ thân lâm chúng ta đường ra. Làm phiền Vương tiểu nhục đại năng che lấp, chúng ta đường ra hiện tại mới có thể an ổn xuống, lần này nhất định rất tốt, cảm ơn vị đại nhân kia mới được." "Đúng rồi thiếu gia, Vương tiểu nhục đại năng tính cách làm sao a? Hảo sống chúng sao?" Ngày lúc trước cùng hắn đi qua Trung Bộ Châu, hẳn rất quen thuộc đi. Nhanh nói cho ta một chút." Nhìn lên trước mặt hưng phấn nói không ngừng phúc bá, đường trạch liền chỉ ngơ ngác đáp lại một chữ. "Hắc." Chương 436 là nàng. Chương 436, là nàng. Đường Trạch trong sân nhỏ. Đường Trạch đang suy tư nhân sinh. Buổi sáng, Phúc Bá cư nhiên nói cho hắn biết, Vương Tiểu Nhục muốn tới bọn hắn đường ra. Đây không khỏi không để cho Đường Trạch buồn bực, bởi vì hắn chính là Vương Tiểu Nhục a. Chính hắn muốn tới, hắn mình tại sao có thể không biết, là có người mạo danh thay thế đi. Nô Khôn cùng Tây Sơn kiếm thần cậu kiếm cũng tại đường Trạch trong sân, sắc mặt cũng đều thật nghiêm trọng. Mạo danh thay thế, chỉ sợ còn không phải bình thường người, Đường Trạch lẩm bẩm nói, các ngươi cảm thấy, hạng người gì sẽ thay thế Vương Tiểu Nhục đến đường ra? Người nào? Không phải chỉ cần biết Vương Tiểu Nhục danh hiệu đều có thể tới sao? Cậu kiếm nghi ngờ nói, đường trạch chính là lắc đầu một cái, đầu tiên một chút, người kia phải là cái Nguyên Anh. Ta bây giờ đối với bên ngoài thực lực là hư anh tâm trọng, người kia nếu dám ngụy trang Vương Tiểu Nhục, nó thực lực bản thân liền tất nhiên không phải là hư anh, khẳng định tại Nguyên Anh trở lên, không thì hắn sẽ không có lá gan ngay trước ta một cái hư anh trước mặt, giả mạo Nguyên Anh cường giả. Giết một điểm này, là có thể đem phạm vi có rút rất nhỏ a. Nô quân nói ra, hiện tại trên đại lục Nguyên Anh cường giả cứ như vậy có hạn mấy cái ngoại trừ ẩn sĩ si cao nhân ra, ngay cả bây giờ Ngô Khôn đều có thể gọi ra những cái kia nguyên anh cường giả danh hiệu. Ừm. Đường Trạch tiếp tục nói, trừ chỗ đó ra, người kia hơn phân nửa là biết rõ Vương Tiểu Nhục hành tung. Biết rõ Vương Tiểu Nhục hành tung? Không sai, hoặc là hắn là ở chỗ nào nghe nói, Vương Tiểu Nhục hôm nay không ở Nam Bộ Châu, hoặc là hắn chính là biết rõ ta và Vương Tiểu Nhục kỳ thực luôn chỉ có một mình, không thì ở tại không biết Vương Tiểu Nhục hành tung dưới tình huống, hắn làm sao có can đảm đến Nam Bộ Châu, làm sao có can đảm giạm Vương Tiểu Nhục? Ngô Khôn cao mày bắt đầu suy tư phù hợp điều kiện người, cầu kiếm chính là buông tay một cái hỏi. Lão đại, ngài chính là Vương Tiểu Đục, ngài gần đây hành tung chính là tại Nam Bộ châu a, lẽ nào Vương Tiểu Đục còn có thể có cùng ngài bất đồng hành tung sao?" Đường Trạch cười nói, "Vương Tiểu Đục cùng hành tung của ta đương nhiên là giống nhau, nhưng không có nghĩa là tình báo của ngoại giới đều là điều thật. Muốn biết Vương Tiểu Đục hành tung, dễ dàng nhất biện pháp không gì bằng tìm Nguyệt Minh lâu hỏi thăm, mà Nguyệt Minh lâu người lại theo ta làm một phe, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ ta chân thật hành tung, thậm chí thời khắc nỗ chốt, bọn hắn còn xe nói láo." Nói tới chỗ này, Đường Trạch nụ cười trên mặt đống nhiên khẽ biến, sau đó đưa tay xoa chán một cái. Nô quân cùng cậu kiếm đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, Đường Trạch Chính là cười khổ nói, "Ta bỗng nhiên nghĩ đến đại khái là ai tại ngụy trong ta, thật không nghĩ tới." "Người kia, hiếm thấy chơi lái như vậy a4." Ngày tiếp theo buổi chiều, khi người Đường gia vì nên đón Vương Tiểu Nhục đến, đem vừa mới vào ở không lâu nhà mới lại lần nữa thu thập một bên sau đó, cái kia trong truyền thuyết nam nhân, rốt cuộc đi đến Quan Thai. Loe loe số phấn, toàn thân ăn mặc kiểu thư sinh, cho dù là Đường Trạch tự xem, đều xác định đây chính là Vương Tiểu Nhục tướng mạo không thể nghi ngờ. Đường Thanh Thiên, Phúc Bá, Lâm Thanh Tần anh còn có một đám người Đường gia đều rối rít tiến đến hành lễ chỉ có khương nguyễn nhi lúc này bu lại thấp giọng nói nhi tử đây là có chuyện gì ngươi không phải mới là vương tiểu nục sao hắn đường trạch cười một tiếng yên tâm đi nương, nàng là một người bằng hữu của ta cũng không phải là cái gì người xấu vậy thì tốt vậy thì tốt khương nguyễn nhi thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng đi theo tiền đến đi tìm cái kia giả mạo vương tiểu Đục hỏi một tiếng tốt đối mặt đây một đám cung kính người đường ra cái kia giả mạo vương tiểu Đục cư nhiên bao nhiêu có vẻ hơi không được tự nhiên nàng ho khan một cái tỏ ý đường ra mọi người không cần đa lễ sau đó mới chậm rãi nói ra chư vị ta lần này là nghe đường gia tại triệu quốc chú tại mới đến xem một chút. lần này là vì chúc mừng chư vị niềm vui thăng quan, không phải là đến làm phiền các ngươi chư vị. đường thanh thiên chặn lại nói, vương tiểu nhục tiền bối, ngươi sao lại nói như vậy? đường gia chúng ta có thể có hôm nay, có thể ở hiến quốc an cư lạc nghiệp, dựa vào không tất cả đều là ngài che chở. từ một năm trước đến bây giờ, ngài giúp đường gia chúng ta rất nhiều, chúng ta bây giờ điểm nhỏ này tiểu lễ phép, căn bản không đủ để biểu đạt chúng ta đối với ân tình của ngài a. vừa nói, đường thanh thiên nhìn chung quanh một chút, vừa nhìn đường Trạch thằng này cư nhiên ẩn náu tại cuối cùng, đuổi vội vàng tiêu lên, nhi. Vương Tiểu Nhục tiền bối đích thân đến nhà chúng ta, ngươi cũng không nói cho giới thiệu một chút, cũng không ra đây vấn an, núp ở phía sau làm cái gì? Bị điểm tiên đường trạch bất đắc dĩ thở dài, sau đó trên mặt mang lên rồi giả cười, cười ha hả đi đến cái kia giả mạo Vương Tiểu Nhục trước mặt, bày ra một bộ lấy lòng bộ dáng, cười hắt hắt nói, văn bối tham kiến Vương Tiểu Nhục tiền bối, ngài gần đây chính là càng ngày càng đẹp trai, thậm chí ngài đây tuấn mỹ dung mạo, đều để cho ta nghĩ khởi Nguyệt Minh lâu vị kia anh tuấn lầu chủ, khu khu cụ. Đường Trạch nói suýt chút nữa không có để cho giả Vương Tiểu Nhục tự hiểu thân phận bại lộ giả vương tiểu nhục liếc đường chạy một cái, sau đó hướng về phía đường ra mọi người nói, chư vị có chuyện gì đi làm việc trước, ta nơi này có điểm chuyện riêng muốn cùng đường Trạch nói một chút. vậy thì tốt, chạy nhi, ngươi có thể rất tốt chiêu đãi tiền bối. tiền bối, chúng ta chờ một hồi liền bị mang rượu lên tịch, buổi tối đường ra chúng ta sắp xếp tiễn vì ngài đón gió, ngài cũng chớ có từ chối. vậy liền cung kính không bằng tòng bệnh. dứt lời, đường ra mọi người rối rít rời khỏi, trên đường rời đi, anh chạy chậm đến lâm thanh bên cạnh, kéo lâm thanh ống tay áo nói, lâm thanh tỷ tỷ, ta cảm giác thế nào hôm nay đường Trạch đại ca cùng vương tiểu nhục đại năng đều có điểm lạ. lạ. Lâm Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Tuy nói Lâm Thanh đích sắc rất hiếm thấy đến đường trạch cùng Vương Tiểu Nhục hai người sống chung thì tình cảnh, nhưng Lâm Thanh trực giác cảm thấy, đại sư Minh biểu hiện hôm nay rất khác thường. Không chỉ như thế, hôm nay cái này Vương Tiểu Nhục, cũng cùng Lâm Thanh trong ấn tượng cái kia Vương Tiểu Nhục có chút sai lệch. Tuy nói tướng mạo một dạng, nhưng Lâm Thanh luôn cảm thấy, hôm nay Vương Tiểu Nhục ít đi bí khí, bá khí, thu liễm khoe khoang cá tính, thay đổi rất là có chi thức hiệu lễ nghĩa, làm việc khéo léo. Thật là kỳ quái. Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng cũng không có hướng có người ngụy trang Vương Tiểu Nhục phương diện tiếng ý. Dù sao bây giờ đường ra, còn có Lý Lao Thái mục cảnh liệt cái cường giả như vậy lực trận, cộng thêm đường trạch cùng Vương Tiểu Nhục rất là hiểu rõ, dám ngụy trang Vương Tiểu Nhục viếng thăm đường ra, tại hai nữ trong mắt hoàn toàn là hành động tìm chết. Hơn nữa Lâm Thanh bây giờ muốn chủ yếu nhất, vẫn là một chuyện khác. Nàng nhiệm vụ chính tuyến, giết chết Vương Tiểu Nhục 4. Đường trạch trong sân nhỏ. Không thể không nói, tề ra đối với đường ra đó đích xác là tương đối coi trọng. Cho đường nhà ở chỗ ngồi này dinh thự sang trọng trình độ, thậm chí tại đường trạch xem ra đều tương đương bất phàm. Ngay cả hiện tại phân cho đường trạch tiểu viện này, đều so sánh năm đó đường ra chủ viện muốn xa hoa rất nhiều. Núi giả lâm viên, dòng chạy hoa điểu, ngồi ở trong lương đình, Vương Tiểu Nhục nhìn đến đối diện Đường Trạch, khẽ cười một tiếng nói, "Làm sao? Nhìn thấy Vương Tiểu Nhục đại năng, ngươi tại sao thật giống không có chút nào hưng phấn?" "Ta có cái gì tốt hưng phấn?" Ai yêu thích nhìn chằm chằm nam nhân nhìn. Đường Trạch cười ha ha, trừ phi là Nguyệt Minh lâu cái kia dung mạo so với nữ nhân nhìn khá tốt Ngọc công tử, ta mới yêu thích hai mắt nhìn lâu. Đường Trạch nói làm đối diện Vương Tiểu Nhục nghiêng đầu, chợt thấp giọng nói, "Ta kẽ hở rất lớn sao? Tại sao thật giống ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta?" "Không phải ngay từ đầu, là tại ngươi đến từ trước, ta liền đoán được sẽ là ngươi rồi." Ngọc công tử Chương 437, Vân Ngai Sơn bí cảnh. Chương 437, Vân Ngai Sơn bí cảnh. Đường Trạch mà nói, để cho Ngọc công tử nhẹ nhàng nhún vai một cái. Nàng thu lại trên mặt dịch dung, lộ ra tấm kia thuộc về của nàng, tuyệt đẹp khuôn mặt. Thu lại dịch dung sau đó, Ngọc công tử trên mặt thần sắc cũng thay đổi được càng thêm êm dịu nhã, mà nhìn đến gương mặt này, Đường Trạch nụ cười trên mặt cũng ôn nhu rất nhiều. Hắn không còn dùng nhạo báng giọng điệu, mà là chăm chú hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Ta không phải nói, ngày sau ta sẽ đi Trung Bộ Châu sao? Kỳ thực ta đến Nam Bộ Châu cũng không hoàn toàn là vì tìm ngươi, chẳng nói chỉ là nghe nói đường ra tại Yến quốc đặt chân thuần thế đến liếc mắt nhịn Ngọc công tử vừa nói đem một lọn tóc vén đến sau tai ta đến Nam Bộ Châu là vì Nam Bộ Châu vùng cực Nam trong tin đồn tứ đại hung mà một trong Vân Nhai Sơn Vân Nhai Sơn nơi này đường Trạch tự nhiên cũng biết Đại Lục phía trên Đông Nam Tây Bắc tứ phương mỗi người có một nơi nghe nói là phạm nhân không thể chạm đến không thể bước vào hung tồn tại theo thứ tự là Tây Bộ Châu bao la biển Đông Bộ Châu cốt phong đồng hoàng Bắc Bộ Châu đại tuyết sơn và đường Trạch nơi ở Nam Bộ Châu Vân Nhai Sơn mạch bao la biển bên trong nghe nói chiếm cứ sâu lặn đáy biển khủng bố động vật biển chỉ là thứ nhất cái xúc tu liền có thể nhấc lên sóng biển ngập trời cốt phong đồng hoang thường xuyên hạn hán tất cả khó sinh mà tại cánh đồng hoang nơi sâu nhất tựa hồ cuộc sống cũng có thể thôn phệ thế gian vạn vật tử vong nỗi chung đại tuyết sơn quanh năm phiêu tuyết gió rét thấu xương cũng đủ để cho rất nhiều người ngay cả tu luyện giả trung bước truyền thuyết tại đại tuyết sơn đỉnh núi có liền hóa thần đại năng cũng không dám treo chọc tuyết ma hình bóng mà nam bộ châu vân ngai sơn càng là tử địa trong tử địa vân ngai sơn là một nơi ai cũng không nói ra được trên bản đồ cũng vẽ không ra quấy rộng lớn bao la sơn mạc nơi này là yêu thú căn cứ là các yêu thú thiên đường. Tại Vân Nhai Sơn bên ngoài chỉ hoạt động một hai ba tứ ngũ gia yêu thú quanh quẩn. Khu vực này nhân loại vẫn là có thể đặt chân. Một ít sinh hoạt tại Vân Nhai Sơn người lân cận, còn lại ở chỗ này săn bắt một ít yêu thú cấp thấp, hay trong núi dược liệu đến làm làm mưu sinh thủ đoạn. Bất quá xa hơn sâu bên trong đi, một khi đến Vân Nhai Sơn trung bộ, nơi này chính là đáng mặt tuyệt tử hung mà rồi. Truyền thuyết Vân Nhai Sơn trung bộ không chỉ không còn giống như bên ngoài một dạng sinh trưởng suy yếu linh dược, thậm chí còn độc dược hành sinh, độc trùng hành hành, nơi đó thực vật đều có thể nhẹ nhàng thoải mái để cho một tên nguyên anh cường giả bỏ mạng. Bên trong yếu thú càng là khủng bố. Lục giai, thất giai, bát giai, ngay cả yêu thú cấp 9, trong tin đồn thực lực tương đương ở tại hóa thần cường đại yêu thú, tại Vân Nhai Sơn trung bộ tựa hồ cũng số lượng rất nhiều. Ít nhất tại ngàn năm lúc trước, từng có mấy tên hóa thần đại năng đạp vào qua Vân Nhai Sơn trung bộ, mà bọn hắn kết quả là lại cũng cũng không có đi ra. Về phần Vân Nhai Sơn sâu bên trong, chỗ đó, càng là căn bản không có người giao thiệp với trôi qua nơi cấm kỵ. Chỉ là có người truyền thuyết, tựa hồ đang Vân Nhai Sơn sâu bên trong, cuộc sống tập giai, mười mở giai, ngay cả 12 giai khủng bố yêu thú. Loại kia yêu thú mạnh như thế nào, ai cũng không nói rõ ràng nhưng không hề nghi ngờ khẳng định muốn vượt xa hóa thần cường giả nghe nói ngọc công tử muốn đi vân nhai sơn loại địa phương này đường trạch nhất thời cao mày hỏi ngươi muốn đi vân nhai sơn làm gì sao là muốn đi bên ngoài vẫn là trung bộ mắt thấy đường trạch quan tâm nàng bộ dáng ngọc công tử khép cười một tiếng nói ra không cần quá lo lắng chỉ là bên ngoài mà thôi Về phần làm gì sao ngươi có nhớ hay không ngươi ta lần đầu tiên tại yến quốc nam khâu sơn chạm mặt thì ta cho ngươi biết ta đến nam khâu sơn là vì tỷ yến quốc tiên đế yến mặc đại đế lang ngộ đường trạch gật đầu một cái lúc đó hắn thiếu chút nữa đem ngọc công tử giết, chính là ngọc công tử nói nàng muốn tìm yến mặc đại đế lăng mộ, đường trạch mới thả nàng một con đường sống, đi theo nàng cùng nhau tìm kiếm lên lăng mộ. kết quả tìm tới tìm lui, ngược lại tìm được băng đế không có tuyết mộ địa. suýt chút nữa đuổi đi bạc cốt cùng thực lực mạnh mẽ lao giả thanh văn. nhìn đường trạch còn nhớ rõ, ngọc công tử liền tiếp tục nói, ta khi đó hoài nghi trong đó là yến quốc tiên đế yến mặc đại đế lăng mộ kỳ thực là có lý do. lúc ấy ta phải nói qua, cho tới bây giờ trở nên vẫn không có người phát hiện qua yến mặc đại đế lăng mộ, cho nên tại phát hiện thời đó lăng mộ là không có tuyết tiền bối mộ mà không phải là Yến Mặc Lăng mộ sau đó, ta liền tiếp tục phái người tìm kiếm có liên quan đến Mặc Lăng mộ tình báo, mấy ngày nay rốt cục thì có tin tức mới truyền đến. Tựa hồ đang Nam Bộ Châu Vân Nhai Sơn bên ngoài, phát hiện một nơi hư hư thực thực lăng mộ bí cảnh, chỉ có điều chỗ bí cảnh kia đối với bước vào người giới hạn cực lớn, phải là nó nơi công nhận, thiên tư đầy đủ tu lệ giả mới có tư cách bước vào. Đường Trạch gật đầu một cái, ngươi cảm thấy nơi đó chính là Yến Mặc Đại Đế lăng mộ. Chính là Vân Nhai Sơn khoảng cách yến quốc không khỏi cùng xa, đây thật khả năng sao? Ta đây cũng không nói rõ ràng, bất quá căn cứ vào người trước nghiên cứu Trợ hồ ngàn năm lúc trước, nam bộ châu các nước phân bộ cùng hiện tại cũng không giống nhau. Ngọc công tử lời này, thật ra khiến Đường Trạch nhớ lại ban đầu hắn lầm vào Triệu Dận Đại Đế Lăng mộ. Nhắc tới, lúc ấy hắn rời khỏi Triệu Dận Đại Đế Lăng mộ sau đó, thân ở lại không còn là Triệu quốc, mà là Triệu quốc phụ cận phong quốc. Đánh giá ngàn năm lúc trước, chỗ đó cũng là Triệu quốc một phiến lãnh thổ đi. Ngàn năm biển cả đổi thay, ai lại nói do đâu? Chỉ có điều, Đường Trạch đống nhiên lại hỏi nói, ngươi vì sao như vậy cố chấp vu hiến Mặc Đại Đế lang mộ đâu? Đại lục này bên trên chưa trải qua phát hiện cường giả tẩm hẳn nhiều không kể xiết mới đúng chứ? Hừm chủ yếu là ta đã từng đọc được qua một loại điện tịch phía trên ghi chép tiên quốc đã từng đại đế đến mặc có một món bảo vật một kiện đặc thủ chữ vật ngọc bội chữ vật ngọc bội đường trạch kỳ đường đường nguyệt minh lâu lâu chủ danh chấn đại lục ngọc công tử thậm chí còn là từ trung thiên vực xuống người như vậy sẽ đối với cái gì chữ vật ngọc bội cảm thấy hứng thú đường trạch bộ não nhất chuyển chợt nhớ tới ngọc công tử tâm sự và nàng đến đại lục mục đích chân chính sau đó đường trạch bộ não bên trong liền sinh ra một cái ý nghĩ đó là một cái có thể chứa đựng vật còn sống thậm chí có thể để người ta vào ở chữ vật ngọc bội quả nhiên ngọc công tử từng nói cùng Đường Trạch vừa mới trong lòng suy đoán cơ hội chênh lệch không nhiều. Kít sâu một cái, Đường Trạch nói ra, "Đường ra chuyện bên này trên căn bản xử lý xong, chấm ra bên kia ngược lại cũng không cấp bách, có cần hay không ta đi chung với ngươi Vân Ngai Sơn, nhìn nhìn có thể giúp hay không?" Loại này, đương nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngọc công tử vừa nói, lại có chút chần chừ, "Nhưng có thể hay không quá đã làm phiền ngươi, hơn nữa kỳ thực Hắc Đao bọn hắn cũng trong bóng tối cùng ở bên cạnh ta, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Có phiền phải gì? huống chi, kỳ thực ta có chút ý nghĩa của mình." Đường Trạch xoa xoa đôi bàn tay, "Ta với ngươi cùng nhau đi bế cảnh." Có thể hay không nhiều hơn nữa mang hai người." Ngọc công tử ngẩn ra, sau đó liền nhớ tới cái gì, cười nói: "Ngươi hai cái sư muội sao? Các nàng tăng lên thực lực sau đó, còn không có gì cơ hội lịch luyện, ta hy vọng mang theo các nàng ma luyện một hồi, đương nhiên ngươi nếu không là phương tiện, ta liền không làm phiền ngươi." Đường Trạch nói xong, Ngọc công tử liền cười lắc đầu một cái, "Có cái gì bất tiện, đừng quên, hiện tại ta mới là Vương Tiểu Lục." Vừa nói, Ngọc công tử đột nhiên biến trở về rồi Vương Tiểu nhục dung mạo, mà nhìn đến gương mặt này, Đường Trạch chấm ngâm một chút sau đó, hạ thấp giọng, tại Ngọc công tử bên tai nói ra, "Nhắc tới, nếu ngươi lấy bước này dung mạo lộ diện, phải cẩn thận sư muội ta Lâm Thanh, nàng khả năng muốn giết Vương Tiểu đủ. Chương 438, Hạ Độc. Chương 438, Hạ Độc. Đại lục Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại bộ châu mỗi người có phong quang, bất luận là Tây bộ châu xuyên trạch, Bắc bộ châu xương tuyết, vẫn là Trung bộ châu phồn thịnh. Nam bộ châu tự nhiên cũng như là, Nam bộ châu chủ yếu phong quang, chính là Sơ Lâm. Lượng chiếc xe ngựa đang lái Nam bộ châu giữa núi rừng, nó nơi lái về phía phương hướng là Nam bộ châu cảng phương Nam. Là được thế nhân xưng là Tử địa Đất Dữ Vân Mai Sơn. Lâm Thanh, Tần Anh cùng đường chạy ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong, mà để tỏ lòng đối với Vương Tiểu Nhục tiền bối tôn trọng. Ngọc Công Tử nơi hóa thân Vương Tiểu Nhục, mình ở tại một chiếc xe ngựa bên trong. Hôm nay là bọn hắn rời khỏi Yên Quốc, đi tới Vân Nhai Sơn ngày thứ hai. Tuy rằng cho bọn hắn kéo xe ngựa không phải bình thường ra súc, mà là thứ thiệt yêu thú, nhưng lượng này vẫn chưa đủ lấy để bọn hắn từ Yên Quốc chạy tới Vân Nhai Sơn. Ngồi trong xe ngựa, Lâm Thanh thỉnh thoảng xuyên thấu qua bị gió thổi lên màn xe, nhìn về phía cách đó không xa một chiếc xe ngựa khác. Trong ánh mắt mang theo phức tạp. Lâm Thanh tỷ tỷ Lâm Thanh tỷ tị. Tần Anh âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để cho Lâm Thanh ra. Trật trên mặt lộ ra cười miệng, nhìn đến thần anh nói, làm sao? Thần anh cao mày, lâm thanh tỉ tỉ, ngươi hai ngày này làm sao? một mực không yên lòng, không có, không có chuyện gì. lâm thanh xoa chán một cái, tuy rằng ngoài mặt nói như vậy, nhưng thì thật chính nàng cũng cảm giác được, hai ngày này nàng đích đích sát sát là tiểu tụy rất nhiều, không có lý do gì khác, tự nhiên là bởi vì vương tiểu nhục xuất hiện. nếu mà vương tiểu nhục không xuất hiện tại lâm thanh trước mặt, kia lâm thanh còn có thể đem mình xem như là điều, tạm thời vùi đầu không để ý tới hệ thống ban bố nhiệm vụ. nhưng bây giờ vương tiểu nhục thật xuất hiện cũng không gọi cho nàng không đi cân nhắc hệ thống chia nhiệm vụ của nàng, ám sát Vương Tiểu Nhục nhiệm vụ. Hai ngày này ở trên xe ngựa đi đường, Lâm Thanh nghĩ cơ hồ đều là giết cùng không giết, làm như thế nào giết các loại vấn đề. Cộng thêm Vương Tiểu Nhục đối với nàng, đối với Vu Đại Sư Minh, đối với Phủ Vân Tông đều rất trọng yếu, muốn ám sát Vương Tiểu Nhục mang cho nàng cảm giác có tội, cũng để nàng thời khắc lo lắng đề phòng, có loại cảm giác có tận giật mình. Rất khiến Lâm Thanh cảm thấy nhức đầu là kỳ thực rất nhiều lần, nàng đều đang nghĩ kỹ, sau này muốn thông qua chính nàng khắc khổ tu luyện tăng thực lực lên, không còn lại hệ thống. Cho dù nhiệm vụ thất bại hệ thống biến mất, nàng cũng không thể thương tổn Vương Tiểu Nhục cái này ân nhân. Có thể mỗi lần khi nàng nghĩ tới đây, nàng liền sẽ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, sau đó, đủ loại ám sát Vương Tiểu Nhục ý nghĩ liền sẽ tại trong đầu của nàng xuất hiện. Cho dù là nàng ngồi tĩnh tọa tĩnh tâm, đều thật lâu vậy không đi. Thế cho nên hai ngày này tinh thần của nàng, xác thực là không tốt lắm. Đường Trạch tự nhiên biết rõ Lâm Thanh là vì sao mà tiểu tụy, hắn lặng lẽ dùng thần thức giúp đỡ Lâm Thanh trấn an một hồi tâm tình, sau đó ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, nghi hoặc hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái?" Nếu không để cho Vương Tiểu Nhục tiền bối giúp ngươi nhìn xem. Vương Tiểu Nhục tiền bối cũng tinh thông đan đạo, nói không chừng có thể giúp ngươi. Lâm Thanh cười khổ, nàng cũng là bởi vì cái này Vương Tiểu Nhục mới nhức đầu a. Nhưng lời này nàng cũng không cách nào cùng đường trạch nói, cũng chỉ có thể cảm ơn đại sư Minh quan tâm, sau đó cho thấy mình không gì. Xe ngựa đi đến trời tối, bởi vì mọi người cũng không vội mở ra đi đường, cho nên lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, đến lúc trời sáng lúc rời. Lâm Thanh cùng Tân Anh, Đường Trạch ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, trên đống lửa còn đỡ một khối chính đang thiêu đốt gà rừng mặc dù nói đường trạch bọn hắn hiện tại không cần bỗng nhiên dừng lại cơm đều ăn, cho dù nửa tháng không làm sao ăn đồ ăn cũng sẽ không có chuyện, nhưng ham muốn ăn uống dù sao vẫn là có. đặc biệt là tần anh cái tiểu nha đầu này nhất thêm ăn, lúc trước đụng phải một con gà rừng, liền la hét buổi tối muốn ăn gà nướng thịt, bị nướng kim hoàng gà nướng chít chít liều lĩnh hương thơm, kèm theo đường chạch tiện tay vải lên một đống gia vị, càng làm mỹ vị dù người. đừng nói tần anh cái tiểu nha đầu này rồi, ngay cả lâm thanh nhìn đều có chút nhớ nuốt nước miếng. không thể không thừa nhận đại sư huynh nấu cơm phương diện tay nghề cũng xác thực rất cao siêu. đến lúc thịt gà đã nướng chín. Đường Trạch cho Lâm Thanh cùng Tần Anh một người phân một tặng lớn. Tần Anh vừa ăn, một bên nghi hoặc hỏi Đại sư huynh, không cho Vương Tiểu đục tiền bối cầm một khối đi qua sao? Ngọc Công từ nơi hóa thân Vương Tiểu Nhục cũng không có cùng Lâm Thanh các nàng ngồi ở bên cạnh đống lửa, vì duy trì nguyên anh đại năng cao nhân hình tượng, nàng đang một người ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đường Trạch nhìn xe ngựa một cái, lắc lắc đầu nói, hắn nếu như ăn, mình liền đi ra, không gì, các ngươi không cần phải để ý đến hắn, ăn các ngươi liền phải. Lâm Thanh cắn nhẹ thịt gà, vừa ăn, bộ não bên trong đống nhiên hiện lên, nàng đã từng nơi sử dụng qua ám sát Đại sư Minh một loại phương pháp đã từng nàng rất nhiều lần là đại sư Minh đưa lên qua mang độc thức ăn, có đôi khi vì không bại lộ nàng, còn có thể bị thác phụ vân tông những đệ tử khác đem mang độc thức ăn giao cho đường trạch. Nếu mà muốn giết Vương Tiểu Nhục nói, "Không, không được, tại sao nàng lại nghĩ tới muốn giết Vương Tiểu Nhục sao? Hệ thống tuy quan trọng, thực lực tuy quan trọng, nhưng nàng lúc trước cảm sát đại sư Minh liền suýt nữa nhượng xuống quá lớn sai, lần này nàng làm sao có thể lại phạm sai lầm?" Nhưng khi nàng cái ý nghĩ này sinh ra thời điểm, nàng lại một lần nữa cảm thấy trong tâm lăn lộn rối loạn lên. Nàng có chút mê mang điểm vào hệ thống tương thành mà lần này Thương Thành bên trong đứng hàng thứ nhất, rốt cuộc không còn là cái nào phụ trợ tu luyện đan thuốc, mà là một cái độc dược. Cái này giá bán chỉ có một điểm tích phân tiên độc tán, tại giới thiệu tóm tắt số trungưng là liền nguyên anh cường giả đều không cách nào phát hiện, vô pháp phát hiện, vô pháp giải trừ kỳ độc kỳ độc. Nàng cứ như vậy quỷ thần xui khiến mua túi này độc dược, thẳng đến độc dược rơi vào trên tay nàng, Lâm Thanh mới đột nhiên thức tỉnh. Nàng vừa mới, đều đã làm những gì? Nàng tại sao phải mua độc dược, nàng rõ ràng không muốn. Lâm Thanh nhớ cứ như vậy đem độc dược thu lại, cho rằng không có gì cả phát sinh qua nhưng lại phảng phất có một giọng nói tại trong đầu nàng không được vọng về nói tại sao lại không chứ chỉ cần ta tại thịt gà trên dưới đống này lại để cho đại sư huynh đem thịt gà giao cho vương tiểu Đục, vương tiểu nhục tuyệt đối sẽ không hoài nghi cũng không sẽ phát hiện chỉ muốn hắn đem thịt gà ăn hết nhiệm vụ của ta liền hoàn thành vì sao ta không làm như vậy đi lâm thanh ánh mắt xuất hiện chốc lát mây vóng trong chớp nháy này mây vóng tần anh cũng không có chú ý tới nhưng vừa mới liền nhận thấy được lâm thanh không đúng lắm đường trạch, chính là phát hiện hắn khe mày ngoài mặt bất động thanh sắc kỳ thực đã dùng thần thức bao phủ lâm thanh lâm thanh bất luận cái gì lén lút cũng không chạy khỏi hắn tra xét Lâm Thanh đem vật cầm trong tay thịt gà tạm thời gác lại, sau đó đưa tay cầm lấy một khối khắc nướng xong thịt gà, nhìn như không có làm bất luận cái gì dư thừa cử động, trực tiếp đem thịt gà đưa cho Đường Trạch nói: "Đại sư huynh, hay là cho Vương Tiểu Nhục tiền bối ăn một khối đi, dù sao người ta là tiền bối." Nhìn bên ngoài, liền chỉ là đơn giản cầm lấy thịt gà, đưa cho Đường Trạch. Nhưng dùng thần thức bao phủ Lâm Thanh Đường Trạch lại biết rõ, ngay tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, Lâm Thanh đem một ít bột phấn bôi lên đến gà trên thịt. nhận lấy khối kia thịt gà, không để lại dấu vết người một cái thịt gà bên trên vậy ngay cả hắn cũng không nhận biết một phấn, Đường Trạch đột nhiên lộ ra nụ cười. Hướng về phía Lâm Thanh nói, "À, ta đều nói hắn sẽ không ăn, hơn nữa, hắn chính là Nguyên Anh, vật gì tốt chưa ăn qua." Tiểu sư muội tự mình kéo xuống thì gà, vẫn là từ ta vui lòng nhặt rồi. Vừa nói, Đường Trạch cắn xuống một ngụm. "Không được." "Lâm Thanh!" một tiếng thét chói tai. Chương 439, chúng độc đường trạch. Chương 439, chúng độc đường trạch. Cuối cùng vẫn là muộn. Khi Lâm Thanh sắc nhọn kêu thành tiếng thời điểm, Đường Trạch đã cắn một cái tại gà trên thịt. Tựa hồ, còn vừa vặn cắn lấy nàng vừa mới bôi độc vị trí. Phía trước một giây thần trí còn có chút hỗn loạn không nhẹ, thậm chí không biết tự mình đang làm gì Lâm Thanh. Thoáng cái liền thức tỉnh. Đại sư Minh, ăn độc dược của nàng. Tiêu nghe nói liền nguyên anh đại năng đều không cách nào giải trừ, trí độc. Mà sau một khắc, tại lâm thanh tiếng thét chói tai rơi xuống thời điểm, đường trạch trong tay thịt gà đã lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người hắn bất thình lình hướng về sau ngã xuống, hoảng sợ Trần Anh cũng là kêu to một tiếng. Ngay tại hai nữ đều muốn xông tới đỡ đường trạch thời khắc, một đạo nhân ảnh chính là trước một bước xuất hiện ở đường trạch sau lưng, tại đường trạch rốt cuộc một khắc trước đỡ lấy rồi đường chạch. Tự nhiên, là Ngọc công tử hóa thân vương tiệm Nâng lên đường Trạch Ngọc công tử chỉ là đơn giản do xét một hồi đường Trạch mạch, thân xác trên mặt chính là một phiến khó coi, xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại trúng độc? Cái gì? Đường Trạch đại ca. Tần Anh làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới còn cùng với các nàng đảm tiếu đường Trạch đại ca lại đột nhiên trúng độc té xỉu. Còn chân chính biết nói ra chân tướng Lâm Thanh, lúc này lại là toàn thân phát run, nửa ngày cũng không nói được nói. Đã lâu, nàng cổ họng rung động, mới run giọng hỏi, "Tiền bối, tiền bối ngài có thể mau cứu hắn sao?" Bây giờ Lâm thanh chỉ cảm thấy ý nghĩ một phiến hỗn loạn, lại trống rỗng. Ngọc công tử nơi Hóa Thân Vương tiểu nhũ vốn là kiểm tra một hồi trên mặt đất thịt gà, lại cho đường trạch cực kỳ kiểm tra một phen, lúc này mới trầm mặt nói, loại kịch độc này thậm chí là ta đều chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. hắn rốt cuộc là làm sao chúng độc, là hai người các ngươi cho hắn hạ độc sao? vì sao? ngọc công tử hướng về phía hai nữ lệ thanh nộ hống, bây giờ vương tiểu nhục biểu tình, chân chân thiết thiết giống như một cái nhất đệ tử yêu mến bị giết hại sau đó, người đầu bạc tiễn người đầu xanh láo tiền bối, vương tiểu nhục bộ dáng này bị dọa sợ đến tần anh tiểu nha đầu, vành mắt một hồi liền đỏ, nàng oan một tiếng khóc lên, ta, ta và lâm thanh tỷ tỷ không hề làm gì cả nhưng mà đường trạch đại ca đột nhiên liền ngã xuống tiền bối van xin ngài mau cứu đường trạch đại ca đi tiểu nha đầu khóc khóc không thành tiếng lâm thanh cũng là đỏ mắt nhiều lần muốn nói muốn thừa nhận chính là nàng hạ độc hại đại sư minh muốn cho vương tiểu nhục chưởng phạt nàng giao huấn nàng nhưng trong lòng của nàng loại kia thanh âm kỳ quái lại một lần nữa văng rồi mà lần này chính là ngăn trở nàng không để cho nàng thừa nhận đại sư minh trúng độc té xỉu, nàng đầu rối loạn cộng thêm kia âm thanh kỳ quái không được dẫn đạo để cho vốn là tâm tình phức tạp lâm thanh càng là tâm như loạn ma qua thật lâu nàng mới nhẹ nhàng mở miệng âm thanh khàn khàn nói tiền bối Đại sư Minh ta Hán, ngài nhất định có thể chữa khỏi đại sư Minh ta đem. Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào thừa nhận, chính là nàng hạ độc. Bởi vì đạo thanh âm kia không được tại nói với nàng. Thừa nhận thì có thể làm gì, thừa nhận lẽ nào đại sư Minh ngay lập tức sẽ có thể khôi phục sao? Hơn nữa, liền tính đại sư Minh ngày sau thật khôi phục, đại sư Minh lại lại bởi vì ta thừa nhận ta là hạ độc người mà tha thứ ta sao? Không, hắn càng lớn hơn khả năng là chán ghét ta, chán ghét ta, căm ghét ta. Đã như vậy, ta còn không bằng giả bộ ngu, ra vẻ cái gì cũng không biết. Thanh âm như vậy, một mực đang lâm thanh bộ náo trung bàn xoay chuyển. Ngọc công tử hóa thân vương tiểu nhục liếc Lâm Thanh một cái, sau đó âm thanh trầm thấp nói ra, hắn trúng độc, ta chưa từng thấy qua. Bất quá thật may hắn ăn không phải rất nhiều, bỏ chút thời gian, mới có thể giúp hắn đem độc tố đều bài xuất đến. Nhưng ta càng muốn biết chính là, rốt cuộc là ai cho hắn hạ độc, là ai, dám ở ngay trước mặt ta tổn thương hắn? Ta. Lâm Thanh khẽ cắn môi dưới, tâm tình phức tạp nàng đang muốn nói cái gì, một bên Tần Anh liền khóc nói, tiền bối, chúng ta thật không biết. Vừa mới ta và Lâm Thanh tỷ tỷ còn có Đường Trạch Đại ca đều ở đây ăn thịt gà, rõ ràng ta và Lâm Thanh tỷ tỷ đều không sao, có thể Đường Trạch Đại ca lại. Đi, là ai hạ độc? Ngày sau ta sẽ tự tra rõ, dám đả thương ta môn sinh đắc ý người, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Hai người các ngươi chú ý để phòng bốn phía, ta muốn thay hắn đem độc bài xuất đến, không nên quay rời ta, có nghe hay không? Tần Anh khóc gật đầu một cái, Lâm Thanh chính là ánh mắt phức tạp cúi thấp đầu xuống, tâm như còn đau. Mặc kệ có thừa nhận hay không, đã làm thương tổn đại sư huynh, thậm chí suýt nữa để cho đại sư huynh bỏ mạng người, đều là nàng. Chính nàng lòng biết rõ. Rõ ràng đại sư Vinh yêu nàng như vậy, rõ ràng đại sư huynh như vậy che chở nàng, bảo hộ nàng. Rõ ràng muốn cùng đại sư huynh vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng, vì sao Vì sao mình vẫn là đã làm thương tổn đại sư mình, đã làm thương tổn cái kia yêu tha thiết nhất người của nàng. Thân thể vô lực như đảo, Lâm Thanh quỳ ngồi trên mặt đất, nước mắt không được từ trên mặt tuột xuống. Tần Anh còn tưởng rằng Lâm Thanh là không chịu nổi đả kích mới không có đứng vững, tiểu nha đầu một bên khóc vừa đi đến Lâm Thanh bên cạnh, dắt dịu lấy Lâm Thanh nói, "Lâm Thanh tỷ tỷ, Vương tiểu nhục tiền bối nhất định, nhất định có thể trị hảo đại sư Minh, hắn nhất định có thể. Chúng ta không cần lo lắng, có được hay không." Nghe Tần Anh an ủi, Lâm Thanh càng là cảm thấy trong tâm đè nén khó chịu. Nàng muốn giết vương tiểu đục bây giờ đang ở cứu chữa đại sư minh, mà tự xưng là yêu đại sư huynh nàng, lại suýt nữa độc chết đối phương. Nàng suy nghĩ nhiều kéo tần anh, nói cho nàng biết chân tướng sự tình, nói cho tần anh là nàng hạ độc hại đại sư minh. Nàng cảm thấy nói ra sẽ khá hơn một chút. Có thể trong đầu âm thanh lại một lần nữa ngăn trở nàng. Có chuyện nói không nên lời, thân thể không chịu mình khống chế cảm giác, để cho lâm thanh cảm thấy một loại sâu đậm tuyệt vọng. Nàng cảm giác nàng đã bị hệ thống thao túng, mà để cho nàng hạ độc, cuối cùng hại đại sư minh cũng là hệ thống. Bất chi bất giác, nàng tâm tình nặng nề có một phần cũng chuyển hóa thành đối với hệ thống quán nghiệm. nếu mà không phải hệ thống, nếu mà không phải hệ thống 6. Vương Tiểu Nhục bên trong xe ngựa, đem đường trạch bỏ vào trong xe ngựa. Ngọc Công Tử biến thành Vương Tiểu Nhục sắc mặt nặng nề nhìn đến hôn mê đường trạch. một lát sau, nàng khẽ thở dài nói, được rồi, độc quá nghiêm trọng, chết rồi, không thể cứu, trôn đi. vừa nói, Ngọc Công Tử lại rút ra một thanh đao, lưu một cái đầu người làm tưởng niệm được rồi, lạnh như băng lưới đao gác ở đường trạch trên cổ của. nguyên bản hai mắt nhắm nghiền đường trạch lúc này mới cởi khổ mở mắt ra nói, Vương Tiểu Nhục tiền bối tha mạng, ta đột nhiên là tốt. Được rồi liền lên, nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Ngọc Công tử hỏi. "Không có chuyện gì lớn, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi." Đường Trạch cười xoa xoa miệng của mình, "Ngươi đừng nói, gà nướng mùi vị cũng không tệ lắm. Ngày khác cho ngươi nướng một nướng. Vừa nói, Đường Trạch một vừa nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200." "Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 250." "Tích, chương 440, ác nhân." "Chương 440, ác nhân." Lúc trước liền đã phát hiện thịt gà bị hạ độc Đường Trạch, đương nhiên không thể nào thật đem mang độc thịt gà ăn hết hắn chỉ là giả vờ cắn khối kia thì cả làm bộ trúng độc giả giả bộ hôn mê Về phần ngọc công tử ngụy trang vương tiểu nhục vì sao cũng sẽ nói hắn trúng độc vậy dĩ nhiên là đường trạch cùng ngọc công tử trong bóng tối dùng thần thức thương lượng thông đồng tốt lắm rồi đường trạch sở dĩ phải làm bộ trúng độc một nguyên nhân trong đó cố nhiên là bởi vì muốn cho lâm thanh đối với hệ thống sản sinh hoạt khí cho nên chuyển đổi thành đoán khí trị đến túi của hắn nhưng đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu vẫn là đường trạch muốn dò xét một hồi hiện tại lâm thanh thể nội hệ thống tình huống từ hai ngày này đi đường thì tiểu sư muội thỉnh thoảng lộ ra dị thường đến xem đường trạch rất hoài nghi Tiểu sư muội thể nội hệ thống, thỉnh thoảng nắm giữ khoảng tiểu sư muội ý chí năng lực, mới vừa thịt gà, chính là một cái thí nghiệm. Đường trạch ăn chúng độc thịt gà, mà đây nguồn gốc của độc dược chính là tiểu sư muội. Lấy đường trạch đối với vốn là lâm thanh lý giải, loại thời điểm này lâm thanh phản ứng nhất định phải so sánh vừa mới kịch liệt rất nhiều, hơn nữa cũng nên là chủ động thừa nhận sai lầm mới đúng. Nhưng hiển nhiên mới vừa lâm thanh không có làm như vậy. Giả giả bộ hôn mê đường trạch rõ ràng quan sát được, tại hắn ăn vào có độc thịt gà sau đó, tiểu sư muội tâm tình từ kinh sợ, lo âu, rất nhanh sẽ chuyển biến thành mê man, ngốc trệ. Ở đó khoảng. Tiểu sư muội thần sắc liên tục biến hóa, cho dù Đường Trạch không có nói phía trước đoán được hệ thống sẽ làm quá nhiều Lâm Thanh ý chí, hắn cũng có thể phát hiện trong đó khá thường. Chớ nói chi là Đường Trạch sớm đã có suy đoán rồi. Cộng thêm hiện tại liên tục không ngừng thu nhập oán khí trị, đủ có thể thấy Lâm Thanh bây giờ đối với ở tại hệ thống oán nghiệm bao sâu, có thể suy ra, Lâm Thanh sở dĩ muốn tại gà trong thị hạ dược, 99% là bởi vì hệ thống ảnh hưởng. Tuy nói Đường Trạch không rõ, hệ thống rốt cuộc là thế nào làm dự Lâm Thanh ý chí, để cho lúc trước còn do do dự dự không biết nên không nên đối với Vương Tiểu Nhục hạ thủ tiểu sư muội đột nhiên hạ quyết tâm tại trong thị hạ độc. Nhưng bất luận làm sao hiện tại cũng có thể xác định, hệ thống, ít nhất Lâm Thanh thể nội hệ thống, chỉ sợ không phải là chỉ là đơn thuần giúp đỡ Lâm Thanh tồn tại. Can dự tốc chủ ý chí, ta sợ nhất tình huống, cuối cùng vẫn là xuất hiện sao?" Đường Trạch lẩm bẩm thấp giọng nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Ngọc công tử nghe không hiểu Đường Trạch đột nhiên nói một câu nói như vậy, Đường Trạch cũng chỉ là lắc lắc đầu, "Không có gì, ta lẩm bẩm mà thôi. Kia ngươi có phải hay không nên nói cho ta một chút, đến cùng vì sao, tiểu sư muội của ngươi muốn ám sát Vương tiểu nhục sao?" Thậm chí không tiếp xuống loại này, được xưng Nguyên anh bên dưới vô giải kích động, thiên độc tán. Ngọc công tử trong lúc nói chuyện, trong tay nhẹ nhàng vần vê một đống một phấn. Đây là nàng vừa mới không để lại dấu vết từ thịt gà bên trên siêu tập được độc dược, mà ngọc công tử cũng không hổ là nguyệt minh lâu lâu chủ. Cho dù là về mặt đan dược, tình báo đều so sánh đường trạch nắm giữ phong phú hơn. Đường trạch không nhận ra độc, ngọc công tử rất nhanh cũng nhận ra được. Đường trạch đương nhiên không thể nói cho ngọc công tử, đây là hệ thống chia lâm thanh nhiệm vụ. Cho nên suy nghĩ một chút, đường trạch chỉ có thể lại lần nữa miệng một cái nói mò đi ra, tựa hồ tiểu sư muội đem vương tiểu nhục cái người này, cùng với nàng đã từng một cái kẻ thù làm cho la luận. Ta đã từng cũng dùng vương tiểu nhục cái thân phận này nói với nàng chân tướng, nhưng nàng tựa hồ cũng không tin lời nói của ta, cho nên tại nàng tìm ra chân chính kẻ thù lúc trước, có lẽ đều sẽ đối với vương tiểu nhục ôm địch chí đi. Đường Trạch lời nói khiến cho ngọc công tử cười khổ một tiếng. Xem ra ta lúc đầu không nên giả dạng làm vương tiểu nhục bộ dạng đi các người đường ra à, ngược lại tìm cho mình phiền thoái. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ nhìn đến tiểu sư muội, ngươi bây giờ xem như giúp ta đeo nổi, ta làm sao có thể để ngươi gặp phải nguy hiểm? Đường Trạch vừa nói, nằm ở trong xe ngựa chờ mình, thời điểm không còn sớm, ta trước tiên ngủ một giấc, dù sao còn phải làm bộ chúng đi ngáp một cái, Đường Trạch rất tự nhiên ngủ ở Ngọc Công Tử trước mặt, nhìn đến vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đã hô hấp đều đặn, nhìn qua đã ngủ Đường Trạch. Ngọc Công Tử mặt mày thay đổi em dịu, nhưng cũng trở nên có chút phức tạp. Nàng nhìn đến Đường Trạch, đưa tay tựa hồ muốn chạm vào Đường Trạch tóc, bất quá cuối cùng vẫn là thu hồi lại. Ngươi còn có bao nhiêu sự tình đang gặp ta? Ngọc Công Tử khẽ thở dài. Nàng nghe được, vừa mới Đường Trạch nói cái gì Lâm Thanh đem Vương tiểu Đục làm thu loại người, căn bản cũng không phải là nói thật. Nhưng nếu mà Đường Trạch không muốn nói thật, Ngọc Công Tử cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn, không làm truy hỏi. Chỉ là không hỏi hắn không có nghĩa là không sẽ hỏi người khác. Đỡ lấy Vương Tiểu Nhục gương mặt đó, Ngọc công tử chậm rãi đứng dậy, đi về phía bên ngoài xe ngựa. Cho dù nàng biết rõ đường trạch rất quý bối Lâm Thanh người sư muội này, nhưng bây giờ, người sư muội này đã sắp muốn uy hiếp được đường trạch an toàn cánh mạng rồi. Có một số việc, nàng nhất thiết phải cùng Lâm Thanh nói một chút. Vì đường trạch, có lẽ, cũng vì nàng muốn. Bên ngoài xe ngựa, trăng sáng sao thưa, rừng cây bên trong khiêu động lửa trại, ánh chiếu ở Lâm Thanh trong hai tròng mắt. Lâm Thanh tỷ tỷ, có Vương Tiểu Nhục tiền bối ở đây, đường trạch đại ca sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng khối kia thịt gà là ngươi đưa cho đường trạch đại ca, nhưng ta biết chắc không phải ngươi bỏ xuống độc, cho nên Lâm Thanh tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự trách. Thần anh ngồi ở Lâm Thanh bên người, lo lắng nhìn đến Lâm Thanh. Đường Trạch, thần anh rất lo lắng. Lâm Thanh, thần anh đồng dạng lo lắng. Từ khi Đường Trạch đại ca trúng độc hôn mê, Vương Tiểu Nục đại năng mang theo Đường Trạch đại ca trở lại trong xe ngựa chữa trị sau đó, thần anh liền phát hiện Lâm Thanh kia gần như hỏng mất xa xôi. Phảng phất Lâm Thanh đồng tử đều biến thành hoàn toàn trắng bệnh màu, loại kia kinh người tĩnh mịch cùng đồng đậm đau thương để cho anh đều cảm thấy sợ hãi, nàng còn tưởng rằng Lâm Thanh là đang tự trách khối kia mang độc thịt cả chuyện. Biết rõ Lâm Thanh làm người cùng tính nết Tần Anh tự nhiên không thể nào tin tưởng, khối kia thịt gà độc là Lâm Thanh xuống, nàng không tin Lâm Thanh sẽ cố ý trừ độc hại Vương Tiểu đục, càng không tin Lâm Thanh sẽ hại Đường Trạch Đại Ca. Tần Anh hy vọng Lâm Thanh không nên bởi vì mang độc thịt gà là nàng đưa tới, liền vì vậy mà xa suốt tự trách. Nhưng Tần Anh quên bảo, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Thậm chí, nghe Tần Anh khuyên giải, Lâm Thanh tâm ngược lại càng thêm tự trách, càng thêm đau khổ. Bởi vì chính nàng rất rõ ràng, nàng cùng dây tua trong tưởng tượng cái thiện lương hoàn mỹ Lâm Thanh tỷ đã hoàn toàn bất động. Độc chính là nàng bị dọa sợ đến, nhớ độc hại Vương Tiểu Nhục tiền bố người chính là nàng. Suýt chút nữa giết đại sư huynh người cũng là nàng. Nàng chính là cái triệt đầu triệt đôi ác nhân, loại này nàng, làm sao xứng với dây tua An ý Đi. Tiếng bước chân tại Lâm Thanh trước người của truyền đến, Lâm Thanh còn chưa ngẩng đầu, liền nghe được bên cạnh tần Anh kinh sợ la lên, "Vương tiểu nhục tiền bối, đại sư huynh hắn chữa khỏi sao?" Lâm Thanh trước người Vương tiểu nhục lại chưa có hồi phục tần Anh. Mà là nhìn đến Lâm Thanh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thể cùng ta tới đây một chút sao? Có một số việc, ta muốn hỏi một chút ngươi." Chương 441, giết ngươi. Chương 441, giết, người. Chương 441, giết người. Tính lặng đỉnh núi. Dung thuật Ngự Phong đem Lâm Thanh mang tới đây Vương Tiểu Đủ, hoặc có lẽ là Ngọc Công Tử. Chậm dãi buông xuống Lâm Thanh, đứng ở chỗ này nhìn trên trời Minh Nguyệt, Ngọc Công Tử lại không có lập tức câu hỏi. Tựa hồ nàng đang chờ Lâm Thanh nói chuyện trước. Đã lâu, một mực túi thấp đầu Lâm Thanh rốt cục thì trước một bước mở miệng, thấp giọng nói, Vương Tiểu Đủ tiền bối, đại sư huynh ta hắn, tại vấn đề hỏi ta lúc trước, ngươi không cảm thấy ngươi còn có chuyện khác hẳn giao phó sao? Ngọc Công Tử tuy rằng tính cách tương đối bình u, nhưng lần này dù sao chuyện liên quan đến đường trạch cùng đường trạch nơi mến yêu sư muội, vẫn là đường trạch sư muội muốn giết đường trạch hóa thân Vương Tiểu Đủ đại sự như vậy, ngọc công tử cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi, thế cho nên nàng bây giờ đỡ lấy vương tiểu nục gương mặt đó, giả bộ rồi một bộ nghiêm chỉnh thần thái. ta, lâm thanh tự nhiên biết rõ vị này vương tiểu nục tại hỏi cái gì, kỳ thực từ vừa mới ngọc công tử đem nàng mang theo đỉnh núi thì lâm thanh liền muốn thẳng thắn, là nàng hạ độc, là nàng muốn độc giết vương tiểu nục. nàng cảm giác mình đã sai quá nhiều, thật sự nếu không vãn hồi, rất có thể liền không có cơ hội. nhưng đúng như lúc trước một dạng, phảng phất có một loại âm thanh tại lâm thanh bộ não bên trong vân vọng, ngăn cản lâm thanh che giấu chân tướng sự thật. hiện tại cũng như nhau. Lâm Thanh há miệng, có thể nửa ngày lại không nói ra được một chữ. Sau một lúc lâu, nàng ánh mắt có chút mờ mịt quay đầu đi, thấp giọng nói: Ta không biết ngài tại hỏi cái gì. Già bộ ngu. Ngọc Công Tử hai mắt nhíu lại, bất quá nhìn thấy Lâm Thanh kia một hồi mê man lại một trận thanh minh ánh mắt sau đó, tâm tình của nàng bỗng nhiên trầm xuống. Khác thường, tuy rằng Ngọc Công Tử lúc trước rất ít cùng Lâm Thanh tiếp xúc, nhưng từ trong tình báo cũng tốt, từ đường trạch trong miệng nơi đó hiểu được cũng tốt. Người tiểu sư muội này Lâm Thanh tính cách hẳn đều không phải loại kia giả hoạt gian trá, tâm cơ thông trầm, hoặc là kêu căng ngang ngược phạm sai lầm không nhận người thơn nữa vừa mới cô nương này ánh mắt cũng rất không bình thường sự tình chỉ sợ so với nàng nghĩ còn phức tạp hơn lâm thanh nhìn đến trước người thiếu nữ ngọc công tử chậm rãi mở miệng ta vừa mới thử nghiệm chữa trị đại sư minh của ngươi nhưng lập tức liền ta tận lực trở nên cũng chỉ có thể trừ bỏ một bộ phận độc tố thiên độc tàn uy lực thực sự quá bá đạo nếu mà vô pháp đem trừ tận gốc mà nói liền tính sau đó đường chạy tỉnh giữ được tính mạng rồi hắn cũng chỉ có thể khi một cái thực lực đều không còn với nhân thậm chí không thể động đậy liền lộ đều không đi được lâm thanh đồng tử bởi vì ngọc lời của công tử mà hơi rút lại quả đấm của nàng theo bản năng bóp với nhau khẽ răng Đại sư huynh Hán, ngươi hẳn biết, ta muốn hỏi ngươi chính là, rốt cuộc là có phải hay không ngươi bỏ xuống độc. Liên Tính thật sự là ngươi bỏ xuống độc, Liên Tính ngươi thật làm chuyện sai lầm, chỉ cần đường trạch cuối cùng không trách cứ ngươi, kia ta cũng biết tha thứ ngươi. Chỉ là, ta hi vọng có thể từ trong tay ngươi lấy được giải dược. Đương nhiên, nếu mà hạ độc thật không phải là ngươi, là ta hiểu lầm ngươi rồi, hoặc là ngươi khăng khăng không thừa nhận, kia thuận tiện ta không nói gì qua. Nếu như đường trạch cuối cùng thật biến thành một tên phế nhân, thậm chí vì vậy mà mất mạng, Đến lúc đó bất luận hạ độc hung thủ là ai, bất luận người kia có phải là ngươi hay không, ta đều sẽ đem nó chu diện. Ngọc công tử dứt lời, liền chắp tay sau lưng lặng lặng nhìn đến Lâm Thanh, chờ đợi đến Lâm Thanh trả lời. Mà Lâm Thanh, lúc này chính là túi thấp đầu. Vương Tiểu Nhục mấy câu nói, đối với nàng lương mườm động rất lớn. Cũng để nàng lương lưng đeo sâu đậm cảm giác có tội. Có thể mỗi khi nàng nhớ phải thừa nhận, chính là nàng động thủ hạ độc thì, trong đầu nàng lại sẽ chuyển đến dạng này âm thanh. liền tính ta thừa nhận thì có thể như thế nào chứ? Trong tay của ta vừa không có thiên độc tàn giải dược. Hướng chi ta vốn là mục đích là độc giết Vương Tiểu Nhục. Nếu để cho Vương Tiểu Nhục biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không giống như hắn nói như vậy, tùy tiện bỏ qua cho ta, cái người này không thể tin. Hiện tại ta nên làm, căn bản không phải tại đây do do dự dự. Trước mặt chính là Vương Tiểu Đục, hiện tại là ta và Vương Tiểu Nhục một mình thời cơ, ta phải làm, là nghĩ biện pháp giết hắn. Ý nghĩ như vậy không được nảy sinh, cho dù Lâm Thanh không ngừng lắc đầu nhớ để cho mình tỉnh táo, không ngừng dùng thần thức trùng kích độc của mình, cũng không làm nên chuyện gì. Mà loại này củ kết Lâm Thanh, cũng để cho một mực đang quan sát Lâm Thanh Ngọc công tử khẽ nhả khẩu khí. Quả nhiên, hiện tại tiểu cô nương này căn bản không bình thường hoặc là có cái gì thai hoạ nhập thể, khống chế tâm thần của nàng, hoặc là chính là nàng tâm ma đang tác quái. Nhưng mặc kệ như thế, tiểu cô nương này loại tình huống này đều dị thường nguy hiểm. À? Ngọc công tử nghĩ nguy hiểm, đương nhiên sẽ không là nàng cùng đường chạy nguy hiểm. Liên tính lâm thanh thể nội lại có tâm ma thai hoạ vây phá, lâm thanh thực lực của bản thân bảy ở nơi đó, liên giống với một con thỏ trắng nhỏ, nó lại làm sao có xương bá rừng dậm dạ tâm, cũng không khả năng đánh thắng được thân hình cao lớn lão hổ. Ngọc công tử lo lắng, là lâm thanh không ngừng cùng tâm ma thay hoạ làm đấu tranh lâm thanh, tinh thần thời khắc nằm ở khẩn trương ranh giới hỏng mất. Nếu như thời gian dài như thế, hoặc là chính là nàng bị tâm ma thai hỏa thôn phệ, hoặc là chính là nàng triệt để tan vỡ, luật vào điên cuồng. Mình phải giúp giúp tiểu cô nương này a. Nghĩ đến lúc trước Đường Trạch nhìn đến Lâm Thanh thì kia cương chịu ánh mắt, Ngọc công tử cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay để ở Lâm Thanh đỉnh đầu. Trong miệng, một tiếng phảng phất Phật âm khó khẽ, đột nhiên truyền đến. Ma ngưng ở Lâm Thanh trong thai, tiếng này Phật âm giống như là thần trung mộ cổ, tại bên thai của nàng nổ vang. Trong mí mắt, Lâm Thanh đã cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền cảm giác mình thật giống như đắm chìm trong một phiến ấm áp hải dương màu vàng nóng bên trong từng cái từng cái phức tạp phật văn tại lâm thanh trước mắt xuất hiện lại dần dần không nhìn thấy kèm theo ngọc công tử lẩm bẩm không ngừng cọ rửa lâm thanh nội tâm loại cảm giác này để cho lúc trước hỗn loạn lâm thanh chỉ cảm thấy bộ não một hồi sáng trong đây là lực lượng gì lẽ nào nàng có thể thoát khỏi hệ thống không chế sao mang theo ý nghĩ như vậy lâm thanh ý thức chậm rãi lâm vào ngủ say sau nửa giờ dùng đại thanh tâm chú giúp lâm thanh triệt để tẩy địch một lần tâm thần ngọc công tử có chút kỳ quái thu tay lại một bên ôm lấy hôn mê lâm thanh thần trí của nàng một bên tại lâm thanh thể nội tra xét kỳ quái Rõ ràng Lâm Thanh biểu hiện giống như là tâm ma quái phá, nhưng vì cái gì nàng đại thanh tâm chú không có gì cả thanh trừ hết. Hơn nữa kiểm tra cẩn thận một hồi, cũng không có phát hiện cô nương này thể nội có gì thường gì. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Ngọc công tử vẫn là ôn nhu đem hôn mê Lâm Thanh bỏ trên đất, sau đó mình khoanh chân ngồi tính toán, tại Lâm Thanh bên người nhập định. Đại thanh tâm chú chính là Ngọc công tử rất sớm lúc trước tại Trung Thiên vực tập được Phật pháp một trong, đối với tâm ma tai họa có rất cường đại áp chế tác dụng, bất quá mỗi lần sử dụng, đối với tinh thần lực tiêu hao đều rất lớn. Dần dần, Ngọc công tử tâm thần triệt để chìm vào trong tu luyện. Nhưng người vặn, nàng nhận định đã hôn mê Ít nhất 2 giờ bên trong cũng không thể tỉnh lại Lâm Thanh, bỗng nhiên ngồi dậy. Lâm Thanh ngơ ngác chừng hai mắt, nhìn đến còn đỡ lấy Vương tiểu lục dịch dung ngọc công tử, trên mặt lộ ra một hồi nụ cười lạnh như băng. Tuy rằng ngươi không phải hắn, nhưng với ngươi, hắn chắc cũng sẽ rất thống khổ đi. Quỷ dị âm thanh từ Lâm Thanh trong miệng truyền ra, tiếp theo, Lâm Thanh trên tay huyền ngọc kinh phong trạc biến thành trường kiếm. Đâm về phía, Ngọc công tử ngực. Chương 442, tiểu sư muội, ngươi ở đâu? Chương 442, tiểu sư muội, ngươi ở đâu? Ánh trăng như nước, thời gian cũng như nước chảy trôi. Nguyên bản đang nằm trong xe ngựa nghỉ ngơi đường trạch, bất thình lình mở mắt, Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài xe ngựa Tần Anh bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, Vương Tiểu Nhục tiền bối. Ngài làm sao? Đường Trạch trong nháy mắt vọt ra khỏi xe ngựa, mà khi hắn nhìn về phía kia bị kinh hoàng thất thố Tần Anh nâng lên Vương Tiểu Nhục thì, Đường Trạch thân sắc cũng là biến đổi. Vương Tiểu Nhục, hoặc có lẽ là ngụy trang thành Vương Tiểu Nhục Ngọc công tử, lúc này trên thân áo khoác đã tràn đầy máu tươi. Đại sư minh, Vương Tiểu Nhục tiền bối hắn. Tần Anh vội vã nhìn về phía chạy tới Đường Trạch, nàng thậm chí nhất thời không có phản ứng qua đây, lúc trước Vương Tiểu Nhục tiền bối vẫn không có chữa xong đại sư huynh, làm sao đột nhiên lại tỉnh. Thậm chí nhìn qua thật giống như một chút bộ dáng yếu ớt cũng không có. Từ Tấn Anh trong tay nhận lấy Ngọc Công Tử, Đường Trạch một bên vội vã đút nàng ăn đan dược vào, giúp nàng vận công chữa thương, một bên trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Công Tử yếu ớt há miệng, chỉ có điều tựa hồ bởi vì thương thế quá nặng, thanh âm của nàng cũng rất nhỏ. Đường Trạch chỉ nghe được nàng thấp giọng lầm bầm nói, Lâm Thanh, nàng, khó, lẽ nào Lâm Thanh Tỷ Tỷ xảy ra chuyện sao? Tấn Anh ở một bên nghe, sợ hết hồn. Vừa mới Vương tiểu Nhục Tiền Bối gọi đi Lâm Thanh Tỷ Tỷ, nhưng bây giờ Vương tiểu Nhục Tiền Bối trọng thương quay về, Lâm Thanh Tỷ Tỷ lại không thấy tăm hơi. Vương Tiểu Nhục tiền bối mở miệng lại là Lâm Thanh, Tần Anh tự nhiên cảm thấy, có phải hay không là Lâm Thanh đồng dạng gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể là bị cái gì liền Vương Tiểu Nhục tiền bối đều không đánh lại cường địch bắt đi rồi. Tần Anh đương nhiên sẽ không cho rằng là Lâm Thanh động thủ đâm tổn thương Vương Tiểu Nhục tiền bối, nàng thậm chí đều sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Nhưng, Đường Trạch không giống nhau. Tuy rằng Ngọc công tử không có nói rõ, chỉ nhắc tới rồi Lâm Thanh danh tự, nhưng Đường Trạch biết rõ, Ngọc công tử thì không muốn tại Tần Anh tiểu nha đầu trước mặt đem sự tình rõ. Từ Ngọc công tử trong ánh mắt, Đường Trạch là có thể đọc lên, chân chính đả thương Ngọc công tử người, chính là tiểu sư muội Lâm Thanh. Đương nhiên, Đường Trạch cũng biết, có thể nhẫn tâm dưới như thế là thủ, tiểu sư muội tuyệt đối là lại bị hệ thống công chế. Bởi vì trọng thương Ngọc công tử không cách nào nữa thời gian dài duy trì dịch dung, cho nên Đường Trạch liền đem nàng ôm trở về trong xe ngựa chữa trị. Ước chừng hơn một canh giờ đi qua, Ngọc công tử thương thế mới xem như hơi ổn định chút. May mà một đao này không có đâm vào quá sâu, không thì. Đường Trạch trong lòng có chút tăng lên. Hắn yêu dấu tiểu sư muội bị hệ thống điều khiển, đả thương một cái khác đồng dạng là trong lòng của hắn là người cực kỳ trọng yếu. Loại cảm giác này, có lẽ chỉ có Đường Trạch mình mới hiểu rõ có bao nhiêu khó khăn bị Tại đường trạch đan dược và trị liệu xong, khôi phục có chút ngọc công tử nhẹ giọng nói, "Lúc trước, ta đem Lâm Thanh mang đi, muốn hỏi một chút nàng đến cùng tại sao phải hạ độc, bởi vì ta cảm giác lấy tính cách của nàng, không nên làm ra loại chuyện đó. Ta xem Lâm Thanh phản ứng, cảm thấy nàng có thể là bị tâm ma hoặc là thai họa không chế, lợi dụng đại thanh tâm chú giúp nàng tỉnh hóa một lần, nhưng đại thanh tâm chú đưa đến tác dụng tựa hồ cực kỳ nhỏ. Bởi vì đại thanh tâm chú tiêu hao rất nhiều, mà đương thời ta xem Lâm Thanh đã hôn mê, cộng thêm thực lực của nàng cùng ta chênh lệnh quá nhiều, liền là bùng lòng cảnh giác, đi ngồi tĩnh nghỉ ngơi, không muốn đến." nàng đột nhiên bạo phát ra so sánh ta tưởng tượng bên trong lực lượng càng mạnh. Ngọc công tử than nhẹ một tiếng, ta có thể xác định, lúc ấy nàng tuyệt đối là bị cái gì khống chế. Bất quá thật may, tại một kiếm kia đâm vào ngực ta đồng thời, tựa hồ nàng nơi đeo một đầu linh khí dây chuyển sáng lên một đạo bạch quang, để cho lâm thanh thoát khỏi khống chế, khôi phục thanh tỉnh lâm thanh không để ý ta giữ lại cùng ngăn trở, ly khai chỗ đó. Bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết, xin lỗi, ngọc công tử kỳ thực có chútảo não, vốn là nàng là nghĩ đến giúp đường Trạch cùng lâm thanh giải quyết vấn đề, không nghĩ tới bây giờ nàng bản thân ngược lại là thành một vấn đề. Nếu không phải lâm thanh kịp thời khôi phục tỉnh táo, bị khống chế sau đó thực lực đột nhiên tăng cường lâm thanh chỉ sợ thật sẽ giết nàng đường trạch nhẹ vớt tóc của nàng xin lỗi cái gì ngươi nghỉ ngơi cho khỏe bản thân ngươi có nguyên anh cấp bậc cương khí hộ thể phòng ngự lại thêm ta đang ăn dược năm ngày thì có thể khôi phục đại khái tiểu sư muội của ngươi ta sẽ đoạt về đường trạch thấp giọng nói chờ một hồi ta sẽ làm ngươi thi triển thuật dịch dung sau đó để cho dây tua tới chiếu của ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ngủ một giấc thật ngon đi ừm yếu bất Ngọc công tử rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp mà đường trạch tự cấp nàng thi triển thuật dịch dung đem nàng biến thành vương tiểu nhục bộ dáng sau đó để cho Tần Anh đi vào trước tiên chiếu cố nàng. Tần Anh tiểu nha đầu này từ lúc trước đường Trạch hôn mê bắt đầu cho tới bây giờ đều cực sợ. Mắt thấy đường Trạch gọi nàng, tiểu nha đầu đỏ mắt khóc hỏi, "Đại sư huynh, thân thể của ngươi không sao chứ? Vương Tiểu Nhục tiền bối hắn, còn có Lâm Thanh Tỷ tỷ nàng. Lâm Thanh Tỷ tỷ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Đường Trạch xoa xoa đầu nhỏ của nàng, "Đừng lo lắng quá nhiều, vừa mới ta hỏi qua Vương Tiểu Nhục tiền bối, là có người tập kích bọn hắn, Vương Tiểu Nhục tiền bối là tiểu sư muội kéo lại thời gian, tiểu sư muội đã chạy trước, không có chuyện gì." Nàng có phải là vì lý do cẩn thận, đề phòng đem địch nhân dẫn đến qua đây mới không có hướng bên này, ta trở về tìm nàng. đương nhiên, thân thể của ta cũng đã không sao. Vậy thì tốt. Tần Anh Tiểu Nha đầu thở dài một hơi, xoa xoa nước mắt sau đó, bận rộn chạy tới trong xe ngựa đi chiếu cấu ngủ mê mang ngọc công tử. Đợi đến Tần Anh đi vào xe ngựa, Đường Trạch lại là bày ra mấy cái trận pháp cùng kết giới, đem khối này đất chống tầng tầng bảo vệ. Lúc này mới cất bước biến mất trong bóng đêm. Xuất hiện lần nữa, Đường Trạch đã trôi lơ lửng ở giữa không trung, khổng lồ thần thức nhanh chóng bao phủ cơ hồ hơn một nửa cái rừng rậm, không ngừng tìm kiếm lâm thanh tung tích mà một bên lục soát, Đường Trạch cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Ngọc Công Tử nói, tại Lâm Thanh bị khống chế sau đó, thể nội thực lực tựa hồ đại phúc tăng trưởng. Đường Trạch vẫn không thể xác định, rốt cuộc là bởi vì hệ thống khống chế Lâm Thanh, mới để cho Lâm Thanh tăng lên thực lực, hay là bởi vì hệ thống cưỡng chế Lâm Thanh ăn một ít tăng thực lực lên đang ăn được. Nếu như là người sau đó còn dễ nói, nếu như là người trước. Nếu như hệ thống khống chế Lâm Thanh, là có thể trực tiếp để cho Lâm Thanh thực lực biến cường, đây liền chứng minh hệ thống bản thân là có lực lượng, hơn nữa không hề kém. Ngoài ra còn có một chút, Ngọc Công Tử nói, tại ám sát nàng thì Lâm Thanh đống nhiên tỉnh táo lại, đây mới khiến nàng không có trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa còn nhắc tới linh khí dây chuyền. Đường Trạch đánh giá, sợi dây chuyền này chính là hắn đưa cho Đường Trạch từ Linh giá Quân chế tạo Trư Phật Chấn Tả. Chẳng lẽ nói Ngọc Công Tử Đại Thanh tâm chú vô pháp tỉnh hóa hệ thống, chư Phật Chấn Tả lại có thể đối phó? Có thể hay không lợi dụng Trư Phật Chấn Tả, chỉ để đem Lâm Thanh thể nội hệ thống cho Thanh trừ hết? Đường Trạch hơi trầm ngâm, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Bởi vì thần trí của hắn tạo biến rồi bao phủ nơi có địa phương, lại căn bản không có phát hiện Lâm Thanh tung tích. Mà Từ Lâm Thanh đâm bị thương Ngọc Công tử, đến Ngọc Công tử thụ thương trở lại xe ngựa phụ cận, lại tới đường trạch chưa khỏi Ngọc Công tử, qua đã có tiếp cận một cái nửa canh giờ thậm chí lâu hơn. Thời gian lâu như vậy, Lâm Thanh biết chạy đi nơi nào, đường trạch thật đã vô pháp dự đoán, vô pháp truy lùng. "Hồng, ngươi có đầu mối gì sao?" Hắn thấp giọng hỏi Hồng, chỉ là Hồng cho trả lời thuyết phục của nàng, đồng dạng là phủ định. "Lần trước ta truy tung cái kia Ngọc Công tử, dựa vào là nàng tiếp nhận quán đỉnh sau đó không bị khống chế một mực tràn ra ngoài linh lực. Có thể sư muội của ngươi, nàng không có để lại dạng này linh lực vết tích, hiện tại lại đã qua tiếp cận 2 giờ, cho dù là ta" cũng không tìm được. Đây, để cho đường chạch xiết chặt nằm đấm. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng đi tới nơi nào? Chương 443, cần gì phải đi, cần gì phải tử? Chương 443, cần gì phải đi, cần gì phải tử? Núi Hoang Yên Tĩnh, đêm rét lạnh canh. Một nơi trong sơn động, Lâm Thanh Yên lặng tựa vào lạnh như băng trên vách đá, đáy mắt tất cả đều là đau thương cùng mê man. Nàng ở nơi nào? Kỳ thực Lâm Thanh mình cũng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng bây giờ chắc còn ở Nam Bộ Châu biên giới, trừ chỗ đó ra, nàng cái gì cũng không rõ ràng. Ngay tại đại khái không đến 2 giờ lúc trước, ngay tại vị kia Vương Tiểu Nhục đại có thể vì nàng thi triển đại thanh tâm chú sau đó, nhập định điều tức thời điểm, vốn là vẫn còn đang hôn mê nàng, đột nhiên cảm giác được thân thể không bị không chế động. Đến lúc Lâm Thanh phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nắm chặt Huyền Ngọc Kim Phong Trạc biến thành trường kiếm, mà trường kiếm mũi kiếm đang đâm vào Vương Tiểu Nhục đại năng trong lực. Vào thời khắc ấy, Lâm Thanh mới rõ ràng, thân thể của nàng thì đã có thể được hệ thống điều khiển đến loại trình độ này. Nếu không phải trước ngực nàng đeo, đại sư Minh tặng cho nàng dây truyền tà đánh thức nàng, chỉ sợ liền tính nàng trực tiếp đem vương tiểu nhục đại có thể giết, nàng đều sẽ không có tri giác. lâm thanh cảm thấy sợ hãi, đối với hệ thống cảm thấy sợ hãi, đồng dạng, cũng đối với nàng mình cảm thấy sợ hãi. hôm nay hệ thống có thể khống chế nàng đối với vương tiểu nhục tiền bối hạ sát thủ, như vậy ngày mai hệ thống có thể hay không liền khống chế nàng đối với đại sư huynh hạ thủ đầu. không, lớn đến ngày hôm nay, nàng đã tại hệ thống dưới ảnh hưởng, để cho đại sư huynh ăn độc dược, suýt nữa gây thành thảm họa. quả nhiên, ta vẫn là cái thai tinh. lúc đó lâm thanh nghĩ như vậy, nàng rút ra trường kiếm. Một bên cùng bộ não bên trong còn đang nỗ lực khống chế nàng hệ thống kết thành tranh đấu, một bên đem hết toàn lực thoát đi Vương Tiểu Nhục bên người, hướng về đường chạy bọn hắn trô ở ngược lại địa phương chạy đi. Vô tri vô giác, Mê Man nàng không biết tự mình chạy trốn bao xa, cũng không biết tự mình dọc theo con đường này đều đã làm gì. Đến lúc nàng lại bình tĩnh lại thì, nàng đã tựa vào bên trong hang núi này. Hơn nữa trên người của nàng có vết máu, có yêu thú huyết dịch, còn có máu người. Nàng ở trên đường lại giết người sao? Vẫn là đây chỉ là Vương Tiểu Nhục đại năng huyết? Lâm Thanh không biết, dựa vào vết đá cảm thụ được bên ngoài gió lạnh rốt vào sơn động, Lâm Thanh mới mới cảm giác mình thần trí thanh tỉnh chút. Nàng đến cùng, đều đã làm những gì a? Tại bên trong hang núi này, Lâm Thanh ngẩn ngơ chính là ước chừng nửa ngày quan cảnh. Một mực chờ đến ngày tiếp theo thiên minh, nàng mới từ trong sơn động đi ra. Đám mình trong năm sớm, Lâm Thanh lại không có cảm giác được toàn thân có nửa phần ấm áp. Nàng chỉ có thể nghe thấy bộ não trung hệ thống kia liên tục không ngừng mê hoặc, kia giống như giống như ma quỷ thì thầm, để cho nàng tâm loạn như ma. Đi ra sơn động, Lâm Thanh dương mắt nhìn rồi nhìn Đông Phương màu trắng bạc, chỗ đó, hẳn đúng là đại sư huynh bọn hắn ở phương hướng. Chỉ là mình bây giờ loại này phải nên làm như thế nào đi gặp đại sư huynh đâu? Khi mong đại sư huynh hắn cùng vương tiểu nhục tiền bối không gì. Khẽ thở dài, lâm thanh từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một bộ thế đấu đồng đen, đây vốn là nàng định đưa cho đại sư huynh lễ vật. Đem đấu bồng khoát ở trên người, nhỏ yếu nàng hoàn toàn bị bao vây lại. Dùng mũ trùm che ở diện mạo, chỉ sợ là phụ vân tông sư trưởng nhóm đến, đều chưa chắc có thể nhận được bây giờ lâm thanh. Nàng còn đem một thanh trường kiếm treo ở sau lưng, cho dù nàng hiện tại có huyền ngọc kinh phong trạng có thể dùng, thanh kiếm này sử dụng cũng không phải là đả thương người, mà là vì chấn nhiếp. Lâm thanh cũng không biết nàng sau đó muốn đi đâu phải đối mặt người nào hoặc là chuyện gì. Đeo thanh kiếm, tóm lại là có thể hù dọa một ít mang lòng ý đồ xấu người, cũng có thể làm cho nàng mất đi một chút phiền toái. Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh cuối cùng vẫn là quyết định đi đến Đông Bộ Châu nhìn một chút. Bởi vì Lâm Thanh còn nhớ rõ, lúc trước hệ thống đã từng cho nàng tuyên bố qua một cái nhiệm vụ chính tuyến, chính là để cho nàng đi tới Đông Bộ Châu Nguyệt Bình Tông. Nếu hiện tại nàng biết rõ, cái hệ thống này tựa hồ có ý chí của mình, kia Nguyệt Bình Tông nhiệm vụ, khẳng định cũng có hệ thống dụng ý của mình ở bên trong. Nói không chừng tại Nguyệt Bình Tông, có thể tìm được càng có bao nhiêu hơn quan hệ thống tình báo cùng manh mối. Nếu mà Có thể giúp nàng thoát khỏi hệ thống, liền không thể tốt hơn nữa." Thầm nghĩ đến, Lâm Thanh hướng phía Đông Bộ Châu phương hướng chậm rãi đi tới. Vừa đi, nàng ẩn náu đấu đồng xuống trên gương mặt tươi cười, lộ nợ một nụ cười khổ. Nói cho cùng, hết thảy các thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão. Là nàng thèm muốn thực lực, là nàng sợ hãi cùng đại sư Vinh Tách ra, là nàng có lòng ý đồ xấu, mới không có ngoan hạ quyết tâm trực tiếp vứt bỏ hệ thống, mới làm hại đại sư Vinh chúng động, làm hại Vương tiểu nhục tiền bối tụ thương, làm hại chính nàng. rơi xuống cho tới bây giờ bộ dáng như vậy. Suy nghĩ, Lâm Thanh bỗng nhiên chú ý tới, hệ thống chi nhánh nhiệm vụ dưới lại có hai đầu nhiệm vụ mới xuất hiện, hơn nữa hai đầu nhiệm vụ đều là để cho nàng trở về đến đại sư huynh bên cạnh, mà nhiệm vụ tưởng thưởng, Mười vạn tích phân, còn có không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Nếu như là nguyên lai like Lâm Thanh, nhìn thấy phần thưởng này có lẽ đã không núc nhích một loại. Bất quá, bây giờ Lâm Thanh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngươi là muốn lừa ta trở về đại sư huynh bên cạnh, tiếp theo sau đó khống chế ta tổn thương bọn hắn sao? Ngươi, đừng hòng. Nàng đã nghĩ xong, nàng đợi này đều sẽ không lại mượn dùng hệ thống lực lượng, sẽ không lại hoàn thành hệ thống bất luận cái gì nhiệm vụ. Nàng hiện tại mới hiểu được, so với thực lực Nàng con rất nhiều đáng giá quý trọng đồ vật, cho dù lúc này đã chết bốn. Đường Trạch tìm Lâm Thanh cả ngày. Hắn gọi lên hai cái tử tinh truy nguyệt điêu, phái ra hồng, phái ra á sa, vận dụng hắn bây giờ có thể vận dụng mọi thứ thủ đoạn. Thời gian một ngày, hắn khổng lồ thứ hải đều thấy đấy, linh lực của hắn một lần lại một lần hao hết. Hắn cơ hội tại trong vòng một ngày dẫm nửa cái Nam Bộ Châu, có thể lại không có phân nửa liên quan tới Lâm Thanh tin tức. Hắn cũng thử nghiệm cho Lâm Thanh tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lập tức liền hắn đem nhiệm vụ thưởng điều đến hắn bây giờ có thể cấp cho nhất tiêu chuẩn cao, tiểu sư muội vẫn không có đón thêm bị nhiệm vụ. Phản phất đêm nay đi qua, Lâm Thanh cái người này, liền trực tiếp từ cái thế giới này, từ đường trạch trong cuộc đời xóa đi rồi một dạng. Khi Hồng, A Sở cùng hai cái tử tinh truy nguyệt điêu trở về báo cáo, nói bọn hắn cũng không thể tìm ra Lâm Thanh tung tích thì, đường trạch nhắm hai mắt lại. Tại một cái trong nhe mắt, hắn thậm chí đều cảm thấy, thế giới của hắn bắt đầu sụp đổ. Suy nghĩ một chút kia giờ sau khi hoặc là dắt tay hắn, hoặc là nằm ở trên lưng hắn, từ tiếng kêu hắn đại sư huynh nha đầu. Suy nghĩ một chút mấy năm trước một lần lại một lần ám sát hắn, lại một lần lại một lần thất bại, ở dưới tay hắn ăn quả Đảng ủy khuất tiểu cô nương. Nhớ muốn cùng hắn đi ước, cùng hắn thể non hải biển, cùng hắn quyết định giai lão lời thể cái kia Lâm Thanh, Đường Trạch Tâm giống như là bị hung hăng níu lấy một dạng. "Tiểu sư muội, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Nếu mà chỉ lấy Lâm Thanh thực lực, nàng không thể nào rời khỏi khu vực này xa như vậy, hơn nữa không có để lại chút nào vết tích." Ngọc công tử chậm rãi đi đến đường Trạch bên người, Trần Anh tiểu nha đầu lo lắng Lâm Thanh tỷ tỷ lo lắng tâm lực quá mệt mỏi, đã không nhịn được trước tiên ngủ rồi, lúc này khôi phục một chút Ngọc công tử liền không có lại dịch dung ngụy trang, mà là lấy vốn là khuôn mặt đi đến đường Trạch bên người. Lúc trước nàng động thủ giết ta thì, ta cũng phát giác nàng thực lực dị thường. Hẳn đúng là trong cơ thể nàng thai hỏa cho nàng lực lượng, cũng là dựa vào đây thai hỏa lực lượng, nàng mới có thể không có để lại chút nào vết tích rời đi phụ cận đây. Ngọc công tử dứt lời lại nói, "Lúc trước ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau đi tìm một chút tiến mặc Lăng mộ, ta liền sai đi trong bóng tối đi theo ta hắc đạo bọn hắn, hôm nay ta cũng cho bọn hắn phát ra lệnh, để bọn hắn điều đi Nguyệt Minh lâu tất cả lực lượng tìm kiếm Lâm Thanh, hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Đường Trạch hít sâu một cái, đa tạ. Ngọc công tử khẽ gật đầu một cái, đứng ở đường Trạch bên người. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Đường Trạch trong lòng tổn thương, nàng cuối cùng Còn là không có cách nào giúp đỡ. Lâm Thanh tại Đường Trạch trong lòng vị trí, quá trọng yếu Chương 444, Vương Hoàng. Chương 444, Vương Hoàng. Gia Lâm Thanh đây đương tử chuyện, cộng thêm Ngọc Công tử thụ thương kế tiếp là khẳng định không thể lại đi Vân Nhai Sơn tìm kiếm yến mặc đại đế lăng mộ rồi. Đường Trạch quyết định sau cùng, đem dây tua đưa về Đường Gia, để cho phụ mẫu trước tiên chiếu cố tiểu nha đầu này, mà đang sưu tầm Lâm Thanh tung tích đồng thời, đem Ngọc Công tử đưa về trung bộ châu nghỉ ngơi. Bởi vì không tiện đem sự thật nói cho Trần Anh tiểu nha đầu, Đường Trạch cùng Ngọc Công tử quyết định cùng nhau bịa một cái nói dối. Hắn để cho Ngọc công tử trước tiên là nút, lại nói cho Tần Anh, kỳ thực Lâm Thanh đã tìm được, chỉ là bị chút tổn thương. Vương tiểu nhục tiền bối đã mang theo nàng đi dưỡng thương, hơn nữa sẽ đích thân chỉ đạo nàng tu luyện. Biết được điều này, Tần Anh tuy rằng cảm thấy có chút mất mát, bất quá trung quy vẫn là yên tâm, đi theo đường trạch về trước đường ra. Đem tiểu nha đầu sau khi để xuống, đường trạch lúc này mới cùng Ngọc công tử cùng nhau, ngồi á xà, hướng phía trung bộ châu tiến phát. Xin lỗi. Trên bầu trời cuồn phong lạnh lẽo, đường trạch đưa tay tại Ngọc công tử trước người của dựng lên một đạo kết giới, đem thiết bị chắn gió ở bên ngoài, che ở thân thể còn yếu ớt Ngọc công tử. Lại chợt nghe Ngọc công tử túi thấp đầu, nói như vậy. Đường Trạch quay đầu nhìn đến Ngọc công tử, ngươi tại sao phải nói xin lỗi? Rõ ràng tâm ngươi hệ Lâm Thanh, nhưng phải lãng phí thời gian đem ta đưa về Trung Bộ Châu. Ngươi bởi vì ta cùng Lâm Thanh thụ thường, Lâm Thanh ta không thể thả dưới mặc kệ, ngươi cũng không thể. Đường Trạch vừa nói, vi thở dài, Hùng Chi chi phía trước một ngày một đêm tìm kiếm không có kết quả, tiểu sư muội chỉ có thể trốn hướng chỗ xa hơn, lại lung tung không có mục đích tìm kiếm chỉ có thể lãng phí thời gian. Nếu như có Nguyệt Minh lâu giúp đỡ, sẽ dễ dàng rất nhiều, Hùng Chi Trung Bộ Châu an thông còn lại bốn châu. Mặc kệ chỗ nào xuất hiện tiểu sư muội tin tức, ta đều có thể kịp thời chạy tới. Ngươi là thật, rất yêu nàng a?" Ngọc lời của công tử để cho Đường Trạch ngưỡng ẩn, sau đó cười khổ một tiếng. "Yêu lại làm sao, rõ ràng là người hắn yêu, hắn lại không bảo vệ được, thậm chí tìm cũng không tìm thấy. Đây, không phải của hắn vô năng sao?" Mà lại nói nói thật, Đường Trạch hiện tại rất sợ hãi, bởi vì hắn ý thức được, cho dù thật tìm về Lâm Thanh, nếu mà không thể đem hệ thống từ Lâm Thanh thể nội bóc ra đi, Lâm Thanh tình huống như cũ bất ổn. Định. Loại này tiểu sư muội, sớm muộn có một ngày còn có thể trốn cách bên cạnh của hắn. Hiện tại duy nhất có có thể giới hạn Lâm Thanh Thể Nội Hệ Thống không chế, dường như chỉ có Phật cốt xá lợi, trừ Phật chấn tà. Có thể tưởng tượng muốn bằng mượn chữ Phật chấn tà lực lượng triệt để trục xuất sạch Lâm Thanh Thể Nội Hệ Thống, tựa hồ vẫn không làm được. Ngọc công tử, Trung Thiên vực bên trong có phải hay không có rất nhiều Phật tu? Đường Trạch đột nhiên hỏi. Ngọc công tử nghe vậy vuốt cằm nói, "Ừ, kỳ thực phẩm trần giới ngàn năm trước cũng có một chút Phật tu, chỉ là đây ngàn năm qua linh lực khô kiệt, để cho Phật tu nhất mạch cũng xuất hiện đứt đoạn. So sánh với nhau, Trung Thiên vực Phật tu vẫn là rất nhiều, tại Trung Thiên vực, thậm chí còn chuyên môn có một phe Phật tu chiếm cứ địa phương, tên là Tiểu Tây Thiên linh giới." Nghe nói tiểu tây thiên giới đắc đạo cao tăng, thực lực không thua gì trung thiên vực bên trong cường đại nhất vực hoàng. Loại này, đường trạch suy nghĩ một chút. Nếu phạm trần giới phật cốt xá lợi, đều có thể đối với hệ thống sản sinh ảnh hưởng. kia nói không chừng tiểu tây trong thiên giới đắc đạo cao tăng có triệt để trừ tận gốc lâm thanh thể nội hệ thống biện pháp. Trung thiên vực, xem ra hắn thật sự là không thể không đi một chuyến a. Nói đến trung thiên vực, đại gia, ta chợt nhớ tới một chuyện, là triệu giận đại đế đã từng nói với ta. Chờ đi đường trạch cùng ngọc công tử a xả lúc này bỗng nhiên mở miệng, ta nghe triệu giận đại đế nói, tựa hồ đại đế một vị bằng hữu đã từng thành công phi thăng, ly khai phạm trần dưới, đi trước trung thiên vực. Cái gì? A xả những lời này để cho đường chạy cùng ngọc công tử đều có chút bất ngờ. Triệu dận đại đế còn có niên đại đó cường giả, sở dĩ rối rít vẫn lạc cũng là bởi vì bọn hắn tìm không đến phi thăng trung thiên vực biện pháp, chỉ có thể ở linh khí khô kiệt phía dưới, chờ dương thọ hao hết, lại không có chuyện gì làm. Vào niên đại đó, triệu giận đại đế, tiến mặc đại đế, không biết vẫn lạc bao nhiêu thiên kiều, nguyên nhân cuối cùng cũng không cách nào phi thăng. Đại gia, ta biết ngài rất kinh ngạc, kỳ thực ta vừa vừa nhớ lúc thức dậy cũng sợ hết hồn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đại đế thật sự là hắn là đã nói với ta chuyện này, ta còn muốn lên, trong miệng hắn vị bằng hữu kia, thật giống như tên là Côn Lôn Tôn giả. Côn Lôn Tôn giả? A Sạ vừa dứt lời, Ngọc công tử chính là chân mày cao lại. Làm sao, ngươi tại Trung Thiên vực nghe qua cái tên này sao? Đường tránh hỏi. Ngọc công tử mình tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, sau đó mới gật đầu nói, "Ừ, ta vừa mới hẳn cùng ngươi để cập tới, Vực Hoàng, cái từ này đi." "Không sai, Vực Hoàng, là cái gì?" "Cái gọi là Vực Hoàng, chính là Trung Thiên vực công nhận người mạnh nhất." Mỗi đời vực hoàng trước khi chết đều sẽ tìm được đời tiếp theo người kế tục, đem duy nhất thuộc về vực hoàng thần khí cùng công pháp truyền thụ đi xuống. Mà thân là vực hoàng, có lực lượng cường đại đồng thời, cũng muốn gánh vác thủ hộ trung thiên vực hòa bình trách nhiệm nặng nề. Ngọc công tử hít sâu một cái, mà thế hệ này vực hoàng, liền gọi côn lôn tôn giả. Suy nghĩ cẩn thận, vị này côn lôn tôn giả thành danh tựa hồ đúng là tại ngàn năm trước khoảng, không muốn đến hắn hẳn là đến từ phàm trần giới người. Nghe xong ngọc lời của công tử, Đường Trạch cũng chỉ có thể than thở vận mệnh tạo hóa trêu người. Ngày xưa bên trong bạn thân hai người, Triệu Dận Đại Đế hôm nay đã thành một nắm cát vàng mà côn luôn tôn đơn giả lại trở thành trung thiên vược vực hoàng chí tôn muốn hoàng sa khắp trời nơi này là nam bộ châu cùng đông bộ châu tiếp nhận bất quá cũng không phải là lần trước đường chạy mất tích thì lâm thanh cùng tần anh cùng nhau ngốc quá biên phong thành hoặc có lẽ là tại đây căn bản không có thành thị chỉ có một tòa đống đất vàng thế cao vút điểm quan trọng nơi này tên là sơn môn đóng cùng biên phong thành thông thương đầu mối then chốt tính chất khác nhau sơn môn đóng chính là ngăn cách mở đông bộ châu biên tắc quốc gia quốc cùng nam bộ châu biên tắc quốc gia liệt quốc yếu địa chiến lược hai nước thường thường vì tranh đoạt sơn môn đóng cửa hải này hải cửa hải thành đại chiến không ngừng ngày hôm nay cũng là như phải hoàng sa lôi cuốn đến khói báo động phân tán bốn phía mà bay khói báo động phía dưới là đình thai nhức góc tiếng la giết vô số hai nước chiến sĩ tại đây đấm máu chém giết cụt tay cụt chân thấy chất thành núi máu chảy thành sông nếu không phải là thường xuyên cựu kinh xa trường chỉ sợ binh lính bình thường đến nhìn thấy đây chiến trường thê thảm cũng phải muốn nói nôn mửa ra mà đang ở đây một phiến kêu đánh tiếng kêu giết bên trong ngay tại một trận này trận lưới kiếm giao thoa trong độ vang ngay tại máu tươi bắn tung tóe trên chiến trường một tên bao quanh nón rộng vành màu đen thiếu nữ chậm rãi đi qua một tên trình quốc tướng lĩnh đánh lùi trước người địch nhân vừa nhìn đây toàn thân bọc ở trong hắc bảo thiếu nữ từ Nam Bộ Châu phương hướng mà đến, còn tưởng rằng là địch quốc đến gián thế lập tức thúc ngựa tiền đến, quát lên, vậy bên là người nào? Đứng lại. Có thể thiếu nữ lại phảng phất làm như không nghe, vẫn đi về phía trước đi. Tướng linh mắt hổ trừng một cái, gọi lên bên cạnh mấy người, cùng nhau ngăn ở thiếu nữ trước người. Tướng linh bên cạnh sĩ quan phụ tá cơ đao chỉ hướng thiếu nữ, lớn tiếng nói, xú nha đầu. Đại nhân hỏi ngươi đâu, ngươi không nghe được sao? Nàng nhất định là liệt quốc phái tới gián điệp, trực tiếp giết. Giết rất đáng tiếc, ta nghe nói, liệt quốc đặc biệt nuôi một nhóm mỹ mạo vô song nữ tử làm gián điệp gián thế Nói không chừng nàng chính là một cái trong số đó. Tướng Linh nghe thủ hạ mà nói, trên mặt lộ ra một tia cười quá dị. Hắn nhìn xung quanh, xung quanh chiến sự tựa hồ không có ảnh hưởng đến tại đây, liền lập tức nói, "Đem cô gái này bắt lại, bổn đại nhân trở về muốn đích thân thẩm vấn một phen." "Vâng." Mấy tên thủ hạ cười hắc hắc liền vây lại. Nhưng bọn họ không có chú ý tới là, thiếu nữ ẩn náu đấu đồng xuống một đôi mắt bên trong, lúc này hiện lộ chính là một phiến khiếp người hoàng quang. Trên bầu trời màu máu khói báo động, lúc này, tựa hồ nồng đậm hơn rồi. Chương 445: hoàng nên trở về nhà. Chương 445: Hoàn nên trở về nhà. Khi Đường Trạch đem Ngọc công tử đưa đến Trung Bộ Châu thì đã là lượng 3 ngày sau chuyện. Đang đi tới Trung Bộ Châu trên đường, Đường Trạch cũng một mực đang dùng thần thức lục soát hắn nơi ven đường đi qua khu vực, đồng thời cũng xin vui lòng Hồng giúp đỡ. Chỉ có điều coi như là lấy Hồng cùng Đường Trạch thần hồn chi lực, dọc theo con đường này, cũng không có truy tìm đến phân nửa có liên quan Lâm Thanh manh mối. Đại lục này lớn như vậy, nếu mà không như lần trước thì Ngọc công tử dạng này, ở trong không khí lưu lại linh lực còn sót lại mà nói, nghĩ tại trong đại lục tìm một người không khác nào mò kim đáy biển. Đặc biệt là, cái người này còn đang tận lực gần bọn hắn. Đường Trạch hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Nguyệt Minh lâu mạng lưới tình báo rồi. Đem Ngọc công tử đưa về Nguyệt Minh lâu, lúc trước đi trước trở lại Nguyệt Minh lâu Hắc Đạo và người khác, đã sớm nhận được Ngọc công tử mệnh lệnh, phái người tìm kiếm lên Lâm Thanh manh mối. Vương Tiểu nhục Tiên bối, chúng ta tạm thời vẫn không có nhận được xác thực liên quan tới rừng thành cô nương tin tức, hơn nữa bởi vì mỗi cái bộ châu thực lực quan hệ, chúng ta Nguyệt Minh lâu nhân thủ tại Nam bộ châu chú đóng cũng là ít nhất. Cho dù hiện tại tăng trêu người tay đi qua, cũng có chút lúc này đã trễ, hiện tại trên tay chúng ta chỉ có một ít đại khái có thể xác định Dừng thành cô nương hành tung manh mối. Bởi vì hiện tại Đường Trạch đổi thành Vương Tiểu Lục bộ dáng, Hắc Đao tự nhiên cũng chỉ lấy Vương Tiểu Lục danh hiệu xưng hô hắn. Nói một chút coi. Mặc dù không có lâm thanh tin tức xác thật, để cho Đường Trạch có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, có thể có đại khái xác định Lâm Thanh hành tung manh mối, Nguyệt Minh lâu đã rất mạnh mẽ. Tại Nam Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu biên giới chỗ giáp giới, một nơi tên là Sơn Môn Nhất thì nhu lại, liệt quốc cùng Trịnh quốc hai quốc gia trong đó phát sinh đại chiến. Chỉ là, đại trong chiến đấu lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắc Đao nói ra, theo thủ hạ của chúng ta báo cáo, chiến trên trận tựa hồ xuất hiện một tên bao bọc nón rộng người thân bí. Người kia vừa ra tay, liền đồ lục rồi gần nửa chiến sĩ, hơn nữa bất luận là chính Quốc binh lính vẫn là Liệt Quốc sĩ binh, đều nhận được ảnh hưởng đến. Hiển nhiên, người này không có thuộc về hai nước bên trong bất kỳ bên nào thế lực. Sau đó người của chúng ta thuận theo cái đầu mối này, truy xét được Đông Bộ Châu, mặc dù cũng không thấy tên kia thân mang nón rộng vành người thần bí, nhưng mà một ít người xem miêu tả, đại khái suy đoán ra, tên kia người thần bí hẳn đúng là phụ nữ, tuổi tác hẳn không lớn. Chúng ta cũng không thể xác định thần bí nhân này rốt cuộc là có phải hay không dừng thanh cô nương, chỉ có điều, đây nên tính là trước mắt nhất rõ ràng một đầu manh mối rồi. Đen nào để cho đường trạch rơi vào trầm tư. Kỳ thực từ hắc đau trong miêu tả, đường trạch cũng đánh giá, thần bí nhân này chính là tiểu sư Mộ Lâm Thanh không sai. Đầu tiên, đủ để chu diện chiến trường hơn nửa binh lính người, nhất định là tu lệ giả, hơn nữa thực lực không nói mạnh bao nhiêu, cũng chắc chắn sẽ không có yếu. Tiểu sư Mộ bị hệ thống thao túng sau đó, thậm chí có thể thương tổn tới Ngọc Công tử, thực lực phương diện không thể khinh thường. Thứ yếu, ba bọc đấu đồng hiển nhiên là muốn che giấu thân phận, tuy rằng không nhất định chỉ có Lâm Thanh một người muốn giấu giếm thân phận của mình, nhưng vừa vẫn xuất hiện ở Nam Bộ Châu, cũng sát thực đáng giá hoài nghi. Điểm trọng yếu nhất là, Đông Bộ Châu Thần bí nhân này là từ Nam Bộ Châu đi tới Đông Bộ Châu, một điểm này mới là rất khiến Đường Trạch tin chắc, thần bí nhân kia là Tiểu Sư Muội. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, từng tại phủ Vân Tông, hắn dùng chi nhánh nhiệm vụ là muội nhử, cũng gạt ra qua một lần Lâm Thanh nhiệm vụ chính tuyến. Lúc đó là hắn mất tích trở về sau đó, Tiểu Sư Muội nguyên bản ám sát Đường Trạch chính tuyến nhiệm vụ đã được thay đổi thành những nhiệm vụ khác. Tựa hồ, chính là để cho Tiểu Sư Muội đi tới Đông Bộ Châu Nguyệt Bình Tông. Đây cũng là vì sao, ban đầu Tiểu Sư Muội muốn đi tới Nam Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu tiếp giáp biên Phong Thành. Lúc đó biết được một điểm này sau đó, Đường Trạch liền hoài nghi tới Nguyệt Bình Tông có phải hay không có cái gì hệ thống đổ mong muốn, hoặc có lẽ là hệ thống muốn cho Lâm Thanh Thứ nắm giữ tồn tại. Lúc đó hắn còn muốn tự mình đi Nguyệt Bình Tông nhìn một chút, bất quá cuối cùng vẫn là trì hoãn. Nếu mà hắn không có đoán sai, nếu mà thần bí nhân này xác thực chính là tiểu sư muội mà nói, kia đánh giá tiểu sư mội lần này đi tới Đông Bộ Châu mục tiêu, hơn phân nửa vẫn là tháng này bèo Tông. Chỉ là không rõ, đây là hệ thống điều khiển tiểu sư mội đi trước, vẫn là tiểu sư mội tự nguyện đi vào, muốn tìm tòi kết quả. Bất quá bất luận làm sao, cái này manh mối đều vô cùng trọng yếu. Đường Trạch hướng về phía Hắc Đao cùng Ngọc công tử chắp tay, đa tạ Nguyệt Minh lâu xuất thủ tương trợ. Bất quá ta cũng không nói được thần bí nhân này rốt cuộc là có phải hay không lâm thanh, xin các ngươi tiếp tục giúp đỡ lục soát. Đối với lần này, Ngọc công tử chỉ là cười một tiếng, mà Hắc Đao chính là nghiêm túc nói, vương tiểu nhục tiền bối, ngài vốn chính là chúng ta Nguyệt Minh lâu công vụ, người trong nhà tương trợ, có cái gì tốt nói cảm ơn. Và lại, bất luận là hạ đồng một chuyện, vẫn là ngài cứu về công tử nhà chúng ta một chuyện, đều là ngài giúp chúng ta Nguyệt Minh lâu bận rộn, thật muốn nói cảm ơn, cũng nên chúng ta trước tiên nói cảm ơn mới được. Đường Trạch khẽ gật đầu, cũng biết lấy hắn cùng Nguyệt Minh lâu Cùng Ngọc công tử quan hệ giữa, nói nhiều cảm tạ ngược lại cũng có vẻ kiểu cách. Bất quá Hắc Đao gần đây, tựa hồ thay đổi kiện đàm rồi rất nhiều. Đường Trạch có thể không nhớ rõ, nguyên lai Hắc Đao nói có hiện tại nhiều như vậy. Hắc Đao vừa nghe Đường Trạch mà nói, ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, một cái đại nam nhân, cư nhiên thật giống như có chút ngượng ngùng dạng. Ngọc công tử chính là mở miệng nói, từ khi Hạ Đồng không có sau đó, Nguyệt Minh lâu chuyện lớn chuyện nhỏ cơ hồ đều là Hắc Đao tại đón lấy xử lý, cùng người sống chung hơn nhiều, tính cách cũng biết bao nhiêu biến hóa chút đi. Nói đến Hạ Đồng, Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một khối ngọc bội, méo vào trong lòng bàn tay. Ngọc công tử, khối ngọc này cho ngươi. Bên trong đồ vật, ngươi hẳn biết là cái gì. Ngọc công tử khẽ run, sau đó chậm rãi đưa tay, từ đường trạch trong tay nhận lấy ngọc bội. Nguyên bản lệnh như băng ngọc bội, lúc này mang theo chút đường trạch nhiệt độ cơ thể. Nắm trong tay, ngọc công tử thần sắc thay đổi trầm thấp chút, gật đầu một cái nói, ta biết. Đa tạ. Lúc trước hắc đao nói, người trong nhà tương trợ, có cái gì tốt cảm ơn. Đường trạch dứt lời, lại gọi ra rồi a xà, khối ngọc bội này cùng bên trong đồ vật, liền giao cho các ngươi xử lý. Ngọc công tử ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe, ta sau đó phải đi đông bộ châu một chuyến, lâm thanh chuyện, xin vui lòng. Ừm. Hắc Đao hướng về phía Đường Trạch chắp tay chào từ biệt, Ngọc công tử cũng là đưa mắt nhìn Đường Trạch thừa dịp tha xả rời khỏi. Đến lúc Đường Trạch rời đi, một bên Hắc Đao mới hướng về Ngọc công tử thấp giọng hỏi, "Công tử, khối ngọc bội này phải?" "Chỉ là phổ thông linh ngọc ngọc bội mà thôi." Ngọc công tử ánh mắt phức tạp nhìn đến khối ngọc bội kia, chỉ là bên trong đóng một cái vốn biến mất linh hồn. Hắc Đao không phải người ngu, lúc trước Đường Trạch nói đến Hạ Đồng thì móc ra khối ngọc bội này, hiện tại Ngọc công tử còn nói trong này đóng một cái vốn biến mất linh hồn. Hắc Đao liền lập tức liên tưởng đến một loại khả năng tính, trong mắt hỏi, "Bên trong chẳng lẽ là Đồng?" Ừm. Ngọc công tử nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút sau đó, lấy linh lực thuốc dục Ngọc bội. Một đạo hào quang từ trên Ngọc bội thoáng qua, một đạo có chút tạm đạm hư huyễn hồn phách, từ trong Ngọc bội phiêu nhiên nhi xuất. Hồn phách thần sắc tựa hồ có hơi nghi hoặc, nàng không hiểu nhìn đến bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Ngọc công tử cùng hắc đao trên thân. Nhìn thấy hai người này, kia hồn phách tựa hồ dần dần nhớ lại cái gì. Mà Ngọc công tử," lúc này cũng là chậm rãi nói, "Hoang nên trở về nhà." Đồng. Chương 446, mục tiêu, Nguyệt Bình Tông. Chương 446, mục tiêu, Nguyệt Bình Tông. Ngọc công tử cùng Nguyệt Minh lâu cuối cùng sẽ xử trí như thế nào hạ đồng? Đường Trạch cũng không quan tâm. Dù sao ban đầu đem hạ đồng hồn phách thu lại, mà không phải là trực tiếp đem phai mở sạch. Đường Trạch chính là định từ Ngọc công tử xử trí hạ đồng. Lúc này Đường Trạch đang ngồi a xả, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Bộ Châu. Kỳ thực bây giờ Đông Bộ Châu, ban về thực lực tổng hợp, chỉ sợ so với linh khí khôi phục buổi tối trên trăm năm Nam Bộ Châu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tàn nguyên vẫn là một năm trước, Đông Bộ Châu các đại thế lực tính toán đi Nam Bộ Châu thu phong rừng rậm, bắt tử tinh truy Nguyệt điều con non gây nên. Lúc đó ngoại trừ Đông Bộ Châu đạm đài gia cương giả tại đường trạch dưới sự bảo vệ bảo trụ tính mạng ra, cái khác Đông Bộ Châu đại thế lực cứng giả, cơ hội đều bỏ mạng tại từ tinh truy nguyệt Điều trong miệng. Từ đó về sau, Đông Bộ Châu có thể nói trực tiếp từ đạm Đài ra một tay tiếp quản. Mới đầu đạm Đài ra vẫn tính là thông minh, tiếp tục Đông Bộ Châu sản nghiệp sau đó, lập tức tìm được Nguyệt Minh lâu ngọc công tử, cùng Nguyệt Minh lâu kết Minh, củng cố thế lực, cũng chấn nhiếp Đông Bộ Châu những cái kia bị hợp nhất gia tộc. Có thể tại Đan Đạo đại hội thì, đạm đại ra bởi vì đứng sai đội, phản bội Nguyệt Minh lâu. Cuối cùng đạm đại ra đạm tranh càng là đầu nóng lên bắt Lâm Thành, muốn dùng cái này áp chế Nguyệt Minh lâu cùng Vương Tiểu Đục. Đây cũng tạo cho bọn hắn đạm đài gia dì vong. Từ khi đạm đài gia cường giả bị đường trạch một tay tiêu diệt sau đó đông bộ châu lại một lần nữa loạn thành hỗn loạn. Mặc dù có nguyệt minh lâu cùng tiên đô hội trước người đi trình đốn, nhưng hai thế lực lớn cũng cũng chưa từng có nhiều chiếm cứ những cái kia thế lực nhỏ. Bây giờ đông bộ châu có thể nói là quần hùng cát cứ, ngoài sáng trong tối phong bà không ngừng. Đường trạch nơi muốn đi tới nguyệt bình tông, tại đông bộ châu tương đối dựa vào đông phương vị trí, khoảng cách đông bộ châu hung mà cốt phong đồng hoang không tính quá xa. Nguyệt bình tông luận thực lực luận tư lịch tại đông bộ châu đều nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái tam lưu tiểu tam môn hơn nữa căn cứ tình báo, nguyệt bình tông bên trong tông môn tựa hồ cũng không có kỳ chân dị bảo gì hoặc là bí cảnh cửa vào tồn tại. ít nhất từ nguyệt minh lâu về tin tức nhìn lên, nguyệt bình tông hoàn toàn có thể được xưng là bình thường không có gì lạ. nhưng đường trạch hiểu rõ, cái này tông môn sau lưng, tuyệt đối có bí mật tồn tại. nếu mà lúc trước hắn không biết lâm thanh hệ thống có ý thức tự chủ, kia hắn khả năng còn sẽ không đem tháng này bèo sập tạ để trong lòng. nhưng bây giờ hắn biết rõ lâm thanh hệ thống có ý thức, có mục đích, kia không hề nghi ngờ nguyệt bình tông cái hệ thống này muốn cho lâm thanh đi địa phương, liền tuyệt đối có mờ ám. ngồi a xả phế một hai ngày. Đường Trạch Đại khái đánh giá một chút thời gian, cũng đoán chừng một chút Lâm Thanh cấp trình. Nếu mà Nguyệt Minh lâu xin bảo trọng người thần bí thật sự là Lâm Thanh, kia lấy Lâm Thanh thực lực, hiện tại hẳn còn phải có 4, 5 ngày mới có thể đến đạt đến Nguyệt Bình Tông. Nếu như Lâm Thanh trên đường gặp lại chuyện, giống như là bị hệ thống thao túng đồ sát quân đội loại này, thời gian còn có thể lần nữa trì hoãn. Mà Đường Trạch lại thêm 2 ngày không đến, là có thể chạy tới Nguyệt Bình Tông. Cho nên trên thời gian đến xem, hắn là so với Lâm Thanh tới trước. Đây nhiều hơn 1 ngày thời gian, hắn vừa vặn có thể dùng đến điều tra một hồi Nguyệt Bình Tông gì trạng. Tiểu sư muội Ta sẽ đem ngươi từ hệ thống trong tay cứu trở về, mặc kệ nó có mục đích gì, có thực lực gì." Đông Bộ Châu trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Thanh Bao bọc đấu đồng, tựa vào dưới một cây đại thụ mặt nghỉ ngơi. Nàng biết rõ mình ly khai Nam Bộ Châu, bước vào Đông Bộ Châu, nhưng nàng đi bao lâu rồi, đi bao xa, nàng cũng không rõ ràng. Mấy ngày qua, nàng thần trí một mực ở tại hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Không biết lúc nào, nàng hệ thống liền sẽ đón lấy thân thể của nàng, nàng liền thường thường ở tại nửa mê nửa tỉnh khoảng, làm cái gì? Không, có làm cái gì, hoàn toàn không biết. hơi hít mắt nghỉ ngơi, Lâm Thanh hỗn loạn bộ não bên trong rãi nổi lên đường Trạch thân ảnh đại sư Vinh hắn hiện tại thân thể thế nào đi Vương tiểu nhục tiền bối có hay không giúp đại sư vinh trừ độc thành công đại sư Vi có hay không khôi phục sức khỏe nếu mà đại sư Vinh biết được nàng đâm tổn thương Vương tiểu nhục tiền bối có tức giận hay không đi nàng ra đi không từ giả nàng thoát đi lại có thể hay không để cho đại sư Vinh tương tâm Lâm Thanh suy nghĩ nhiều hiện tại đi trở về trở lại đường Trạch bên người đi đem hết thể đều nói cho đường sạch cho dù là nàng đã từng bí mật nhất hệ thống nàng cũng muốn cùng nhau nói ra nàng muốn tìm một người dựa vào muốn tìm một người chia sẻ trên người nàng những bí mật này cùng đánh vác chỉ là lâm thanh không thể quay về nàng không dám trở về đã từng hệ thống liền cho nàng tuyên bố qua để cho nàng ám sát đại sư huynh nhiệm vụ nếu mà nàng lấy hiện tại cái tư thái này trở về đến đại sư huynh bên cạnh ai có thể bảo đảm hệ thống có thể hay không giống như điều khiển nàng ám sát vương tiểu nhục dạng giết đường chết đâu nàng hiện tại quá nguy hiểm nàng không thể tới gần đại sư huynh nhưng mà đại sư huynh sẽ không có bí mật gạt ta sao chẳng lẽ không cảm thấy được đại sư huynh thực lực tăng lên rất khác thường sao nói không chừng đại sư huynh gạt chuyện của ta càng nhiều nói không chừng ta giết hắn ngược lại thì lựa chọn tốt hơn Thanh âm như vậy lại một lần nữa tại Lâm Thanh bộ não bên trong truyền ra, để cho Lâm Thanh thống khổ đưa tay che lấy đầu góc của mình. Vì sao không thể nghĩ những này đâu? Là bởi vì ta tin chắc những này kỳ thực chính là sự thật sao? Là bởi vì ta muốn giết đại sư mình, muốn giết Đường Trạch sao? Đúng, ta muốn giết rồi hắn, muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chỉ là, cho dù che đầu, hết sức ức chế, nhưng ý niệm này vẫn là còn như sóng triệu một loại phô thiên cái địa vét sạch trong đầu của nàng. Thống khổ Lâm Thanh phát ra một tiếng ngâm nga, mà lúc này, một đội đi ngang qua hành đường đúng lúc từ Lâm Thanh cận chạy qua. Cầm đầu hành hương là cái thoạt nhìn rất là quen mặt đại thúc trung niên, vừa thấy được Lâm Thanh thống khổ tựa vào bên tây, tên kia đại thúc lập tức gọi lại sau lưng đoàn xe, sau đó mang theo tùy tùng đi đến Lâm Thanh bên người. Hắn nhìn đến Lâm Thanh, thấp giọng hỏi, "Cô đường, là có khó chịu chỗ nào sao? Cần chúng ta giúp một tay sao?" Nhưng bây giờ loại trạng thái này Lâm Thanh, căn bản không nghe được, hoặc có lẽ là nghe không hiểu bất luận cái gì đến từ ngoại giới âm thanh. Nàng chỉ tiếp tục ôm đầu, thống khổ khẽ ngâm. Cái này khiến hành thương cùng tùy tùng càng lo lắng, tên kia đại thúc trung niên vội vàng cúi người xuống, "Cô nương, ta từng theo gia phụ học ý y, nếu mà cô nương thật có cái gì khó chịu" ta có thể vì ngươi chữa trị một cái. Hơn nữa cô nương không cần phải lo lắng, chúng ta là Đông Bộ Châu Đông Thần Thương Hội, danh hào của chúng ta ngài hẳn nghe qua, tuyệt đối không phải là cái gì người xấu. Đại thúc Trung niên quan tâm vừa nói, mà lúc này Lâm Thanh, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ là hiện tại Lâm Thanh hai con mắt không còn là một phía trong eo, mà là thay đổi đỏ thắm như máu. Đại thúc Trung niên cùng Tùy Tùng đang nhìn đến đôi mắt này trong máy mắt, liền cảm giác một cổ sâu tận xương Tùy hàn khí phả vào mặt. Còn không chờ bọn họ có động tác gì, Lâm Thanh chính là bất thình lình giương tay một cái. Tiếp theo, một đạo kiếm quang xẹt qua ở đây ngoại trừ lâm thanh bên ngoài tất cả mọi người trên cổ đều xuất hiện một đường tơ máu, lại sau đó chính là như nước suối máu tươi phun mạnh ra ngoài, khoảng cách lâm thanh gần đây đại thúc trung niên dòng máu càng là trực tiếp phun tung vào lâm thanh trên mặt, mùi máu tanh sặc lâm thanh bỗng nhiên tăng hắng một tiếng, sau đó nàng bất thình lình mở mắt, khôi phục thần trí nàng khiếp sợ nhìn về phía ngổn ngang ngã ở trước mặt hắn một đội thương nhân, mà nàng nhớ mang máng ngã ở trước mặt nàng vị đại thúc này ngay vừa mới, tựa hồ còn muốn giúp nàng, mà nàng lại a a a một tiếng thống khổ thét dài từ lâm thanh trong miệng phát ra, giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng ưng non kêu gạo. Chương 447, Lý Hùng Trạm. Chương 447, Lý Hùng Trạm. Nguyệt Bình Tông. Cái này ở tại Đông Bộ Châu Đông Vương, một cái Tam Lưu tiểu tông phái, gần đây lại có vẻ rất là náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là bọn hắn Nguyệt Bình Tông láo tổ tông 150 tuổi đại thọ. Mà thứ ba, năm ngày lúc trước, Nguyệt Bình Tông liền bởi vì lần này thọ yến làm chuẩn bị. Tuy rằng Nguyệt Bình Tông cái này tông môn không tình lớn, nhưng ngay tại chỗ cũng là rất có sức ảnh hưởng, đây lão tổ tông 150 tuổi đại thọ, làm cũng là nợ mày nợ mặt. Bất kể là thôn lân cận vẫn là huyện thành, Nguyệt Bình Tông người hầu như đều yến mời được. Nguyệt Bình Tông bên trong Tông môn càng là cực kỳ vui mừng. Ngay từ lúc hôm nay lúc trước, liền với 2-3 ngày, mời tới chiên chống niệm ai, gánh hát khúc xã sẽ không có đứt đoạn để cho cái này trong ngày thường có chút trong trẻo lạnh lùng môn phái phi thường náo nhiệt. Hôm nay thọ yến ngày đó, bên trong môn phái càng là tiếng người huyên áo, có phụ cận Tông phái đến chúc thọ tu luyện giả, cũng có xung quanh huyện thành trong thôn có mặt mũi cao quan cùng phú thương. Dù sao giống như Nguyệt Bình Tông loại cấp bậc này tiểu Tông môn, còn là không có khả năng triệt để siêu thoát thế tục. Thu xếp hảo cùng những này trong thế tục đại nhân vật quan hệ, hướng bọn hắn Tông môn phát triển cũng rất mới có lợi hơn nữa 150 tuổi, cái này đích xác cũng coi là đại thọ. Mặc dù đối với tu luyện giả lại nói, sống 1 200 năm, 2 300 năm đều tính bình thường, nhưng dù sao, từ khi ngàn năm trước linh khí suy thoái bắt đầu, thẳng đến 200 năm trước, trên đại lục linh khí mới từ từ khôi phục, con đường tu luyện mới trở lại đại chúng tầm mắt. Bây giờ tu luyện giả, số tuổi lớn nhất cũng chỉ mới 200 tuổi khoảng, 150 tuổi đối với hiện nay đây một nhóm tu luyện giả lại nói, đã là cao thọ. Bất quá đây Nguyệt Bình Tông lão tổ tông, tuổi tác tuy lớn, nhưng thực lực chỉ có thể cũng coi là một dạng. Nguyệt Bình Tông lão tổ tông hôm nay cũng chỉ có hư anh lục trọng thực lực. Hơn nữa tựa hồ từ vài thập niên trước bắt đầu, thực lực của hắn liền cố định hình ảnh tại hư anh lục trọng. Thiên phú của hắn tới đây đã triệt để hao hết. Tới tới tới, vương huy lệnh, ngài nhanh ngồi bên này. A, Lý đại nhân, chậm chế chậm chế, mời mời. Triệu đạo hữu, ngài làm sao mời đến, không không không, không có trách cư ý của ngài, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hôm nay Nguyệt Bình Tông tông môn trên quảng trường, tiệc rượu bố trí ước chừng trăm bàn, người kể bên người người đầy người, lại thêm bên cạnh thỉnh thoảng có Nguyệt Bình Tông trưởng lão hoặc là người nói chuyện chú ý, kia cảnh tượng náo nhiệt, thậm chí để cho người hoài nghi mình có phải hay không ở đâu cái thôn nhỏ cửa thôn ăn tiệc. Một đạo thân mang trường bào màu trắng nam nhân lặng lẽ bước chân vào nguyệt bình tông đây náo nhiệt tông môn của trường lối vào phụ trách chiêu đãi nguyệt bình tông đệ tử vội vàng đi lên chào hỏi vị tiền bối này ngài là phái nào cao nhân còn xin báo cho văn bối để cho vãn bối xong đi thông báo bên trong cửa trưởng bối bạch bào nam tử bước chân dừng lại sau đó như là thuận miệng nói không môn không phái nhất giới tán tu mà thôi bạch bào nam tử vừa nói như thế tên kia nguyệt bình tông đệ tử ngay lập tức sẽ mất hứng thú hắn quay đầu chú ý lên phía sau tiến vào một đám tu luyện giả mà bạch bảo nam tử tựa hồ cũng không mất mát tự mình tìm một góc hẻo lánh không người cái bàn ngồi xuống. Rất nhanh, lại có mấy tên thân mang đạo bảo tu luyện giả đi tới, bọn hắn tựa hồ cũng không vui náo nhiệt, ngồi vào đây góc. Nhìn thấy Bạch Bảo nam tử, trong mấy người này một người chắp tay hỏi, vừa ngồi một bản chính là duyên phận, không biết vị đạo hữu này cao tính đại danh. Họ Vương? Nguyên lai là Vương đạo hữu, tại hạ Lý Gia Lý Hùng Trạm. Bạch Bảo nam tử chỉ là khẽ gật đầu hỏi thăm, không có nói nữa. Nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ cũng không có quá đem cái này Lý Hùng Trạm để trong lòng. Đi theo Lý Hùng Trạm cùng nhau tới trước mấy người tu luyện, thoạt nhìn tựa hồ là Lý Hùng Trạm người hầu một loại, bọn hắn vừa thấy đây Bạch Bảo nam tử như thế không coi ai ra gì không khỏi đều có chút nổi giận. Chỉ có Lý Hùng Trạm đưa tay hư đè ép bọn hắn một hồi sau đó mới yên lặng ngồi rồi trở về, nhìn Tia Bạch Bào Nam Tử một cái sau đó liền không có tiến lên nữa nói chuyện. Đây Bạch Bào Nam Tử không phải người khác, Kỳ thực chính là Dịch Dung Thành Vương Tiểu Nhục Đường Trạch. Vừa mới cái kia chủ động tiến đến tới hỏi số Lý Hùng Trạm, Kỳ thực Đường Trạch không phải là chưa có nghe nói qua Đông Bộ Châu thế cục hỗn loạn lúc trước, từng có ngũ đại gia tộc chân vạc mà đứng, theo thứ tự là Lý gia, Đạm đại gia, Trần gia, Tống gia, Âu Dương gia. Lúc trước Đạm Đài gia là ngũ đại gia tộc bên trong xếp hạng thứ hai thế gia, mà Lý Hùng Trạm cho ở Lý gia, chính là ngũ đại gia tộc bên trong đứng hàng thứ nhất gia tộc. Nhớ năm đó Đường Trạch cùng Đạm Đài gia, đặc biệt là cùng Đạm Đài tranh khoảng quan hệ coi như không tệ thì liền nghe Đạm Đài tranh giới thiệu qua đây mấy gia tộc lớn tình huống, trong đó Đạm Đài tranh trọng điểm nhắc tới, Lý gia có một trẻ tuổi thiên tiêu, tên là Lý Hùng Trạm. Theo lúc ấy Đạm Đài tranh từng nói, Lý Hùng Trạm không giống cái khác Đông Bộ Châu thiên tiêu, chỉ ở Đông Bộ Châu tu luyện, ngược lại, Lý Hùng Chảm thật sớm liền dựa vào nhà quan hệ, nhập Trung Bộ Châu tiếng lừng lẫy Quy Nguyên tông lúc đó đạm đài tranh trong miệng Lý Hùng Trạm chỉ có Kim đan bắt trọng thực lực, mà bây giờ một năm qua đi, cái này Lý Hùng Trạm thực lực ngược lại tăng lên tới hư anh nhất trọng. đương nhiên, bất kể là hư anh nhất trọng vẫn là nguyên anh nhất trọng, tại đường trạch trước mặt Kỳ Thực cũng không tính là cái gì. nếu như là bình thường, đường trạch khả năng còn có thể nguyện ý rút ra chút thời gian, cùng cái này Lý Hùng Trạm hư giữ hủy xà khách sáo bên trên như vậy đôi câu, nhưng hôm nay đường trạch cũng không có cái tâm tình kia. hắn lúc này ngoài mặt ngồi ở chỗ này, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, Kỳ Thực thần trí của hắn đã tạo biến rồi toàn bộ Nguyệt bình tông, lấy đường trạch bây giờ thần hồn cường độ, cộng thêm bên trên Hồng giúp đỡ. Cho dù hắn chỉ là ngồi ở chỗ này bất động, đều có thể đem nguyệt bình tông tử trên xuống dưới nhìn cái rõ ràng. Thiếu gia, tiểu tử này làm sao như vậy không biết điều? Có thể để cho ngài đáp lời người. Đây đông bộ châu hôm nay có thể có mấy cái? Đúng vậy, nhìn hắn đầu bóng mặt, khí tức tựa hồ cũng không mạnh, có tư cách gì miệt thị ngài a? Mà lúc này, ngồi ở đường Trạch đối diện Lý Hùng Trạm những hạ nhân kia người hầu nhóm, chính là nhai lên đường chạy đầu lưỡi. Lý Hùng Trạm chính là khẽ lắc đầu, có một số việc các ngươi không hiểu, người này chắc chắn không đơn giản. Vừa mới Lý Hùng Trạm sợ dĩ lựa chọn ngồi vào bên này, cũng là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác đến. Cái này thoạt nhìn loẻ loẻ son phấn ăn mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Thậm chí Lý Hùng Trạm còn cảm thấy, mình rất có thể ở miền Trung Châu gặp qua người này. Họ Vương, chẳng lẽ? Lý Hùng Trạm trong đầu đống nhiên toát ra một cái chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Bất quá nghĩ lại, Lý Hùng Trạm lại lắc đầu. Hẳn không phải là vị đại năng kia, lấy vị đại năng kia thực lực và địa vị, như thế nào lại chen vào Đông Bộ Châu một cái như vậy tiểu tông môn láo tổ thọ yến đâu? Chính đang Lý Hùng Trạm suy tư thời khắc, phía sau của hắn, bỗng nhiên lại chuyển tới cười lạnh một tiếng. À, ta khi đây là người nào chứ?" Đây không phải là Lý gia cái kia lọt lưới cá, chó nhà có tăng sao? Làm sao cam lòng từ trung bộ châu chạy trở lại? Đây cười lạnh cay nghiệt chênh chua, để cho Lý Hùng Trạm cùng người hầu của hắn thần sắc nhất thời biến đổi. Quay đầu nhìn đến, Lý Hùng Trạm ánh mắt lập tức lạnh xuống. Tống Uy, năm ngoái Tống gia các ngươi dựa vào làm châu làm ngựa, cho người làm chó để lấy lòng đạm đài ra, mới miễn phải bị đạm đài tôn cắn giết. Hiện tại ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta giả vờ dạ vị? Ha ha, tư cách? Các ngươi Lý ra gần như sắp chết hết, Tống gia chúng ta còn sống không? Ít. Đây chính là tư cách. Tiên kia được gọi là Tống Uy đích Nam tử trẻ tuổi treo cười lạnh đi đến Lý Hùng Trạm cùng Đường Trạch ngồi cái bàn bên cạnh này. Liếc nhìn Đường Trạch, Tống Uy tiện tay quát lớn, tiểu tử, cút sang một bên, cho Ra Ra ta đem châu ngồi nhường lại. Ra Ra ta muốn ngồi ở đây. mắt thấy Đường Trạch không có động tác, Tống Uy lại là trợn mắt cả giận nói, làm sao, giả giả không nghe thấy? biết rõ Ra Ra là ai chăng? Tống gia đại thiếu Tống Uy, ngươi không chọc nổi người. lời nói của hắn, để cho nguyên bản nhắm mắt Đường Trạch chậm rãi mở mắt. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, có như là Ra Ra của ngươi đến, cũng không dám ở trước mặt ta nói như vậy. chương 448 rất giống lâm thanh người. chương 448 rất giống Lâm thanh người. Tại Đông Bộ Châu hỗn loạn, Đạm Đài gia cơ hội nhất thống rồi Đông Bộ Châu sau đó, Đường Trạch cũng đã nghe nói qua không ít Đông Bộ Châu sự tình. Cũng tỉ như Lý Hùng Trạm chỗ ở Lý gia, bởi vì không chịu khuất phục ở tại Đạm Đài gia, bản gia không ít người đều chết ở Đạm Đài gia dưới đao, Lý Hùng Trạm cũng chỉ là bởi vì ở miền Trung Châu tu luyện mới có thể thoát khỏi may mắn. Mà cái Tống Uy này chỗ ở Tống gia, cùng Lý gia Đạm Đài gia một dạng, đều là Đông Bộ Châu đã từng ngũ đại gia tộc. Có thể Tống gia lại ngay đầu tiên hướng về Đạm Đài gia không lưng quỳ gối, chịu thua đầu hàng, thậm chí không tiếc dâng gia rồi gia tộc mình lượng lớn tài sản ngay cả nước uyến mới có thể trở thành đạm đài gia nuôi một con chó, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình, gia tộc vì sống sót tiếp diễn, lựa chọn bắt nạt kẻ yếu, không đúng lý vợ. Đường Trạch cũng không có ý kiến. Nhưng bắt nạt kẻ yếu đến trên đầu của hắn, Đường Trạch liền có ý kiến rồi. Bởi vì tiểu chuyện của sư muội, Đường Trạch gần đây tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt. Mà Tống gia Tống Uy, nghe được Đường Trạch những lời này sau đó, nhất thời là tức giận trong lòng, chừng hai mắt cả giận nói: "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao?" Đi theo Tống Uy cùng nhau mấy tên Tống gia phục vụ, cũng là nói theo dám vũ nhục thiếu gia, vũ nhục tống ra. ngươi thì không muốn tại Đông Bộ Châu qua sao? Thiếu gia, để cho tiểu đi lên hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử túi này. Những người này nói chính là để cho Lý Hùng Trạm nhún mày một cái. Quát lên, không được vô lễ. Vị này Vương Đạo Hưu chính là ta Lý Hùng Trạm bằng Hưu. Tống Uy, quản tốt miệng của ngươi, cũng quản tốt thủ hạ ngươi cậu. Tống Uy nghe xong Lý Hùng Trạm mà nói, lại là khinh thường cười một tiếng, bằng Hưu của ngươi, ta ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, còn trông cậy vào ta cho bằng Hưu của ngươi mặt mũi. Huống chi hắn vừa mới lại dám vũ nhục gia ta. Hôm nay tiểu tử này hoặc là tự đoạn một cánh tay cho ra tạ tội, nếu không, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi đây Nguyệt Bình Tông. Tống Uy, Lý Hùng trạm cắn răng một cái. Hai người này giữa ẩu nào? Tại Đường Trạch trong mắt đều thật cùng cháu đi thăm ông nội một dạng. Đường Trạch vốn muốn trực tiếp động thủ, đem đây trướng mắt Tống Uy hoành sắt đến cắn bã. Bất quá tại hắn động thủ lúc trước, trong đầu hắn hùng chính là trước một bước nói ra, thiếu niên, chờ một chút, có một cổ không quá bình thường khí tức đang đến gần. Cho dù Hồng không nói, Đường Trạch sau một khắc cũng đã phát giác cổ khí tức kia. Vốn định động thủ hắn tâm niệm vừa động, đè xuống linh lực trong cơ thể. Dương mắt, nhìn về phía cổ khí tức kia vị trí. Mục đích có thể đạt được, đang có một lão giả mang theo mấy tên môn đồ, xuyên qua một bàn lại một bàn tịch rượu, hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Cái lão giả kia toàn thân Nguyệt Bình Tông Tông môn Trường bảo, nhìn qua số tuổi cực lớn, rất có chút lão thái, hẳn là lần này thọ yến nhân vật chính, vị kia Nguyệt Bình Tông lão tổ tông. Bất quá cổ kia liền hồng đều cảm thấy khí tức không tầm thường chủ nhân, lại không phải là vị này Nguyệt Bình Tông lão tổ tông. Đường Trạch xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Bình Tông lão tổ bên người, một tên vóc dáng có chút nhỏ yếu thấp nhỏ nữ đệ tử trên thân. Ma nhìn thấy tên nữ đệ tử này trong náy mắt, đường trạch ánh mắt chính là bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước hắn thần thức quét qua toàn bộ Nguyệt Bình Tông, lại chỉ là để ý ở tại Nguyệt Bình Tông bên trong có không có gì bí bảo, cái gì thầm nói mật thất các loại, lại bỏ quên Nguyệt Bình Tông những đệ tử này. Hơn nữa bỏ quên, tên này nhìn qua vóc dáng nhỏ yếu, tựa hồ bệnh cũ cuốn thân, tuổi tác cũng chỉ 12, 13 tuổi trên dưới nữ đệ tử. Để cho đường trạch cảm thấy khiếp sợ, là tên nữ đệ tử này Tướng mạo. Nàng Tướng mạo, cư nhiên cùng tiểu sư muội Lâm Thanh năm trước thì cơ hồ giống nhau như lúc. Không phải là bởi vì suy yếu, dẫn đến trên mặt thịt càng ít hơn, hốc mắt có chút hăm sâu sắc mặt càng nhà tái nhợt. Chứ chỗ đó ra, quả thực là mấy năm trước tiểu sư muội bạn sao? đang nhìn đến tên nữ đệ tử này trong nấy mắt, Đường Trạch đã có thể xác định, đây người nữ đệ tử khẳng định chính là hệ thống để cho Lâm Thanh đến Nguyệt Bình Tông mục đích sở tại. Đây người nữ đệ tử, chẳng lẽ là Lâm Thanh muội muội sao? Đường Trạch hơi suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên từ bên cạnh quan sát một chút tên này cùng tiểu sư muội dung mạo rất giống Nguyệt Bình Tông nữ đệ tử. Một chốc lát này, Nguyệt Bình Tông lão tổ tông đã mang theo người đi đến Lý Hùng Trạm cùng Tống Uy bọn hắn ở một bàn này phía trước. Nhìn thấy Lý Hùng Trạm cùng Tống Uy. Nguyệt Bình Tông lão tổ tông lộ ra một bộ hoàn toàn không phù hợp thân phận hắn khiêm tốn bộ dáng, chắp tay cười nói, "Tống thiếu gia, Lý thiếu gia, ngài nhị vị tự mình đại Gia quang lâm, sao không tiến về phía trước ngồi vào chỗ, ngồi tại như vậy một cái góc vắng vẻ làm cái gì?" Nguyệt Bình Tông lão tổ tông rất biết lý lẽ, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn biết rõ cho dù là Lý gia Tống gia hiện tại sa sút, bàn về thực lực đến, vẫn là muốn so với bọn hắn Nguyệt Bình Tông mạnh mẽ rất nhiều. Nếu mà đổi tại ngũ đại gia tộc hỗn loạn lúc trước, chỉ sợ hắn phỏng yến, Lý gia Tống gia liền một người làm đều không sẽ phải đến. Hiện tại hai nhà thiếu gia đều đích thân tới rồi. Nguyệt Bình Tông lão tổ tự nhiên không dám thở. Lý Hùng Trạm thành thành thật thật đáp lễ lại. Ngược lại kia Tống Uy, hư lệnh một tiếng nói, ta ngồi ở địa phương nào, cần gì phải ngươi chỉ chỉ chòe chòe. Vâng vâng phải, phải ta là quyền. Nguyệt Bình Tông lão tổ cười ha ha. Lúc này mới nhìn về phía phía sau hai người đường trạch. Vị này là? Nguyệt Bình Tông lão tổ tông vừa nhìn cái này áo dài trắng thư sinh cư nhiên cùng Lý Gia Tống gia hai vị thiếu gia sống chung một chỗ, liền nghĩ đến hắn khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường. Lý Hùng Trạm đổi vội vàng giới thiệu, hồi bẩm lão tiền bối, vị này Vương Đạo Hữu là là tại hạ bằng hữu. Lý Hùng Trạm là một người thông minh. Hắn nhìn ra được Đường Trạch không phải người bình thường, cho nên trực tiếp đem Đường Trạch kéo đến rồi hắn đây trên một chiến tuyến, đem bọn hắn trói với nhau. Tuy rằng loại này không vặt, Đường Trạch căn bản nhìn không thuận mắt, nhưng bây giờ nhớ bí mật quan sát một hồi tên nữ đệ tử kia Đường Trạch cũng không muốn quá kiêu căng, liền không có phơi bảy, chỉ là gật đầu một cái. Hắn động tác này, chính là nhìn Tống Nghi Dễ có nói, làm sao? Vừa mới ngươi là còn hoành rất sao? Hiện tại làm sao dám cũng không dám đa tạ một cái. Túng Hóa. Nguyệt Bình Tông lão tổ tông Sở dĩ tự mình chạy tới, ngoại trừ bởi vì lý do Tống gia địa vị tương đối đặc thù ra, chủ yếu cũng là bởi vì vừa mới nhìn thấy bên này có người lên khoẹt miệng, vừa nhìn Tống Uy lại muốn chuyện tiêu diệt, Ngụy Bình Tông Lão Tổ nhanh chóng muốn làm người thuyết hòa nói, Tông thiếu gia, xem ở lão hủ mặt mũi, ngài hôm nay có tức giận gì trước tiên nhịn một chút, chúng chi mọi người đều là Đông Bộ Châu, hà tất lẫn nhau tổn thương hòa khí đâu? Hôm nay là Ngụy Bình Tông Lão Tổ sinh nhật, người Lão Tổ này lại đem thái độ kéo thấp như vậy rồi, nhưng phạm là cái có chút lương tâm người, lúc này đều sẽ thuận theo lời nói của hắn tìm cho mình cái dưới bậc thang, không còn gây chuyện. Nhưng này Tống Uy, Hiển nhiên không có thuộc về có chút lương tâm người phạm vi này, cho dù Ngụy Bình Tông Lão Tổ đều nói như vậy. Tống Uy vẫn là nhằm vào Đường Trạch, một bộ chuyện này đừng nghĩ làm tốt bộ dáng, quát lên, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, hoặc là tự đoạn một cánh tay, hoặc là, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Thọ Yến. Lần này, thanh âm của hắn cực lớn, cơ hồ nửa cái tông môn quảng trường khách mời đều quay đầu, nhìn về phía tại đây. Chương 449, ngươi đánh cuộc đúng. Chương 449, ngươi đánh cuộc đúng. Nếu như nói, lúc trước Tống Uy đối với Đường Trạch nói năng lô mãng, chỉ là đơn thuần chính hắn tính tình ngạo mạn gây nên. Vậy bây giờ Tống Uy lại lần nữa khiêu khích Đường Trạch, liền không chỉ có chỉ là bởi vì hắn tính tình của mình như vậy. Mà là bởi vì, biết rõ Đường Trạch là Lý Hùng Trạm bằng hưu Tống Uy, muốn cầm Đường Trạch làm chỗ đột phá, đánh Lý Hùng Trạm mặt. Đều là đã từng ngũ đại gia tộc, Tống gia cùng Lý gia quan hệ giữa vốn cũng không tốt, Tống Uy cùng Lý Hùng Trạm quan hệ của hai người càng là tồi tệ đến mắt Trần có thể thấy. Hiện tại Lý Hùng Trạm bên cạnh nhiều hơn một cái như vậy thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thậm chí có chút mộc mạc bằng hưu, Tống Uy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mượn từ Đường Trạch đi làm nục Lý Hùng Chảm. Chút thủ đoạn này, Lý Hùng Chảm kỳ thực lòng biết rõ, Đường Trạch đương nhiên cũng hiểu rõ. Nếu mà cái này cực giống lâm thanh nguyệt bình tông nữ đệ tử chưa từng xuất hiện, vậy bây giờ đường trạch đã sớm một cái tát đem cái tống uy này đánh bay. Bất quá vì quan sát tên này cùng tiểu sư muội rất giống nữ đệ tử, đường trạch lựa chọn tạm thời trầm mặc. Đường trạch đột nhiên trầm mặc, để cho tống uy càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, cho rằng đường trạch là nhạy túng. Lý hùng trạm chính là ánh mắt hơi chầm xuống. Lúc trước hắn rõ ràng cảm giác cái này lọe lọe son phấn thư sinh trẻ tuổi hết không phải bình thường người. Làm sao hiện tại cái này ăn mặc tiểu thư sinh người đột nhiên liền sợ hãi? Chẳng lẽ là mình đánh mắt cái này thư sinh căn bản cũng không phải là cái gì cường giả? thầm nghĩ đến, Lý Hùng Trạm cuối cùng vẫn là quyết định ra mặt giúp cái này thư sinh trẻ tuổi một cái. dù sao, Tống Uy lần này làm nhục tên này thư sinh, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì khiêu khích thân là Lý gia thiếu gia chính hắn. tên này thư sinh xem như bị hắn liên lụy, liền tính đối phương không là cường giả, hắn cũng nên xuất thủ giúp một tay. nhất nhiệm cấp tử, Lý Hùng Trạm tiến lên trước một bước, đứng ở đường chạy trước người của, nhìn đến Tống Uy nói, Tống Uy, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, khinh người quá đáng. hôm nay là Nguyệt Bình Lão tổ thọ yến, không phải ngươi có thể dương ai địa phương, ta khinh người quá đáng. Tống Uy cười lạnh một tiếng vừa mới chính là tiểu tử này tự mình nói, liền tính ra ra ta tại trước mặt hắn, cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện. hắn dám như vậy khẩu suất của nôn, đục tống ra ta tiền bối, vậy khẳng định liền làm xong bị tống ra ta trả thù chuẩn bị. hoặc là hắn chính là cái não tàn trẻ con miệng còn hôi sữa. nếu không tốt như vậy, xem ở hắn là bằng hữu của ngươi phân thượng, ta cũng không cần hắn tự đoạn một cánh tay rồi. chỉ cần ngươi cúi người chào, chính miệng nói với ta một tiếng xin lỗi, ta liền cho ngươi cùng nguyệt bình lao tổ cái thể diện, tạm thời không tìm tiểu tử này phiền toái. tống uy ánh mắt hung ác nhìn đến lý trạm, làm sao đại nghĩa lâm nhiên, làm người trưởng nghĩa lý đại thiếu có cần hay không vì bằng hữu suất đầu đâu. Lúc này, không ít nghe được bên này tiếng vang các khách mời cũng đều bu lại, trong lúc nhất thời, chừng gần trăm người người vây xem Tống uy cùng Lý Hùng Trạm cuộc nháo kịch này. Lý Hùng Trạm liếc một vòng những cái vây xem người, âm thầm cắn răng. Từ khi Đạm Đài gia thất thế sau đó, ngoại trừ Đạm Đài gia bên ngoài các tứ đại gia tộc đều nặng mới có khởi sắc. Tuy rằng Lý gia bản gia người ban đầu bị Đạm Đài gia giết không ít, nhưng hôm nay vẫn có một ít bằng hệ, có thể cùng Lý Hùng Chảm cùng nhau gánh lên Lý gia cơ lớn, xây dựng lại Lý gia. Hiện tại tứ đại gia tộc đều ở bách phế đang cần hương khởi xây dựng lại giai đoạn, mỗi cái gia tộc muốn tích góp ngoại trừ thực lực quan trọng hơn còn có nhặt lên đã từng nhét vào đạm đài gia thủ hạ danh tiếng mà một khi hôm nay lý hùng chạm tại đây hướng về tống uy túi thấp đầu nói xin lỗi rồi kia lý gia bọn họ danh tiếng ngày sau liền đem một mực lạc hậu tống gia một đầu cái tống uy này lý hùng chạm cho mày bên cạnh hắn đi theo mấy tên hạ nhân chính là bận rộn quên thiếu gia chớ vị như vậy một người xa lạ bị hủy chúng ta lý gia danh tiếng A. chính là a thiếu gia tiểu tử này mình khiêu khích tống uy hậu quả nên từ chính hắn gánh vác ngài được ngàn vạn bình tĩnh chớ chúng tống uy tính toán ngoại trừ lý hùng chạm thủ hạ bọn hạ nhân rất nhiều nghe tiếng mà đến khách mời cũng đều dùng ánh mắt dò xét nhìn đến Lý Hùng Trạm. tại chỗ những người này trên căn bản đều là bản sứ có mặt mũi nhiệm vụ, trong đó cũng không thiếu giống như Lý Hùng Trạm cùng Tống Uy loại này trong tứ đại gia tộc mặt khác hai nhà đại biểu. trong đám người một tên vóc dáng cao gầy nữ tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Tống Uy, mà người nữ tử này bên cạnh một người tuổi còn trẻ chút tiểu cô nương chính là kéo cánh tay của nàng nhẹ giọng nói Âu Dương Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, Lý Đại ca thông minh như vậy, không sẽ chúng Tống Uy tiểu nhân kia giang kế. cao gầy nữ tử trẻ tuổi tên là Âu Dương tỉnh tiểu cô nương tên là Trần Dĩnh, hai người theo thứ tự là ban đầu ngũ đại gia tộc. Hôm nay trong tứ đại gia tộc Mạc khác hai nhà, Âu Dương gia cùng Trần gia bên trong, thế hệ thanh niên người xuất sắc. Sự quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ không sai, mà Âu Dương Tình lại một mực quan tâm Lý Hùng Trạm, cho nên lúc này nhìn về phía Tống Uy ánh mắt mới có thể giá lạnh như vậy. Sẽ không bị trúng kế. ta lại cảm thấy không thấy được, ngươi không thấy, Lý Hùng Trạm tiểu tử kia bây giờ đang ở do dự sao? Âu Dương Tình cùng Trần Dĩnh sau lưng, một cái cùng Âu Dương Tình lớn lên giống nhau đến mấy phần nam nhân giễu một tiếng, cái này Lý Hùng Trạm, ở miền Trung Châu chỉ biết là tu luyện, căn bản không có trải qua chúng ta những này lục đục với nhau. Ai biết hắn sẽ sẽ không làm tại chúng ta trong mắt quá ngu xuẩn chuyện ngốc riết. Đại ca, ngươi tại sao nói như thế Hùng Trạm? Âu Dương Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng nam nhân phía sau chính là lắc đầu nói, "Tiểu muội, ngươi nhìn cho thật kỹ đi, nếu cái này Lý Hùng Trạm bắt đầu do dự, liền chứng minh đáy lòng của hắn vẫn là nhớ bảo vệ hắn cái kia cái gọi là bằng hữu." Mà lấy Lý Hùng Trạm tính tình, một khi có cái ý niệm này, hơn phân nửa liền sẽ thay đổi thực hành. Âu Dương Tình đại ca mà nói, để cho Âu Dương Tình đôi mắt hơi rũ. Không chỉ là Âu Dương Tỉnh và người khác, kia sợ không phải bốn người của đại gia tộc, thậm chí kia sợ không phải giới tu luyện người. Chỉ là đây Nguyệt Bình tông phủ cận quan viên phủ thương, hiện tại đều ở chờ đợi nhìn Lý Hùng Trạm che cười. Không sai, tại bọn hắn cơ hội trong mắt của tất cả mọi người, chỉ cần Lý Hùng Trạm vì cái này mới nhìn qua sợ không được, thực lực tựa hồ cũng không rất mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ điểm sáng bạch diện thư sinh hướng về Tống Nghi nói xin lỗi, như vậy liền chính là một cái triệt đầu triệt đuôi chế cười. Lý gia thể diện, chấp nhận này quét sân. Một điểm này, Lý Hùng Trạm hiểu rõ. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có một loại trực giác. Hắn luôn cảm thấy, cái này bạch diện thư sinh sẽ không đơn giản như vậy. Hắn luôn cảm giác mình tuyệt đối ở miền Trung Châu gặp qua cái người này, luôn cảm thấy mình bây giờ xuất đầu giúp đỡ cái người này mới là chính xác nhất tuyển hạng. Cho dù chính hắn cũng biết loại ý nghĩ này không có chút nào căn cứ vào, thậm chí hoang đường đến cực hạn. Có thể ý nghĩ như vậy, vẫn là giống như dây leo một loại, trong lòng của hắn điên cuồng nảy sinh. Cuối cùng, Lý Hùng chạm mạnh mẽ cắn răng một cái, tiến lên trước một bước, hít sâu một cái, hướng về phía Tống Uy nói ra, "Tống Uy, hôm nay ta thay hắn." Động tác của hắn hiển nhiên là muốn túi người chào nói xin lỗi, mà động tác này, nhìn Âu Dương Tỉnh và người khác trong lòng căng thẳng, cũng nhìn những cái kia người xem náo nhiệt lộ ra khác nhau thần sắc. Chỉ là, Lý Hùng Chạm lời còn chưa dứt, túi người động tác cũng không có làm xong. Bởi vì vừa mới còn đứng ở phía sau hắn, tựa hồ sợ một câu nói cũng không dám nói Bạch diện Tư sinh, đột nhiên đi lên đến trước, đưa tay kéo hắn lại. Tại Lý Hùng Chạm cùng mọi người còn lại đều có chút sững sờ thời điểm, tên kia loẻo loẻo xuân phấn, An Mặc Kiểu thư sinh người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng nói, "Ta biết ngươi muốn đánh cuộc một phen. Tuy rằng cái này rất ngốc, nhưng ta không thể không nói. Ngươi đánh cuộc đúng." Chương 450, đây là nhận lỗi. Chương 450, đây là nhật lỗi. Lý Hùng Trạm tâm tư, đường Trạch biết rõ ràng. Lý Hùng Trạm cùng hắn không quen không biết, lại hoàn nguyện ý đỡ lấy mọi người ánh mắt khát thượng, Liều Lĩnh lý ra danh tiếng tao nặng nguy hiểm, thay hắn hướng về Tống Nghi túi người chào nói xin lỗi, rõ ràng chính là muốn đánh cuộc một phen. Cứ hắn không phải cái gì người bình thường, cứ hắn khác có thân phận bối cảnh. Tuy rằng Đường Trạch Sắt thực cảm thấy loại hành vi này thật ngu xuẩn, dù sao đây là tại cầm lý gia tương lai danh tiếng thậm chí phát triển làm làm tiền đặt cuộc. Nhưng Đường Trạch không thừa nhận cũng không được, Lý Hùng Trạm dám làm đánh cuộc này, liền đủ có quyết đoán. Chỉ là phần này quyết đoán, sẽ để cho Đường Trạch cảm thấy, Lý Hùng Trạm cái người này thành công đại sự vô liếng. Lại thêm lúc trước Lý Hùng Trạm thái độ đối với hắn từ đầu tới cuối cũng không có vượt quyền chỗ mạo phạm, thậm chí tại hạ nhân đối với hắn nói lời ác độc thì Lý Hùng Trạm còn ra mặt nói chuyện cho hắn, thế cho nên Đường Trạch đối với Lý Hùng Trạm người này cảm tưởng rất thoải mái. Hơn nữa hiện tại Đường Trạch đã đại khái quan sát được rồi tên kia cùng tiểu sư muội dung mạo rất giống Nguyệt Bình Tông nữ đệ tử, cho nên Đường Trạch quyết định ra mặt dính vào Lý Hùng Trạm một cái. Đường Trạch đột nhiên tiến đến để cho Tống Uy và người khác mở ra. Sau đó Tống ánh mắt quỷ dị nhìn chầm chầm Đường Trạch, lạnh giọng nói, làm sao? Không đành lòng nhìn đến Tiêu Thiếu giúp ngươi nói xin lỗi sao? Vậy được à? Vậy ngươi liền mình chém đứt một cánh tay. Chuyện ngày hôm nay coi như qua. Đường trạch chính là không có lập tức để ý tới Tống Uy, mà là trước tiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Bình Tông Lão tổ tông. Hắn tiện tay từ chữ vật trong ngọc bội, móc ra một chai đan dược thải qua. Động tác của hắn để cho Tống Uy lại là cười ra tiếng. Làm sao? Suy nghĩ dùng đan dược thu mua Nguyệt Bình Lão tổ giúp ngươi. Khác tạm thời không nói. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Nguyệt Bình Lão tổ sẽ coi trọng ngươi lấy ra phá đan thuốc? Đúng vậy, thật là được cười. Biết rõ nhà chúng ta thiếu gia cho Lão tổ chuẩn bị quà lễ là cái gì sao? Cũng là đan dược, vẫn là đan dược tứ phẩm ngươi có không? Tống Uy hạ nhân cũng là nói theo. Tại Đông Bộ Châu, đan dược tứ phẩm liền đã có thể được xem là thuốc viên cao cấp. Dù sao tại đây không giống Trung Bộ Châu phát đạt như vậy phồn thịnh, lại không giống Bắc Bộ Châu có khương gia tồn tại, đan dược tứ phẩm cho dù là đối với đã từng ngũ đại gia tộc lại nói, giá trị đều là vô cùng cao. Vừa nghe Tống Uy cư nhiên chuẩn bị đan dược tứ phẩm làm lễ phỏ, Nguyệt Bình lao tổ nhất thời là vui mừng. Bên cạnh khách mời cũng là liên tục tán dương Tống gia đại khí, Ma Âu Dương Tỉnh cùng bên người nàng trần dĩnh lại đều có chút nhớ giọng chân. Thế là Lý Đại Ca làm sao thật muốn giúp tiểu tử này cầu xin tha thứ a. Còn có tiểu tử này cũng vậy, thành thành thật thật chịu thua không phải tốt, còn muốn cầm đan dược thu mua nguyệt bình lão tổ. Cũng không nhìn một chút mình là thực lực gì cái gì tài sản, lấy ra phá đan thuốc, làm sao cùng Tống gia so sánh a? Quả thực là mắc cỡ chết người. Trần dinh thậm chí khi có điểm giống dậm chân. Bộ phận khách mời cũng là châm chọc nhìn về Đường Trạch, bọn hắn đều cảm thấy, cái này vừa mới vẫn còn tại Lý Hùng trạm sau lưng giả sợ tiểu tử, khẳng định móc không ra so sánh tứ phẩm thuốc viên tốt hơn, thậm chí, chỉ sợ liền lý gia đều móc không ra được. Có thể tiếp theo, Đường Trạch thuận miệng hai câu, lại khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều yên lặng như tờ lên. Đây là ngũ phẩm lương tâm hóa khí đan, ngươi sở dĩ vô pháp đột phá, thực lực không có cách nào tiến một bước tinh tiến, chủ nếu là bởi vì ngươi bây giờ có lòng ý nghĩ đen tối, có tâm mang ngăn trở. An bảo viên đan dược này sau đó, đủ để loại bỏ bên trong cơ thể ngươi tâm ma, sau đó lập tức bế quan, nhất định có thể đột phá. Tiến tĩnh. Tại Đường Trạch nói xong câu đó chân sau đủ 3 giây, toàn bộ tông môn quảng trường tựa hồ đều yên tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn đều bắt được Đường Trạch trong giọng nói một cái từ, ngũ phẩm. Ngũ phẩm đan dược a. Bao nhiêu người lớn như vậy, thậm chí ngay cả đan dược ngũ phẩm cái bóng đều chưa từng thấy qua một cái. Tống Uy cũng là đờ đẫn nuốt nước miếng một cái, sau đó mới đột nhiên tỉnh hồn lại, mở miệng gầm lên một tiếng, phá vỡ hiện trường yên lặng. Ngươi nói bậy cái gì? Ngũ phẩm đan dược. Đó là ngươi có thể cầm ra được sao? Ngươi có hiểu hay không ngũ phẩm đan dược là khái niệm gì? Ngươi xứng sao? Không sai, Thổ như cũng không có như vậy thôi. Ngũ phẩm đang dược, có như là Lý Hùng Trạm công tử, không, có như là tứ đại gia tộc cộng lại cũng chưa chắc cầm ra được một cái. Ngươi nói cầm thì cầm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngũ phẩm luyện đan đại sư sao? Ngươi xung quanh cũng phản ứng lại, cùng theo một lúc phụ họa. Cho dù ai đều sẽ không cảm thấy, một khắc trước vẫn còn tại tống uy bức bách bên dưới sợ không dám nói chuyện tiểu thư sinh. Sau một khắc là có thể móc ra ngũ phẩm đan dược loại này chân phẩm đi ra. Đường tránh hơi lườn bọn hắn, lại chỉ là tùy ý nói, có phải hay không? Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Bình lao tổ nghe vậy, tay đặt ở chai thuốc nắp bình bên trên, vừa khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn tuyệt đối là tất cả mọi người tại chỗ bên trong nhịp tim lợi hại nhất. Bởi vì nếu mà cái này thật sự là ngũ phẩm lương tâm hóa khí đan, như vậy bấy nhiều hắn mấy chục năm tâm ma, liền đem giải quyết dễ dàng. Hắn đã dừng lại mười mấy năm thực lực, cũng có thể một lần nữa tiến bộ. Đây với hắn mà nói, quả thực so sánh bất luận cái gì lễ vật đều chân quý hơn. Khẩn Trương đưa tay, đem nắp bình mở ra, đập vào mặt, chính là một cổ nồng đậm đến mức tận cùng đan hương. Đan hương cơ hội trong nháy mắt phiêu tán tại toàn bộ tông môn quảng trường, mà chỉ là cổ khí này vị, cũng đủ để chứng minh viên đan dược này bất phàm. Đây, thật sự là một cái ngũ phẩm đan dược. Nguyệt Bình lao tổ suýt chút nữa không có kích động ngất đi, còn lại các khách mời, cũng là một hồi xôn xao. Tống Y chính là người run một cái, khóe miệng bất thình lình có quắc một cái. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tình. Ngươi Ngươi có thể lấy ra ngũ phẩm đan dược lại làm sao? Từ trước ta nghe nói có một thương đội bị cướp, ngươi viên đan dược này còn không biết là từ đường chết gì có được? Và lại nói, liên tính ngươi thật có ngũ phẩm đan dược, ngươi cho rằng lấy nó đi cung phụng nguyệt bình lão tổ, nguyệt bình lão tổ liền sẽ giúp ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Cùng có chút phản ứng qua đánh tống uy bất động chính là, lúc này đường Trạch ngược lại phá lệ yên tĩnh. Hắn hòa nhã nhìn đến tống uy, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ cả chính hai người sai lầm. Thứ nhất, viên đan dược này ta không phải dùng để cung phụng nguyệt bình lão tổ, hắn còn chưa xứng ta cung phụng. Thứ hai. Ta vốn là không có ý định để cho hắn giúp ta làm gì sao. Viên đan dược này cho hắn, là lễ vật, cũng là nhận lỗi. Nhận lỗi. Mọi người nghi hoặc cực kỳ, lại nhìn thấy Đường Trạch đột nhiên hơi hợt dương lên một cái tay. Kèm theo động tác của hắn, Tống Uy cánh tay trái đột nhiên chỉnh tề từ trên vai hắn rất xuống. Mà ngay cả Tống Uy bản nhân đều là tại sững sờ một khắc sau đó mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Tiếp theo, máu tươi phọt ra, chính là hét thảm một tiếng, vang rội toàn bộ tông môn quảng trường. Tiết chặt đứt Tống một cánh tay Đường Trạch, lúc này sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, dù sao muốn tại người ta thọ yến bên trên động thủ thấy huyết. Dĩ nhiên là phải cho điểm nhận lỗi. Ngươi dám đối với thiếu gia độc thủ? Tiến lên. Thẳng đến lúc này, Tống Uy những thủ hạ kia mới phục hồi tinh thần lại. Một tên thủ hạ vội vã đỡ lấy thống Khổ đến Tê Tâm Liệt Phế gào thảm Tống Uy, mấy người còn lại đông dưng sông về đường trại. Trong mấy người này, không thiếu hư anh cường giả, bọn hắn đồng thời công kích tạo thành sóng khí, để cho xung quanh không ít thực lực nhỏ yếu khách mời cơ hồ nghẹt thở. Có thể sâu bên trong trong công kích đường trại, liền vẻ khẩn trương biểu tình cũng không có lộ ra. Bởi vì những người này, với hắn mà nói, bất quá con kiến hồi. Vi áp kinh khủng trong nháy mắt ngang quét về mấy người kia, đường trạch lần này thậm chí cả tay đều không động. Kia mấy tên tống gia hạ nhân liền thê thảm bay ngược ra ngoài. Một màn này, để cho Tống Huy, để cho người Tống gia, để cho khách mời, để cho Âu Dương Tỉnh Trần Dĩnh, để cho Lý Hùng Trạm và người khác đều khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là Lý Hùng Trạm, lúc trước hắn đích thực là cảm thấy cái này loại loại son phấn thư sinh không bình thường, có ai nghĩ được đến hắn cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Người này, rốt cuộc là người, người là người nào? Gậy một cánh tay Tống Huy tại lúc này thậm chí đều quên đau đớn. Hắn hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chọc vào từ đầu đến cuối sắc mặt hòa nhã đường trạch, ánh mắt vi vọng, giống như nhìn đến một vị thần vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thư sinh trẻ tuổi, lại khủng bố như vậy. Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, nhìn đến Tống uy. "Ta họ Vương, Vương Tiểu Nục." Chương 451, nữ đệ tử không tồi. Chương 451, nữ đệ tử không tồi. Vương Tiểu Nục cái danh hiệu này, cho dù là tại Đông Bộ Châu bên trong, cũng đã nổi danh. Đạm Đài gia cao hứng cùng bị diện, chính là thúc đẩy Vương Tiểu Nục cái danh hiệu này tại Đông Bộ Châu danh tiếng lan xa nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều người đặc biệt là ban đầu đông bộ châu năm đại người trong gia tộc đều biết rõ, sở dĩ thu phong rừng dậm một nhóm, còn lại tứ đại gia tộc đều toàn quân bị diệt, chỉ có đạm đài gia may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì đạm đài gia ôm lên một cái bắp đuổi. mới đầu, biết rõ cái này bắp đuổi danh hiệu người cũng không tính nhiều, chỉ biết là người này thật giống như nguyệt minh lâu một vị cung phụng, có thể hướng theo vương tiểu nhục tại bắc bộ châu đan đạo đại hội bên trên làm náo động lớn, đông bộ châu những người khác thì biết rõ rồi, đạm đài gia bắp đuổi chính là vương tiểu nhục, mà đến lúc đạm đài gia bị tiêu diệt tin tức truyền khắp đông bộ châu, bọn hắn một lần nữa nghe được vương tiểu nhục cái tên này, bởi vì nghe nói đạm đài ra chính là chọc phải vương tiểu nụ, chọc phải bọn hắn ôm đây cái bắt đuổi, mới có thể táng tống mình thật tốt tiền chỉnh. cho nên vương tiểu đục cái danh hiệu này tại đông bộ châu cao tầng, đặc biệt là tại hiện có bốn người của đại gia tộc trong mắt đã là một giống như kiêng kỵ một loại, bình thường nói cũng không dám nói từ rồi. cũng là bởi vì này, khi đường trạch tại nguyệt bình tông tông môn quảng trường, trước mặt của mọi người báo ra vương tiểu đục cái danh hiệu này sau đó, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều triệt để an tĩnh, bao gồm lúc trước liền có hải nghi lý hùng chạm, làm sao không nói? đường trạch không để ý bên cạnh đợi mọi người chỉ là ngẩn đầu nhìn về phía rồi đồng tử đều co rút lại thậm chí đều đã quên mất nỗi đau của tay Tống y Tống y lúc này bị đường chạy hỏi lại mới tỉnh hồn lại cả người hắn phản phất mệnh là một loại nếu không phải bên cạnh có hạ nhân nữa chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất khi thực tại một cái trong nấy mắt thống y cũng hoài nghi tới có phải hay không là cái này bạch diện thư sinh đang gặp hắn thật vương tiểu nhục làm sao có thể xuất hiện ở nơi này có thể thống y bỗng nhiên lại tuyệt vọng phát hiện mặc kệ cái này loại loại son phấn thư sinh đến cùng có hay không lừa hắn thực lực của đối phương đều là không thể nghi ngờ cường đại Dưới tay hắn hư anh bị không nói hai lời trực tiếp đánh bay, đối phương tựa hồ liền một thành lực cũng không có. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái nguyên anh cường giả. Liền tính đối phương không phải vương tiểu nhục thì thế nào? Bọn hắn tống gia hiện tại, nơi đó còn chọc nổi bất luận một vị nào nguyên anh. Ta, Tống Y mở miệng nhớ phải nói xin lỗi, bất quá hắn mới vừa há mồm, chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, cổ tay đau đớn lại một lần nữa tập kích chăm chú lên đầu. Cả người hắn trợn trừng mắt, hẳn là ngất đi. Liền cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng, cũng học khác hoàn khố ra tới khi phụ người. Đường Trạch chặt chặt lắc đầu, liền thằng này thậm chí còn không sánh bằng yến quốc vị kia thừa tướng Khâu Sinh Hoàn Khố Nhi tử Khâu Lôi đi, Tuy ý phất tay một cái, để cho tống gia hạ nhân đem Tống Uy Kim đi, hắn lúc này mới nhìn về phía còn vừa tại trận mắt hốc mồm trạng thái Nguyệt Bình lão tổ. Ngoài mặt là nhìn Nguyệt Bình lão tổ, kỳ thực, đường trạch thần thức một mực tập trung ở sau thân thể hắn cái kia cùng Lâm Thanh rất là tương tự trên người cô gái. Vừa mới hắn kỳ thực hoàn toàn có thể tùy tiện kéo cái nó thân phận của hắn đi ra, coi như không có Vương Tiểu Nhục cái danh này, chỉ cần hắn biểu hiện ra nguyên anh thực lực cấp bậc liền hoàn toàn có thể trấn nhiếp ra tất cả mọi người tại chỗ. Hắn sở gì muốn nói, kỳ thực nói đúng là cho cô gái này nghe. Hắn muốn nhìn một chút, cô gái này đối với Vương Tiểu đục cái tên này có không có phản ứng gì? Dùng cái này đến suy đoán, cô gái này có khả năng hay không cùng hệ thống có quan hệ gì. Tại vừa mới hắn quyết định ra tay trợ giúp Lý Hùng chẳng thì, hắn liền đại khái quan sát được rồi người thiếu nữ này tình huống, phát hiện thiếu nữ này cùng người bình thường cơ hồ không khác, chỉ là có chút có vẻ bệnh. Có thể dung mạo của nàng cùng Lâm Thanh giống như vậy, đồng thời Nguyệt Bình Tông lại là Lâm Thanh thể nội hệ thống mục tiêu, cho nên đường trạch không thể không hoài nghi, có thể hay không người thiếu nữ này cùng hệ thống có liên quan, hoặc là trên người nàng có cái gì hệ thống đồ mầm muốn. Bất quá vừa mới hắn báo ra danh hiệu sau đó không có phát hiện thiếu nữ tâm tình có một chút biến hóa cũng không có che giấu háo hức dấu hiệu xem ra cô gái này hẳn cùng hệ thống không liên quan dù sao giống như lâm thanh nhìn thấy ngọc công tử hóa thân vương tiểu nhục thì loại kia cảm giác khẩn trương đường trạch phát giác rõ ràng đem thần thức tập trung tại trên người cô gái đường trạch ngoài mặt chính là nhìn đến nguyệt bình lao tổ nói để ngươi tại thọ yến bên trên đổ máu là ta không tốt viên đan dược đó làm nhận lỗi cũng làm vọ lễ bày tỏ ấy này đây không không không tiền bối ngài sao lại nói như vậy đây ngài chịu đến ta thọ yến không đúng Ngài chịu xuất hiện ở đây Nguyệt Bình núi, đối với chúng ta mà nói, cũng đã là vinh hạnh lớn lao a. Nguyệt Bình lao tổ vào lúc này cũng sắp sẽ không nói chuyện, không khỏi hắn không khẩn trương a. Đứng ở trước mặt hắn, chính là gián tiếp giúp đỡ Đạm Đài gia cao hứng, lại trực tiếp tự tay hủy diệt Đạm Đài gia nhân vật khủng bố. Bọn hắn Nguyệt Bình tông thể số lượng, thậm chí còn kém rất rất xa còn sót lại trong tứ đại gia tộc bất kỳ một cái nào, chớ đừng nhắc tới so sánh năm đó Đạm Đài gia rồi. Tại vị này Vương Tiểu Nhục đại năng trước mặt, Nguyệt Bình lao tổ thật là mỗi một câu nói đều muốn lo lắng đề phòng, rất sợ nói sai một chữ, liền sẽ chạm đây vị đại năng chân mày, dẫn hỏa trên người để bọn hắn Nguyệt bình tông cùng đạm đài ra một cái kết cục. Đường Trạch vốn là cũng vô ý hù dọa dọa người ta Nguyệt bình lao tổ, người khác thọ yến hắn tới quấy rối, đây cũng rất để cho hắn cảm thấy không thái quá ý đi tới. Vừa nhìn Nguyệt bình lao tổ sợ hãi như vậy, Đường Trạch liền chiếu cô tâm tình của hắn, Dứt khoát liền không có lại cùng hắn nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh không biết là sợ hãi vẫn là kích động, không ngừng run dậy Lý Hùng Trạm. Lý Hùng Trạm phản ứng ngược lại rất nhanh, vừa nhìn thấy Đường Trạch nhìn tới, trực tiếp chính là hành đại lễ, văn bối Lý Hùng Trạm gặp qua Vương tiểu Nục tiền bối. Tiền bối ở miền Trung Châu lực chiến ma chủ nếu vất thiên hạ thương sinh sự tình, văn bối như sấm bên hai. Lúc trước văn bối có mắt không trọng, không biết tiền bối thân phận, còn xưng bậy mình cùng tiền bối là bằng hữu, thật là nhiều có đắc tội. Mong rằng tiền bối thứ tội. Ngoài miệng vừa nói thứ tội, có thể Lý Hùng Trạm giọng điệu chính là có chút kích động, bởi vì hắn biết rõ, hắn thật đánh cuộc đúng. Cái này bạch diện thư sinh không chỉ không phải người bình thường, thậm chí, thật đúng là vị kia cường đại vương tiểu nhục tiền bối. Với tư cách ở miền Trung Châu ngốc quá người, Lý Hùng Trạm tin tức so sánh Đông Bộ Châu phần lớn người đều muốn linh thông, vương tiểu nhục ở miền Trung Châu chém giết ma chủ. Cứu Vất Linh tu chính đạo một chuyện hắn sớm có nghe thấy, hắn biết rõ, phổ thông Nguyên Anh cùng Vương Tiểu Nhục đều có thể được xưng là người của hai thế giới. Chớ đừng nhắc tới bọn hắn những này vẫn chưa tới Nguyên Anh cấp bậc người tu luyện. Cùng vị này nhờ và chút quan hệ, lý ra bọn họ thật là thật sự là có thể nói nghịch thiên cải mệnh. Đi, bớt đi điều này. Ngươi nếu là có mắt không trọng, như vậy Tống uy chính là triệt đầu triệt đuôi người mù. Đường Trạch lúc trước đã cảm thấy, Lý Hùng chạm đây người cơ linh thông minh, cũng dám liều mạng dám cực, nhìn đến mắt, lúc này liền thuận miệng gẹo một câu. Ngươi rất có ý tứ sau đó có chút liên quan tới Đông Bộ Châu sự tình, ta muốn nói với ngươi nói chuyện, Đông Bộ Châu không thể như vậy tiếp tục rối loạn, nên ra tới một cái quản sự rồi. Đường Trạch nói xong câu đó, mọi người ở đây trong tâm đều là một hồi cảm thán, có thể tưởng tượng được, lần này Lý ra, sợ là phải bị vị này Vương Tiểu Nhục Đại Năng nâng đỡ lên rồi, Đông Bộ Châu lần này lại muốn đại thời tiết thay đổi. Sau chuyện này bàn lại, hiện tại ta tạm thời hơi mệt chút, Nguyệt Bình đạo hữu có thể hay không mượn phòng khách dùng một chút. đương nhiên đương nhiên, Tiểu Trần mang tiền bối đi phòng khách. Nguyệt Bình lao tổ nhanh chóng điểm cái Nguyệt Bình tông đệ tử để cho hắn mang đường trạch đi phòng khách. Đường trạch chính là lắc đầu nói, ta là người không quá vui vẻ nam đệ tử dẫn đường. phía sau ngươi tên nữ đệ tử kia, ngược lại không tệ. trong giọng nói của hắn, cố ý giả bộ có chút tham háo mỹ sắc cảm giác. bất quá thực lực của hắn sắp xếp tại đây, ai cũng không dám nói gì. hơn nữa tại chỗ nam nhân chiếm đa số, ít nhiều gì đều lộ ra nét cười hiểu ý. Nguyệt Bình lao tổ vừa nghe, tựa hồ cũng không có ý kiến lớn gì, vọt thẳng đến phía sau hắn cái kia rất giống Lâm Thanh cô gái nói, nha nha, cho tiền bối dẫn đường. vừa nói, hắn vẫn không quên cho đường trạch bồi thêm một câu, tiền bối, tiểu nhi từ này, nhiều bệnh ốm yếu từ nhỏ. Như có mạo phạm, ngài được nhiều nhiều tha thứ một hồi. Không sao không sao." Đường Trạch vừa nói, liền trực tiếp đi về phía người thiếu nữ kia. Thiếu nữ yếu ớt trên mặt tựa hồ lộ ra chút kháng cự thần sắc, Nguyệt Bình lao tổ tại bên thai nàng thì thầm nói câu, nàng mới yếu ớt khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Đường Trạch yên lặng đi về phía phía sau núi phòng khách. Chương 452: Tương hành chi độc. Chương 452: Tương hành chi độc. Tiên bối, nơi này chính là cho ngài phòng khách, nếu như không có cái gì khác chuyện thần yếu, vãn bối liền lui xuống trước đi rồi. Nguyệt Bình Tông trong phòng khách, tướng mạo cực giống Lâm Thanh Nguyệt Bình Tông nữ đệ tử đem đường trạch dẫn sau khi đi vào, túi đầu nói ra. Nàng tựa hồ cũng không làm sao dám ngẩng đầu nhìn đường trạch, thậm chí tại dẫn đường trạch đến phòng khách dọc theo con đường này, nàng đều là run run rẩy rẩy, ngập nớp lo sợ. Bản thân thân thể nàng liền bởi vì bệnh tương đối suy yếu, lại thêm nàng bức này sợ hãi biểu tình, tựa hồ không biết lúc nào sẽ bị hù dọa ngất đi một dạng. Mắt thấy tên nữ đệ tử này phải đi, đường trạch chính là đưa tay, dùng linh lực khép cửa phòng lại. Kèm theo cửa phòng đóng kín thì lạch cạch một thanh âm vang lên, bị dọa sợ đến tên nữ đệ tử kia khẽ run lên. "Tiền, tiền bố, ta" Tên nữ đệ tử này tựa hồ còn tưởng rằng Đường Trạch muốn ra tay với nàng làm gì sao, trong lúc nhất thời thậm chí đều không biết làm gì cho phải. Cuối cùng, ấp úng nửa này, nàng hẳn là khẩn trương đến ho khan, khu khu cụ, ho kịch liệt tựa hồ cũng muốn đánh tan nàng thon nhỏ thân thể, hướng theo ho khan càng kịch liệt. Tên nữ đệ tử này thậm chí ngồi sụm dưới đất, lấy tay che lấy miệng của mình. Bộ kia thống khổ bộ dáng, người khác chính là xem một chút, đều muốn cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là khi nàng ho khan hết, đưa tay lấy ra sau đó, khoẹ miệng cùng trên bàn tay màu máu đỏ hồng cũng là như vậy chói mắt, như vậy nhìn thấy dần mình. Đường Trạch hơi híp mắt lại, cô gái nhỏ này xem ra còn bệnh không rõ. Hắn đi lên phía trước, đưa tay để ở nữ đệ tử đầu vai. Tiên nữ đệ tử kia thật giống như trực tiếp bị Đường Trạch động tác này cho sợ quá khóc, nàng ánh mắt đỏ lên, cũng không lo mình bây giờ bộ dáng chật vật, khóc hướng về phía Đường Trạch nói ra, tiền bối, văn bối, văn bối thân thể không tốt, thường xuyên bệnh nặng, chỉ sợ vô pháp. Vô pháp thỉnh cầu tiền bối vui vẻ, mong rằng tiền bối thả văn bối. Nữ đệ tử khóc vừa nói, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, vị này Vương tiểu nhục tiền bối tựa hồ cũng không định đối với nàng làm loại chuyện đó. Ít nhất hiện tại là như vậy cảm thụ của nàng đến, tại vị tiền bối này tay che đến đầu vai của nàng sau đó, một cổ mềm mại hòa hoãn linh lực liền thuận bàn tay tại trong cơ thể của nàng trong kinh mạch chảy xuống nọ ra. nguyên bản nàng bởi vì ốm đau mà mệt mỏi không chịu nổi, vô cùng suy yếu thân thể, tại ngắn ngủi này trong mấy giây cũng bung lòng không biết bao nhiêu, tựa hồ rực rỡ tân sinh một dạng. cảm giác như thế để cho nữ đệ tử sửa sang lại, sau đó nàng bởi vì suy yếu mà trên mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ hửng, ngại ngùng túi đầu nói, đa, đa tạ tiền bối. có thể đường chạch sắc mặt lại không có thay đổi xong thậm chí thay đổi kém hơn rồi. có vài thứ có chút chứng bệnh, là nguyên anh cường giả cũng không cách nào một cái phát giác, chỉ có tự mình chạm tới người thiếu nữ này, đường trạch mới phát hiện người thiếu nữ này tình huống trong cơ thể, rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét, đây cũng không phải là bình thường chứng bệnh có thể hình dung. người thiếu nữ này thể nội, không biết tụ tập bao nhiêu loại độc tố, mười mấy loại, mấy chục loại, không, hẳn đúng là trên trăm loại. hơn nữa trong đó chỉ có một số ít độc tố là cường độ thấp độc tố, còn dư lại, cơ hồ đều là tùy tiện một chút là có thể phải chết kịch độc. có thể hết lần này tới lần khác, những này kịch độc ngưng tụ tại thiếu nữ thể nội, ngược lại đạt đến thành một loại thăng bằng cùng hải hòa nhưng lập tức liền tại sự cân bằng này phía dưới thiếu nữ không có trực tiếp toi mạng, đây cường đại độc tố vẫn vô thời vô khắc không đối với thân thể của nàng tạo thành khó có thể vãn hồi nghiêm trọng tàn phá. đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao cái này lớn lên cực giống tiểu sư muội lâm thanh nguyện bình tông nữ đệ tử, thể nội sẽ có nhiều như vậy trùng kỳ độc? ngươi tên gọi là gì? trầm mặc đã lâu, đường trạch mới chậm rãi mở miệng hỏi nhỏ. hắn tận lực để cho nữ khí của mình thả hòa hoãn, hy vọng loại này sẽ không lại kích thích đến tên nữ đệ tử này. Đường Trạch biết rõ vừa mới tên nữ đệ tử này là vì sao ho khan thổ huyết, cũng là bởi vì quá mức sợ hãi, quá mức kích động, dẫn đến thể nội độc tố trong nháy mắt mất thăng bằng. Cho dù chỉ là trong nháy mắt mất thăng bằng, tích độc tố cũng đối với thân thể của nàng đã tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được tổn thương. Ta gọi là mạnh nha nha. Đường Trạch ôn nhu giọng điệu quả nhiên cũng để cho tên nữ đệ tử này tâm tính thả thông thả chút. Nàng thấp giọng đáp ứng, nói ra tên của mình. Mạnh nha nha, họ mạnh sao? Đường Trạch mơ hồ nhớ, tại Nguyệt Minh lâu trong tình báo, Nguyệt Bình Tông lão tổ tông tựa hồ liền họ Mạnh. Xem ra Mạnh nha nha cái tên này hẳn đúng là nguyệt bình tông lão tổ tông cho nàng giành được nha nha ngươi có biết hay không ngươi thân thế của mình bởi vì mạnh nha nha lớn lên cùng lâm thanh quả thực quả giống cho nên đường trạch cùng với nàng trao đổi thái độ thả phi thường thân thiết mạnh nha nha mới đầu còn có chút không thích tướng đường trạch loại này dịu dàng thân thiết xưng hô bất quá nàng hiện tại cũng có thể cảm giác được tên này vương tiểu nục đại năng chắc đúng nàng không có ác ý nghe xong đường trạch câu hỏi mạnh nha nha lắc đầu nói hồi bẩm tiên bối vãn bối là lão tổ tông về lão tổ tông cũng không biết vãn bối thân thế vậy liên quan tới bên trong cơ thể ngươi đâu đường trạch lại hỏi Một tên tiểu cô nương thể nội có nhiều như vậy trùng kịch độc cũng quá không bình thường rồi. Đường Trạch thậm chí mơ hồ cảm thấy, những này độc, nói không chừng chính là Lâm Thanh thể nội hệ thống muốn tìm kiếm đồ vật. Độc. Mạnh Nha Nha nghe xong Đường Trạch câu hỏi, lại tựa hồ như kỳ quái một hồi. Sau đó mới lắc đầu nói, "Ta, văn đối không biết thể nội có độc a. Ngươi không biết? Các ngươi tông môn người không có giúp ngươi kiểm tra qua thân thể sao? Kiểm tra qua à? Thế nhưng, thân thể của ta thật giống như thoở nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, lao tổ tông bọn hắn kiểm tra, cũng kiểm tra không ra thứ gì khác." Đường Trạch nhìn Mạnh Nha Nha biểu tình, hẳn không có nói dối đang đang suy tư thời khắc, trong đầu Hồng lại mở miệng nói, thiếu niên, không phải hoài nghi, những người bình thường kia không dò được tiểu cô nương này thể nội tương hành chi độc cũng rất bình thường. Tương hành chi độc, không sai, có lẽ là lúc trước đại lục bên trên còn thị tộc mọc như rừng niên đại đó, liền có lấy độc trị độc thuyết pháp này, tương hành chi độc chính là từ lấy độc trị độc bên trong biến hóa ra đặc thù độc dược. Cái gọi là tương hành chi độc, chính là dùng vô số loại kỳ độc hỗn hợp để cho kỳ độc chúng độc làm triệt tiêu lẫn nhau dung hợp, cuối cùng luyện chế thành một loại mặt ngoài vô hại độc dược. Hồng vừa nói, giọng điệu lại khó được có chút âm u. Sở Dĩ nói là mặt ngoài vô hại là bởi vì tương hành chi độc bên trong, một khi hữu nhân ý một loại độc thăng bằng bị phá vỡ, kia tương hành chi độc rất có thể liền sẽ trực tiếp không bị khống chế bạo phát khuyết tán, sản sinh độc tính, đem không thể đo lường. Tại thượng cổ, có vị thị tộc chiến sĩ, liền mức độ hợp với loại này tương hành chi độc, sau đó hắn lợi dụng loại độc này đặc tính, lặng yên không tiếng động, độc chết một cái thần. Hồng lời nói khiến cho đường trạch đồng tử hơi co lại. Thần, thật tồn tại sao? Bọn hắn những người tu luyện này, tại trong mắt người bình thường đã coi như là thần tiên rồi, lẽ nào tại bọn hắn bên trên còn có chân chính thần sao? Không quá nặng điểm không phải cái này, trọng điểm vẫn là đây tương hành chi độc quy lực kinh khủng liên thần đô có thể độc sát kỳ độc tuyệt độc tại sao lại xuất hiện ở đây tên trên người của cô gái nàng đến cùng đều trải qua cái gì đó chương 453 tiểu anh truyền thuyết chương 453 tiểu anh truyền thuyết tương hành chi độc loại độc này một loại tu luyện giả không nhìn ra rất bình thường nhiều lắm là sẽ làm quái bệnh xử trí ngươi mặc dù có thể nhìn ra là bởi vì ngươi là luyện đan sư bản thân tiếp xúc dược liệu liên tiếp xúc nhiều thêm nữa thần hồn của ngươi cường đại mới có thể nhận thấy được đây tương hành chi độc chỗ khác thường không giới thiệu tương hành chi độc đồng thời Đường Trạch cũng tại tỉ mỉ mà lại cẩn thận, nên thử đi tiếp xúc mạnh nha nha thể nội độc tố. Bất quá chỉ là dựa vào linh lực chạm đến chút, mạnh nha nha liền thống khổ khẽ hừ một tiếng. Đường Trạch vội vã thu tay lại, hướng về phía mạnh nha nha lộ ra ấy náy thần sắc, xin lỗi. Đối mặt tấm này cùng Lâm Thanh vô cùng tương tự mặt, Đường Trạch thật sự là không đành lòng để cho nàng tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Tuy nói ngày trước hắn cũng thường thường dựa vào nhiệm vụ đem Lâm Thanh làm là thờ hồn hẹn, nhưng không có một lần hắn là để cho Lâm Thanh nhận được thiết thực tổn thương. Ngược lại, nếu là có người dám đả thương Lâm Thanh, hắn nhất định sẽ để cho bỏ ra thảm trọng đến khó có thể chịu đựng đại giới. Thu linh lực, Đường Trạch đem thống khổ mạnh nha nha đỡ đến phòng khách trên giường. Mạnh nha nha mới đầu còn có chút sợ hãi, cảm thấy nàng nho nhỏ một cái tông môn đệ tử, làm sao có thể tiếp nhận Vương tiểu đục loại này đại năng quan tâm. Bất quá nàng cũng có thể nhận thấy được Đường Trạch đối với nàng chiếu cố sát sát thật thật là thật lòng, mà quan tâm như vậy, lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Đa, đa tạ tiền bối. Ngồi ở trên giường, mạnh nha nha cảm giác mình thân thể thư thái chút, có chút ngượng ngùng hướng về phía Đường Trạch nói cảm ơn. Nàng sắp thực là cảm thấy có chút đỏ mặt, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ đối nàng làm gì sao chuyện kỳ quái, không muốn đến người ta là quan tâm nàng thân thể và bệnh tình. Không cần cảm ơn, nếu mà có thể, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề. Đường Trạch sợ Tiểu Nhi từ này lại khẩn trương, cho nên không có ngồi ở bên cạnh nàng, mà là dợi một cái băng ngồi ngồi ở Mạnh Nha Nha đối diện. Mạnh Nha Nha yếu ớt tiểu trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối cứ hỏi, văn bối nhất định, khúu khúu thành thật trả lời. Nàng lại ho khan hai tiếng, Đường Trạch lại cẩn thận giúp nàng thư hoãn một hồi sau đó mới hỏi, ngươi là không biết thân thể ngươi tình huống. Phải không? Mạnh Nha Nha mê man lúc đầu, lão tổ tông bọn hắn đều nói, ta là thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa phương diện tu luyện tiến cảnh rất chậm, rất nhiều trưởng lão còn cảm thấy ta là lão tổ tông nhặt về gánh nặng. Cũng chính là lão tổ tông người tốt, mới một mực nuôi ta. Vậy tại nguyệt bình lão tổ nhặt về ngươi thời điểm, trên thân ngươi có không có gì có thể chứng minh thân phận đồ vật? Thật giống như không có, lão tổ tông không có cùng ta nói rồi. Ngươi bị nhặt lúc trở lại, số tuổi nhiều đến bao nhiêu? Chắc liền 1 tuổi đi. Lúc ấy thân thể liền suy yếu sao? Thật giống như, ngược lại từ ta nhớ chuyện khởi chính là như thế. Nghe xong Mạnh Nha Nha trả lời, đường trạch chầm ngâm trong lát mạnh nha nha thể nội tương hành chi độc đánh giá cũng chỉ có ngọc công tử hoặc là hùng loại này lịch duyệt người có thể biết được nguyệt bình tông đám người này liền biết rõ đều không nhất định biết rõ chớ nói chi là tại mạnh nha nha thể nội hạ đô rồi cho nên đường trạch cảm thấy mạnh nha nha thể nội tương hành chi độc cùng nguyệt bình tông hẳn không liên quan hơn nữa mạnh nha nha từ nhỏ đã có thể được nhiều bệnh tình huống đây độc trong người rất có thể là nguyệt bình lao tổ đem nhặt về lúc trước thì có mạnh nha nha bị nhặt được thì mới một hai tuổi thậm chí tuổi tác khả năng nhỏ hơn ai lại sẽ đối với như vậy một đứa tiểu hài tử dưới loại này được xưng vô hình vô tướng nhưng lại uy lực vô cùng, liền thần đô có thể độc sát kỳ độc đâu. Một cái hải tử mà thôi. Đường Trạch trầm ngâm chốc lát, đung nhiên trong đầu hướng về phía Hồng Hỏi. Hồng, tương hành chi độc, có thể hay không kèm theo huyết mạch lưu truyền xuống. Nói thí dụ như mẫu thân chúng loại độc này, nàng sinh ra hải tử cũng sẽ có loại độc này. Hồng Tươi Hồ cũng bị Đường Trạch hỏi khó rồi, bất quá ngắn ngủi suy tư một lát sau, nàng đung nhiên khẳng định nói, đích xác có loại khả năng này. Ta hẳn đã nói với ngươi, Hồng là ma thần si niên đại đó yếu thú, mà trí nhớ của ta cũng là từ niên đại đó bắt đầu. Ta nhớ được, vị kia được xưng ma thần si Hắn một cô vợ cũng trúng qua một loại kịch độc, mặc dù không phải tương hành chi độc, nhưng độc tính cũng không kém chút nào. Lúc ấy Si tuy rằng dựa vào tu vi cường đại một mực bảo vệ vị kia thế tử, để cho khỏi bị kịch độc xâm nhiễu, bảo trụ tính mạng, thế nhưng vị thế tử sinh nữ nhi, cũng tại vừa sinh ra thì liền bị kịch độc ảnh hưởng. Cái nữ nhi này bởi vì kịch độc xâm thể, lúc sinh ra đời liền trở thành một cái quái vật. Cựu Lê tộc tộc nhân muốn đem quái vật tru diệt, Si tại thế tử cầu khẩn dưới mới để lại nữ nhi kia một cái mạng, đem ném ở đã từng đại lục phía bắc một đầu tên là Hung Thủy Đại Hà bên trong. Cái nữ nhi này bởi vì kịch độc ảnh hưởng từng bước biến thành một cái nửa người nửa thú giống vậy yêu mà làm hại một phương, bởi vì nàng từng là cựu lê tộc đời sau, cho nên được gọi là cựu anh. hồng giọng điệu có chút nặng nề, tựa hồ cựu anh đã qua của đối với nàng mà nói cũng là một đoạn không tốt nhớ lại. tham khảo cựu anh, nếu mà cái này mạnh nha nha mâu thân liền từng thân chúng động, độc kia tính chuyển tới trên người nàng, cũng không là không có khả năng. như vậy sao? đường trạch trầm tư, từ trên tướng mạo và cho người cảm giác lại nói, đường trạch là cảm thấy cái này mạnh nha nha cùng lâm thanh hẳn đúng là tỷ muội, nhưng nếu nói lâm thanh cùng mạnh nha nha thật là tỷ muội, tại sao lâm thanh thể nội? sẽ không có mạnh nha nha dạng này kịch độc đâu. Nói như vậy, có thể hay không lâm thanh cùng mạnh nha nha hình dáng giống, đơn thuần chỉ là trùng hợp. Kỳ thực mạnh nha nha cùng tiểu sư muội khoảng căn bản không có cái gì liên hệ máu bù. Muốn biết một điều này, có lẽ chỉ có thể dựa vào giọt máu nhận thân rồi. Bất quá lúc trước tiểu sư muội tình huống rất bất ổn định, khó bảo toàn nàng đến nguyệt bình tông sau đó, có thể hay không tại hệ thống dưới sự không chế làm ra chuyện gì, còn thật là khó khăn xử lý a. Đường trạch có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Mạnh Nha Nha thấy vậy, còn tưởng rằng là sự trả lời của mình có cái gì để cho Đường Trạch không hài lòng, lại có chút sợ hai nói. Tiền Bối, là ta có vấn đề gì hay không trả lời được không? Ta, khu khu khu khu khu. Nàng lời còn chưa dứt, liền lại bắt đầu ho khan. Bộ kia thống khổ bộ dáng nhìn Đường Trạch tâm thương yêu không dứt, đừng nói cái này Mạnh Nha Nha lớn lên cùng Tiểu sư Mội rất giống, rồi coi như là không giống, ai lại nhớ tâm? Nhìn đến một cái yêu ớt tiểu cô nương ho khan thê thảm như vậy, nhưng tương hành chi độc mạnh mẽ và đặc thù, thậm chí để cho Đường Trạch cũng không cách nào đốt cho Mạnh Nha Nha bất kỳ đan dược giải độc. Bởi vì bất luận cái gì đang được, cũng có thể tăng tốc tương hành chi độc bạo phát. Vô năng vi lực, đây mới là tương hành chi độc kinh khủng nhất địa phương. Chính đang đường trạch dầu gì thời điểm, bên ngoài phòng khách mặt, tông môn quảng trường phương hướng, đột nhiên có nổ vang truyền đến. Kèm theo, còn có một cổ linh lực cường đại dao động. Mạnh Nha nha sắc mặt đột biến, vốn là yếu ớt khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt, đây, đây là có chuyện gì? Đường trạch chính là hai mắt híp lại. Hắn có thể phát giác ra được, cổ linh lực này dao động là bởi vì chiến đấu mà sản sinh. Xem ra Nguyệt Bình lão tổ cái này lại thọ đã chú định sẽ không quá bình. Nguyên nghĩ cho khỏe. Ta đi ra xem một chút. Vừa nói, Đường Trạch liền đi ra phòng khách. Mà lúc này, Nguyệt Bình Tông Tông môn trên quảng trường đã là một mảnh hỗn độn. Chương 454, Hát Diễm Lân Câu Thủ. Chương 454, Hát Diễm Lân Câu Thủ. Nguyệt Bình Tông, Tông môn quảng trường. Lúc này Tông môn quảng trường cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Linh lực kinh khủng không chỉ lật ngược trên quảng trường những cái kia sắp xếp đến bàn ghế, càng đem cứng rắn quảng trường mặt đất đều chấn động đến mức phân tán bốn phía vỡ nát. Vô số vỡ nát phiến đá tán lạc tại các nơi, mà những cái kia trên quảng trường các khách mời lúc này cũng là chết thì chết thương thì thương. Cho dù là Nguyệt Bình lao tổ chờ một chút thực lực vẫn tính tương đối cường hãn tu luyện giả, lúc này cũng đều là tổn thương được không nhẹ. Bọn hắn ánh mắt sợ hãi nhìn đến đứng tại quảng trường trong phế tích cái kia sinh vật, giống như là nhìn đến cái gì yêu ma. Không bằng nói, kia đích đích sắc sắc, chính là cái yêu thú. Yêu thú này có điểm giống là trong truyền thuyết kỳ lân, chỉ là, cái này kỳ lân chính là toàn thân đen nhẹm. Đen nhẹm thân thể bộ lông xoắn, giống như là bị cháy rủi một loại, bên trên còn thỉnh thoảng có ngọn lửa màu tím một khỏa cực đại đầu thú bên trên, một đôi đỏ hồng bên trong mang theo đen tròn mắt màu tím cứ như vậy ngưng mắt nhìn trên quảng trường mọi người, giống như là tử thần đưa mắt nhìn một dạng. gào, một tiếng mạnh mẽ thú hống từ con yêu thú này trong miệng truyền đến, trong nháy mắt vét sạch cơ hồ cả tòa nguyệt bình núi, gần to sinh ra cường đại sóng khí lại là kích thích một trận đá vụn tung bay. rất nhiều thực lực nhỏ yếu người, tại một tiếng gầm này bên dưới đều là đầu đau mưa nước, có cả là phun ra máu tươi. cho dù là nguyệt bình lão tổ cùng nguyệt bình tông các trưởng lão khác dùng hết toàn lực thi triển trận pháp ngăn cản, có thể trận pháp này cũng chỉ là chống đỡ không quá nửa giây. đây. Gia họa này rốt cuộc là thứ gì?" Lý Hùng Trạm đứng tại Nguyệt Bình lão tổ sau lưng, mạnh mẽ dùng linh lực ổn định tâm thần sau đó, run giọng hỏi. "Hắc Diễm Lân câu thú?" Nguyệt Bình lão tổ run rẩy nói ra đây năm cái con, mà trên trán của hắn đã sớm tràn đầy mồ hôi lạnh. "Hắc Diễm Lân câu thú? Cái thứ ở trong truyền thuyết thực lực có thể so với xuất khiếu đại năng yêu thú cấp 6, làm sao có thể? Yêu thú này không phải đã sớm diệt tuyệt sao?" Lý Hùng Trạm không sao cả nghe nói qua yêu thú này danh tự, bất quá bên cạnh, không ít Nguyệt Bình tông trưởng lão hoặc là Nguyệt Bình núi phụ cả người, lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ có một người thấp giọng hướng về phía Lý Hùng Trạm run rẩy nói, tương truyền gần vạn năm lúc trước, Nguyệt Bình núi bên trên từng có một cái yêu thú cường đại, tên là Hắc Diễm Kỳ Lân. Loại này Kỳ Lân nắm giữ cao đến cựu giai thực lực kinh khủng, mà nó con non, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chưa có hoàn toàn thừa kế huyết mạch của nó. Nó có hai cái con non, một cái tên là Hắc Diễm Sư, loại này yêu thú mới đầu nắm giữ bát giai yêu thú huyết thống, nhưng sau đó chỉ còn lại có ngũ giai khoảng huyết thống. Một loại khác chính là Hắc Diễm Lân câu thú, Hắc Diễm Lân câu thú thừa kế Hắc Diễm Kỳ Lân phần lớn thực lực, mới đầu thậm chí có giống như là Hắc Diễm Kỳ Lân nồng độ dòng máu. Cho dù là ngàn năm lúc trước. Đại lục bên trên cuối cùng một cái hắc diễm lân câu thú cũng có lục giai thực lực, có thể so với xuất khiếu ngay cả động nguyên kỳ cường giả. Người kia lại nói, ngàn năm trước cái kia hắc diễm lân câu thú nghe nói cực kỳ tàn bạo, không chỉ là nguyệt bình núi, nguyệt bình núi phạm vi trăm dặm yêu thú ngay cả nhân loại đều bị nó đổ sát hầu như không còn. May mà ngàn năm trước đại lục bên trên đông đảo cường giả có người xuất thủ đem giết chết. Bất quá cho dù chết rơi hắc diễm lân câu thú cũng trở thành nguyệt bình núi phụ cận một cái khủng bố truyền thuyết, dù sao chết tại nó dưới người quả thực quá quá nhiều. Lý Hùng Trạm nghe vậy, đồng tử hơi rút lại, đã bị giết chết yêu thú làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở nơi này? Đối với Lý Hùng Trạm loại thực lực này người đến nói, đừng nói yêu thú cấp 6 rồi, chính là ngũ gia yêu thú, thậm chí tứ gia yêu thú, thực lực kia đều là tương đương cùng bố. Dù sao, một cái ngũ gia tử tinh truy một điều, liền cơ hồ tiêu diệt bọn hắn Đông Bộ Châu thực lực mạnh nhất ngũ đại gia tộc. Mà bây giờ, một cái nghe nói có lục gia huyết thống hắc diễm kỳ lân đứng trước mặt bọn họ, Lý Hùng Trạm đột nhiên cảm giác được, hắn đứng trước mặt chính là một vị còn sống diêm la. Lúc trước liền có truyền thuyết, nói nắm giữ máu kỳ mạch hắc diễm lân câu thú sẽ không được tùy tiện giết chết, thậm chí có khả năng khởi tử hoàn sinh vốn cho là đây chẳng qua là truyền thuyết, không muốn đến cư nhiên là thật. Nguyệt Bình lao tổ trong thanh âm đã mang theo tuyệt vọng, hắn là thật không muốn đến, mình thật tốt một cái thọ yến, làm sao biến thành loại này? Mới đầu là Tống gia cùng Lý gia hai nhà công tử nội tranh chấp, sau đó lại là Vương tiểu nhục đại năng đích thật tới, hiện tại liền yêu thú cấp 6 đều tới. Nguyệt Bình lao tổ mới không tin, yêu thú này là đưa cho hắn chút vỏ. Hiện ở trong lòng của hắn liền một cái ý niệm, xong đời, dứt lên một tiếng sau đó hắc diễm lân câu thú, rất nhanh chính là run lên trên thân bộ lông, tiếp theo liền thẳng sông về nơi ở quảng trường một góc tất cả mọi người đen bóng người màu tím mang theo linh lực kinh khủng cùng yêu khí của tới chỉ là cô áp bức này cảm giác liền để mặt đất lại lần nữa vỡ nát biến đến dạng nguyệt bình lao tổ cùng các vị trưởng lão cắn răng lại muốn chống lại trận pháp bình chướng nhưng lần này bình trưởng thậm chí còn chưa kịp chống lại đến mấy tên trưởng lão liền trực tiếp bị đây cổ linh áp cho chấn bay ra ngoài mắt thấy hắc diễm lân câu thú gần trong căng tức mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng quát lạnh một tiếng đông nhiên từ trên trời rơi xuống nghĩa súc ngươi dám tiếp theo chính là một đầu hỏa long quanh quẩn ra trực tiếp đánh vào kia hắc diễm lân câu thú chiến thần nổ hỏa diễm thậm chí dẫn phát một hồi đất rung núi chuyển chỉ là Cái kia hắc diễm lân câu thú lại tựa hồ như không có bị cái gì nghiêm trọng tổn thương, chỉ là đơn thuần dừng bước, một tiếng giận dữ gầm thét sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống bóng người. Vương Tiểu Nhục tiền bối, Vương Tiểu Nhục đại năng. Nhìn thấy người này xuất hiện, tại chỗ không ít nhân loại trong lòng cũng là đại hỉ. Người tới, chính là tất cả mọi người tại chỗ bên trong, thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất một cái, Vương Tiểu Nhục. Đường Trạch một tay nắm lấy trường thương hắc tuyệt, một tay bóp một đạo hỏa diễm, chẳng tại hắc diễm lân câu thú trước người của nhìn thấy yêu thú này ngay lập tức đường trạch đã cảm thấy rất quen thuộc thì mỹ nghĩ lại mới nhớ lúc trước hắn tại bắc bộ châu giết chết một cái hắc diễm sư cùng khí tức của nó liền rất giống nhau chỉ có điều trước mắt cái này hắc diễm lân câu thú hình thể hiển nhiên càng khổng lồ khí tức cũng kinh khủng hơn lục giai sao không khả năng chỉ là ngụy lục giai nhưng cũng rất mạnh rồi sơ lược đoán chừng một chút thực lực của yêu thú này đường trạch âm thầm khả thở một hơi thật không nghĩ tới lần đầu tiên đụng phải mạnh mẽ như vậy được nhận nhiên là ở đây sao một đợt thọ yến bên trên trước mặt cái này ngụy lục gia yêu thú cùng ban đầu hắc diễm sư mở dạng, thuộc về linh chi không có toàn bộ chiến khai, nhưng chiến đấu cực kỳ khủng bố. Cho nên cho dù nó không tính là chân chính lục dai, thực lực vẫn ở chỗ cũ xuất khiếu kỳ ngũ trong khoảng. Cho dù là so với Đường Trạch Nguyên anh cựu trọng thực lực chân thật, cũng không biết mạnh bao nhiêu, thì càng đừng nói so với Đường Trạch hiện ở ngoài mặt cảnh giới, vậy đơn giản là khác nhau trời vực. Nguyệt Bình Lao tổ trở thực lực vẫn tính cường đại, cũng là ngay lập tức phản ứng lại, bọn hắn cũng ý thức được, Vương Tiểu Nhục mạnh thì mạnh, nhưng này Hắc Diễm Lân câu thú mạnh hơn a. Cho nên rất sợ Đường Trạch không biết Hắc Diễm Lân câu thú cường đại Nguyệt Bình lao tổ lập tức nói ra, tiền bối Yêu thú này chính là lục giai, thực lực cực kỳ khủng bố. Mong rằng tiền bối cẩn thận. Nếu, nếu quả thực không được, mong rằng tiền bối có thể mang theo nha nha cùng ta mấy cái sư đệ chạy thoát thân. Không được, sư minh, chúng ta làm sao có thể tham sống sợ chết lưu người một người? Mấy cái trưởng lão vừa nghe nguyệt bình lão tổ lời này, nhất thời liền trừng mắt lên. Ngược lại đường trạch, cùng thiên hắc diễm lân câu thú nhìn nhau một phen sau đó, đống nhiên lộ ra một cái tất cả mọi người tại chỗ đều khó hiểu cười mịn. Đừng hiện ra huynh đệ của các ngươi tình thầm, nên chạy người rốt cuộc là các ngươi vẫn là xuất sinh này, bây giờ còn chưa chuẩn đi vừa nói, đường Trạch đống nhiên cất bước đi về phía cái kia hình thể khổng lồ hắc diễm lân câu thú. chương 455 nghiêng sút quỳ xuống. chương 455 nghiêng sút quỳ xuống. nhìn thấy đường Trạch động tác, mọi người ở đây đều ngước mắt. cái này vương tiểu nhục đại năng đến cùng đang suy nghĩ gì? đối mặt thực lực trừng xuất khiếu kỳ yêu thú cấp 6, cái này vương tiểu nhục cư nhiên không tránh không né không trốn, thậm chí còn chủ động nên đón, nên đón coi thôi đi, hắn còn không phải loại kia nâng kiếm xông lên, mà là nông nên khoan thai chậm rãi đi tới. bộ dáng kia liền cùng đại lao ra xuất du, hoặc là thiếu gia ăn chơi đi dạo phố một dạng ngay cả nguyệt bình lão tổ đều có chút là ra, nhưng phạm là cái đầu góc bình thường một chút người cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đi. vương tiểu nhục thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng mà phân cùng ai so sánh? hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một nguyên anh, nghe nói thực lực tại nguyên anh tứ ngũ trọng khoảng. thực lực như vậy so sánh đông bộ châu người thậm chí so với hôm nay đại lục bên trên hiện có những nhân này đều mạnh chi không ít. nhưng này hắc diễm lân câu thú nó không phải là người a? hắc diễm lân câu thú chính là lục gia yêu thú, thực lực thấp nhất cũng có xuất khiếu kỳ trở lên. quan trọng nhất là. Lục gia đây chỉ là truyền thuyết, nói không chừng trước mặt cái này Hắc Diễm Lân Câu Thú là thất giai thậm chí bắt giai yêu thú đi. Đây thực lực chênh lệch liền rất rõ ràng sắp xếp tại đây, cái này Vương Tiểu Nhục là điên rồi sao, mới sẽ chọn đỡ lấy như vậy thực lực khủng bố khoảng cách đi tới. Không ít người còn tưởng rằng là vị này Vương Tiểu Nhục đại năng không có hiểu Hắc Viêm này lân câu thu thực lực chân thật, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Có thể kia Vương Tiểu Nhục lại tựa hồ như đối với nhắc nhở của bọn hắn bị thai không nghe, còn chút nào việc không đáng lo khoát tay một cái. Cái này tự phụ bất cần bộ dáng, khiến không ít người đều thẳng dậm chân. Rất nhiều người trong tâm càng là bỗng nhiên lạnh một mảng lớn. Ngay từ đầu những người này còn đem Vương Tiểu đục làm cứu tinh. Biết được Hắc Diễm Lân Câu thú là yêu thú cấp 6 thì những người này trong tâm liền cảm thấy một chút tuyệt vọng. Bất quá bọn hắn còn mang trong lòng may mắn, suy nghĩ Vương Tiểu đục nếu lộ diện, nói không chừng liền có biện pháp giải quyết đây yêu thú cường đại. Không có nghĩ tới đây Vương Tiểu đục biện pháp, lại chính là nên đón đi tới. Lẽ nào vị tiền bối này còn tưởng rằng Hắc Diễm Lân Câu thú là cái gì mèo nhỏ ôn thuần mèo? Đây không phải là đùa thôi sao? Có vài người thậm chí đã thừa dịp bây giờ cơ phu chuyển thân nhấc chân chạy, hướng bọn hắn lại nói, ít nhất hiện tại có Vương Tiểu đục làm nút thốn, chính thức bọn hắn chạy trốn thời cơ tốt đường chạy quản đều không quản như người này, cũng không có quá nhiều lý biết một chút lòng tốt tu luyện giả nhắc nhở, hắn chỉ là cài nông đi về phía hắc diễm lân câu thú, một bộ căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt biểu tình. hắc diễm lân câu thú mới đầu tựa hồ cũng bị đường chạy mơ hồ hành vi cho chấn nhiếp một hồi, bất quá khi hắn phát hiện người trước mặt này loại thực lực thật giống như kém xa tít tóc nó thì hắn nhất thời là gầm lên giận giữ. hắc diễm lân câu thú mặc dù là linh trí buổi tối mờ, man lực làm chủ yếu thú, nhưng linh trí buổi tối mờ không có nghĩa là không có, có cảm xúc không có trí lực. ngược lại đường Trạch loại này gần như khiêu khích một dạng hành vi để cho Hắc Diễm Lân Câu thú càng phấn nộ. Khủng bố yêu khí kèm theo nó gầm thét bao phủ rơi xuống, đừng nói Đường Trạch, rồi, xa xa Nguyệt Bình lão tổ và người khác, đều bị đây hàm chứa khủng bố yêu khí chấn gào xong, khí bị hất tung ra ngoài. Chỉ có Đường Trạch một người, còn đứng ở Hắc Diễm Lân Câu thú trước người của. "Tiền bối, chạy mau đi." Nguyệt Bình lão tổ có chút tuyệt vọng hô to một tiếng, hắn biết rõ, nếu mà Hắc Diễm Lân Câu thú trực tiếp độc thủ, đừng nói bọn hắn, coi như là vừa mới sớm chạy mất những người đó đều chắc chắn phải chết. Chỉ có vị này Vương Tiểu Nhục đại năng một người, là có khả năng nhất sống sót trốn khỏi Hắc Diễm Lân Câu thú truy sát. Nguyệt Bình Lao Tổ hiện tại nguyện vọng duy nhất liền là nghĩ đến Vương Tiểu Đục có thể dẫn bọn hắn Nguyệt Bình tông một số người rời khỏi có thể sống lâu một cái tính một cái. Đường Trạch lại vẫn chỉ là khoát tay một cái, lạnh nhặt nói, đừng lo lắng, một đầu tiểu cẩu mà thôi, có gì phải sợ. Tiểu, tiểu cẩu, Nguyệt Bình Lao Tổ, Lý Hùng Trạm và người khác miễn cưỡng bỏ dậy, nghe xong Đường Trạch mà nói, thiếu chút nữa không có nằm xuống. Thực lực này ít nhất có lục giai hắc diễm lân câu thú, đây Vương Tiểu Đục cư nhiên chỉ coi nó là tiểu cẩu, con chó nhỏ này đều có thể một cái tát đập chết người được rồi. Con mẹ nó, cái gì Nguyên Anh ngại năng. Kinh thường như vậy tự phụ, cùng kẻ đần độn khác nhau ở chỗ nào? Tự hiểu chạy không thoát, Âu Dương Gia Âu Dương Tỉnh ca ca lúc này tê liệt ngồi dưới đất, khinh thường chửi rủa rồi một tiếng, hắn thật sự cho rằng hắn Nguyên Anh là vô lý sao? Đánh yêu thú cấp 6, hắn xứng sao? Vốn là hắn trực tiếp dẫn người chạy trốn, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy cái, hiện đang thẳng thắn cùng chết được rồi. Lý Hùng Trạm tuy rằng không lên tiếng, nhưng kỳ thật ý nghĩ của hắn cũng không kém. Lý Hùng Trạm nghe nói qua một chút Vương Tiểu Nhục ở miền Trung Châu sự tích, bất quá tại những chuyện kia vết tích bên trong, Vương Tiểu Nhục cũng bất quá là một Nguyên Anh tu sĩ mà thôi so với tương đương với xuất khiếu thực lực lục giai hắc diễm lân câu thú thật sự là không đáng chú ý hết lần này tới lần khác có thực lực như vậy khoảng cách đây vương tiểu nhục còn một bộ tự phụ bất cẩn trong mắt không người bộ dáng tuy rằng biểu hiện như vậy lý hùng trạm cũng cảm thấy khác thường nhưng đáy lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng đang ở trong lòng mọi người tâm tình phức tạp hoặc là cảm thấy vương tiểu nhục ngu xuẩn hoặc là cảm giác mình khó giữ được tánh mạng thời khắc hắc diễm lân câu thú cũng đã đầu thủ đánh út về phía rồi còn du thai du thai đường chạy hắc diễm lân câu thú hình thể không hề nghi ngờ là rất lớn nhưng tốc độ của nó cũng không có bị hình thể liên lụy, thậm chí nhanh đến quá mức. ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, hắc diễm lân câu thú liền đánh út về phía rồi cả lơ phất phơ bộ dáng đường chạy, cự trảo trong nháy mắt vung lên lại trong nháy mắt vỗ xuống, móng vuốt sắc bén cắt phá trời cao, mang theo một đạo màu tím đen của diễm phô thiên tập kích dưới, nắm giữ nóng ngài chi thế hỏa diễm, chẳng những không có mang theo nóng bức, ngược lại làm cho xa xa Nguyệt bình lão tổ và người khác đều cảm thấy thấu xương băng hàn, thậm chí loại này băng hàn. Để cho nắm giữ thực lực đám tu luyện giả đều khó có thể chịu đựng, cho dù là lý hùng chạm thực lực như vậy, đều không thể không vội vã vận công điều tức, mới miễn cưỡng bình ổn định khí tức. Đây vẫn chỉ là kia hắc diễm lân câu thú một trảo lúc rơi xuống, tản ra khí tức mà thôi. Chính diện tiếp dưới một kích này Vương Tiểu Nụ. Bề bộn nhiều việc điều tức mọi người không lên tiếng, nhưng bọn hắn đều hiểu, Vương Tiểu Nụ là giữ nhiều lãnh ít. Bất quá lần này, bọn hắn hiển nhiên là đoán sai rồi. Đối mặt hắc diễm lân câu thú một này, Đường Trạch chẳng những không tránh không né, thậm chí còn chủ động tiến lên nghênh đón. Chân trái của hắn bất thình lình vung lên, giống như nhất điều trường tiên một loại nên hướng hắc diễm lân câu thú một chảo này ầm móng vuốt sắc bén cùng đùi người đụng nhau vốn là mọi người đều cảm thấy một chảo này sẽ dễ như trở bàn tay cắt vương tiểu nhục điều này chân để cho cố chấp vô cùng tự đại vương tiểu nhục trả ra thật lớn nhưng để bọn hắn đều không nghĩ tới là vương tiểu nhục chân ở chỗ cự chảo đụng nhau sau đó nhưng chỉ là trên đùi lão khoát vỡ vụn mà kia một chân lại hoàn hảo không chút tổn hại liền đây chút lực đạo. thậm chí bọn hắn còn chứng kiến vương tiểu nhục trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười quá yếu một lời rơi xuống mọi người liền nhìn thấy vương tiểu nhục nhiên thu chân. Tiếp theo cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, nguyên bản trong tay hắc tuyệt cũng biến mất, chỉ bằng vào một cánh tay, mạnh mẽ lay động hướng hắc diễm lân cầu thú mong đuốt. Đồng thời, bọn hắn liền nghe Vương Tiểu Nhục gào to một tiếng. Nghiên xúc, dám đối với lao tử độc thủ, còn không mau mau quỳ xuống. Chương 456, ai nói ta bất cẩn. Chương 456, ai nói ta bất cẩn. Một tên nguyên anh tu sĩ, dám để cho thực lực trường xuất khiếu kỳ, tính tình tàn bạo yêu thú cấp 6 túi đầu quỳ xuống. Chuyện này nói ra, chỉ sợ toàn bộ đại lục người đều sẽ cảm thấy tên này Nguyên anh tu sĩ điên, cho dù thực lực của người này Có lẽ đã áp đảo đại lục hiện có toàn bộ tu luyện giả bên trên. Mặc kệ tại trong nhân loại, Vương Tiểu Nhục mạnh bao nhiêu, có thể đối mặt yêu thú cấp 6, Vương Tiểu Nhục nguyên anh thực lực, nhất định là không đáng chú ý. Nếu mà đây Vương Tiểu Nhục buông tay đánh một trận, đi lên chém giết một phen, có lẽ mọi người ở đây trong tâm còn có thể dâng lên một tia hy vọng, và đối với Vương Tiểu Nhục đây vị đại năng kính ý. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn đến Vương Tiểu Nhục bộ kia hoàn toàn không có đem yêu thú cấp 6 để ở trong mắt tự đại làm dáng, trong tâm đừng nói kính ý, thậm chí có những người này đều cảm thấy không nói. Đây nguyên anh đại năng, lẽ nào tu luyện đều đem đầu óc cho tu luyện không có sao? muốn cho yêu thú cấp 6 thành thành thật thật nghe lời, hắn cho là hắn là ai? Hơn nữa, đây yêu thú cấp 6, cũng không phải loại kia linh trí mở lớn yêu thú, mà là linh trí buổi tối mở, tính tình tàn bạo, nhưng chiến lực cường đại vô cùng tiểu yêu thú. nhớ đơn thuần dựa vào ngôn ngữ để cho loại này yêu thú quất phục, ngoại trừ năm động, mọi người quả thực nghĩ không ra còn có cái gì khít khao hơn tử hình dung rồi. rất nhiều người thậm chí đã tuyệt vọng bắt đầu chờ chết, dù sao bọn hắn mọi người ở đây bên trong thực lực mạnh nhất cũng chính là cái này vương tiểu nhục rồi, vương tiểu nhục cái chết, những người khác chớ đừng nói có cái gì sức chiến đấu đi chống đỡ cái này hắc diễm lân câu thú rồi chỉ có mấy cái tống gia hạ nhân, lúc này trên mặt tuy rằng mang theo cười khổ, vẫn là nói câu lời nói mát, "À, lúc trước chém chúng ta nhà thiếu gia cánh tay thời điểm như vậy uy phong, không muốn đến cũng là một ngu đần mà thôi." Tiêu thiếu, đây chính là ngươi muốn định bỡ đối tượng. Lý Hùng Trạm nghe người bên cạnh chọc phúng, trong lòng cũng là một tiếng thầm than. Giữa lúc hắn mở miệng muốn nói điều gì thì, cách đó không xa Hắc Diễm Lân câu thú, đột nhiên lại bạo phát ra hét lên một tiếng. Đây đạo thét to kéo tới, cơ hồ chấn điếc mọi người ở đây. Xong rồi, xem ra cái này Vương Tiểu Nục là triệt để đem Hắc Viêm Lân câu thú cho giận. Quên đi, ngược lại cũng không có gì sai biệt cuối cùng chúng ta không phải là đến chết, Sách. nếu mà không phải hắn ngông cuồng bất cẩn, tự cho là đúng, nói không chừng hắn còn có thể mang theo vài người chạy trốn. hiện tại ngược lại tốt, liền chính hắn đều nhập vào, hắn xem như hài lòng. có thể ngay tại những này người cảm thấy hắc viêm lân câu thú là bị chọc giận, muốn đại khai sát dưới thời điểm, một màn kế tiếp lại giống như là từng cái một cái nắp, hung hãn ngăn trận miệng của bọn hắn. bọn hắn không dám tin trận to hai mắt, chớm mắt nhìn đến cái kia hắc diễm lân câu thú lui về phía sau một bước, sau đó hướng về phía vương tiểu đục túi xuống một khỏa kia đầu lớn, đây làm sao có thể? Yêu Thú cấp 6 hướng về Nguyên Anh Tu Si túi đầu. Đây, đây là chúng ta giữ lại tính mạng rồi ý tứ sao? Có vài người khiếp sợ ở tại hắc Diễm Lân Câu Thú túi đầu, có vài người tắc ý thức được mình bây giờ có phải hay không xem như được cứu rồi. Bất quá còn rất nhiều người không hề cảm thấy lạc quan. Bất quá chỉ là thoáng túi đầu mà thôi. Suy nghĩ một chút vừa mới kia gầm lên giận dữ, đây nói không chừng là công kích trước xúc thế. Liên đúng vậy à? Yêu Thú cấp 6 thực lực yếu nhất cũng tương đương với xuất hiếu làm sao có thể thật hướng về chỉ là một cái Nguyên Anh túi đầu xưng thần? Mọi người tiếng nghị luận, dĩ nhiên là chạy không khỏi đường trạch lỗ Đối với lần này, Đường Trạch lại nhếch miệng mỉm cười. Kỳ thực những người này nói cũng không sai. Hắn lấy Nguyên Anh thực lực khiêu khích yêu thú cấp 6, bình thường mà nói hẳn là muốn chết hành vi, mà hắn nên ngang tiền đến, còn mệnh lệnh yêu thú cấp 6 cú đầu, nhìn qua cũng xác thực là nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói những người này, coi như là Đường Trạch bản nhân, nhìn thấy một tên Nguyên Anh tu sĩ để cho yêu thú cấp 6 thần phục, đều sẽ cảm giác được không thể tin được. Nhưng kỳ thật, Đường Trạch còn chân chân thật thật, nắm giữ năng lực như vậy. Bởi vì vì trên người của hắn, hiện tại có hai cái mật cốt, còn có hồng linh hồn. Mật là cái gì? Là tướng thần đầu cấp xương. Tướng thần lại là ai? Tuyên nhưng năm đó thượng cổ ma thú hống thi thể hóa thân. Bạc cốt bên trên nội chủ đến, không chỉ là tướng thần tân hồn, càng có hống khí tức. Tại Đường Trạch vừa vặn nắm giữ một cùng bạc cốt thời điểm, khí tức này hiện lộ cũng không rõ ràng, nhưng Đường Trạch hiện tại người mang hai cái bạc cốt, chỉ cần hắn cố ý phóng thích bạc cốt thượng lực lượng, liền đặt tới thúc dục ra một kia hống khí tức. Đừng xem chỉ có một kia, hống với tư cách thượng cổ ma thú, cho dù một kia khí tức cũng có chấn nhiếp một ít yêu thú cấp thấp năng lực. Chớ đừng nhắc tới, hiện tại Đường Trạch thể nội còn có thôn phệ qua một con rồng đỏ. Hùng vốn là hống bộ phận linh hồn hóa thân. Cộng thêm thôn phệ qua long hồn, thần hồn cường độ đã vượt xa đây yêu thú cấp 6 rồi. Lại dựa vào đường trạch trên thân bản cốt khí tức, hai người dung hợp phía dưới, Hắc Diễm Lân Câu Thú trong mắt đường trạch liền không còn là một cái nhân loại nho nhỏ rồi, mà là một cái nắm giữ Hủy Thiên Diệt Địa chi uy năng, có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết thượng cổ ma thú. Hống, đừng nói Hắc Diễm Lân Câu Thú rồi, theo hầm vừa mới giới thiệu, cho dù là Hắc Viêm Lân Câu Thú tổ tiên Hắc Diễm Kỳ Lân, đặt ở năm đó hống trước mặt, đều là không đáng một nắng nhỏ yếu tồn tại. Hắc Diễm Lân Câu Thú nhìn thấy đường trạch, có thể không sợ sao? Có thể không nghe lời sao? mà vừa mới một tiếng kêu mọi người nghe tới giống như là bởi vì phẫn nộ phát ra giống to, kỳ thực chính là Hắc Diễm Lân Câu Thú cam tâm hướng về đường trạch thần phục tiến thế. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lúc này đường trạch quan thai chậm rãi đi đến Hắc Diễm Lân Câu Thú trước người của, đưa tay đè ở Hắc Diễm Lân Câu Thú nằm xuống cực đại thú vật bên trên. Hồng. Hắn trong đầu thấp giọng hướng về phía Hồng tiêu một tiếng. Hồng lập tức hẳn là, sau đó, liền phân ra một đạo thần hồn, thuận theo đường chạy bàn tay, tiến vào Hắc Diễm Lân Câu Thú thể nội. Kèm theo động tác của nàng, Hắc Diễm Lân Câu Thú đỉnh đầu rất nhanh liền nổi lên một tia màu vàng đứ vân. Tại chỗ không ít người đều không nhìn ra đây là đang làm gì, chỉ có số ít hiểu biết tuyết bác người mới có thể đại khái đoán được. Đây là tại ký kết khế ước yêu thú cùng nhân loại giữa chính và phụ khế ước. Còn chân chính cảm thấy khiếp sợ cũng là phát hiện điểm này đám người kia. Một cái thực lực ít nhất có suất khiếu thực lực yêu thú cấp 6, hướng về một tên nguyên anh cấp những nhân loại khác túi đầu cam nguyện ký kết chính và phụ khế ước. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Trên thực tế, những người này không biết là ngay từ lúc vừa mới đường trạch cài nô hướng đi yêu thú cấp 6 thì hắn đã đặt xong muốn thu phục con yêu thú này kế hoạch bởi vì hồng khi đó trong đầu nhắc nhở hắn, nói trong trí nhớ của nàng còn cất giữ có quan hệ với khế ước tin tức, chỉ cần đường trạch mượn ý, muốn cùng cái này hắc diễm lân câu thú ký kết khế ước, đem dễ như trở bàn tay. đường trạch vốn đang có chút nhức đầu, làm như thế nào đối phó cái này thực lực vượt xa hắn yêu thú cấp 6. hồng đề nghị quả thực là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể giải quyết sạch cái này hắc diễm lân câu thú uy hiếp, vừa có thể cho hắn tăng cường chiến lực. đường trạch đương nhiên lựa chọn thu phục cái này hắc diễm lân câu thú. một lát sau, hắc diễm lân câu thú đỉnh đầu kim quang dần dần không nhìn thấy, đường trạch chính là chậm rãi thu tay về, quay đầu. Nhìn về phía quảng trường một góc giúp các vị tu luyện giả. Vừa mới các ngươi tựa hồ có người, nói ta ngông cuồng bất cẩn. Chương 457, Nguyệt Bình Tông bí mật. Chương 457, Nguyệt Bình Tông bí mật. Đường Trạch đương nhiên là chẳng muốn cùng đám người này so đo. Đột nhiên nói như vậy, cũng chỉ là hù dọa đám người này một hồi, thuận tiện kiếm nhiều một chút oán khí đáng giá. Kỳ thực hắn vừa mới ngông nhen, phất cờ giống chống bại ra một bộ hoàn khố bộ dáng, cũng là cố ý giả bộ đến, nhiều lựa điểm oán khí đăng giá. Hơn nữa đây căn bản thì không phải hắn chu tâm tính toán, chỉ là qua nhiều năm như vậy lừa đoán khí trị dưỡng thành bực người thói quen mà thôi. Bất quá tuy rằng Đường Trạch không cùng đám người kia tính toán, không có nghĩa là đám người kia sẽ không không đem Đường Trạch nói coi là chuyện đáng kể. Vừa nghe đến Đường Trạch hỏi ngược lại, không ít vừa mới còn nhỏ thì thầm mọi người, trên thân lông mang suýt chút nữa không có dựng thẳng đến. Đặc biệt là, khi bọn hắn nhìn thấy vị này Vương Tiểu Nhục đại năng bên người, cái kia hắc diễm lân câu thú đang dùng tính chất công kích mười phần ánh mắt nhìn đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn càng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy không ngừng. Thiếu niên, khế ước chỉ hoàn thành một nửa, muốn cùng loại này tương đương trình độ nắm giữ thượng cổ yêu thú huyết mạch yêu thú ký kết khế đức, chỉ bằng vào ấn ký là căn bản không đủ. Mà lúc này, Đường Trạch bộ não bên trong Hồng đang thấp giọng nhắc nhở Đường Trạch. "Ta hiện tại chỉ là trong thời gian ngắn không chế được cái này Hắc Diễm Lân Câu Thú, sau này ngươi có thể mang nó sai đi, phù cận đây lưu lại khí tức của ta, nó 3 năm năm hẳn đều sẽ không còn có can đảm xâm chiếm. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn cần đi tìm Phong Hoa Đệ, đoạn tội xương, nhẹ khói báo động một và. Chờ ngươi tìm đủ rồi những tài liệu này, lại về tới đây, mới có thể triệt để đem đây Hắc Diễm Lân Câu Thú thu phục." Hồng Âm thanh để cho Đường Trạch khẽ bước cảm. Vừa mới hắn cũng phát giác, tuy rằng Hắc Diễm Lân Câu Thú đỉnh đầu kim quang dần dần không nhìn thấy rồi, nhưng hắn cùng Hắc Diễm Lân Câu Thú khoảng cũng không có tâm linh tương thông cảm giác nhìn tới nhân loại muốn chủ động cùng nắm giữ thượng cổ huyết mạch yêu thú ký kết khế ước thật không phải một chuyện dễ dàng nhất niệm cập tử đường trạch liền nghĩ tới trong cơ thể hắn đang ngủ say thập ngũ theo thập ngũ từng nói bản thân nó liền nắm giữ vượng hoàng huyết mạch mà thập ngũ cùng hắn mặc dù có thể ký kết khế ước đoán chừng là bởi vì khế ước nghi thức là từ thập ngũ chủ đạo gây nên chi tiền thập ngũ nói chờ ta tìm ra một nơi linh khí sung túc địa phương nó mới có thể thức tỉnh không biết ngày sau đi tới trung thiên vực có thể hay không để cho thập ngũ tỉnh lại đường trạch suy tư khoảng đã vây tay Tạ do trên thân hồng khí tức, cộng thêm cùng Hắc Diễm Lân câu thú khoảng kia không hoàn chỉnh khế ước để cho Hắc Diễm Lân câu thú tự rời đi, cách xa Nguyệt Bình núi. Đến lúc Hắc Diễm Lân câu thú nghe lời đi, những cái kia ẩn náu tại góc đám người mới rụt rè e sợ thò đầu đi tới. Có chút vừa mới còn đối với Đường Trạch nói năng lô mãng, hiện tại càng là gương mặt cười mỉa, biểu tình trên mặt muốn thật xấu hổ có thật xấu hổ. Lý Hùng Trạm cùng Nguyệt Bình lão tổ mấy cái này tự nhận là cùng Vương Tiểu Nhục đại năng quan hệ tương đối gần, lúc này bước nhanh đi tới trước, lại là hướng về phía Đường Trạch biểu thị kính ý, lại là nói cảm ơn. Lý Hùng Trạm càng là thán phục nói, lúc trước chỉ ở miền Trung Châu nghe nói qua tiền bối đại danh của ngài, biết rõ ngài chém giết ma chủ anh dũng sự tích, hôm nay vừa thấy, mới là thật minh bạch tiền bối thực lực khủng bố. Tuy rằng Lý Hùng Trạm người này biết làm người sẽ làm chuyện, nhưng lời nói này, hắn thật sự chính là nói tâm phục khẩu phục, không phải là đơn thuần tân bốc định hót. Lúc trước ở miền Trung Châu thì, hắn rất nhiều lần nghe nói qua Vương Tiểu Nhục cái danh hiệu này, chỉ có điều người có tên cây có bóng, Lý Hùng Trạm luôn cảm thấy là giả. Thậm chí đã từng hắn tâm cao khí ngạo, một lần còn cảm thấy, chờ hắn lại qua cái mười mấy hai mươi năm, cũng có thể đạt đến Vương Tiểu Nhục cao như vậy độ. Nhưng vừa mới, nhìn thấy đường trạch cùng kia hắc diễm lân câu thú rằng co sau đó, Lý Hùng Trạm là thật chịu phục. Cho dù thời đó đường trạch cơ hồ không có vận dụng linh lực, chỉ là hướng phía hắc diễm lân câu thú đi tới. Có thể Lý Hùng Trạm tự nhận, cho hắn thêm 20 tháng 5 năm 305 thậm chí lâu hơn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng co rút khí, giống như vị này Vương Tiểu Nhục đại năng mở rộng, nên đón như vậy một đầu ác thú, đi như vậy thản nhiên bình tĩnh. Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Đường trạch khoát, khoát tay, chợt nhìn về phía một bên Nguyệt Bình lão tổ, bất quá ta có chuyện tương đối để ý, vì sao Nguyệt Bình núi loại địa phương này sẽ có yếu cấp 6 tồn tại? Nguyệt Bình Tông chỗ ở Nguyệt Bình núi tuy rằng đích thực là tại Đông Bộ Châu tương đối vắng vẻ vị trí, nhưng còn xa xa không đến hoang tàn vắng vẻ trình độ. Nếu mà tại Nguyệt Bình trong núi đã sớm ẩn nút như vậy một cái nguy hiểm yêu thú cấp 6, Nguyệt Bình Lão tổ đánh giá bất luận làm sao đều sẽ không đem tông môn đóng tại đây đi. Hơn nữa Nguyệt Bình Tông đã khai tông lập phái 100 năm rồi, nhìn hắc diễm lân câu thú tình huống hiện tại cũng không giống là vừa mới vừa sinh ra con non. Theo lý thuyết hai người căn bản là không có khả năng bình an vô sự ngây no tại trên một ngọn núi thời gian dài như vậy. Trong này phải nói là không có chút cái gì ở tỉnh Đường Trạch là không tin. Nghe thấy Đường Trạch câu hỏi. Nguyệt Bình Lão Tổ thần sắc trên mặt biến hóa nho nhỏ rồi một hồi. Điểm này biến hóa tất nhiên chạy không khỏi một mực đang quan sát hắn đường chạy ánh mắt. Hắn không có tiến một bước tra hỏi, mà là lặng lặng cùng đợi Nguyệt Bình Lão Tổ trả lời. Nguyệt Bình Lão Tổ trầm ngâm chốc lát sau đó, quay đầu nhìn về phía những cái kia vừa tỉnh táo lại các khách mời, chắp tay nói: Hôm nay Lão Hủ thọ tiến, suýt nữa để cho các vị gặp nạn. Lão Hủ thật sự là ấy nãi. Ngày sau Lão Hủ nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, để bày tỏ ấy nấy. Sau này ta sẽ để cho môn đồ hộ tống các vị rời khỏi. Các khách mời ngoài miệng tự nhiên đều là vừa nói không gì có thể trong bọn họ rất nhiều người kỳ thực tâm lý cũng sắp hận chết nguyệt bình tông cùng nguyệt bình lao tổ rồi không có hôm nay trận này thọ Yến bọn hắn làm sao đến mức suýt nữa bỏ mạng tại đây thậm chí trong bọn họ rất nhiều người nô buộc ngay cả thân nhân bằng hữu vừa mới thật chết ở hắc diễm lân câu thú dưới vớt táng thân tại phế tích bên trong nhưng tham gia hiến hội trong những người này ngoại trừ mấy người của đại gia tộc ra, kỳ thực rất ít có thế lực cùng thực lực có thể vượt qua nguyệt bình tông hiện tại nguyệt bình lao tổ chủ động xin lỗi khách khí với bọn họ bọn hắn cũng chỉ chỉ đành phải im hơi lặng tiếng rồi rít rời đi lý hùng chạm và người khác phải đi thời điểm đường trạch ngược lại ngăn cản hắn một hồi để cho hắn tại Nguyệt Bình tông chờ một chút. Lý Hùng chạm trong lòng nhất thời là vui mừng, càng là nhìn Âu Dương gia, Tống gia, Trần gia những người đó đều là đỏ con mắt không thôi. Sớm biết cái này bạch diện thư sinh chính là Vương Tiểu Đục, sớm biết cái này Vương Tiểu Nục mạnh như vậy, bọn hắn khẳng định cũng thật sớm liền lên đi lôi kéo. Đáng tiếc, trắng bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Đặc biệt là Âu Dương tình đại ca, lúc trước còn lời thề son sắt, nói Lý Hùng chạm chính là cái kẻ đần độn chính hắn, đều hận không được cho mình hai miệng. Đến cùng ai mới là kẻ đần độn a? Để cho Lý Hùng chạm trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi sau đó, Đường Trạch lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Bình lão tổ. Nguyệt Bình lao tổ khẽ thở dài, sau đó khoát tay một cái, phân tán bên cạnh những cái kia Nguyệt Bình Tông đệ tử hỏa trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn đường chạy nói: Vương Tiểu Động tiền bối, chắc hẳn ngươi cũng phát giác, hôm nay Hắc Diễm Lân Câu thú xuất hiện phi thường dị thường. Ngay khẳng định cũng đang suy nghĩ, nếu mà Nguyệt Bình trên núi thật có một mực có như vậy một con yêu thú tồn tại, vậy chúng ta Nguyệt Bình Tông là làm sao an ổn sống đến bây giờ? Kỳ thực chuyện này, chính là chúng ta Nguyệt Bình Tông bí trung chi bí, ta dám cam đoan, coi như là Nguyệt Minh Lâu Thắng Tử sẽ không biết điều bí mật này. Biết rõ người của nó, chỉ có ta, còn có Hắc Diễm Lân Câu thú, đây một người một thú. Ta vốn là tính toán đem như vậy bí mật một mực gần giấu đi, thẳng đến nha nha chân chính lớn lên, nhưng gần đây nha nha tình huống thân thể càng ngày càng không cần lạc quan. Có lẽ chuyện này cũng là thời điểm nói cho người khác biết rồi. Nguyệt Bình Lão Tổ giọng điệu càng nặng nề, ta chỉ hy vọng tiền bối ngài có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, không, không dám nói điều kiện, chỉ hy vọng có thể làm phiền tiền bối giúp ta lưu tâm nhiều một ít chuyện. Nguyệt Bình Lão Tổ nói vừa nói tới chỗ này, Đường Trạch liền tiếp lời nói, ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi lưu ý, mạnh nha nha thể nội tương hành chi độc giải độc chi pháp sao? Đây, tiền bối ngươi đều biết. Đường chạy khiếp mắt, ta càng muốn biết, cái này cùng cái kia Hắc Diễm Lân Câu thú có quan hệ gì? Kỳ thực, cái kia Hắc Diễm Lân Câu thú chuyện liên quan đến Nha Nha thân thế. 130 năm trước, tại ta vẫn là người tuổi trẻ, vẫn không có tại Nguyệt Bình núi khai tông lập phái thì, ta liền từng tại đây, gặp qua Hắc Diễm Lân Câu thú. Lúc ấy tại nó bên cạnh, còn có một người, Mạnh Nha Nha. Chương 458, chuyện cũ. Chương 458, chuyện cũ. 130 năm trước, Mạnh Nha Nha. Nguyệt Bình lao tổ lời nói khiến cho Đường Trạch khẽ như mày, Mạnh Nha Nha tiểu nha đầu này, vừa mới Đường Trạch đã kiểm tra qua. Tiểu nha đầu này bất kể là cốt linh, vẫn là thể nội linh khí, đều cho thấy nàng đích đích xác xác là cái chỉ có không đến 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. 130 năm trước, làm sao có thể có mạnh nha nha? Nhìn thấy đường trạch biểu tình, Nguyệt Bình lao tổ cười khổ một tiếng, tiền bối, ta biết ngay ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. 130 năm trước, khi đó ta vẫn chỉ là cái thư sinh, lúc ấy nhà ở Nguyệt Bình núi phụ cận, vào thủ đô đi thi, nội nhập Nguyệt Bình núi. Lúc ấy tại Nguyệt Bình trong núi, ta lại đụng phải cái này. Không, ta không xác định có phải là con này hay không, nhưng tương tự là đen diễm lân câu thú không sai." Thời đó ta bất quá là một người bình thường, đương nhiên, hiện tại thực lực của ta cũng còn kém rất rất xa tiền bối cùng cái kia Hắc Diễm Lân Câu Thú. Khi đó ta suýt nữa bị Hắc Diễm Lân Câu Thú một ngủ nuốt vào, ngay tại tính mạng du quan thời khắc, một cái tiểu cô nương đống nhiên ra mặt, ngăn lại cái kia Hắc Diễm Lân Câu Thú. Nguyệt Bình lao tổ trên mặt lộ ra hồi tưởng thần sắc. Cho dù đã qua hơn 100 năm, hắn vẫn nhớ rõ, lúc ấy hắn nhìn thấy cái kia Hắc Diễm Lân Câu Thú lúc sợ hãi, và lần đầu gặp Mạnh Nha Nha, bị Mạnh Nha Nha cứu thì tâm tỉnh. Khi đó ta gặp được, chính là một cái giống như hiện tại Mạnh Nha Nha một loại, vóc dáng gầy yếu, thoạt nhìn bệnh dể thiếu nữ hoặc có lẽ là giống nhau như lúc vậy cái mạnh nha nha tựa hồ là lúc ấy cái kia hắc diễm lân câu thú chủ nhân mở miệng liền lạc lệnh ở cái kia liền muốn ăn ta hung tàn yêu thú sau đó nàng đi đến trước mặt của ta vì ta dẫn đường dẫn ta ly khai nguyệt bình núi còn nói cho ta biết chúng ta hữu duyên ngày sau ta còn sẽ trở lại nguyệt bình núi nguyệt bình lao tổ vừa nói cười khổ lắc lắc đầu cũng không biết có phải hay không là bởi vì bị nàng câu nói kia ảnh hưởng vẫn là chúng ta thật là có duyên ngày sau ta sĩ đồ chưa thành đặt vào tiên đạo quả thật quay trở về nguyệt bình núi khai tông lập phái Đường Trạch Sơ cảm một cái, nếu ngươi biết rõ trong núi này có hắc diễm lân câu thú, cần gì phải tại đây mở sáng lập môn phái. Chỉ là bởi vì ban đầu nữ tử kia nói một câu nói như vậy, còn có Mạnh Nha Nha đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ban đầu nữ tử quan hệ thế nào. Đường Trạch mơ hồ cảm thấy, Mạnh Nha Nha, Lâm Thanh và Nguyệt Bình lao tụ trong miệng, năm đó cứu hắn tên kia cùng Mạnh Nha Nha rất giống nữ tử khoảng, nhất định có quan hệ gì. Nếu mà chỉ có Mạnh Nha Nha cùng Lâm Thanh hai người, dung mạo na ná, có lẽ còn có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ, lại thêm một cái tương tự người, ba người dài đến cơ hồ giống nhau như lúc thậm chí còn có cá nhân từng là hơn 130 năm trước xuất hiện qua, đây hơn phân nửa tiểu không khả năng là cái gì trùng hợp. Huống chi Lâm Thanh Thể Nội Hệ Thống trả lại cho Lâm Thanh Tuyên bố qua một tháng kế tiếp bèo tông nhiệm vụ. Hiện tại đường trạch đã cơ bản có thể xác định Lâm Thanh Thể Nội Hệ Thống cho Lâm Thanh Tuyên bố nguyệt bình tông nhiệm vụ mục đích tuyệt đối cùng mạnh nha nha và nguyệt bình lao tổ trong miệng 130 năm trước tên hướng kia cùng mạnh nha nha giống nhau như lúc nữ tử thoát không ra quan hệ giữa các nàng đến cùng quan hệ thế nào, một điểm này ta cũng không biết, nhưng ta có thể nói cho ngài, ta là làm sao nhặt được mạnh nha nha, có lẽ ngài có thể bao nhiêu đoán ra chút đầu mối trong đó. Nguyệt Bình lão tổ rất lời, đem mười mấy năm trước hắn là làm sao nhặt được Mạnh Nha Nha trải qua, toàn bộ nói cho đường trạch. Nguyên Lai, like, Nguyệt Bình lão tổ sở dĩ tại biết rõ Nguyệt Bình trong núi khả năng tồn tại Hắc Diễm Lân Câu thú dưới tình huống, hoàn nguyện ý đem tông môn khai thiết lập tại đây, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn tại ban đầu đi thi thất lễ sau đó, trở lại qua một lần Nguyệt Bình núi. Khi đó, hắn lại một lần nữa thấy được cái kia rất giống Mạnh Nha Nha nữ nhân, nữ nhân đưa hắn công pháp tu luyện, cũng cho hắn rất nhiều đan dược và tài nguyên tu luyện để cho hắn tu luyện. Mà nữ nhân chỉ có một yêu cầu, đó chính là hy vọng Nguyệt Bình lão tổ có thể tại Nguyệt Bình núi tại đây khai tông lập phái. Người ta duyên phận chưa hết, ngày sau Nguyệt Bình trong núi sẽ không còn có hát diễm lân câu thú quấy rầy, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này tu hành. Tương lai, ta có lẽ còn sẽ có cầu ở ngươi." Lúc đó nữ nhân đối với hắn như vậy nói. Nói xong, nữ nhân liền rời đi. Nguyệt Bình lao tổ bản thân liền bị nữ nhân đã cứu, hôm nay lại nhờ có nữ nhân ân huệ, thu công pháp cùng tài nguyên tu luyện, tự nhiên liền gật đầu đáp ứng, tại Nguyệt Bình trong núi mở Nguyệt Bình Tông. Dựa vào nữ nhân công pháp và tài nguyên tu luyện, Nguyệt Bình lao tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng cuối cùng bị giới hạn thiên phú, dừng bước tại Hư Anh, nhưng để ở trăm năm trước, Hư Anh thực lực cũng đã coi như là không yếu liên loại này nguyệt bình tông tại nguyệt bình núi tại đây đặt chân cũng ở nơi đây rặng danh mà đúng như vị nữ tử kia từng nói kia sau đó nguyệt bình trong núi quả nhiên không thấy hắc diêm lân câu thú bằng dáng nguyệt bình tông mọi người cũng cứ như vậy an ổn vượt qua 100 năm cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến 14 năm trước một năm kia mùa đông bên ngoài tuyết lớn ngập núi ta cũng tại ta cửa phòng phát hiện một cái tá lót và tá lót bên trên một cái màu xanh biết ngọc bội cho dù qua cực kỳ lâu ta cũng nhận ra cái tấm ngọc bộ này chính là ban đầu nữ tử kia đã từng bội mang qua ta liền thu dưỡng xuống trong nữ nhân này anh có thể hướng theo bé gái chậm rãi lớn lên Nguyệt Bình Lão Tổ nói tới chỗ này liền không tiếp tục nói đi xuống, bất quá đường trạch lại đã hiểu. Hướng theo Mạnh Nha Nha chậm rãi lớn lên, tướng mạo của nàng cũng cùng ban đầu cái kia đã cứu Nguyệt Bình Lão Tổ nữ tử càng giống nhau, thậm chí giống nhau đến một loại cơ hồ giống nhau như lúc trình độ. Đừng nói mẹ con, lẽ ra chính là thân tỉ muội cũng không nên giống nhau tới mức này mới được. Đây cũng là vì sao, lúc trước Nguyệt Bình Lão Tổ sẽ nói ra trăm năm trước gặp qua Mạnh Nha Nha lời như vậy, kỳ thực vừa mới tiền bối ngại để cho Nha Nha dẫn đường cho ngài thì, tuy rằng cố ý giả trang ra một bộ tham háo mỹ sắc bộ dáng nhưng ta kỳ thực có thể phát ra được ngài cũng là đang chăm chú nha nha thể nội kỳ độc cái bệnh đây mới khiến nha nha cùng ngươi đồng hành ngoài ra liên quan tới nha nha chuyện cũng tốt liên quan tới trăm năm trước nữ tử kia sự tình cũng tốt thậm chí còn hắc diễm lân câu thu chuyện cũng tốt ngoại trừ ta cùng nữ tử kia bản nhân ra khả năng chính là ngài biết được vừa nói nguyệt bình lao tổ hướng về phía đường chạch chắp tay làm phiền tiền bối, giúp nha nha một cái đi ta biết lấy nàng bây giờ thể chết đánh giá không chống đỡ được bao lâu mới đầu nguyệt bình lão tổ phát hiện mạnh nha nha cùng ban đầu nữ tử kia càng ngày càng giống như thì kỳ thực tâm lý còn có chút thầm được hoàng Bất quá đã nhiều năm như vậy, Mạnh Nha Nha hiểu chuyện nghe lời, lại có chút mềm mại tính cách, rất thỉnh cầu Nguyệt Bình Lao tổ yêu thích, để cho Nguyệt Bình Lao tổ thật đem coi là tôn nữ của mình để đối đãi. Gần đây Mạnh Nha Nha thân thể càng ngày càng kém, Nguyệt Bình Lao tổ thật sự là hy vọng có thể có người xuất thủ, đem Mạnh Nha Nha thể nội kỳ độc cho dài hết. Liên quan tới tương hành chi độc, kỳ thực hắn cũng là biết rất ít, nếu không phải là Mạnh Nha Nha chúng loại độc này, hắn khả năng căn bản sẽ không tiếp xúc được kiến thức về phương diện này. Chỉ cần có thể cứu, ta khẳng định cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì ta cùng với nàng khoảng, chỉ sợ cũng có một chút căn nguyên. Đường Trạch vừa nói, nhìn về phía Nam Bộ Châu vị trí. 130 năm trước nữ nhân Lâm Thanh, Mạnh Nha Nha, hệ thống. Giữa bọn họ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chương 459, Phong Sơn. Chương 459, Phong Sơn. Cùng Nguyệt Bình lao tổ một phen nói chuyện sau đó, Đường Trạch tại tông môn đệ tử dưới sự dẫn dắt, đi về phía Lý Hùng Trạm phòng nghỉ ngơi. Tại đi trước trên đường, Đường Trạch còn trong đầu cùng Hồng trao đổi. Tướng Mạo Cơ hồ cùng trăm năm trước người giống nhau như lúc, Mạnh Nha Nha có khả năng hay không là trăm năm trước nữ tử kia đoạt xá truyền sinh người? Đường Trạch hỏi, đoạt xá sinh? không giống với bình thường đoạt xá. Bình thường đoạt xá chỉ cần đem nguyên anh chuyển vào một người khác thân thể, lại đem bốn là thần hồn hủy diệt sạch, đổi khách làm chủ, tức là đoạt xá. Loại này đơn giản đoạt xá tai hại rất nhiều, bị đoạt xá người thân thể cùng đoạt xá người linh hồn có chút không hợp, xuất hiện bài xích, hoặc là bị đoạt xá người thiền tư căn cốt quá kém, dẫn đến đoạt xá người đến tiếp sau này vô pháp tu luyện trở một chút. Mà đoạt xá truyền sinh là đường trạch đã từng tình cờ thấy qua một loại bí pháp Đoạt xá chuyển kiếp điều kiện cực kỳ hạp khắc, không chỉ yêu cầu đoạt xá người thần hồn nguyên anh cường độ đủ cao, càng cần hơn chuẩn bị một tên mệnh số chữ bắt cùng đoạt xá người ăn khớp với nhau mới vừa sinh ra hài nhi. Đoạt xá người đem thần hồn chuyển vào hài nhi thể nội sẽ chậm chậm lớn lên. Loại này đoạt xá chuyển sinh tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng một khi thành công, đoạt xá người có thể có được một bộ cùng hắn vốn là thân thể cơ hồ giống nhau như lúc thân thể mới. Bất kể là thiên tư, căn cốt vẫn là độ phù hợp, thậm chí sẽ còn còn hơn lúc trước. căn cứ vào đường trạch thấy qua một ít điển tịch lại nói. Loại này chuyển sinh đoạn sát pháp môn, bởi vì làm điều kiện quá mức hạ khắc, cho nên cho dù là ngàn năm lúc trước, những cái kia hóa chính là thần cấp đỉnh cấp đại năng, cũng không có bao nhiêu thành công chuyển sinh trôi qua. Không chính là lắc lắc đầu, hủy bỏ đường chạy phòng đoán. Thiếu niên, ngươi nói đoạn sát chuyển sinh ta cũng có hiểu biết, thậm chí tại thượng cổ thời kỳ, phương pháp này bị xem như vu thuật một loại, đã từng tịnh hành nhất thời. Thế nhưng cái tên là mạnh nha nha thiếu nữ, hẳn không phải là đoạn sát chuyển kiếp. Lại không nói vừa mới ta không có từ trong cơ thể của nàng phát hiện thần hồn cùng thân thể khoảng có cái gì không phù hợp địa phương, cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có cường đại nguyên anh chỉ nói thể chất của nàng ai lại sẽ chọn đoạt xá cả người bên trong kỳ đầu không còn sống lâu nữa thiếu nữ đâu điều này cũng đúng đường trạch gật đầu một cái nhưng trong lòng cũng là khó phản vào nếu không phải là đoạt xá truyền sinh mạnh nha nha cùng nguyệt bình lao tổ trong miệng cái kia trăm năm trước nữ tử lại tại sao lại như thế giống nhau đâu các nàng thật chỉ là mẹ con sao kia lâm thanh đâu lâm thanh cùng mạnh nha nha cùng nữ tử kia khoảng lại sẽ là quan hệ như thế nào tại đường trạch suy tư thời khắc nguyệt bình tông đệ tử đã mang theo đường trạch đi đến lý hùng trạm phòng nghỉ nơi lúc trước đường trạch lúc này mới trước tiên ngừng lại suy nghĩ Đẩy cửa đi vào Lý Hùng Trạm nghỉ nơi phòng khách. Từ khi Đường Trạch gọi lại Lý Hùng Trạm, để cho Lý Hùng Trạm tại phòng khách hơi chờ về sau, Lý Hùng Trạm tâm tình liền vẫn luôn là thất thượng mất hạ. Khẩn trương A. Vị này Vương Tiểu Nhục đại năng duy trì có gọi hắn lại, hiển nhiên là chuyện đặc biệt muốn nói với hắn, mà lúc trước hắn lại dựa vào đánh cược lấy được đây vị đại năng hào cảm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể muốn đi ra, đây vị đại năng muốn nói với hắn, tuyệt đối là đối với hắn và Lý gia có lợi chuyện thật tốt. Từ khi Đông Bộ Châu hỗn loạn sau đó, đầu cấp xương cứng rắn nhất Lý gia bởi vì cùng ai kia được thế đạm đại gia đối nghịch, tổn thất thảm trọng nhất. Cho tới bây giờ, Cho dù là có hán lý hùng chạm cái này thiên kiêu chỗ dựa tòa chấn, lý gia tại đông bộ châu thực lực cũng phi thường có hạn. Tại hôm nay, toàn bộ đông bộ châu đại thế lực đều ở đây ngóc đầu trở lại, khôi phục xây lại thời khắc. Lý do bọn họ quá cần một cái giống như vương tiểu nhục cường giả như vậy, thay bọn họ đứng trước chỗ dựa, giúp đỡ lý gia của thời. Vừa nhìn thấy vương tiểu nhục qua đây, lý hùng chạm là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng che giấu đi cả mặt bên trên vẻ kích động, hướng về phía đường trạch vô cùng cùng kính tỷ lý hùng Chảm, gặp qua vương tiểu nhục tiền bối. Khách khí liền không nên khách khí, từ trước ta phải nói qua, ta vẫn là thật thượng thức ngươi người này. Cho nên ngươi cũng không cần thiết đi theo ta những ngày giả. Đường Trạch tùy ý khoát tay một cái, bất kể là Lâm Thanh sự tỉnh vẫn là Mạnh Nha Nha sự tỉnh, trong lòng hắn đều cùng một tảng đá lớn một dạng. Hắn bây giờ có thể phân ra tâm đến lại đúng tay Đông Bộ Châu chuyện, đã phi thường có được, hắn nơi đó còn có tâm tư cùng Lý Hùng Trạm khách khách xã bộ, thư tình giả ý. Lý Hùng Trạm cũng nhìn ra Đường Trạch tâm không ở chỗ này, liền cũng không có nói nữa những cái kia lãng phí thời gian lợi xã giao, ngược lại sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Tiền bối lưu ta, chính là đối với Đông Bộ Châu có kế hoạch gì?" Lý Hùng Trạm không lòng vòng quanh quẩn để cho Đường Trạch rất là hài lòng, người này cơ trí, quá quyết Dám liều dám đánh, chính là đường trạch nguyện ý lựa chọn nguyên nhân của hắn nơi ở. Ta lần này đến Đông Bộ Châu, vốn đang có chuyện khác phải xử lý, cho nên tạm thời có thể cung cấp cho ngươi nhóm Lý gia giúp đỡ cũng không nhiều. Vừa nói, Đường Trạch đem ước chừng mười mấy chai đang ăn dược, và không biết bao nhiêu loại kém linh khí, tất cả đều ném vào Lý Hùng trạm trước mặt. Những thứ này lấy trước đi dùng, gần 2 tháng, 2 tháng sau, ta muốn xem lại các ngươi Lý gia thành thế. 2 tháng này, các ngươi có thể tùy ý động dùng danh hào của ta, hoặc là Nguyệt Minh lâu danh hiệu. Nhưng, nếu như các ngươi dám đỡ lấy ta cùng với Nguyệt Minh lâu danh hiệu làm sảng làm bậy, đạm đài ra kết cục chính là các ngươi lý ra kết cục tiền bối yên tâm văn bối nhất định không dám lý hùng trạm vội vàng túi đầu theo tiếng bất quá lúc này thanh âm của hắn đều run rẩy lý hùng trạm tự nhận trong lòng của mình năng lực chịu đựng cũng tạm được nhưng lúc này nhìn đến bàn kia đang ăn dược và đầy đất linh khí hắn thật cảm giác mình ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn những đan dược kia cơ hồ mỗi bình đều là tam phẩm trở lên đi những cái kia linh khí cũng không kém đều là hai ngăn linh khí đi phải biết cho dù là tại lý gia bọn họ hưng thịnh thì tam phẩm đang dược hai ngăn linh khí đó cũng là gia tộc bên trong xếp hàng đầu bảo bối của ta Thậm chí lúc này Lý Hùng chẳng dùng, cũng bất quá là một cái hai ngăn linh khí mà thôi. Hiện tại, vị này Vương Tiểu Nhục đại năng cư nhiên tiện tay thì cho hắn như vậy nhiều đồ tốt, có những tư nguyên này giúp đỡ, liền tính không mượn Vương Tiểu Nhục cùng Nguyệt Minh lâu danh hiệu, lý do bọn họ muốn một lần nữa quật khởi, cũng dễ như trở bàn tay a. Tiền Bối yên tâm, gần 2 tháng, Lý gia nhất định có thể thành thế, định không cô phụ tiền bối ý nguyện." Ừm. Đường Trạch nhẹ nhàng gật đầu, liền không có nói thêm nữa, đứng dậy rời đi phòng khách. Hắn bây giờ tinh lực càng nhiều hơn vẫn phải là dùng ở Lâm Thanh cùng Mạnh Nha Nha bên này, liên quan tới Lý gia, hắn bây giờ có thể làm Chỉ có cho chút tài nguyên, thuận tay nâng đỡ một hồi. Ngược lại đối với Đường Trạch lại nói, những thứ này đều cùng phế phẩm không sai biệt lắm, nhưng đối với Lý Gia lại nói, những tư nguyên này đều đem là lý gia quật khởi mấu chốt. Về phần có thể dựa vào những tư nguyên này đi tới một bước kia, cũng chỉ có thể nhìn Lý Hùng chạm cùng Lý Gia năng lực. Thiếu Niên, chờ một chút. Chính đang Đường Trạch tính toán đi vào Mạnh Nha Nha phòng nghỉ ngơi, nhìn thêm chút nữa Mạnh Nha Nha tình huống thân thể thời khắc, trong đầu Hồng bỗng nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Đường Trạch lập tức dừng lại bước chân, mà Hồng giống như đang dùng thần hồn chi lực tìm kiếm cái gì một dạng. Một lát sau, hồng thần hồn hư ảnh từ Đường Trạch thể nội bay ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về bầu trời, thấp giọng nói ra: Thiếu niên, ngươi phát giác được không? Cái gì? Đường Trạch nghi ngờ thuận theo Hồng Ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy, cái gì đều không cảm giác được. Có đúng không? Ngươi thực lực khả năng còn chưa đủ. Hồng Hiếm thấy sắc mặt động hít sâu một cái, ngọn núi này bị người phong bế. Chương 460 Thần Bí Hư Ảnh Chương 460 Thần Bí Hư Ảnh Núi bị phong bế rồi. Hồng Đống Nhiên nói một câu nói như vậy, để cho Đường Trạch trong nháy mắt cũng có chút không sở tới ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, khi hắn liếm thử khuyết tán ra linh lực thì lại khiếp sợ phát hiện, cả tòa nguyệt bình núi giống như là bị một cái trứng to lớn xác bị bọc lại mở dạng, linh lực của hắn căn bản là không, có cách huyết tán đến nguyệt bình núi ra chút nào. Ngọn núi này không gian, bị người nào phong tỏa? Có thể rốt cuộc là người nào, lại là dạng gì thực lực mới có thể làm đến bước này đâu? Đây là một loại tương tự trận pháp kết giới, có thể phong bế một ngọn núi kết giới, ít nhất là hóa thần kỳ tu luyện giả mới có thể bố trí ra. Tại đây, thời gian lưu tốc chắc cùng bên ngoài bất đồng rồi. Có điểm giống cái kia tên là ngọc công tử tiểu cô nương nói qua, nàng tại trung thiên vực nhà hoàn cảnh, kỳ thực hồng nói đến tốc độ thời gian trôi qua thì. Đường Trạch cũng nhớ tới Ngọc công tử. Lúc trước Ngọc công tử từng theo Đường Trạch nói qua, nàng tại Trung Thiên vực nhà bị người vây công tập kích, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng kích phát năm đó đại hạ lao tổ lưu lại linh khí truy Vân Hộp. Theo Ngọc công tử từng nói, truy Vân Hộp kích động sau đó, gia tộc của nàng cho ở thành trì, liền bị một cổ lực lượng bao vây. Tại cổ lực lượng kia bao vây, mảnh không gian kia là ngưng trệ, mà nàng cũng phải lấy thông qua truy Vân Hộp mở ra thông đạo, đi tới phàm trần giới, muốn từ nơi này tìm ra có thể trợ giúp nàng cùng giả. Truy Vân Hộp sáng tạo bọc lại Ngọc công tử gia tộc nơi ở thành trì, chính là tương tự hiện tại bọc lại Nguyệt Bình núi cái giới chỉ có điều nguyệt bình núi trong kết giới, nội bộ tốc độ thời gian trôi qua chỉ là so sánh bên ngoài chậm hơn, không có đình trệ. chỉ là lưu tốc đến cùng so sánh bên ngoài chậm bao nhiêu, kết giới này vì sao lại xuất hiện, là người nào bố trí nó? đối với đường trạch lại nói, vẫn là cái vấn đề. hiện trên đại lục này, hẳn không tồn tại có thực lực bố trí loại kết giới này người. hồng chậm dai nói nói, ta càng nghi về, có phải hay không là thật sớm có người bố trí ở chỗ này xuống loại này kết giới, nhưng ẩn mà không phát. chỉ có trong điều kiện đặc biệt, kết giới mới có thể phát động. đặt định điều kiện sao? hồng lời nói khiến cho đường trạch suy nghĩ một chút. Sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì một loại, bước nhanh xông về Mạnh Nha Nha phòng nghỉ ngơi. Mà khi hắn vọt vào Mạnh Nha Nha phòng nghỉ ngơi thì thấy chính là sắc mặt thống khổ, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Mạnh Nha Nha và một người dáng dấp cùng Lâm Thanh cùng Mạnh Nha Nha gần như giống nhau nữ tử trẻ tuổi, đứng tại Mạnh Nha Nha bên người. Tại Đường Trạch xông vào trong náy mắt, nữ tử kia liền thân hình thoát một cái, biến mất tại tại chỗ. Chờ một chút, Đường Trạch cấp bách vội mở miệng la lên, có thể nữ tử kia cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Bất luận Đường Trạch dùng như thế nào thần thức tra xét, cũng tìm không đến phân nửa cô gái kia tung tích. Hồng cũng là ngưng thần giò xét chốc lát, sau đó nàng lắc đầu một cái, hướng về phía Đường Trạch nói ra, không cần uổng phí sức lực rồi, lấy thần trí của ta cường độ, nếu như nàng còn ở đây Nguyệt Bình trong núi, nhất định trốn bất quá ta cha xét. Nhưng nếu ta hiện tại không dò được, đã nói lên, hoặc là tốc độ của nàng cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trốn ra Nguyệt Bình núi, hoặc là, nàng kia thực căn bản không tồn tại, chỉ là một đạo đơn thuần hư ảnh, vết tượng. Đường Trạch cau mày thở ra một hơi, sau đó đưa tay, trước tiên đem thế sựu mạnh nha nha lên, bỏ vào trên giường. Mặc kệ nữ tử kia đến cùng là cái thân phận gì, đi nơi nào Hắn hiện tại cũng phải trước xem một chút mạnh nha nha tình huống, đem mạnh nha nha ôm đến trên giường, đường trạch đưa tay thăm dò mạch tượng của nàng. nhưng này không tham không sao cả, tìm rồi, đường trạch vốn là động thần sắp thay đổi càng hơi trầm xuống hơn trọng, thậm chí là khó coi. mạnh nha nha độc trong người, không biết lúc nào hẳn là đã bộc phát ra. lúc trước vẫn có thể miễn cưỡng lẫn nhau ngăn được tương hành chi độc, hôm nay triệt để mất đi thăng bằng. không biết bao nhiêu chủng kỳ độc tại mạnh nha nha thân thể nho nhỏ bên trong tán loạn, điên cuồng ăn mòn mạnh nha nha lục phủ ngũ tạng. thật may mạnh nha nha thể nội còn có một cổ không biết tên lực lượng, duy trì ở mạnh nha nha cuối cùng một con đường sống không thì chỉ sợ đợi không được đường chạy đến tiểu nha đầu này đã bị những này kỳ độc cho triệt để thuần vệ đây cổ bảo vệ được mạnh nha nha lực lượng liền đường chạy cũng không biết là cái gì bất quá hiện tại hắn cũng không có thời gian dư thừa cùng tâm tình đi nghiên cứu cổ lực lượng này rồi hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở mạnh nha nha độc trong người bên trên mặc kệ cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cũng là muốn giải quyết trước tiên mạnh nha nha thể nội những này hôn tạp kỳ độc nhiều như vậy độc ánh sáng là muốn loại trừ một loại trong đó đều không phải cái gì chuyện dễ muốn giải hết toàn bộ càng là khó lại càng có hơn Cho dù đường trạch dựa lưng vào hệ thống thương thành, một hơi đổi ra hơn 10 cái giải độc đan, cũng chỉ là như mối bỏ biển. Trong ngày mắt, một ngày trôi qua. Trong ngày này, đường trạch không ngừng đổi lấy thích hợp đang dược, giúp đỡ mạnh nha nha luyện hóa, giải độc, đổi lại đang dược, luyện hóa lại, lại giải độc, tuần hoàn qua lại, hắn cơ hồ không có một khắc lắng xuống. Nhưng coi như là loại này, một ngày sau, mạnh nha nha thể nội cũng vẫn còn có mười mấy loại liền đường trạch đều không cách nào giải hết kỳ độc lưu lại. Thiếu niên, trong này rất nhiều độc, cũng đều là không có thuộc về phàm trần giới. Mắt thấy đường trạch đối với còn dư lại độc thuốc thủ vô sách, hung ở một bên thấp giọng lên tiếng nhắc nhở, không có thuộc về phạm trần giới, đó là trung thiên vực sao? Điều này càng làm cho đường trạch cảm thấy nhức đầu, coi như là phạm trần trên đại lục được vật, lấy đường trạch bây giờ kiến thức mặt, cũng không khả năng toàn bộ nhận toàn, thì càng đừng nói hắn đi đều không đi qua trung thiên vực bên trong độc vật rồi, rất khiến đường trạch cảm thấy nóng này là mạnh nha nha thể nội kia một cổ bảo vệ được mệnh của nàng mạnh lực lượng thần bí, tại đây một ngày trôi qua sau đó cũng đã bị suy yếu không ít. Dựa theo tiến độ này tiếp tục như vậy nữa, khả năng qua hai ngày nữa, cổ lực lượng này liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Đến lúc đó, mạnh nha nha liền sẽ trở để nên làm cái gì? Chính đang đường Trạch nhức đầu thời khắc, bay ở bên cạnh hắn Hồng Dũng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi gian phòng một góc, người nào? Mà hướng theo hồng âm thanh rơi xuống, đường Trạch mới phản ứng được, trong phòng nơi góc tường, lúc này vậy mà thật khá hơn rồi cá nhân. Mà tại điểm đỏ Minh lúc trước, đường Trạch thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới người kia tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi góc tường người kia, đây vừa nhìn, chính là để cho hắn hai mắt híp lại. Đứng tại góc tường không phải là người khác, rốt cuộc chính là ngày hôm qua đường Trạch trở về phòng sau đó thấy, tên kia cùng Mạnh Nha Nha cùng Lâm Thanh tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc nữ tử trẻ tuổi. Người nữ tử này thân mang toàn thân giống như nghe thường một dạng cẩm tú áo lưới, phảng phất trên trời tiên nữ hạ phàm một dạng. Hơn nữa nữ tử thân hình ít nhiều có chút hư huyễn, đường Trạch nhìn kỹ, phát hiện người nữ tử này cũng chỉ là một đạo hình ảnh nào. là hư ảnh mà không phải là thực thể. Nữ tử hư ảnh tại đường Trạch nhìn tới thì bình tĩnh trên mặt lộ ra chút thê lương thần sắc đau thương. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến đường Trạch trước người của, lại quay đầu, túi người nhìn đến nằm ở trên giường mạnh nha nha. Ngươi là người nào? Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Đồng thời nhìn thấy người nữ tử này cùng mạnh nha nha. Đường Trạch càng là có thể sâu sắc cảm nhận được giữa hai người giống nhau. Loại này giống nhau, thật có thể để cho người cảm nhận được giận cả tóc gáy. So với ta và quan hệ của nàng, ngươi hẳn cùng muốn biết, ta cùng với tiểu sư mọi người quan hệ giữa đi." Hư ảnh nhẹ nhàng mở miệng, có thể nàng lời nói ra, lại khiến cho Đường Trạch thần sắc đột nhiên biến đổi. Chương 461, không thể nói. Chương 461, không thể nói. "Ngươi, rốt cuộc là người nào?" Đường Trạch lại một lần nữa hỏi ra cái vấn đề này, chỉ bất quá lần này, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy lên. Đường Trạch là rất thiếu hại người sợ, ngoại trừ bên cạnh chí thân gặp phải nguy hiểm. Ví dụ như Lâm Thanh gặp nạn, ví dụ như Ngọc công tử gặp nạn, hắn lại bởi vì quan tâm mà sợ hãi, còn giữ lại, cho dù hắn đối mặt hống hư ảnh, đối mặt tướng thần ý chí, cũng không từng lui bước qua. Nhưng bây giờ, nhìn lên trước mặt cái này thân mang cẩm ý nữ nhân, Đường Trạch lại cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Không có lý do gì khác, chỉ vì nữ nhân này vừa mới nói ba chữ: "Tiểu sư muội". Cái nữ nhân này cũng biết Lâm Thanh chuyện. Không, không chỉ là biết rõ Lâm Thanh chuyện, còn biết chuyện của hắn, bởi vì bây giờ Đường Trạch, dùng chính là Vương Tiểu Lục bức này khuôn mặt. Đại lục bên trên biết rõ hắn Đường Trạch chính là Vương Tiểu Lục. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 10 người, thậm chí không tính á xả cùng hồng những này, thậm chí đều không cao hơn năm cái. Đường Trạch tự nhận, hắn chưa từng thấy qua cái nữ nhân này, nhưng vì cái gì, cái nữ nhân này sẽ biết thân phận chân thật của hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết ngươi bây giờ có tất cả nghi hoặc. Nữ nhân một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mạnh nha nha gương mặt của, cho dù nàng hư huyền bàn tay căn bản cái gì đều chạm không tới. Nhưng có rất nhiều thứ, ngươi bây giờ còn không thể biết, ngươi thực lực còn kém rất nhiều. Chờ đến ngày sau, chờ ngươi một ngày kia rời khỏi phạm trần giới. Thậm chí siêu thoát trung thiên vực, có thể đi tới tiên giới thì ngươi sẽ tự cùng chân chính ta gặp nhau, khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi là, ta cùng với tiểu sư muội của ngươi, còn có nha nha, hẳn có thể tính được bên trên tỉ muội. Đường trạch trong mày, ngươi nói tiên giới, ngươi là tiên giới người? Tiểu sư muội cùng mạnh nha nha, lẽ nào cũng là người của tiên giới? Các nàng phải, cũng không phải. Nhưng các nàng cuối cùng có một ngày phải trở về tiên giới. Về phần khi đó, là ngươi hộ tống các nàng đi vào, vẫn là các nàng bị người chụp tới. Cũng không biết được. Nữ nhân trong giọng nói mang theo thương cảm mà Đường Trạch cũng bắt được nàng trong giọng nói mấu chốt nhất một chút, chụp tới, ai muốn tóm các nàng?" "Không thể nói." Người tiểu sư muội kia hệ thống đâu, ngươi có biết hay không hệ thống tồn tại?" "Không thể nói." "Cái gì gọi là cuối cùng có một ngày phải về tiền giới, ngươi nói một ngày này, đến cùng là lúc nào?" "Không thể nói." "Ngươi." Liên tục ba cái không thể nói, để cho Đường Trạch siết chặt nằm đấm. Hắn trong ngày thường là cái tính táo người, nhưng bây giờ, chuyện liên quan đến tiểu sư muội, thậm chí còn liên lụy đến tiên giới, Đường Trạch không thể không nghiêm túc lại nghiêm túc. "Ta đã nói rồi, có rất nhiều chuyện, là ngươi bây giờ không phải biết, cũng không thể biết." đây là vì tốt cho ngươi đối mặt tức giận đường trạch, nữ nhân biểu tình ngược lại không có biến hóa chút nào ngươi bây giờ đối với những người đó lại nói chẳng qua chỉ là một con rùa rỉa có một số việc ngươi một khi biết rõ tính mạng của ngươi cũng hết mức mà thôi không nói những này thời gian của ta cũng còn dư lại không nhiều nếu mà không phải là bởi vì mạnh nha nha tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của ta cho dù là hiện tại hiện tại thời gian này ta là chắc chắn không sẽ cùng ngươi gặp mặt nữ nhân nói đến đưa tay đe ở mạnh nha nha bên hông một khối thanh ngọc ngọc bội bên trên kèm theo động tác của nàng Ngọc đội bên trên một đạo màu tím nhạt thần bí linh khí phiêu nhiên nhíu xuất dung nhập vào mạnh nha nha thể nội. Đường Trạch có thể rõ ràng nhận thấy được, đây cổ màu tím nhạt linh khí chính là mạnh nha nha thể nội duy trì ở mạnh nha nha mạch mạnh mệnh kia cổ lực lượng thần bí, mà tại này cổ màu tím nhạt linh khí truyền vào mạnh nha nha thể nội sau đó mạnh nha nha khí tức cũng một lần thay đổi bình ổn xuống. Đường Trạch lại giúp đỡ mạnh nha nha kiểm tra một hồi, cuối cùng phát hiện tại này cổ màu tím nhạt linh khí thăng bằng phía dưới vốn là bị đường Trạch giải không ít tương hành chi động, lại một lần nữa tiến vào một loại lẫn nhau ngăn được trạng thái. Đây cổ hồng ngông từ khí có thể duy trì thời gian 3 năm. Đây thời gian 3 năm, ngươi nếu là có thể tại trung thiên vực tìm ra chữa trị trong cơ thể nàng kịch độc phương pháp, tiêu tánh mạng của nàng liền có thể bảo vệ. Nếu 3 năm này ngươi không làm được, không chỉ là tánh mạng của nàng, tính cả ngươi tiểu tánh mạng của sư muội, đều đem tăng ở tại hoàng toàn. Điều này cùng ta tiểu sư muội có quan hệ gì? Không thể nói. Nữ tử lại lần nữa nói ra ba chữ kia, chật, thân hình liền dần dần thay đổi hư huyễn. Ngươi chỉ cần nhớ, thời gian 3 năm, giúp mạnh nha nha chữa trị, sư muội của ngươi cùng nàng đều có thể bảo mệnh. Khi Đường Trạch đưa tay muốn ngăn lại nữ tử thời điểm, thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ đáng chết! Một tay nắm giữ không đường Trạch hung hán bỏ rơi cánh tay một cái. Cái nữ nhân này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói sự tình chỉ quan hệ đến mạnh nha nha một người, có lẽ đường Trạch còn sẽ không như thế mất không chế. Nhưng vừa mới nữ tử biến mất trước, rốt cuộc nói một khi mạnh nha nha bỏ mạng, tiểu sư muội cũng sẽ cùng nhau. Cắn hàm răng, đường Trạch nhìn về phía nằm ở trên giường, thân xác từng bước bình ổn xuống mạnh nha nha. Vừa mới nữ tử kia nói, mạnh nha nha, tiểu sư muội, còn có vừa mới nữ nhân, cũng coi là tỷ muội. Hơn nữa các nàng, tựa hồ còn cùng tiên giới có liên quan cái thứ ở trong truyền thuyết tiên giới, cư nhiên thật tồn tại. đường trạch đầu góc cũng sắp loạn thành một đồn nha, hắn cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được sâu như vậy thiết cảm giác vô lực cùng mê man cảm giác. nữ tử rốt cuộc là ai, hắn không biết. mạnh nha nha độc cùng lâm thanh có quan hệ gì, hắn cũng không biết. nữ tử mục đích là cái gì, nữ tử nói, tiểu sư muội cuối cùng sẽ đi vào tiên giới lại là ý gì, hắn đồng dạng không biết. nguyên bản đường trạch cảm thấy, nắm giữ hiện tại thực lực bực này chính hắn, đã tương đương với đứng ở giữa núi, mà phàm trần giới chúng sinh đều chỉ tại chân núi. hắn có thể tại sườn núi cuộc sống tự do tự tại, không chịu bất luận cái gì câu nệ. Hắn cũng có năng lực mang theo Lâm Thanh cùng một đám các thân nhân leo đến sở núi, qua ngày tháng bình an. Có thể nữ tử này mấy câu nói, lại khiến cho Đường Trạch phát hiện, hắn cho ở cũng bất quá là chân núi, chân chính đỉnh núi, tại phía xa mê vân lượn quanh trường không bên trên. "Tiên rồi, tiểu sư muội." Xoa chán, Đường Trạch thở dài một tiếng. "Tiền, tiền bối, ta đây là thế nào?" Một tiếng trầm trầm nhỉ non đống nhiên truyền đến, Đường Trạch xoa nhẹ rồi một hồi con mắt, quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường, đã tỉnh lại mạnh nha nha. "Bây giờ mạnh nha nha, sắc mặt so với lúc trước thậm chí tốt hơn không?" Ý. Dù sao đường Trạch vì nàng biết rất nhiều độc, lại thêm nữ tử trong miệng hồng mông tử khí bảo hộ, Mạnh Nha Nha hiện tại bị độc tố ảnh hưởng, so với trước kia nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tận Lực giấu đi trên mặt nặng nề chi sắc, đường Trạch ngồi xổm người xuống, nhìn đến trên giường Mạnh Nha Nha nói, "Bên trong cơ thể ngươi bệnh hơi phát tác một hồi, bất quá ngươi không cần lo lắng, tạm thời đã khống chế được. Tiền bối, ta có phải hay không lại phiền toái thêm cho ngài?" "Quả thực xin lỗi, ta luôn là như vậy, không có tác dụng gì, còn tổng cho người làm loạn. Có thể cho dù là như vậy ta, lão tổ tông cũng tốt, tiền bối ngài cũng tốt, hoàn nguyện ý đối với ta thân xuất việc thủ, ta thật sự là Khụ khụ khụ. Mạnh Nha Nha lại ho khan lên, Đường Trạch vội vàng dùng linh lực giúp nàng ổn định một hồi tâm thần, "Ngươi không có làm gì sai, hà tất nói xin lỗi." Bất quá tiểu nha đầu mà nói, vẫn là để cho Đường Trạch trong lòng xếp chặt. Tuy rằng lớn lên cùng tiểu sư mội một dạng, nhưng Mạnh Nha Nha tính cách lại cùng tiểu sư mội hoàn toàn khác biệt. Lâm Thanh sẽ rất ít đi quá độ ý lại người khác, bởi vì tuổi thơ trải qua, nàng có so sánh bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn tâm trí cùng cách tự hỏi, cũng càng thêm trên sự nỗ lực tiến bảo, tính cách ngoại nhu nội cương, nghiêm túc chuyên chú. Mạnh Nha Nha thì lại khác, bởi vì thân thể nguyên nhân, Mạnh Nha Nha có lẽ từ nhỏ đã trải qua cùng người thường bất đồng sinh hoạt, cũng bị nguyệt bình lao tổ chiếu cố đầy đủ. Cái này khiến Mạnh Nha Nha tính cách trở nên có chút mất cảm, tự ti, nhưng mà nghe lời hiểu chuyện. Nếu như nói Lâm Thanh giống như là một cái trong rừng chạy trốn tiểu độc, Mạnh Nha Nha liền càng giống như là một cái nu nhược tiểu bể tỏ. Mà mỗi khi Đường Trạch nhìn thấy loại này Mạnh Nha Nha, hắn liền sẽ theo bản năng nhớ tới. Rất lâu lúc trước, cái kia mới vừa tiến vào phủ Tông, còn không có đổi thành tự lập thành thuộc Lâm Thanh. Khi đó Lâm Thanh đã từng mỏng manh như nàng. Chương 462. Chương 462. Nghĩ đến Lâm Thanh, Đường Trạch lại cảm thấy có chút nhức đầu. Hiện tại tiểu sư muội cùng hệ thống chuyện lúc trước đều vẫn không có giải quyết, liền lại liên lụy đến Mạnh Nha Nha, cái thần bí kia nữ nhân, còn có cái gọi là Tiên giới. Món này lại một chuyện phản phất đan thành rồi một cái lưới lớn, đem hắn chiêu mộ ở trong đó. Tính toán thời gian, tiểu sư muội mục tiêu nếu quả thật là Nguyệt Bình Tông mà nói, hiện tại hắn đã tiếp cận đi. An ủi Mạnh Nha Nha nghỉ ngơi ngủ, Đường Trạch đi ra khỏi phòng, nhẹ giọng dù gì nói: Hồng, Nguyệt Bình Tông kết giới vẫn còn chứ?" Hồng Phi nhiên suất, nhi khẽ gật đầu một cái, đã tàn đi. Tại nữ tử kêu biến mất thời điểm liền tàn đi. Thiếu niên, ngươi chú ý tới kia mạnh nha nha ngọc bội bên hôm sao? Đường trạch gật đầu, cái gọi là hồng mông tử khí, đều là bắt nguồn ở cái ngọc bội kia. Đánh giá đó chính là Nguyệt Bình lao tổ nói, nhận được mạnh nha nha thì tả lót bên trên ngọc bội. Không sai, cái tấm ngọc bội này bên trong Hà Nội chú đến cô gái một kia một tia thần hồn chi lực, và cái gọi là hồng mông tử khí. Ngoài ra, còn có vừa mới bao phủ Nguyệt Bình núi kết giới. Hồng kiến thức vẫn là so sánh Đường Trạch còn Nguyên bác hơn rất nhiều, vậy hẳn là một loại tiếp xúc tiểu tóc kết giới. Tại mạnh nha nha thể nội độc tố không bị khống chế tình hình đặc biệt lúc ấy kích hoạt, để cho kia một tia thần hồn được dùng hồng mông tử khí cho nàng kéo dài tính mạng. Ta cảm thấy không chỉ là hồng mông tử khí, bao gồm cái kia đột nhiên xuất hiện hắc diễm lân câu thú, nó nói không chừng cũng là nhận thấy được mạnh nha nha có nguy hiểm mới phải xuất hiện, có thể là lúc ấy ta dùng linh lực vì mạnh nha nhan đến thử chữa trị thì động tĩnh nguyên nào quá lớn, không thì hết thảy các thứ này cũng quá mức trùng hợp. Đường Trạch vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng mạnh nha nha căn phòng, chỉ là không rõ nàng độc trong người rốt cuộc là làm sao mất thăng bằng. lúc trước ta là nàng chữa trị thì nàng thể nội độc tố tuy rằng không quá ổn định nhưng ta kịp thời thu tay lại, độc tố hẳn cũng không đến mức đột nhiên bạo phát mới đúng. trừ phi đường trạch lời mới nói một nửa, con ngươi của hắn liền đung nhiên co rút lại. đúng rồi, nếu như không có tình huống đặc thù, mạnh nha nha độc trong người tuyệt đối sẽ không đột nhiên bạo phát. tuyệt đối là có vật gì nhiễu loạn mạnh nha nha thể nội độc tố thăng bằng. nói cách khác, tại hắn rời khỏi mạnh nha nha bên cạnh sau trong khoảng thời gian này, có người khác đối với mạnh nha nha làm cái gì? hừm, tại ta rời khỏi mạnh nha nha căn phòng. Đi tông môn quảng trường trong khoảng thời gian này, thần trí của ngươi có hay không nhận thấy được bên này có cái gì khác thường tình huống? Hồng lắc đầu một cái, nhưng đường trạch lại giống như là trong lòng có đáp án một loại, hít một hơi thật sâu. Ngươi còn nhớ rõ sao, lần trước tại Nam Bộ Châu trong rừng cây, tiểu sư muội mất tích. Khi đó thần trí của ngươi cũng không có gì cả tìm kiếm được. Mới đầu ngươi ta còn tưởng rằng là tiểu sư muội nàng chạy qua xa, vượt ra khỏi thần trí của ngươi cha xét phàm bị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực còn có một loại khả năng. Nói không chừng, bây giờ tiểu sư muội có được né tránh thần thức dò xét năng lực, hoặc có lẽ là ta phải gọi ngươi hệ thống đâu? Đường Trạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mạnh nha nha căn phòng cách đó không xa một phía trong bụi cây. Một đạo thân mang nón rộng vành gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Kèm theo, còn có một hồi trầm thấp quỷ dị tiếng cười. Đầu óc của ngươi ngược lại so sánh ta tưởng tượng càng thêm linh hoạt, bất quá ta càng tò mò hơn, tại thần thức không dò được dưới tình huống, ngươi là làm sao biết ta trốn ở chỗ này? Đấu đồng xuống âm thanh rất là kỳ quái, có điểm giống giọng cô gái, lại có chút giống như giả thú gầm nhẹ. Thần thức không thể dùng, liền đi dùng linh lực cảm giác, đi dùng mắt nhìn. Ngươi thực lực so sánh sư muội ta muốn mạnh mẽ, nhưng luận trốn tìm, 10 cái ngươi cũng so không lại một cái nàng. Đường Trạch vừa nói, trên tay phải, Hắc Tuyệt đã lặng lẽ xuất hiện. phí, nguyên lai là không có dấu kỹ sao? thân ảnh gầy gò giống như là tự dêo một dạng nở nụ cười. sau đó ngẩng đầu lên, mũ trùng xuống, chính là Đường Trạch không thể quen thuộc hơn được. tiểu sư muội Lâm Thanh gương mặt đó, chỉ bất quá bây giờ Lâm Thanh, hai mắt khoảng một phiến tà khí, thần sắc cũng cùng ban đầu Lâm Thanh hoàn toàn khác biệt. hiển nhiên, nàng bây giờ đã bị hệ thống chiếm cứ thân thể. không, Đường Trạch hít mắt lại, ta chợt phát hiện, gọi ngươi là hệ thống cũng không chính xác. ồ, ngươi lại phát hiện chuyện thú vị gì sao? Lâm Thanh mang trên mặt cười tà, cho dù trước ngực nàng treo chư Phật chấn tà còn đang không ngừng lấy Phật khí tinh hóa, nhưng bây giờ xâm chiếm Lâm Thanh thân thể hệ thống, lại tựa hồ như căn bản sẽ không bị ảnh hưởng rồi. Đường Trạch chậm rãi đến gần Lâm Thanh, một bên tới gần vừa nói, ta thể nội hệ thống cùng tiểu sư muội thể nội hệ thống tương thông, mà ta ban bố rất nhiều nhiệm vụ, nói thí dụ như năm ngoái ngăn lại tiểu sư muội đi tới Nguyệt Bình Tông, để cho nàng ở lại biên phong thành nhiệm vụ này, đối với ngươi mà nói liền rất bất lợi. Nếu mà ngươi chính là tiểu sư muội hệ thống bản thân, vậy ngươi xem đến những nhiệm vụ này phản ứng đầu tiên, liền tương ứng là cự tuyệt những nhiệm vụ này cho nên kể từ khi biết tiểu sư muội hệ thống khả năng có ý thức tự chủ sau đó ta ngay tại hoài nghi nếu mà nàng hệ thống thật có ý thức tự chủ tại sao còn muốn đem ta ban bố những nhiệm vụ kia công bố cho tiểu sư muội nhưng bây giờ tại ngươi chiếm cứ tiểu sư muội thân thể xuất hiện ở trước mặt ta sau đó trong lòng của ta lại có ý tưởng mới trong tay hắn hắc tuyệt trường thương chỉ hướng đối diện lâm thanh, ngươi căn bản không phải tiểu sư muội hệ thống ngươi chỉ là một cái nội chú tại nàng trong hệ thống thần hồn mà thôi ngươi có thể sửa đổi nhiệm vụ chính tuyến nhưng không cách nào sửa đổi thông qua ta hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ nói cách khác ngươi chỉ là nàng hệ thống bên trên một cái sâu mọt mà thôi đường trạch mà nói để cho lâm thanh lại ha ha phá lên cười không hổ là nắm giữ cái tên kia một tia sinh hồn tiểu tử ngươi quả thực so sánh cái tên kia càng để cho người sinh khí nàng cả hai tay cắt xuất hiện một cái như cùng nàng đồng tử màu sắc một dạng trường kiếm màu đen mà con người của ta có một thói quen ai chọc ta sinh khí ta liền muốn giết ai vốn là nhớ tạ do tiểu cô nương này tay giết ngươi nhưng tiểu cô nương này đối với ngươi không muốn xa rời quá nặng cho dù là tại ám hiệu của ta cùng dưới ảnh hưởng cũng không có giết thành ngươi hảo tại đã nhiều năm như vậy thân hồn của ta cũng khôi phục không ít sẽ để cho ta tự tay đem đầu của ngươi cắt đi được rồi. Dứt lời, Lâm Thanh hai chân bỗng nhiên thoáng một cái, cả người có như linh như rắn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở đường trạch trước mắt. Đường Trạch đồng tử hơi rút lại. Thật nhanh. Lúc trước, cái này bị chiếm cứ rồi thân thể Lâm Thanh không có hiện lộ linh lực, cho nên đường trạch cũng không rõ ràng thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, từ tốc độ của đối phương đến xem, thực lực của người này chỉ sợ so sánh vừa mới cái kia hắc diễm lân câu thú cường đại hơn. Đây là bị giới hạn tiểu sư muội bản thân tố chất thân thể, nếu không, cái này chiếm cứ Lâm Thanh thân thể ra hỏa, thực lực chỉ có thể cường hơn. Thậm chí đường trạch bộ não bên trong sinh ra một cái ý niệm. Cái này một mực nội chú tại hệ thống, nội chú tại Lâm Thanh trên thân người, có thể hay không cùng vừa mới cô gái kia hư ảnh mở dạng, đến từ tiên giới. Chương 463, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 463, ngàn cân treo sợi tóc. Nhớ là nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên, địch nhân đối diện cũng không có để lại cho Đường Trạch thời gian suy tính. Tại Đường Trạch cái ý niệm này lóe lên đồng thời, Lâm Thanh thân hình đã đột nhập đến đường trạch trước người của, hai thanh trường kiếm màu đỏ giống như cực đại cây kéo, chỉ lấy đường trạch đầu lâu. Bây giờ Lâm Thanh, thực lực khẳng định tại xuất khiếu kỳ trở lên. Hơn nữa nhân loại chi khu nàng động tác cũng so với hát Diễm Lân câu thú càng linh hoạt. Cộng thêm vừa mới đường Trạch có một cái chớp mắt phân tâm, dưới tình huống này, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Đường Trạch có thể làm, cũng chỉ có gắng sức dương lên cánh tay phải, chắn tại cặp kia kiếm lúc trước, đồng thời chân trái bất thình lình đá ra, đánh út về phía rồi lâm thanh. Đường Trạch cánh tay phải cùng chân trái, kia cũng là bám vào bạc cốt. Có thể cho dù là bị bạc cốt ra chỉ cánh tay phải, cứng rắn kề bên dưới đây hai kiếm, cũng là máu tươi tuôn ra, hai đạo tê liệt vết thương tựa như cùng bị sói đói hung hãn cắn xé qua một dạng. Mà đường Trạch bất thình lình đá ra chân trái, cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, không chỉ tốc độ tấn công nhanh, né tránh tốc độ cũng cực nhanh. Tại đường trạch làm ra hồi kích thời điểm, Lâm Thanh đã thu thế rút lui. Một đòn tức lùi, không chút dung dài, động tác dứt khoát lưu loát. Đường trạch một cước này, mặc dù không có hoàn toàn thất bại, nhưng mà vừa vặn chỉ là sờ đến đối phương nón rộng vành một góc mà thôi. Máu tươi thuận theo đường chạch cánh tay phải, một đường tuột xuống, cuối cùng dọc theo hát tuyệt mũi thương nhỏ xuống. Cảm giác đau đớn kích thích đường trạch đại não, để cho hắn nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Thực lực khoảng cách, thật sự là đã quá lớn rồi rồi. Không chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Cái này nhập thân vào tiểu sư muội trên thân gia hỏa, chỉ sợ nguyên buồn chính là một thân kinh bách chiến cao thủ. Đường Trạch điểm này kỹ xảo chiến đấu thả tại gia hỏa này trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Phản ứng ngược lại cũng tạm được, xương cốt của ngươi cũng quá cứng. Đây là cái gì? Bát cốt sao? Thú vị. Lâm Thanh hất lên song kiếm bên trên đường Trạch máu tươi, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn đường Trạch, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có cánh tay cùng chân đầu khớp xương tương đối cứng rắn, mà những địa phương khác không có phòng bị mà nói, tiếp theo đánh, ta liền biết giết ngươi nha. Thiếu Niên, cẩn thận. Nàng đây vừa mới dứt lời đường trạch liền chợt nghe bộ não bên trong truyền đến hồng kinh hô. Hồ. nhưng khi đường trạch làm ra phản ứng, ý thức được phát sinh cái gì thời điểm, một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua bụng của hắn. giống như là như bây giờ, đột nhiên xuất hiện ở đường trạch sau lưng, đột nhiên động thủ lâm thanh, cười lạnh nói một ngụm lớn máu tươi bất thình lình từ đường trạch trong miệng phun mạnh ra ngoài, mà kèm theo lâm thanh đem trường kiếm từ đường trạch thể nội rút ra, cả người hắn càng là vô lực ngã xuống. thiếu niên, bộ não bên trong hồng âm thanh có chút mơ hồ truyền đến. nghe thấy hồng âm thanh, đường trạch mới tỉnh lại. hắn nguyên lai đã ngã trên đất ngắn ngủi trong nháy mắt, ngắn phút chốc. Cho dù ngươi người mang hai cái bà cốt, có thể thân thể ngươi những địa phương khác, vẫn như cũ thể sắc phàm tục mà thôi. Lâm Thanh đi đến đường trạch bên người, nhấc chân rậm ở đường trạch sau lưng, phàm chân giới cặn bã, quả nhiên vô luận như thế nào, đều vừa vặn chỉ là cặn bã mà thôi. Liên tính trên thân có người kia một tia sinh hồn, cũng bất quá là hơi thông minh một chút cặn bã. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi chết quá oan uổng, chờ một hồi ta liền biết phá hỏng ngươi dịch dùng, sau đó đem thân thể nắm quyền trong tay trả lại cho tên tiểu nha đầu kia. Nếu như cái nha đầu kia phát hiện, là nàng tại trạng thái mất không chế dưới giết nàng nhất tình cảm chân thành đại sư Minh, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không ta vỡ Mang trên mặt cười lạnh, Lâm Thanh một bên đạp lên đường trạch, một bên túi người nhìn về phía đường trạch biểu tình, đúng rồi, ngươi có lẽ còn không biết ta vì sao lại nhập thân vào tiểu nha đầu này hệ thống lên đi. Bởi vì nhiệm vụ của ta chính là muốn để cho tiểu nha đầu này vạn kiếp bất phục, mà giết ngươi, chẳng qua là trong đó một vòng mà thôi. Sau đó, ta sẽ khống chế nha đầu này giết chết càng nhiều người bên cạnh nàng, để cho nàng điên cuồng, để cho nàng đọa lạc, để cho nàng mỗi ngày sống đang tự trách cùng trong thống khổ, để cho nàng cầu sống không được, cầu chết không xong. Mà ngươi thật đáng tiếc, đáng tiếc ngươi không thể sống đến nhìn đến ngày đó. Ha ha ha ha. Đáp ý cười như điên âm thanh kích thích Đường Trạch màng nghĩ. Lâm Thanh, để cho hắn hai mắt ngay tí. Hắn ra sức muốn dùng cánh tay chống đỡ thân thể, có thể phần lưng cái chân kia vết thương bụng, cũng để cho hắn ngay cả động cũng rất khó nhúc nhích một hồi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là liều mạng muốn thân. Oo, còn rất ngoan cường. Có thể coi là ngoan cường lại làm sao? Con kiến hôi hương nạnh đi nữa, làm sao lấy củng cự long chống lại? Đường Trạch lại bị hung hăng giẫm đạp hồi trên mặt đất, xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ thực lực trên lệnh, thực sự quá khủng bố. Hùng chi. Nếu như hắn có Nguyên Anh cựu trọng cảnh giới, có lẽ sự chân thật của hắn thực lực có thể đạt đến suất khiếu tứ ngũ trọng thậm chí càng cao. Nhưng bây giờ đường Trạch chân thật cảnh giới chỉ có mới bất quá Nguyên Anh nhị trọng không đến. Tại đây cũng không phải là bạt cốt bên trong thức hải không gian, hắn vô pháp lượng lớn thu được oán khí trị, nuốt vào đan dược cũng không có cách nào lập tức chuyển hóa thành thực lực. Làm sao bây giờ? Vết thương bụng, máu tươi kèm theo sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, đường chạy cắn chặt hàm răng, vừa ý chính là càng ngày càng nặng. Có lẽ có thể để cho A Xà dẫn hắn rời khỏi. Nhưng A Xà tốc độ có thể so với bây giờ Lâm Thanh sao? Đường Trạch nếm thử dùng thần thức kêu a một tiếng, lại không có được đáp ứng. Một chút cảm ứng, Đường Trạch mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, A đã đi vắng tay áo của hắn trong. Đã, chạy mất sao? Cũng đúng, thực lực địch ta khoảng cách lớn như vậy, có lẽ A quả quyết rời khỏi, lúc này lựa chọn chính sắp đi. Mặc dù là nghĩ như vậy đến, nhưng tuyệt vọng cảm giác vẫn là chậm rãi leo lên Đường Trạch trong đầu. Tuy là hắn không cam tâm nữa, hiện tại hắn tựa hồ cũng hết đường có thể đi rồi. Hắn cảm nhận được Lâm Thanh lấy tay đè ở đỉnh đầu của hắn, cảm nhận được trên người của hắn thuật dịch dung bị trừ bỏ sạch, hắn lại một lần nữa nghe được Lâm Thanh kia giễu cợt một dạng cười như điên. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn thật chết rồi, nếu là của hắn tiểu sư muội tỉnh táo sau đó thật nhìn thấy hắn chết ở dưới kiếm của nàng, chỉ sợ tiểu sư muội thật sẽ hỏng mất. Gào. Giữa lúc đường Trạch đều cảm thấy, tựa hồ sự tình lại không có chuyển cơ thời điểm. Một tiếng chấn gào đông nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Tiếp theo, vóc dáng cực đại hắc diễm lân câu thú từ không trung một cái quanh quẩn bụi nào rơi xuống, ầm ầm đánh út về phía rồi đường chạy trước người lâm thanh. Sét. Lâm thanh tựa hồ cũng có chút kiên kỵ hắc diễm lân câu thú thực lực, lập tức một con diều xoay mình, thân hình bay ngược, tránh được hắc diễm lân câu thú một đoạn này. Mà nằm dưới đất đường trạch chính là bị một đầu cái đuôi thật dài bỗng nhiên quấn lại, miễn Cương tránh quốc hắc diễm lân câu thú công kích. Ta kháo, nguy hiểm thật, may mà đổi kịp. A Xả thở ra một hơi dài, sau đó dùng cái đuôi cuốn đường trạch nhanh chóng lùi về sau. Một bên lùi vừa nói, "Đại gia, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chết ta, ta chính là liều cái mạng giả, mới tìm được vật quỷ này đem nó dẫn đến tới." "Ngươi?" Nhìn thấy A Xả xuất hiện, đường trạch yếu ớt ho khan hai tiếng, "Khụ, ngươi không có chạy sao?" Dựa vào, "Đại gia, ta là loại kia tham sống sợ chết dán sao?" Nhìn thấy thằng này nuốt ta cảm thấy đại gia ngươi không có phần thắng liên quả quyết chạy đi tìm con quái vật này rồi, mẹ, bị thằng này theo đuổi chừng mấy ngọn núi, may mà đuổi kịp. A xà vừa nói, đem đường Trạch nhẹ nhàng chậm chạp bình bỏ vào trên mặt đất, làm rất khá tiểu xà. Tuy rằng trước khế ước nghi thức không hoàn toàn, nhưng đơn giản mệnh lệnh cái này hắc diễm lân câu thú đi công kích người khác vẫn là làm được. Hồng âm thanh cũng từ đường Trạch bộ não bên trong truyền đến. Tiếp theo, đường Trạch liền thấy cái kia hắc diễm lân câu thú đã tại hồng dưới sự không chế, cùng lâm thanh chiến đấu với nhau. Lâm thanh thực lực mặc dù so sánh lại nguyên anh kỳ đường Trạch muốn mạnh mẽ, nhưng cùng xuất khiếu kỳ hắc diễm lân câu thú so sánh, khoảng cách sẽ không có bao lớn trong lúc nhất thời, lâm thanh thậm chí bị hắc diễm lân câu thú kềm chế lại, nàng cắn răng, dọn căm hận nói, chủ nhân sẽ tìm phiền toái, sùng vật cũng sẽ tìm phiền toái. bất quá các ngươi cho rằng đây hữu dụng sao? ta giải quyết hắn chỉ là vấn đề thời gian, mà cái chết của ngươi cũng vừa vặn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. chương 464 đại vô thiên pháp tướng ma thần chân thân chương 464 đại vô thiên pháp tướng ma thần chân thân lâm thanh theo như lời cũng không sai, hắc diễm lân câu thú thực lực chỉ là cùng bây giờ bị phụ thân lâm thanh thực lực tương tự mà thôi, nhưng vẫn là so với lâm thanh kém một đầu. loại này còn đâu nữa? không ra một khắc đồng hồ, Hát Diễm lân câu thú cũng thua không nghi ngờ. Mà Đường Trạch, hắn vết thương bụng quá sâu quá nặng, căn bản không phải một thời ba khắc có thể khôi phục tới. Cho dù hiện tại A liền mang theo hắn chạy trốn, hắn cũng rất có thể bởi vì vết thương chết chạy trốn trên đường. Hơn nữa, liền tính chạy, lại hữu dụng sao? Chạy trời không khỏi nắng, chỉ cần tiểu sư muội một ngày bị đối phương khống chế, hắn liền cuối cùng có một ngày muốn đối mặt lần nữa người này. Hoáng chi, đối phương cùng lắm thì tạm thời không giết hắn, quay đầu đi giết bên người hắn thân nhân, đi giết người phù Văn Tông. Đem một cái trong hệ thống số tiền lớn đổi ngũ phẩm chữa thương đan dược dùng rơi xuống, dựa vào cường đại dược lực tạm thời cầm máu sau đó, Đường Trạch Miễn Cương đứng lên đến. A, còn có sức lực đứng lên. Xem ra vừa mới ta đã hạ thủ còn chưa đủ trọng a. Cùng Hắc Diễm Lân Câu thú đấu lâm thanh không chỉ có công phu quan sát Đường Trạch bên này, còn có lòng dỗi rảnh lên tiếng giễu cợt, đủ có thể thấy Hắc Diễm Lân Câu thú cho áp lực của hắn căn bản không lớn. Đường Trạch dùng trường thương làm vật trợng, dìu đỡ đứng thẳng người, sau đó nhẹ giọng hướng về phía A nói, "Xuất khiếu kỳ cường giả, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nếu mà ngươi bây giờ muốn chạy, ta cho ngươi cơ hội." chỉ cần ngươi sau đó mang theo người nhà của ta giấu kỹ liền có thể đại gia ta nếu như muốn chạy vừa mới ta liền không trở lại a xà nhích tới gần đường trạch, nhẹ nhàng cúi đầu ban đầu đi theo ngươi là triệu giận đại đế mệnh lệnh bây giờ cùng ngươi là bản thân ta tình nguyện cũng được đường trạch khẽ nhả khẩu khí lại trong đầu hướng về phía hùng nói xin lỗi lúc trước hứa hẹn đưa cho ngươi tái tạo thân thể chỉ sợ là không làm được vốn là nói xong rồi nói được là làm được đáng tiếc thiếu niên hùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải thần trí của nàng tuy mạnh nhưng bây giờ lâm thanh chẳng biết tại sao có năng lực cắt đứt thần hồn áng năng lực, thậm chí vừa mới nàng cũng không có tra xét đến Lâm Thanh tồn tại. Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không cách nào vì Đường Trạch cung cấp trợ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái này dẫn nàng từ Bạt Cốt Thức Hải không gian sông đi ra ngoài thiếu niên, trọng thương thành loại này. Không, có lẽ còn có một loại biện pháp. Thiếu niên, ngươi công pháp tu luyện là Đại Vô Thiên Quyết, từ trước ta hẳn đã nói với ngươi, đây là một môn ma công. Đường Trạch mở ra, làm sao hiện tại bỗng nhiên lại nhắc tới Đại Vô Thiên Quyết sao? Phải thì lại làm sao? Ngươi hẳn biết, ma tu bên trong có một môn cả đời chỉ có thể dùng một lần ma công hưng nói tới chỗ này, đường trạch liền phản ứng lại, ngươi nói là ma thần chân thân. lúc trước ở miền trung châu cùng ẩn ma sẽ nhất chiến, đường trạch không ít lần thấy được đây ma thần chân thân cường đại. hơn nữa ở chỗ ẩn ma sẽ ma chủ đối chiến bên trong, vốn là nắm giữ nguyên anh cựu trọng thực lực ma chủ, kích động ma thần chân thân sau đó thực lực vượt xa quá thời đó đường trạch có thể đối kháng phạm chủ. nếu không phải ngọc công tử đón nhận đại hạ hoàng thất quán đỉnh đại pháp, tạm thời thu được thực lực cường đại đổi tới trợ giúp, đường trạch chắc chắn phải chết đối với tố chất thân thể không mạnh ma tu lại nói ma thần chân thân đích thực là cả đời chỉ có thể dùng một lần nguy hiểm ma công nhưng kỳ thật thượng cổ thời kỳ một nhóm kia ma tu ma thần chân thân đều có thể thu phóng tự nhiên thậm chí được xưng ma thần siêu có thể một mực duy trì ma thần chân thân trạng thái dẫn dắt cựu lê tộc gầy dựng hiển hách giang sơn ngươi bây giờ tuy rằng thực lực còn xa xa không tới có thể tự do thu phóng ma thần chân thân trình độ nhưng ngươi dù sao thân mang hai cái bạch cốt còn có ta bảo vệ thần hồn của ngươi cái này hoặc giả là cuối cùng biện pháp đường trạch ngay vậy khít sâu một cái sau đó cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, mặc kệ với hắn mà nói ma thần chân thân rốt cuộc là có phải hay không dùng liền sẽ bị mất mạng nguy hiểm công pháp, đây cũng là cuối cùng biện pháp. Hồng, dạy ta ma thần chân thân pháp môn đi. Được. Phương Sa đang cùng Hắc Diễm Lân câu thú quyết chiến, hơn nữa từng bước chiếm thượng phòng, nhẹ nhàng thoải mái đem Hắc Diễm Lân câu thú đánh liên tục bại lui lâm thành, liếc nhìn quanh Chân ngồi xuống đường trại, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Muốn Khuynh Chân ngồi tính toán, nghỉ ngơi lấy sức. Tiểu tử này là làm cái mống gì? Lại không nói thời gian ngắn như vậy, tiểu tử này căn bản không có khả năng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, liền tính hắn thật khôi phục được thời kỳ toàn thịnh lại làm sao? Bất quá là một nguyên anh mà thôi, liền tính khôi phục lại thời kỳ toàn tại, bản thân cũng chỉ cần giống như vừa mới dạng này thật đơn giản nhất kiếm, liền có thể đem toi mạng. Bởi vì trong lòng có tự tin, cho nên nhập thân vào Lâm Thanh trên thân người, thậm chí đều chẳng muốn đi ngăn cản đường chạy quanh chân ngồi tĩnh tọa. Chỉ là hắn không biết là, hiện tại đường chạy quanh chân ngồi tĩnh tọa, căn bản không phải tại vận công điều tức, mà là đem trong cơ thể hắn linh khí đều chuyển đổi thành ma khí, vì hắn lần đầu tiên thi triển ma thần chân thân làm chuẩn bị. Đường Trạch cũng hỏi qua rồi Hồng, ma chủ đám người ma thần chân thân sở dĩ là thuần phát, chủ nếu là bởi vì những người này tu luyện đều là ta công, mà không phải là chính thống ma công. Ta công phóng thích ra ma thần chân thân cũng là tàn thứ phẩm, cho nên có thể thuần phát. Nhưng Đường Trạch tu luyện đại vô thiên quyết, chính là độc nhất vô nhị, chính thống đến không thể lại chính thống đỉnh cấp ma công. Đại vô thiên quyết nơi biến đổi ma thần chân thân cũng được gọi là đại vô thiên phát tướng. Thả tại thượng cổ thời kỳ những cái kia hở một tí chạm bừa hóa thần kỳ cường giả đại năng trong tay đều là ngon chiêu. Đường Trạch hiện tại lấy nguyên anh thực lực phóng thích, không thể không sớm làm một chút chuẩn bị. Trong đáy mắt, chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Khi Đường Trạch khi mở mắt ra, nhìn thẳng đến Lâm Thanh một cước đem đã bị đánh vô cùng yếu ớt hắc diễm lân câu thú đạp bay ra ngoài. Đường Trạch không biết đây một khắc đồng hồ trong thời gian, đây một người một thú giữa chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, nhưng nhìn hắc diễm lân câu thú trên thân kia thật mệt mỏi vết thương, Đường Trạch là có thể phỏng đoán ra đại khái. Chậm rãi đứng dậy, Đường Trạch thu khí thổ nạp, từng bước từng bước đi về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh trên mặt còn mang theo đùa cợt nụ cười, lẽ nào ngươi cảm thấy, có dũng khí đứng lên liền đại biểu có thực lực chiến thắng ta sao? Ta rất thưởng thức ngươi ý tưởng, ngươi thơ. Nếu không tốt như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chủ động đối với ta công kích một lần, cũng tiết kiệm ngươi cuối cùng chút nào không có thương tổn đến ta liền chết, rơi xuống cái tiên lưới. Vừa nói, nàng thậm chí tùy tiện mở ra rồi hai tay, không môn đại khai, tựa hồ tỏ ý đường trạch hiện tại liền có thể phát động công kích. Phải không? Vậy ta sẽ không khách khí. Đường trạch thần sắc trên mặt bao nhiêu còn có chút suy yếu, hắn sắc mặt trắng bệnh mang theo trường thường, từng bước từng bước, thậm chí có chút lảo đảo đi về phía lâm thanh. Cái này bộ dáng chật vật, càng làm cho lâm thanh cười ha ha. Tựa hồ nhìn thấy đường trạch gan quả đáng nhìn thấy đường trạch chật vật, so sánh nghe một chuyện tiếu lâm càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ một dạng. đặc biệt là khi nàng nhìn thấy đường trạch hệ vải rơi lên trường thương, yếu ớt đâm về phía nàng thì nàng càng là không tránh không né, hoàn toàn không sợ hãi. nhưng mà ngay một khắc này, nàng chợt thấy đường trạch yếu ớt trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. đây xóa sạch nụ cười xuất hiện để cho lâm thanh lập tức phát giác không đúng. nàng lập tức phi thân trở ra, mà tại nàng bay ngược trong nay mắt, một đạo hắc vụ liền từ đường trạch trên thân khuyết tạng ra, bao phủ vừa mới lâm thanh nơi đứng vị trí. nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh, động tác cực nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị hắc vụ bao vây rồi. Đây là Diệt Linh Ma Vụ. Ngươi làm sao có thể có loại vật này? Nhìn đến một phiến hắc vụ, Lâm Thanh hai mắt trợn tròn, kêu lên sợ hãi. Nhưng đáp ứng nàng, chỉ có từ trong hắc vụ truyền đến, ngắn ngủi chín chữ: Đại Vô Thiên Pháp Tướng Ma Thần Chân Thân. Và, một cây đen nhèm trường thương. Chương 465, người chạy thoát sao? Chương 465, người chạy thoát sao? Diệt Linh Ma Vụ là có thể phong ấn linh tu linh lực. Bất quá đường trạch tại mình tập được Ma Thần Chân Thân sau đó, cũng phát hiện đây Diệt Linh Ma Vụ tất cả khuyết điểm, rõ ràng nhất một chút chính là khuyết tán quá chợ, phạm vi cũng có giới hạn. Cho nên đánh tử vừa mới bắt đầu, Đường Trạch liền không có mong đợi dựa vào Diệt Linh Ma Vụ trực tiếp chiến thắng Lâm Thanh. Dù Diệt Linh Ma Vụ đem bước lui, để cho nơi ở đang bị động phía dưới, mới là Đường Trạch mục đích thực sự. Bởi vì Đường Trạch rất rõ ràng, cho dù hắn thi triển Ma Thần Chân Thân, thực lực có tăng cường, cũng sẽ không vượt qua bây giờ Lâm Thanh quá nhiều. Cộng thêm đây Lâm Thanh hiện ra kỹ xảo chiến đấu muốn vượt qua hắn, nếu như nói để cho bây giờ Lâm Thanh chủ động tấn công, Đường Trạch lọt vào bị động, kia Đường Trạch cảm thấy chính hắn vẫn sẽ thua. Hắn nhất thiết phải chiếm cứ chủ động, đem chiến đấu dẫn vào thuộc về hắn tiết tấu. Cũng tỷ như hiện tại một thương này. Màu đen nhánh hắc tuyệt trường thương phá xương mà ra, thẳng đâm về phía vì nẻ tránh diệt linh ma vụ phi thân trở ra, còn đến không kịp điều chỉnh thân hình Lâm Thanh. Đúng như đường trạch dự đoán, tại đây đạo xảy ra bất ngờ thế công dưới, Lâm Thanh lâm vào bị động. Nàng không thể không giống như lúc trước nhận được công kích đường trạch một dạng, dơ lên song kiếm ở trước người ngăn cản. Nhưng một thương này, căn bản thì không phải đường trạch chân chính thế công. Lâm Thanh ngăn cản đã sớm tại đường trạch như đã đoán trước, trong hắc vụ còn cất giấu đường trạch đạo thứ hai công kích. Một đạo kim mang bất thình lình tại trong hắc vụ bạo phát, tiếp theo, mang theo mang theo hỏa diễm cùng lôi đỉnh hoàng thương, từ trong hắc vụ bắn ra thẳng đâm về phía Lâm Thanh thân thể. Lúc trước toàn lực ngăn cản đường trạch Hắc Tuyệt Trường thương tấn công Lâm Thanh quả thực không ngờ tới đường trạch cư nhiên sớm coi là tốt mọi thứ, đối với đây đạo thứ hai thế công căn bản không có phòng bị. Cho dù nàng bản thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trước khinh địch cộng thêm biến cố đột nhiên xuất hiện, hãy để cho nàng không kịp phản ứng. Phúc. Cho dù Lâm Thanh lẩn tránh nhanh hơn nữa, bán ra hoàng long thương vẫn như cũ đâm rách cánh tay trái của nàng, trong lúc nhất thời, máu tươi hành lưu. Tại Lâm Thanh chau mày, muốn điều chỉnh thời khắc, đường trạch thân ảnh, động dương tử trong Hắc vụ vẩn ra. Mà nhìn cho tới bây giờ đường trạch thân ảnh, Lâm Thanh biểu tình, lại là biến đổi lúc này đường trạch hình thể ngược lại không thế nào biến hóa, chỉ là một đầu tóc đen biến thành đỏ trắng xen nhau, tóc dài phiêu dật, công khai bay lượn. đường trạch ra thịt bên trên cũng nổi lên không ít nhỏ bé tơ máu, hai mắt càng trở nên một phiến màu đỏ tím. tại đường trạch trên cổ của, không ít vảy nhỏ bé giống như nội giáp một loại gián thật chặt thì ra như vậy, toàn thân đen mềm, từ lân phiến nơi hợp lại mà thành áo khoác phi ở trên người hắn, lân phiến cùng lân phiến khoảng, không chỉ có nhỏ bé điện quang nũa nẻ, còn có hoặc đen hoặc màu đỏ thâm hỏa diễm bay lên. cánh tay phải của hắn cùng chân trái bên trên càng là mỗi người bị một cái lại một cây tái nhợt đáng sợ đầu khớp xương ba phủ, bạch cốt bên trên gai ngược hành sinh giống như là quyển giáp cùng giáp chân một dạng, nhưng tất cả những thứ này đều không phải để cho Lâm Thanh dùng động điểm. Nàng gặp qua rất nhiều ma thần chân thân, bất kể là vóc dáng thay đổi khôi nô cao lớn, vẫn là giống như đường trạch dạng biến hóa này không lớn, nàng đều đã từng thấy qua. Chân chính để cho nàng trong lòng giật mình là đường trạch sau lưng. Lúc này tại đường trạch sau lưng, một vị cao 4, 5 mét ma thần hư ảnh, nạo nghệ đứng thẳng. Ma thần hư ảnh mặc lên cùng bây giờ đường trạch đại khái tương tự, chỉ bất quá hắn cho người cảm giác nhục nhã là đường trạch gấp 10 gấp trăm lần. Mà kèm theo đường trạch công kích động tác, phía sau hắn ma thần cũng làm ra rồi động tác giống nhau. Một cây hư Huyễn Đại Thương càn quét mà đến, vô cùng lực các bách, để cho Lâm Thanh trong khoảnh khắc đó đều cảm thấy nhẹ thở. Nguyên Anh cấp bậc là có thể gọi ra Pháp Thiên Tượng Địa. Người tiểu tử này là cái quái vật gì? Pháp Thiên Tượng Địa. Đây chính là cho dù tại vậy cái thế giới đều chỉ có Thiên Phú cao hết người mới có thể lĩnh ngộ Thần Bí Pháp môn. Phải biết tại vậy cái thế giới, Hóa Thần Cường giả đều nhiều vô số kể, những người đó cũng không cách nào nắm giữ Pháp Thiên Tượng Địa. Tiểu tử này cư nhiên tại Nguyên Anh cũng kỳ đã sơ cụ số hình. Tuy nói đây rất có thể là mượn công pháp đặc thù lực lượng và Ma Thần chân thân chi huy, nhưng Thiên Phú này vẫn vô cùng khủng bố cái gì pháp thiên tượng địa ta không rõ, là cái quái vật gì ta cũng không biết. ta chỉ biết là người động tiểu sư muội của ta đáng chết. đường Trạch quát khẽ một tiếng, hắn căn bản không có cho lâm thanh dư thừa cơ hội phản ứng, cả người đã truy kích mà bên trên, giống như mưa sa thế công điên cuồng đánh út về phía rồi lâm thanh, mà mới bắt đầu liền loạn vào bị động lâm thanh, tại không có cơ hội điều chỉnh thế thủ dưới tình huống, cũng chỉ có thể từ đầu tới cuối bị động bị đánh. lâm thanh tự nhiên cũng biết, nàng không thể tiếp tục ham vào tại đường Trạch tiết đấu tấn công bên trong, có thể biết thì biết, nàng bây giờ còn lâu mới có được rồi lúc mới bắt đầu dạng này nghiền ép thực lực cấp bậc. Ma thần chân thân hóa sau đó đường chạy cùng nàng khoảng thực lực tương đương, sau lưng còn có một vị lực áp bách 10 phần hư ảnh, để cho động tác của nàng đều chậm chạp 3 phần. Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không có cơ hội gì xoay chuyển thế công. Cắn chặt hàm răng, Lâm Thanh động tác dũng nhiên thoáng một cái. Thân hình của nàng đỗ nhiên biến mất tại tại chỗ, một chiêu này, nàng lúc trước đâm bị thương đường chạy thì liền đã từng dùng đến qua. Nàng đáng tự hào nhất chính là nàng tốc độ, mà đây, đối với nàng mà nói cũng là hôm nay hy vọng duy nhất. Cả người chợt lóe xuất hiện ở tiến vào 10m ra, Lâm Thanh mắt thấy đường chạy tựa hồ không có ngay lập tức đổi tới, trong tâm còn hơi thở phào nhẹ nhõm chỉ cần cho nàng điều chỉnh cùng thở dốc không gian, kia bằng vào nàng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, một trận chiến này, liền tính đường trạch thực lực có mạnh hơn nữa, nàng một dạng có phần thắng. Tiểu tử, nếu tốc độ là ngươi nhược hạng, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Nàng lẩm bẩm vừa nói. Chỉ là đây lời vừa mới vừa nói xong, nàng bất tình lình cảm thấy sau lưng một trận gió mát lướt qua. Nàng thậm chí đều không kịp suy nghĩ nhiều, đã lần nữa đem tốc độ nhắc tới cực hạn, lúc xuất hiện lần nữa, thậm chí đã tại cao hơn 100 mét rồi. Không chờ nàng lại lần nữa lòng bên trên một hơi, một cây đen nhèm thường, liền từ phía sau của nàng, điểm vào hậu tâm của nàng. Đối với hiện tại ta lại nói, tốc độ của ngươi quá chậm." Đường Trạch Âm thanh từ phía sau truyền đến, kèm theo còn có hư ảnh cường đại kia lực các bách. Ma thần chân thân cường hóa chính là thân thể cường độ, mà tốc độ lại là nhục thân cường độ quan trọng thể hiện. Nhập thân vào Lâm Thanh trên thân đây đạo thần hồn, có lẽ sức mạnh của bản thân rất mạnh, tốc độ cực nhanh, có thể bị giới hạn Lâm Thanh thân thể cường độ, nàng cuối cùng không phát huy ra 100% năng lực, thậm chí một thành năng lực đều không phát huy ra được. Cứ như vậy, Đường Trạch muốn tại phương diện tốc độ vượt qua Lâm Thanh, cũng thay đổi được dễ dàng lên. Hắn là dễ dàng, nhưng bây giờ Lâm Thanh, tâm tính lại bắt đầu có chút sụp đổ. Rõ ràng là nàng chiếm thượng phong chiến cuộc, làm sao trong khoảnh khắc, nàng ngược lại ngược lại thành hoàn cảnh xấu một phương. Trong nội tâm nàng trầm xuống, thân hình lại lóe lên, chỉ bất quá lần này, nàng khoảng cách xa hơn. Nếu như nói lúc trước nàng kéo dài khoảng cách, là vì sau khi điều chỉnh nắm giữ quyền chủ động mà nói, nàng bây giờ lựa chọn kéo dài khoảng cách, liền thật sự là vì chạy trốn. Chỉ là, người chạy thoát sao? Tại nàng kéo dài khoảng cách sau một khắc, đường chạy âm thanh và trường thương cơ mướt thì tiếng gió gào ghét đã đổi tới. Chương 466, so hay không được thượng thần thú. Chương 466, so hay không được thượng thần thú. Ẩm Đường Trạch trong tay hấp tuyệt trường thương, cùng sau lưng hư ảnh trong tay hư huyện trường thương, đồng thời kích chúng lâm thanh. Cho dù là lâm thanh hết sức ngăn cản, nàng cả người cũng vẫn là bay ngược ra ngoài rồi mấy chục mét, cuối cùng chật vật ngã trên đất. Đường Trạch bản thân ngược lại là rất rõ ràng, kỳ thực phía sau hắn hư ảnh càng nhiều hơn chỉ là khí thế đủ, nhưng thực lực cũng không có siêu thoát xuất khiếu kỳ phạm chủ. Nếu mà cùng lâm thanh chính diện đơn đả đối đấu, đường Trạch khả năng chỉ có thể tiểu áp đối phương một đầu, thậm chí đánh chia năm năm. Hắn hôm nay có thể thắng lợi, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tại ngay từ đầu liền chiếm cứ công kích quyền chủ động, đem lâm thanh vòng đai phòng thủ vào hắn tiếp ấu chỉ cần không để cho Lâm Thanh Thi triển ra nàng kỹ xảo chiến đấu, Đường Trạch liền có thể thắng được tương đối bung lỏng. Trường thương trong tay run lên, Đường Trạch sau lưng hư ảnh dần dần biến mất. hắn chậm rãi đi về phía ngã xuống đất Lâm Thanh, trên thân lân giáp phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. hắn bây giờ càng giống như là một vị bách chiến hoàng sa đại tướng quân, mà cũng không một vị tu thiên giả. đứng ổn định ở Lâm Thanh trước mặt, Đường Trạch meo mắt lại nhìn đến nàng, từ ta tiểu sư muội trong thân thể cút ra đây. Khúc khục, Lâm Thanh nặng nghề ho khan hai tiếng, hiển nhiên vừa mới kia một hồi để cho nàng tổn thương được không nhẹ bất quá nàng vẫn là cắn răng cố giả bộ bình tĩnh cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Chỉ bằng ngươi bây giờ điểm tại trên cổ ta cây thương này sao? Ngươi đại khái có thể đâm vào đi thử một chút. Đến lúc đó ta một đạo này thần hồn có thể sống sót hay không còn có nói, có thể tiểu sư muội của ngươi, liền chắc chắn phải chết rồi. Đến a, động thủ đi, giết ta, làm sao, ngươi sẽ không không xuống tay được đi. Nàng thậm chí lên tiếng rêu cợt đường trạch, chính là đoan chắc rồi, đường trạch không nỡ bỏ đối với Lâm Thanh dưới thân thể tử thủ. Sự thật kỳ thực cũng đúng là như vậy đường trạch rất rõ ràng, mặc dù bây giờ thao túng cổ thân thể này do người khác, nhưng nó chủ nhân chân chính, vẫn là tiểu sư muội lâm thanh. hắn nếu là thật một thương đâm xuống, nhập thân vào tiểu sư muội trên thân một đạo này thần hồn có thể sẽ kim tiền thoát xác, khả năng không nhất định sẽ chết. nhưng tiểu sư muội tuyệt đối sẽ bị mất mạng. mắt thấy đường trạch thật không có hạ sát thủ, lâm thanh khỏe miệng càng là hơi nhũ. đương nhiên, trên mặt nàng đủ loại thần sắc tất cả đều tàn đi, ngược lại lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, thấp giọng nói, đại sư minh, ngươi, ngươi tại sao phải cầm thương chĩa vào người của ta? ngươi muốn giết rồi ta sao?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 Mắt thấy đường chạch thật không có hạ sát thủ, Lâm Thanh Thần sắc trên mặt lại là biến đổi, lại lần nữa lộ ra vẻ trào phúng, "Ngươi nhìn xem, ngươi liền chút khả năng này. Ngươi đánh bại ta lại làm sao? Không nỡ bỏ đối với tiểu sư muội của ngươi hạ tử thủ, ngươi liền vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi đối với tiểu sư muội của ngươi tốt, các ngươi là có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao? Coi như không có ta, ngươi đời này cũng cuối cùng không thể nào đi cùng với nàng. Cho dù trên thân ngươi có người kia sinh hồn, ngươi cùng tiểu sư muội của ngươi cũng nhất định là người của hai thế giới." ta giết nàng cũng tốt, ngươi giết nàng cũng tốt, hãy để cho nàng sống sót. nàng cuối cùng cũng không thể bồi ở bên cạnh ngươi. lâm thanh để cho đường Trạch khẽ như mày, không chỉ là bởi vì nàng trong giọng nói cuối cùng nhắc tới người kia sinh hồn, mà là bởi vì nàng nói ra cùng lúc trước nữ tử thần bí nói qua nói đúng lắm. cô gái thần bí kia cũng từng nói qua, tiểu sư muội cuối cùng tựa hồ là sẽ bị người nào cho mang đi, hơn nữa thật giống như là muốn mang đi thế giới. đây rốt cuộc là chuyện gì? tiểu sư muội của ta còn có mạnh nha nha đến cùng là cái thân phận gì? ngươi lại là cái thân phận gì? ngươi một mực đang nói sinh hồn lại là cái gì? Đối mặt Đường Trạch chất vấn, Lâm Thanh chỉ là khinh thường cười một tiếng, ta tất yếu trả lời ngươi sao? Cho dù ta không trả lời ngươi, ngươi biết đối với ta hạ sát thủ sao? Vẫn là ngươi cam lòng đối với cổ thân thể này dùng cái gì trọng hình? Không, ngươi căn bản không nỡ bỏ. Ngươi liền cùng người kia một dạng, cũng chỉ là một đầu chó trung thành mà thôi. Lâm Thanh, để cho Đường Trạch chậm rãi ngồi xuống thân thể. Bởi vì trường thương trong tay của hắn mũi thương còn đè ở Lâm Thanh trên cổ của, cho nên Lâm Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Trạch ngồi xổm xuống, xuống, một đôi ma thần chân thân hóa sau đó đen tròng mắt màu tím nhìn chằm đến Lâm Thanh. Ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao?" Đường Trạch bỗng nhiên mở miệng, mà ngữ khí thắt thay đổi chậm lại. Lâm Thanh nuốt vai một cái, "Ngươi còn có thể có biện pháp gì? Giết ngươi không thể giết ta, lại không có năng lực đem ta từ tiểu sư muội ngươi trong thân thể đổi ra ngoài, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Nàng vừa mới rất lời, Đường Trạch liền bỗng nhiên đưa tay, một cái triệt hạ rồi Lâm Thanh trên tay một cái nhìn qua chất pháp không màu mẹ chấp nhẫn. "Ta tiểu sư muội trên thân có vật gì? Không có thứ gì, ta đều rõ ràng, mà cái này chấp nhẫn là nàng chưa từng nắm giữ trôi qua. Cho nên nếu mà ta không có đoán sai, nó chính là ngươi dùng để cắt đứt thần thức ta dò xét đồ vật đi." Chiếc nhẫn bị hái xuống trong ngay mắt, Đường Trạch rõ ràng chú ý tới, Lâm Thanh biểu tình đại phúc biến hóa một hồi. Bất quá thần sắc của nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phải thì lại làm sao? Ngươi phát hiện thì đã có sao? Ma thần chân thân hóa năng tăng cường chỉ có nhục thân lực lượng, vô pháp tăng cường lực lượng thần thức. Ngươi một cái nguyên anh thần thức, còn Mưu Toàn muốn làm cái nếu ta một gia khiếu cấp bậc thần thức sao? Hùng Chi, ta hiện tại là xuất khiếu thực lực, chủ nếu là bởi vì cổ thân thể này chỉ có thể tiếp nhận những lực lượng này, ta vốn là thực lực, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng hóa thần kỳ. Cho dù ta hiện tại chỉ có một tia thần hồn tồn tại, nó cường độ cũng tại chả kỳ ngươi một cái nguyên anh tu luyện giả, đang còn muốn thần thức phương diện đối với ta động tay chân gì sao? Kết quả Lâm Thanh đây lời vừa mới vừa nói xong, nàng liền thấy quỷ giống vậy, không dám tin nhìn về phía Đường Trạch. Bởi vì lúc này Đường Trạch trên thân, hẳn là bạo phát ra một cổ so với hắn chỉ là kém một chút có chút thần hồn chi lực. Ngươi, trên thân ngươi thần hồn chi lực làm sao có thể nồng đậm như vậy? Nồng đậm sao? Đây là thần hồn ta chưa đầy tình huống, từ khi ta thức hải mở rộng sau đó, nó vẫn không có triệt để lấp đầy qua đây. Mặt khác, Đường Trạch trên mặt lộ ra giống như ác ma vậy vẻ mịn, ta không phải là chiến đấu một mình. Luân thần hồn chi lực Không biết người, so hay không được quá thượng cổ thần thú hống linh hồn. Đường Trạch nói xong, Hồng liền phiêu nhiên nhíu suất, mà đang hộc thần hồn chi lực cuồn cuộn kéo đến bao phủ xuống thời điểm. Lâm Thanh sát mặt, lần đầu tiên triệt để thay đổi vô cùng khó coi. Chương 467, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Chương 467, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Tại Hồng hiện thân sau đó, tại Hồng khủng bố thần hồn chi lực hạ xuống sau đó, Lâm Thanh lần đầu tiên sợ hai đấu tranh, nàng lại là cố gắng công kích Đường Trạch, lại làm yêu toàn tránh né Hồng thần hồn phủ. Cuối cùng, càng là lại một lần nữa giả thành rồi Lâm Thanh. Đáng thương nói, Đại sư Minh, ngươi. Ngươi muốn hủy diệt sạch thần hồn của ta sao? Tiểu sư muội của ta vĩnh viễn sẽ không nói ra loại này mềm yếu mà nói, nàng so với ngươi tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Đường Trạch chỉ là lạnh lùng nói, Hồng, động thủ. Kèm theo hắn một lời rơi xuống, Hồng Thần thức nhất thời toàn bộ dót vào lâm thanh trong thân thể. Lâm thanh thống khổ kêu thẳng thiết, đấu tranh. Đường Trạch một bên thu hồi trường thương để ngừa nộ thương đến tiểu sư muội thân thể, một bên dựa vào bạt cốt cùng ma thần chân thân sau đó cường đại luyện đạo, đem theo như ở trên mặt đất. Mà lúc này tại lâm thanh trong thất hải, Hồng Thần thức đã giống như nhìn thấy háo tử mèo một loại, điên cuồng trục xuất đến đạo này thao túng lâm thanh thân thể thần hồn. Cuối cùng, cổ kia thần hồn không thể không bay ra khỏi lâm thanh thân thể. Sớm có chuẩn bị đường chạch trực tiếp dùng thần trí của hắn bọc lại kia một cổ thần hồn, đồng thời dùng sức kéo một cái, đem kia thần hồn kéo xuống rồi trước mặt của mình.